Ngươi muốn bản sao cũng cho phép ngươi." Chân Diệu Tinh quân nói, bất quá về sau muốn cẩn thận một ít, ngàn vạn không nên tiết lộ ra ngoài. "Tiến tâm đi." Thái Quốc Tinh quân cười nói. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi quỳnh liếc nhau một cái, còn có thể làm như vậy. Thật là, bọn hắn căn bản không hiểu, cũng không có người đã dạy, cùng mấy vị này Tinh quân so sánh với, cảm giác mình tựu là hai lúa, cái gì cũng không biết. Chương 810, kiếm chỉ tiêu. Ngọc bài tại mấy cái Tinh quân trong tay truyền lại lấy, kỳ thật không chỉ là Thái Quốc Tinh quân, liền phân Vũ Tinh quân cùng Kim Nha Tinh quân đều lấy ra chính mình ngọc bài bị kích động đem vạn cổ phù sinh quyết phụ lục ở bên trong. Tô Đường còn đỡ một ít, hắn có được tư duy cung điện, chỉ cần xem qua một lần, có thể một mực nhớ kỹ, cùng phụ lục tại ngọc bài trong cũng không có bao nhiêu khác biệt, mà Hạ Lan Phi Quỳnh Tự cảm thấy rất thất lạc rồi, cũng thuộc nàng xem thời gian dài nhất, khoảng chừng hơn 10 sau, mới đem ngọc bài chuyển cho Tô Đường. Tô Đường tiếp nhận ngọc bài, dùng thần niệm tại ngọc bài trong quét qua quét lại lấy, quả nhiên là vạn cổ phù sinh quyết. Chỉ có điều, hắn theo thượng cổ Tà Quân chỗ đó học được vạn cổ phù sinh quyết là phân tiên địa nhân tam thiên, mà cái này ngọc bài ở bên trong miêu tả là thiên địa linh tam tiên, hơn nữa, thượng cổ tà quân cùng bảo quang tinh quân giữa những hàng chữ lưu lại ở dưới cẩm ngộ có thật lớn bất đồng, về phần kia ba tiểu tiết khẩu quyết cùng tấm pháp, ngược lại là giống như lúc. Giờ phút này, Chân Diệu tinh quân đã bay tới phương xa ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu dùng thần niệm rèn luyện kia miếng ngọc dưới, Tô Đường nhìn về phía Chân Diệu tinh quân ánh mắt thoáng lộ ra có chút cổ quái, vật kia không phải đều cho người rồi hả? Con dùng được lấy như vậy chăm chú. Thái quốc tinh quân, Phục Hàn tinh quân bọn người ở tại một bên trò chuyện lời ong tiếng ve, như là đã đi lên tu hành đường, kiên nhẫn là tuyệt đối không chiếu đấy. Nếu không cũng không có khả năng quanh năm khâu ngồi tìm hiểu rồi, đã tìm được chính chủ, chính thái tử tiêu đầu ngay tại trước mắt, thời gian thượng tuyệt đối tới kịp. Hai ngày sau, Chân Diệu Tinh Quân quả nhiên giống như nàng cam đoan được như vậy, xóa đi nạp giới thần thức, lại dùng một ít thời gian, nàng đem trong nạp giới sở hữu tất cả đồ vật đều nhãn hiệu lên phân, cũng đem nạp giới truyền không. Tô Đường biết rõ việc này sẽ có đại thu hoạch, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đại thu hoạch hội sẽ lớn đến trình độ như vậy. Chân Diệu Tinh Quân tuyển một chỗ đất bằng, đem trong nạp giới linh bảo xếp hơn 10 sắp xếp, vậy mà bày ra 7, 8 xa. Giống như một tòa đại phiến trợ, vô số linh bảo tản ra sàn bóng, hào quang phóng lên trời. Linh bảo có lớn có nhỏ, lớn nhất chính là một cái cao tới hơn 10m khổng lồ đồng lưu, loại nhỏ, tiểu nhân, chỉ dùng ống trúc chứa hơn trăm căn chấm nhỏ, có kim loại, có thịt đầu, có linh thú tứ chi, có héo rũ cánh hoa còn có thực vật dễ cây. Cái này khiến linh bảo quá đồ sộ rồi, Thái Quốc tinh quân, phục hàng tinh quân bọn người không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, chỉ có phân Vũ tinh quân có thể làm được thần sắc như thường, bởi vì Thái Quốc tinh quân bọn hắn là lần đầu tiên tham dự này chủng loại tiểu hành động mà Vân Vũ Tinh Quân cũng đã lịch quá nhiều lần rồi. Chân Diệu Tinh Quân tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng nàng căn bản không có biện pháp đánh giá chắc ra sở hữu tất cả linh bảo lai lịch, cho nên chỉ có thể thô sơ giản lược cho ra điểm. Tuyệt đại đa số linh bảo, đánh giá phân đều tại 3 phần phía dưới, có chút thậm chí là luận chồng chất đến tính toán đấy, 5 phần đến 7 phần linh bảo, không sai biệt lắm có hơn ngàn chủng, chủng, thập phần tả hữu pháp bảo lại rất ít, có mấy cái đang hành động lúc trước Chân Diệu Tinh Quân có thể liệt đi ra, còn lại mấy cái linh bảo đều có chút không trò mện. Đánh giá phân cao nhất đấy, là 10 cái trai thuốc, đều là thập phần đã ngoài. Một cái trong đó nhạt màu cam trai thuốc, thậm chí đạt đến 60 phần, trên ngọc bài có ghi chép là La Thiên Diệu Đan. Hành Ma Tinh Quân, ngươi điểm cao nhất, liền từ ngươi bắt đầu đi. Bất quá, thánh miện là Thái Quốc Tinh Quân hắn đã định ra rồi. Chân Diệu Tinh Quân dùng tay một ngón tay, Kim Cương núi là phục Hàn Tinh Quân đấy, Kim Nha Tinh Quân, kiếm mạc pháp phù đã bị dùng xong rồi, bất quá thương minh tử lôi pháp phù còn thừa lại không ít, nhưng ngươi chỉ có thể cầm một trường, nếu như muốn cầm những thứ khác, còn muốn tiếp tục khấu trừ phân. Tô Đường nhìn nhìn chính mình ngọc bài, hắn đã có 270 phân ra. Cái này làm như thế nào chọn đâu này? Chính là, ta vẫn chưa tới 20 a kim nhà tinh quân chậm dại nói ra, chẳng lẽ ta giúp người nhóm, đáng bọn họ liều mạng lúc này đây, cuối cùng chỉ có thể cầm mấy chương thương minh tử lôi pháp phù sao? Không phải? Trần Diệu Tinh quân nói, quy củ của ta áp dụng tại bất luận cái gì thời điểm đôi khi vận khí thật không tốt, C Hống ta hao tổn vượt qua cuối cùng lấy được, như vậy điểm đã mang lại tính quyết định tác dụng, ai điểm ít nhất, ai thì có thể rơi vào hai tay trống trơn. Lúc này đây thu hoạch của C Hống ta vừa xa suy đoán của C Hống ta, điểm chỉ có thể quyết định sắp xếp Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Kim Nha Tinh quân mặt mày hớn hở nói. "Nếu như ta lấy một cái chỉ trị giá một phần linh bảo, đến tay về sau mới phát hiện là ngươi tính ra sai rồi, kia linh bảo có thể đáng 100%, như vậy lại nên làm cái gì bây giờ?" Phục Hàn Tinh quân đột nhiên hỏi. "Kia là vận khí của ngươi, cùng ta gì tại?" Chân Diệu Tinh quân nhàn nhạt nói ra. "Nếu có người phản đối, nhất định phải một lần nữa tính toán đâu này." Phục Hàn Tinh quân lại hỏi. "Vậy không được, ta nói bao nhiêu tiểu là bao nhiêu, cơ hội mọi người là ngang hàng đấy, ngươi không có phát hiện, chỉ có thể trách chính mình." Chân Diệu Tinh Quân nói, "Đây là Chân Diệu Tinh Quân lần thứ nhất đứng tại Phục Hàn Tinh Quân trên lập trường nói chuyện." Phục Hàn Tinh Quân nở nụ cười, sau đó nhẹ gật đầu. "Chính là, Thái Quốc Tinh Quân dừng một chút, nếu như ngươi phát hiện một kiện giá trị cực cao linh bảo, cố ý cho thấp phần, hôn tạp trong góc, xem hống ta đây lại ứng làm như thế nào dạng để phòng ngươi ăn gian đâu này. Ta có thể nhận được, ngươi nhận không ra, đó là ngươi quả nhiên." Chân Diệu Tinh Quân nói. Thái Quốc Tinh Quân lộ ra cười khổ, sau đó không nói, đem tầm mắt của mình chuyển qua nơi khác, không nhìn tới những cái kia linh bảo rồi, từng Tinh Quân hoặc nhiều hoặc ít đều phát hiện một ít lại để cho chính mình cảm giác kỳ dị đồ vật, vì phòng ngừa những người khác trước một bước lấy đi, nhất định phải che giấu chú ý của mình lực. Tô Đường con mắt đi lòng vòng, hắn rèn luyện ra ma trang phân thân sau linh khiếu đến bây giờ cũng chỉ mở hai, linh bảo nhiều hơn nữa, đối với hắn cũng vô dụng, về sau có lẽ còn có cái khác cơ duyên, dứt khoát đem chú ý lực đặt ở những thuốc kia trên bình. Kêu bình giá trị 60 phần đích La Thiên Diệu Đan, tự nhiên là muốn bỏ vào trong túi, còn lại phân cũng đều cầm xuống các loại bình thuốc, dù sao hắn đại bộ phận cũng không nhận ra, cũng tùy mặc kệ nhiều như vậy. 270 phần rất nhanh tiểu tiêu xài không còn, đón lấy đến phiên Vân Vũ Tinh Quân, hắn cái thứ nhất là từ bảo quang tinh quân thi thể trong tìm ra nguyên an, sau đó lại chọn lựa một ít linh bảo. Vân Vũ Tinh Quân động tác thật nhanh, hiển nhiên đã sớm nhìn đúng, hắn điểm đang không ngừng khấu trừ đi, đem vượt qua Tô Đường không sai biệt lắm có phần trăm thời điểm chân rượu tinh quân ngăn trở hắn, kế tiếp liền đến phiên chính nàng. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, đảo mắt lại đến phiên Tô Đường, từng cái tinh quân gian điểm chênh lệch tại phần trăm ta hữu, mỗi một lần cầm lấy đều có thể lựa chọn hơn 700 phần đích linh bảo. Đến cuối cùng Mọi người đã không có tâm tình trở lựa, linh bảo tại một ít phiến một ít phiến biến mất lấy. Hào quang tan hết, linh bảo đều bị tuyển đi, liền một cây châm đều không có còn lại, mỗi người trên mặt đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hiện tại, có thể đi đối phó Tiêu Đồ rồi." Chân Diệu Tinh Quân trầm rãi nói ra, mọi người đều biết Tiêu Đồ trên người có giá trị nhất chính là cái gì, giết chết Tiêu Đồ, có thể cầm bắt được hai khỏa, những người khác một người một khỏa, nếu như không đủ, như vậy ai cướp được cho dù ai đấy. Tốt Thái Quốc Tinh Quân tinh thần chấn động, rốt cục chờ tới bây giờ rồi. Chương 811, nội chiến Mọi người vây quanh ở cựu Thái tử tiêu đồ trên không, mỗi người thần sắc cũng không nhiều, có chút hưng phấn, cũng có chút ít thấp thỏm không yên, Tỉnh táo nhất trái lại Tô Đường cùng Hạ Lan phi quỷ, thượng cổ thực long ý vị như thế nào, còn không có ở đầu góc của bọn hắn trong hình thành rõ ràng khái niệm, đã sẽ có đại thu hoạch, tự nhiên muốn độc thủ, cái gọi là nghe con mới để không sợ cọ, nói được tiểu là loại tâm tính này rồi. Các người đầu tiên chờ chút đã. Chân Diệu tinh quân sâu kín nói ra, sau đó thân hình của nàng từng chút một rơi xuống suy sụp, đón lấy trở tay rút ra một cái đen sắc bình sứ, sau một khắc Nàng đem bình xứ quăng hướng trong lúc ngủ say cựu thái tử tiêu đổ, lại lập tức phóng xuất ra một đạo kinh khí, đem bình sứ đánh trúng nát bấy, mà nàng tiểu giống như thấy được nào đó khủng bố cảnh tượng giống như, thân hình như thiểm điện hướng không chung lao đi. Bình xứ nát bấy rồi, từ bên trong chấn động ra vô số thật nhỏ màu xám bụi, màu xám bụi bồng bền lung lay, ngưng tụ thành một cái cực lớn đầu lâu, kia đầu lâu ngoạ ngậy không ngừng lấy, coi như tại lên tiếng cùng thiếu. Chứng kiến kia đầu lâu thành hình hơn nữa lộ ra rất sống động dáng tươi cười, cũng cảm nhận được từng đợt kỳ dị linh lực chấn động, Thái Quốc tinh quân, phục Hàn tinh quân bọn người mãnh liệt kịp phản ứng. Bọn hắn phản phất giống như chấn kinh chim con giống như, dốc sức liều mạng hướng chỗ cao lao đi, nhất là chính ở vào hạ phong đầu Kim Nha Tinh Quân, hắn lập tức hóa thành một quả hạc cầu, lập tức liền nổ bắn ra hơn 1000 thức có hơn, liền đầu không dám hồi trở lại. Cảm giác mình hẳn là an toàn, Kim Nha Tinh Quân cái này mới đứng vững thân hình, xoay người phát ra tiếng gầm gừ, "Trân Diệu Tinh Quân, người đây là ý gì?" Thái Quốc Tinh Quân cùng Phục Hàn Tinh Quân nhìn đăm đăm châu chằm vào chân Diệu Tinh Quân, liền phân Vũ Tinh Quân cũng kinh ngạc hé miệng, "Cái đó đúng, Hắc Tử Thần. Nếu như không có Hắc Tử Thần, xe ta chưa hẳn có thể trừ được mất tiêu độ." Trần Diệu Tinh Quân nhàn nhạt nói ra: "Các ngươi yên tâm, chỉ cần hơn 10 tức thời gian, hát Tử thần uy lực sẽ biến mất, sẽ không tại nhiều đến xê hung ta đấy." Chân Diệu Tinh Quân: "Ngươi thật đúng là đem sinh tử trở thành trò đùa hạ. Thái Quốc Tinh Quân thở dài nói: "Nếu như không phải đã đi theo ngươi đi tới loại này hoàn cảnh, ta chỉ cần lặng lẽ ly khai, tìm Tình Thu rễ bọt ngươi có dấu hát Tử thần, phú quý cũng cừu ở trong tầm tay rồi, cần gì phải? Nếu như không phải đến loại này hoàn cảnh, ngươi làm sao có thể xem tới được hát Tử thần?" Trần Diệu Tinh Quân cười cười: "Thái Quốc Tinh Quân, không nên còn muốn cái khắc rồi." Ngươi đi theo Côn ta muốn diệt trừ Cựu Thái tử Tiêu Đồ, đã tại đáng giết liệt cây rồi, cho dù ngươi bây giờ muốn đổi ý, bọn hắn cũng là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là thằng điên." Phục Hàn Tinh Quân cười khổ nói. Những lời này đã có rất nhiều người đã từng nói qua rồi." Trần Diệu Tinh Quân trả lời. Đúng lúc này, phía dưới cự xác hô hấp tiết tấu đột nhiên bắt đầu trở nên tán loạn rồi, nguyên bản cự sát mỗi lần hấp khí, đều có thể đem chúng quanh mấy ngàn thức ở trong linh khí một cuốn quét sạch, mà mỗi lần hơi thở, tách thịt hồn ra thành từng mảnh thật nhỏ hạt bụi, hiện tại lúc hít vào biến hóa cũng không lớn mà hơi thở thời điểm tê hồn nhưng lại một chùm đồng máu tươi, cơ, còn có vô số tất cả lớn nhỏ cự sát mảnh vỡ. Kia cự sát thượng đã nhiều ra hàng hà cửa động cùng khe hở, thậm chí có thể chứng kiến bên trong như côn trùng giống như nhúc nhích thân thể, thành từng mảnh máu tươi như, như thác nước thượng diện bay xuống. Không sai biệt lắm. Chân Diệu Tinh quân hít một hơi dài, đợi của ta hiệu lệ. Mấy vị tinh quân không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, thời khác chuẩn bị ra tay. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh Y Nguyên đứng lại với nhau, Tô Đường gặp chiến đấu ngay tại trước mắt, nghiêng đầu thấp giọng nói ra: Ngươi có biết hay không, cái này tiêu đồ trên người cái gì có giá trị nhất? Không biết. Hạ Lan phi Quỳnh khẽ lắc đầu. Chân Diệu Tinh cô nói, ai cướp được tiểu la của người đó, nhưng xe hung ta, cần phải đoạt cái gì hả? Tô Đường cảm thấy dị thường bất đắc dĩ. Ta đã ở sầu muộn đây này. Hạ Lan phi Quỳnh nữ mệ trả lời. Chẳng lẽ là bảy quả long châu? Tô Đường sinh ra ác thú vị. Có khả năng. Hạ Lan phi Quỳnh trịnh trọng nhẹ gật đầu, linh khí ngưng vi thành hình, có lẽ thật có thể bao hàm dục ra linh châu đến. Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Thực đem nộ không chiêu gây ra, vậy cũng tiểu không thú vị tô đường sắc mặt vỡ rồi xuống dưới. Nộ không là cái gì? Hạ Lan phi quỳnh ngạc nhiên nói. Ngay tại lúc này, chân diệu tinh quân đột nhiên phát ra quát chói thai thanh âm, thân hình của nàng thẳng tắp hướng phía dưới lao đi, hai tay giơ lên một thanh màu đỏ sẫm khổng lồ ba kiếm tiên, một đạo tình khí nhanh chóng bắn mà ra, vọt tới đang tại chậm rãi rãy rữa tiêu độ. Thái Cúc tinh quân trở tay vung ra trấn cốt tỷ, ngọc tỷ, hồng ngọc tại giữa không hóa thành một đạo tựa như là núi trầm trọng quang, thẳng đánh tới hướng cự xác. Kim Nha tinh quân, Phục Hàn tinh quân cùng Vân Vũ tinh quân cũng đồng thời ra tay. Tu đường sau đó lộ ra ma kiếm, kiếm quang vạch phá cái này thiến tràn ngập ánh lửa thiên địa, chém về phía Tiêu Đồ, Hạ Lan Phi Quỷ tế ra bản thân đại ngàn lính chủng, sau đó hướng phía trước vung quyền, ở đằng kia vô số điểm kính quang ở bên trong, đồng thời xuất hiện Hạ Lan Phi quỳnh ảo ảnh, đón lấy một đạo đạo ánh sáng rung tại Hạ Lan Phi Quỷ quyền kính ở bên trong, rung vạn quân xu thế cuốn hướng Tiêu Đồ. Tu tập cùng một chỗ cường hành linh lực chấn động, như biển Gầm bình thường hướng bốn phương tám hướng, đại bộ phận tinh quân đều tại toàn lực xuất thủ, chỉ có Thái Quốc tinh quân, Phục Hàn tinh quân cùng phân Vũ tinh quân còn có lưu dư lực, bởi vì tại Hạ Lan Phi quỳnh ra tay lập tức Bọn hắn lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt. Đại ngàn chi kính. Chân thần truyền thừa a." Phục Hàn Tinh quân lầm bầm nói, thanh âm của hắn phi thường nhỏ, tăng thêm kinh khí tiếng gầm gừ vang vọng cả phiến thiên địa, từng cái tinh quân khoảng cách lại có chút viễn, người khác căn bản nghe không được. Thang Vân phủ khoảng cách nguyên vực nhân giới dù sao thân cận quá rồi, từng cái tinh quân cũng biết chân thần vẫn lạc sự tình, mà Tô Đường cùng Hạ Lan phi Quỳnh lai lịch có chút khả nghi, Hạ Lan phi Quỳnh lần thứ nhất điều khiển đại ngàn chi kính, bọn hắn còn không có hướng cái chỗ kia muốn, nhưng liên tiếp phóng xuất ra đại ngàn linh trùng, bọn hắn không có khả năng một mực làm như không thấy rầm dầm rầm. Cựu thái tử Tiêu Đồ cự sắc đã bị hắc tử thần ăn mòn được không sai biệt lắm, căn bản không chịu nổi từng cái tinh quân điên cuồng công kích, xác giáp tại thành phiến trở nên nát ấy, một chùm đồng máu tươi không ngừng vây hồn tung bay lấy, lại để cho cái thế giới này bị kín dày đặc mùi máu tanh. Cựu thái tử Tiêu Đồ xác thực một mực tại ngủ say, bởi vì theo không người dám tổn thương nó, tăng thêm vừa mới tỉnh dậy, nó nhất thời có chút bó tay, chỉ là bởi vì cảm giác được tiếp tục không ngừng tích liệt đau nhức, bản năng phát ra tiếng thét. Oanh. Cựu tử Tiêu Đồ tiếng hô tụ thành mắt thường có thể thấy được khí lãng. Ở trung quanh điên cuồng quấn độc lên, Tô Đường đột nhiên cảm giác được hai lỗ thai chuyển đến kịch liệt đau nhức, trước mắt biến thành màu đen, thậm chí bị chấn được gữa ra sao kim, trong tay ma kiếm tự nhiên chậm lại. Không nứt Tô Đường bị thương, khoảng cách gần đây chân rượu Tinh quân tại phụt lên lấy máu tươi, Thái Quốc Tinh quân phai mắt, lỗ mũi, miệng còn có lỗ thai, đều có bọt máu chảy ra, phân Vũ Tinh quân pháp thân bị sóng âm lập tức cán nát, Kim Nha Tinh quân Hỏa Nha cũng trực tiếp diệt vong rồi. Hạ Lan Phi Quỳnh phản ứng cực nhanh, tại sóng âm lan tràn khi đi tới, đã xuyên vào đại ngạn linh bên trong, nhưng lúc đi ra, khóe miệng đồng phủ lên tơ máu chỉ là một tiếng gào thét, liền lại để cho sở hữu tất cả tinh quân đều bị thương. Tiêu Đồ chỉ có loại thủ đoạn này, mọi người không nên lo lắng. Rẹt rẹt rẹt rẹt chân diệu tinh quân phát ra tiếng giống thảm. Bất quá, mọi người căn bản nghe không được chân diệu tinh quân thanh âm, nhưng có thể chứng kiến chân diệu tinh quân động tác, gặp chân diệu tinh quân chịu đựng thương thế tiếp tục đối với cựu thái tử Tiêu Đồ triển khai điên cuồng công kích, bọn hắn không có một cái là hậu, đều tại cố gắng vận chuyển linh mạch. Rầm rầm Khắp đại địa tại tán khai mở tiếng gầm gừ trong hóa thành kịch liệt run, run cái sảng, vô số hỏa diễm theo sâu trong lòng đất hồn dũng mãnh tiến ra bay thẳng nhập vấn tiêu. Cửu thái tử tiêu đồ kịch liệt đau nhức không chịu nổi, chân rượu tinh quân không có nói sai, tiêu đồ không am hiểu cùng người tranh đấu, cũng khuyết thiếu tương ứng thủ đoạn cùng kinh nghiệm, chỉ có thể không ngừng chu lên. Giết giết rít chân rượu tinh quân không ngừng hò hét lấy, sau đó lại lấy ra bản thân hát nói, một tay huy động linh chủng, tay kia tại hát nói thượng không ngừng gõ động nhịp trống. Không biết là cảm nhận được tiếng trống, còn là vì thấy được chân rượu tinh quân quên cả sống chết công kích, biểu hiện của mọi người đều càng ngày càng điên cuồng. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh thực lực hẳn là kém cỏi nhất hai, hắn vốn định phóng xuất ra pháp thân Như vậy có thể có hiệu thay mình hóa giải áp lực, nhưng thấy còn lại tinh quân đều không có phóng thích pháp thân, biết rõ định có huyền cơ, chỉ phải dựa vào ma trang cùng Cửu Thái tử tiêu đồ phóng xuất ra tiếng gầm chống lại. Lúc này, Cửu Thái tử đầu to lớn cuối cùng từ mập trọng trong thân thể dò xét đi ra, cái đầu rất quái lạ, có chút giống như con rùa đen, cũng có chút ít giống như cá sấu, càng dưới chỗ rủ xuống lấy vô số kim sắc lông dài, nó hai cái đồng tử theo ngân bạch chuyển thành rực rỡ kim sắc, ngay sau đó, vô số đạo thẳng tắp như tia ánh sáng theo trong thân thể của nó phóng xuất ra lập tức liền xuyên thấu qua đại địa, xuyên qua thương thiên, thậm chí đem toàn bộ thế giới cắn nát. Mọi người thân hình đồng thời hướng về sau nga bay, từng đạo ánh sáng màu đỏ như là chụp đèn giống như, đem bọn họ khóa lại trong đó. Dầm rầm dầm oanh, đại địa hóa thành vô số mảnh vỡ, không ngừng sụp đổ lấy, trên bầu trời cũng lộ ra nguyên một đám tất cả lớn nhỏ lỗ đen, lỗ đen tại dần dần mở rộng, ăn mòn lấy chung quanh hết thảy. Trong thiên địa linh lực chấn động trở nên dị thường mất trật tự mà điên cùng. cả tòa bí cảnh tựa hồ đang tại vỡ vụn. Chu Tước biến biểu hiện ra ra chính mình uy năng không chỉ là có thể làm cho tu hành giả sống qua một lần hận phải chết công kích, còn có thể cung cấp cường đại vô cùng phòng ngự năng lực, cửu thái tử tiêu đồ phóng xuất ra thiên đô phá uy mãnh như vậy, vậy mà không có thể nát bấy chu tức thay đổi kết giới. Chỉ là, nghìn vạn đạo mũi tên ánh sáng một lớp đón lấy một lớp, không đứng ở trong trời đất bắn chụp lấy, kết giới tối trung bị hủy đã trở thành tất nhiên. Đúng lúc này, phục hàn tinh quân trường thương trong tay đột nhiên chuyển hướng, như thiểm điện đâm về vài trăm mét có hơn chân diệu tinh quân, chân diệu tinh quân đang tại đau khổ vận chuyển linh mạch, ý đồ lại để cho chu tức thay đổi kết giới trèo chống được càng lâu một chút khi bạn không nghĩ tới phục hãn tinh quân vậy mà trước nàng ra tay, một cái không kịp đề phòng, phía sau đã trùng trùng điệp điệp đã chúng phục hãn tinh quân một thương, vốn sắp sửa diệt vong kết giới, rốt cục tung toé. Rồi, Thái Quốc tinh quân tế ra bản thân trấn quốc Tỷ, ngọc tỷ, từ trên không trung hướng về hạ Lan phi quỷ, hạ Lan phi quỷ cũng đồng dạng không có phòng bị, nhưng sau một khắc, Tô Đường đột nhiên ngăn đón đi qua, dơ lên ma kiếm, oanh kích tại trấn quốc Tỷ, ngọc tỷ, phía trên. Dầm rầm. Hai người toàn lực giao phong, hậu quả chính là chu tức thay đổi kết giới đồng thời tiêu tán, Thái Quốc tinh quân lộ ra nhe răng cười. Không có giết chết Hạ Lan Phi Quynh, giết Tô Đường cũng giống như vậy đấy. Ngay sau đó, Thái Quốc Tinh Quân thân hình bị một đạo bạch quang lung bao ở trong đó, hắn xa xa nhìn về phía Tô Đường, phát ra đắc ý tiếng thở dài. Chương 812, phản kích. Bạo lộ tại mũi tên ánh sáng bắn trụm bên trong đích Tô Đường chỉ phải phóng xuất ra chính mình pháp thân, nhưng cựu thái tử Tiêu Đồ Thiên Độ bên cạnh uy năng quá mạnh mẽ, hơn nữa tiếp tục không ngừng, Tô Đường pháp thân chỉ cái giữ vững được không đến một hơi thời gian, liền đã lung lay dục đi. Các ngươi đang làm cái gì? Kim Nha Tinh Quân phát ra tiếng giống giận dữ. Bất quá hắn tối đa cũng chỉ có thể hô vài tiếng, hắn Chu Tức Biến đã sắp biến mất, nhất định phải toàn lực đề phòng, mới có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Phục Hàn Tinh Quân đã rất nhanh phiêu đi qua, trong mắt của hắn mang theo danh mãnh vui vẻ, rất động chiến thương, xa xa đâm về Kim nhà Tinh Quân. Cái này là Thái Quốc Tinh Quân bọn người âm mưu, tại cựu Thái Tử Tiêu Đồ phóng xuất ra Thiên Đô Phá về sau, lập tức cường hành công phá hai Tinh Quân Chu Tức Biến kết giới, sau đó có thể ngồi xem Thiên Đô Phá phát huy rồi, lợi dụng Cửu Thái Tử Tiêu Đồ uy năng, diệt trừ đối thủ. Về phần chân diệu tinh quân, bọn hắn cũng không có tưởng tượng thoáng cái có thể đến chân diệu tinh quân vào chỗ chết, tiêu hao chân diệu tinh quân linh lực là được rồi, bởi vì bọn hắn còn lưu có một đạo chuẩn bị ở sau. Phần Vũ tinh quân giận tím mặt, thả người cấp hướng Thái Quốc tinh quân, hai tay dơ lên một cây búa to, ra sức bổ về phía Thái Quốc tinh quân hậu thông. Mà tại lúc này, cần phải chờ chết tô đường lại như thiểm điện cấp đi ra ngoài, đón nhận phục hàn tinh quân. Giờ phút này, Kim Nha tinh quân trong mắt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn muốn phản kích, nhưng phản kích tiểu ý nghĩa chu tức thay đổi kết giới sớm diệt vong, thiên đô phá vẫn còn tiếp tục lấy Chỉ là dựa vào pháp thân đến trèo trống, hắn chết chắc rồi. Nhưng nếu như không phản kích, cứ thế mà lần lượt truy cập, Chu Tước thay đổi kết giới hay, vẫn là hội sẽ diệt vong, thế nào đều là hắn phải chết kết quả. Ngay sau đó, Tô Đường thân hình ngăn ở hắn phía trước, ma kiếm chính chém dụng tại Phục Hàn Tinh quân thương kính ở trên tại nổ vang trong tiếng, hai người đồng thời hướng về sau nga bay. Tô Đường pháp thân diệt vong rồi, Phục Hàn Tinh quân Chu Tước biến kết giới cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, Tô Đường lần nữa lướt lên, ma kiếm như như gió lốc hướng phía trước chạm lên, một kiếm lại một kiếm không ngừng chém về phía Phục Hàn Tinh Quân, muốn phải liều mạng. Phục Hàn Tinh Quân lộ ra cười lạnh, hắn rất động trưởng thương, không chút nào lùi bước đón nhận Tô Đường. Trên thực tế, bọn hắn lẫn nhau xung phong liều chết cũng không có cho đối phương tạo thành tổn thương, sở hữu tất cả thương thế đều là thiên đô phá hình thành đấy. Phục Hàn Tinh Quân huyết nục bị mũi tên ánh sáng bắn trụm được thủng lỗ chỗ, mà Tô Đường tại giòn thu hồi mà chăng, cứ thế mà thừa nhận lấy thiên đô rách Nat uy năng, nói rõ cùng với Phục Hàn Tinh Quân đổi mệnh. Thấy như vậy, một màn kim nha tinh quân nước mắt đều nhanh muốn chảy ra rồi, hắn thật sự cũng muốn đi lên liều, nhưng biết rõ không có chút ý nghĩa nào. Tô Đường hẳn đã phải chết, hắn duy nhất có thể đem đấy, tự lạc tại Thiên Đô phá biến mất về sau, chém giết Phục Hàn tinh Quân cùng Thái Quốc Tinh Quân, vì Tô Đường báo thủ rửa hận. Oanh. Phục Hàn tinh Quân bước tiếp theo hóa thành vảy ra huyết nục, nhưng ngay sau đó, thân hình của hắn lại lần nữa ngưng tụ, một đạo bạch sắc khe hở tùy theo sáng lên, đem Phục Hàn tinh Quân lung bao ở trong đó. Ha ha ha. Phục Hàn tinh Quân tại khe hở trong cất tiếng cười to, hắn rốt cục có thể diệt trừ cái này lại để cho chính mình cực kỳ căm hận con kiếp. Tô Đường trên người huyết bị không ngừng ra khỏi, nhưng hắn y nguyên dả sức vung vẩy mây muội kiếm. Một kiếm lại một kiếm chạm kích tại phục hàn tinh quân khe hở thượng. Phục Hàn Tinh Quân dáng tươi cười có chút cứng ngắt lại, không biết vì cái gì, Tô Đường Kiếm Quang luôn có thể chạm tại lại để cho hắn khó qua địa phương, hơn nữa trong kiếm quang ẩn chứa uy năng vượt xa dự liệu của hắn, tựa hồ có thể xem thấu hắn đang có nhược điểm. Rốt cục, Tô Đường cũng hóa thành một mảnh bắn ra huyết nục, sau đó hắn giống như Phục Hàn Tinh Quân, thân hình một lần nữa ngưng tụ. "Đi chết đi tại khe hở nội Phục Hàn Tinh Quân gầm nói." Một đạo hồng quang từ trên người Đường khuyết tán đi ra, đem thân hình của hắn, ba lô, ở trong đó, bắn trụm mũi tên ánh sáng. Như thế nào? Phục Hàn Tinh Quân tiếng cười đột nhiên nghẹn ở, con mắt cũng không tự chủ được phóng lên, "Chu, Chu Tắc Biến." Tô Đường cười lạnh giơ tay lên, ma kiếm lại một lần nữa ra hiện trong tay hắn, đón lấy hắn toàn lực hướng phía trước vung chạm, trùng trùng điệp điệp trảm kích tại Phục Hàn Tinh Quân khe hở thượng. "Oan." Khe hở đang kịch liệt run rẩy lấy, Phục Hàn Tinh Quân sắc mặt đã trở nên tái nhận, hắn pháp phù viễn không bằng Chu Tắc Biến, đã bị Chu tức Biến bảo hộ tu hành giả, y nguyên có thể cùng người đồng thủ, chỉ có điều sẽ để cho Chu Tắc thay đổi kết giới trở nên càng không ổn định, mà hắn hiện tại dám động tay chỉ có thể trực tiếp công kích chính mình khe hở. Tô Đường đột nhiên thu hồi ma kiếm, hướng về sau bay vút, tựa hồ cũng mặc kệ hội, sẽ phục Hàn tinh Quân, phục Hàn tinh Quân vừa mới nhẹ nhàng tỏ ra, sau lưng đột nhiên gặp trọng kích, lại để cho khe hở thiếu một ít dị vòng, hắn bị dọa đến hồn phi phách tán, quay đầu thời điểm đang phát hiện chân rượu tinh Quân ở phương xa lạnh lùng nhìn xem hắn. Tại Tô Đường cùng phục Hàn tinh Quân dốc sức liệu mạng thời điểm một phương khác chiến trường cũng đã xảy ra biến. Phần Vũ Tình Quân búa lớn rơi xuống, khe hở bên trong đích thái quốc Tình Quân mỉm cười nhìn xem Phần Vũ Tình Quân, dựa theo kế hoạch Phân Vũ Tinh quân công kích hắn mấy lần về sau, bởi vì cố kỵ chính mình chu tức biến mất giới, liền sẽ buông tha cho công kích. Ai biết, Phân Vũ Tinh quân đại búa một vòng đón lấy một vòng, điên cuồng tấn công không ngớt. Đã trúng vài cái về sau, Thái Quốc Tinh quân lộ ra kinh ngạc chi sắc, trợn mắt to, ngươi ngươi đến thật sự. Phân Vũ Tinh quân răng nanh lay động, giống như cười mà không phải cười, đón lấy lại một lần nữa giơ lên đại búa. Người không muốn xuống nữa. Thái Quốc Tinh quân chỉ, cái, cảm giác mình tóc gáy dự đứng. Phân Vũ Tinh quân tựa hồ cái gì đều nghe không được, một búa đón lấy một búa, phản phất giống như đốn củi giống như mà hắn Chu Tức biến kết giới đã sớm diệt vong rồi, huyết nục của hắn chính đang không ngừng bắn trụm mũi tên ánh sáng trong tan ra lấy. Ngay sau đó, phân Vũ Tinh Quân thân hình hóa thành một đoàn huyết sắp phá hoa, sau đó lại lần nữa thành hình, Thái Quốc Tinh Quân lần nữa giận dữ hết, "Ngươi cái này lại là vì cái gì?" "Ngươi." Không cần trả lời, Thái Quốc Tinh Quân đã tìm được đáp án, một mảnh ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại phân Vũ Tinh Quân trên người, đem bắn trụm mũi tên ánh sáng toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, đó lấy, phân Vũ Tinh Quân hướng ra phía ngoài lao đi, để lại vẻ mặt tuyệt vọng Thái Quốc Tinh Quân, còn có lung lay sắp đổ khe hở. Tô Đường tiến cảnh tuy nhiên không bằng phân Vũ Tinh Quân, nhưng lực sát thương tại phía xa phân Vũ Tinh Quân phía trên, bởi vì Phục Hàn Tinh Quân khe hở đã diệt vong rồi, Tô Đường cầm kiếm bất động, dùng ma nhãn lạnh lùng quan sát đến Phục Hàn Tinh Quân. Phục Hàn Tinh Quân giống như điên rồi giống như, không ngừng vung ra đủ loại linh bảo, ý đồ ngăn cản Thiên Đô Zách náy duy năng, đáng tiếc, một chút tác dụng đều không có, linh bảo vừa mới phóng xuất ra vùng sáng, sẽ gặp bị nghìn vạn đạo mũi tên ánh sáng đánh rất khỏi bụi. Chỉ là mấy hơi thời gian, Phục Hàn Tinh Quân pháp thân liền tiêu tán rồi, đón lấy bắt đầu tan rã là huyết nục của hắn, sau đó Một đoàn nhàn nhạt bóng người theo bắn ra huyết đục trong tách ra lại trốn hướng phương xa. Đã chờ đợi thật lâu, Tô Đường lập tức xuất kiếm, tại Ma Nhan thấy do Hạ Phục Hàn Tinh quân căn bản không chỗ che dấu ẩn trốn, kiếm quang chính chém vụng ở đằng kia đoàn bóng người cái cổ gian. Oeng. Bóng người hóa thành vô số bay ra vụ băng, đó là Phục Hàn Tinh quân cơ duyên xảo hợp lấy được một khối vạn năm băng phách, hắn dùng chi luyện hóa thành chính mình phân thần, nhưng bây giờ, phân thần cũng không giữ được tánh mạng của hắn. Chương 813, sụp đổ. Rầm rầm. trụ núi tên ánh sáng tại dần dần tiêu tán, Thiên Đô năng chuẩn bị kết thúc. Thái Quốc Tinh Quân vẫn còn cố gắng duy trì lấy chính mình khẽ hở, tầm mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào phân Vũ Tinh Quân thân ảnh. Phân Vũ Tinh Quân đã cất đến phục Hàn Tinh Quân thi thể bên cạnh, móc ra màu vàng kim óng ánh nguyên đan, sau đó phóng trong ngực, sau đó cởi ha hả nhìn lại lấy Thái Quốc Tinh Quân. Người cái này tên phản đồ." Thái Quốc Tinh Quân nghiến răng nghiến lợi nói, tuy nhiên hắn biết rõ nói như vậy gây uy phong của mình, oan trời trách đất không phù hợp Tinh Quân phong cách, nhưng không nói cái gì đó, bộ ngực của hắn sắp đến mức nổ tung rồi. trụ núi tên ánh sáng càng ngày càng thớt, tiếng cũng tùy theo bớt. Tất cả mọi người đã nghe được Thái Quốc Tinh Quân mà nói, Chắc không được ta." Phân Vũ Tinh Quân nhàn nhạt nói ra, "Chúng ta vốn là một đường đồng bọn, nhưng các ngươi lại muốn tại sau lưng hạ độc thủ, ai dám tin tưởng ngươi thì sao? Nếu như đến cuối cùng, ngươi cùng phục Hãn Tinh Quân lại quay đầu đối phó ta, ta lại nên như thế nào tự xử?" Thái Quốc Tinh Quân cơ hồ muốn cắn thoái hàm răng của mình, ánh mắt cũng càng phát hồngắt rồi. "Kỳ thật tại ngươi mở miệng một khắc này, ngươi đã thua." Phần Vũ Tinh Quân cười cười, "Thật sự là lưỡng nan vấn đề a, ngươi muốn đối phó chân rượu Tinh Quân, vậy không tiếp tục pháp thủ tiến tại ngươi rồi." Nhưng nếu như không có biện pháp thuyết phục ta, ngươi lại không có nắm chắc. Ha ha ha. Tô Đường bọn người đã phiêu đi qua, đem Thái Quốc Tinh Quân vây quanh ở bên trong Kim Nha Tinh Quân vừa mừng vừa sợ, trong chốc lát nhìn xem Tô Đường, trong chốc lát lại hùng dữ chằm chằm vào Thái Quốc Tinh Quân, hắn không phải đờ đốc, đã hiểu Thái Quốc Tinh Quân cùng Phục Hàn Tinh Quân muốn tại sao lương đối với bọn họ hạ đốc thủ, còn cố ý lôi kéo Vân Vũ Tinh Quân, nhưng phân Vũ Tinh Quân không có tiếp nhận bọn hắn năn nỉ, ngược lại tại sao lương thông chi chân rượu Tinh Quân còn có Tô Đường. Đây cũng là cần gì chứ? Chân rượu Tinh Quân trầm rãi nói ra, nên là của ngươi, tựu là của ngươi nên người khác tựu là người khác, mọi người dốc sức hợp tác, cuối cùng tất cả đều vui vẻ, nhiều như vậy tốt. Thái quốc tinh quân, người quá tham lam rồi. Đúng lúc này, cựu thái tử Tiêu Đồ phương hướng đột nhiên chuyển đến tiếng hai tiếng gầm gừ, trong lòng mọi người cả kinh, nhao nhao chuyển qua nhìn lại, chính chứng kiến nhất điều cực lớn thân ảnh theo Cửu thái tử Tiêu Đồ sắp chết thân hình trong lung lay cách đi ra, nổi lên không chung. Thân ảnh kia vốn là bản thành nhất điều cự long, đón lấy rất nhanh hướng trung ương than co lại, hóa thành một cái đại hán khôi ngô, đại hán trên đầu đeo đỉnh đầu cao miện, mặc trên người màu vàng kim óng ánh áo mãng bảo, bất qua áo mãng bảo chỉ tới đầu gối. Hắn không có bắp chân, cũng không có chân, đại nửa người im im lặng lặng lơ lửng trên không trung. Gặp trong lúc đó xuất hiện một cái không hiểu thấu người, mọi người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, chỉ có chân Diệu Tinh Quân, trong mắt tránh lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó dùng cực nhanh động tác móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Đại hãn kia dơ tay lên, xa xa hướng bên này đánh tới, một cú khó có thể hình dung hồng mánh nước lũ mang tất cả tới. Và anh, Tô Đường cái thứ nhất nhận lấy công kích, hắn tuy nhiên lập tức phóng xuất ra pháp thân, nhưng pháp thân lập tức liền bị đại hãn kia trưởng kình đánh tan đón lấy thân hình của hắn giống như một quả như đạn pháo hướng phía sau vào tới, vô số rời giặc kim quang theo thân thể của hắn thượng bắn ra đi ra, lại để cho hắn biến thành kim sắc lưu tinh. Hạ Lan Phi Quỳnh lập tức phóng xuất ra đại ngàn linh trùng, nhưng trưởng kinh lướ qua, đại ngàn linh trùng chỗ huyên hóa ra mặt tính toàn bộ bị đánh bay, Hạ Lan Phi Quỳnh bản thân cũng không tự chủ được lăn lộn bắn về phía phương xa. Tại mấy vị này tinh quân bên trong chân diệu tinh quân thực lực hắn là mạnh nhất đấy, nhưng nàng cũng đồng dạng không cách nào trưởng kinh lâm thể, trong miệng uổng phê hồn máu tươi, trong tay bình ngọc nhỏ cũng thất thủ rơi xuống. Kim Nha Tinh Quân cùng phân Vũ Tinh Quân cũng biến thành trong cuồng phong cỏ khô, kêu đau lấy lăn hướng phương xa. Xui xẻo nhất hẳn là Thái Quốc Tinh Quân rồi, hắn khe hở lập tức giật vòng, đón lấy căn bản không kịp làm ra phản ứng, hộ thể thần niệm đã bị xuống tới, đột nhiên tách ra ngàn vạn đạo kiếm quang, sau một khắc hộ thể thần niệm toàn bộ bị chọc vong tại sạch, hiện lộ ra thân hình của hắn. Ngay sau đó, Thái Quốc Tinh Quân thân thể liền giống như bọn biển bình thường rách nát rồi, thậm chí không thấy mau quang, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu la người đưa ta kia khôi ngô trắng hắn như trùng lớn giống như thanh ngâm vang dội chấn động tại trong thiên địa, đón lấy xa xa điểm hướng Hạ Lan phi quỳnh, sau đó lại chém ra một trường, chụp về phía Hạ Lan phi quỳnh thân ảnh. Hạ Lan phi quỳnh đã bị trưởng kình đánh bay ra mấy ngàn thức có hơn, nàng có chút trố mắt, tinh quân lực công kích tuy nhiên cường hành, nhưng nàng không cho rằng có cái gì lực lượng có thể ảnh hưởng đến như thế sao, huống chi trắng hắn kia ra tay từng chút một linh lực chấn động đều không có. Tô Đường đột nhiên theo bên hông chém vào, trong tay ma kiếm hóa thành đội trời đạp đất cư kiếm, đem hắn cùng Hạ Lan phi quỳnh đều ngăn ở phía sau. Và anh, Vô hình trưởng kinh lần nữa xoán tới, ma kiếm lay động thoáng một phát, sau đó liền hóa thành tán loạn luân lưu. Tô Đường Như bị sét đánh, thân hình lại một lần nữa hướng về sau bay ngược, trong miệng máu tươi không ngừng tê hôn dung lấy, bất quá, hắn y Nguyên có thừa lực quan sát chiến trường, phát hiện chân diệu tinh quân chính hướng sụp đổ khắp mặt đất lao đi, coi như muốn chạy trốn. Giờ khắc này, Tô Đường có chút thất vọng, chỉ là, cũng không có gì tốt chỉ trích, loài chim bay còn biết rõ quý trọng cánh chim, chân diệu tinh quân thấy tình thế đầu không đúng, lập tức lựa chọn chạy trốn, tại hợp tình lý. Kia là vật gì? Kim Nha tinh quân quát: Đưa ta. Tráng hắn kia hai cái đồng tử đột nhiên phong xuất ra như đèn trụ ý hệt thần quang, bàn tay của hán khởi chỗ, từng đạo mắt thường có thể thấy được sức lực lưu như biển gầm giống như đang dâng ra, phô thiên cái địa, từ trên không trùng tràng ngập xuống lô đen, còn có gạo thiết chấn động biển lửa, chỉ cần cùng xoắn tới sức lực lưu động nhau sở, liền sẽ trực tiếp tan biến tại vô hình. Một trường này tuy nhiên hay, vẫn là đánh hướng về phía Hạ Lan phi quỷ, nhưng ảnh hưởng đến phạm vi đã đạt tới mấy trăm dặm, đem Tô Đường cùng phân Vũ tinh quân, Kim Nha tinh quân toàn bộ cuốn ở trong đó, không ai có thể tránh được mở. Bí cảnh vốn đã tiếp cận thủ đô. Trại trưởng kinh bắt đầu càn quét lập tức, vô số đạo tựa như tia chớp vết rách xuất hiện trên không trung, quanh linh khi đều tại hướng trong cái khe tàn loạn. Đến đúng lúc này, Tô Đường bọn người rốt cục rõ ràng cảm ứng được đối phương phóng xuất ra uy năng, bọn hắn đã sẽ không tuyệt vọng, mà là chết lặng, ngơ ngác nhìn xem Trưởng Kình lan tràn tới, mà ngay cả tốt nhất đấu hạ Lan Phi Quỳnh, cũng quên thi triển đại ngàn linh trùng. Cái loại cảm giác này, tựa như thảo thỏ gặp mãnh hổ, tôn cá đụng phải cự sâu tận xương tủy cảm giác vô lực, lại để cho bọn hắn không thể đậy, lặng chờ tử vong hàng lâm. Đao Đầu Chân Diệu Tinh Quân rốt cục bắt được cái kia bình sứ nhỏ, Đó lấy mảnh liệt đem bình sứ nhỏ mở ra, một đạo kim quang từ bên trong lấp đi, ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh. Bóng người kia thoạt nhìn rất gian mua, dâu tóc hoa dâm, hắn xuất hiện phương vị có chút không đúng, cũng bị phô thiên cái địa vọt tới trưởng kính lung bao ở trong đó. Lao giả nở nụ cười, sau đó hé miệng, dùng sức hế hấp, chào lên trưởng kính lại bị hắn một hơi hấp cái lởmở sạch sạch. "Là ngươi, lại là ngươi." Trắng hắn kia phát ra tiếng gầm gừ. "Chúng ta giờ khắc này đã đợi đã lâu rồi." Lao giả cười đến càng phát vui vẻ, bất quá, thân thể của hắn đã trương trở thành bóng hình dáng, ngay sau đó Hắn người nhẹ nhàng mà khởi lập tức liền xẹt qua mấy ngàn thức khoảng cách, tiếp cận cháng hắn kia, sau đó lại thở ra một hơi. Dầm rầm. Nộ tung sức lực lưu vỡ bờ tại trong thiên địa, Cửu thái tử Tiêu đổ giờ phút này còn chưa có chết, đang bị tính Lưu Lung bao ở trong đó, thân thể cao lớn từng mảnh tan rã, trong chớp mắt liền làm ra một cốt kỵ dị ca hồng xương, đón lấy ca hồng xương lại hóa thành cho bụi. Có lẽ là biết rõ chính mình không cách nào xúc phạm tới đối phương, hoặc là nguyên nhân khác, cháng hắn kia không chút sức mạnh nhượng bằng Kính Lưu xuyên thấu qua thân thể của hắn, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Các ngươi đến cùng là vì cái gì? Tráng hán kia muỗi chữ mỗi câu nói, "Ta đã nói qua, Lao giả cười nói, "Theo giúp ta cùng đi a." Vừa dứt lời, lão giả lần nữa hấp khí, gào thét biển lửa, núi đá, còn có hòa tan lỗ đen theo tất cả cái địa phương hướng lao giả kia bay tới, biến mất tại trong miệng của hắn. "Ngươi giết không chết ta đấy." Tráng hán kia thở dài, "Thật sao? Vậy ngươi chạy cái gì?" Lao giả cũng thở dài một hơi, đón lấy hé miệng. Và anh. Một đạo như như cự trụ vầng sáng mà ra, lập tức cắn nát tráng hán kia thân thể, lại trùng kích tại trên bầu trời, bí cảnh rốt cục vang tung rồi. To đường bọn người cảm nhận được một loại cực lớn trùng kích lực, thân bất do kỷ, hướng phía sau thối lui. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện mình xuất hiện tại một cái động lớn ở bên trong, một lần cuối cùng chứng kiến đấy, là nổ tung khai mở cựu diệu địa, sau đó bọn hắn bị cường hành vô cùng sức lực lưu lôi của lấy, lao ra cửa động, lại xông lên thiên không. Đem bọn hắn rốt cục có thể ổn định thân hình thời điểm chứng kiến bọn xe hống đều là mình đẩy thương tích, linh lực cũng dĩ nhiên hao hết, thậm chí ngự không chi thuật đều không có biện pháp bảo trì, lung la lung lay hướng phía dưới vươnga xuống. Hơn 10 tức về sau, mọi người vừa mới tiếp cận mặt đất, lại phát hiện từng đạo vận vèo tựa như tia chốc vết rách từ đằng xa trong động đất lan tràn đi ra, rất nhanh hướng bốn phía mở rộng ra. Đó là cái gì lực lượng? Cũng Giang Sơn Quân cũng không giữ được rồi hả? Kim Nha Tinh Quân quá sợ hãi, đi chân rượu Tinh Quân chém đinh chắn sắt quát, sau đó miễn cưỡng vận chuyển linh mạch, hướng lối ra lao đi. Tiêu cửu thái tử tiêu đổ. Phân Vũ Tinh Quân kêu lên. Đúng lúc này còn quản cái gì tiêu độ? Đi chân rượu Tinh Quân không quay đầu lại. Trong lòng mọi người có quá nhiều nghi vấn, nhưng đúng lúc này hiển nhiên không thể dừng lại, nguyên một đám cắn răng đi theo chân rượu Tinh Quân sau lưng. Linh lực hao hết, tốc độ của bọn hắn tự nhiên cũng cũng chậm rất nhiều, may mắn, Giang Sơn Quấn bên trong đích những cái kia tiểu lại nhân không có ra tới quấy rối, dùng gần nửa giờ, rốt cục thấy được lối ra, chân Diệu Tinh Quân dừng thân hình, quay đầu quát, các người đi trước. Tô Đường linh lực khôi phục tốc độ nhanh nhất, theo sát sau lưng chân rượu Tinh Quân, hắn cũng không có khách sáo, trực tiếp xuyên ra cửa động. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, Tô Đường thấy được lại để cho hắn nhớ mãi không quên thang vân phủ, còn có lẳng lặng nằm tại đó Giang Sơn Quấn, ngay sau đó, Hạ Lan Phi Quỳnh, Kim Nha Tinh Quân cũng nhao nhao theo Giang Sơn Quấn lên trong động khẩu lung lay cách đi ra khôi phục bản thể, cuối cùng xuất hiện chính là chân diệu tinh quân. Đi ra ngoài nói sau chân diệu tinh quân gấp giọng nói, có lẽ liền Thăng Vân phủ đều có lẽ nhất, "Xê hung ta đi mau." Vân Vũ tinh quân đoán hận cắn răng, nhưng việc đã đến nước này, hắn đang nói cái gì cũng vô dụng, chỉ phải chuyển thân hướng cửa phủ phương hướng lao đi. Dựa vào Thăng Vân phủ nội như thực chất giống như linh khí tầm bổ, bọn hắn khôi phục được rất nhanh, các loại đợi tiếp cận cửa phủ thời điểm khí sắc đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Chương 814, mỗi người đi một ngả. Vân tinh quân hướng nhìn quanh một chút, gặp cửa phủ chỗ mở ra cửa động vẫn còn tại. Chân Diệu Tinh Quân lưu lại ngân hà cắt lóe ra ánh sáng mờ mù, muốn đi ra ngoài tùy thời có thể đi ra ngoài, hắn đột nhiên không nóng nảy, xoay người, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Chân Diệu Tinh Quân, sau đó chậm rãi nói ra, "Chân Diệu Tinh Quân, Cê Hống ta như vậy tín nhiều người, đi theo ngươi xuất sinh nhập tử, nhưng ngươi một mực có quá nhiều sự tình gàn Cê Hống ta, như vậy quá không công bình a." Chân Diệu Tinh Quân quay đầu lại nhìn nhìn, gặp Thăng Vân phủ tạm thời không có gì trạng, nàng nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, thấp giọng nói, "Là ta cho các ngươi mang đến phiền thoái. chỉ là, mọi người thu mạch cũng coi như không ít, cần phải Cần phải cái gì? phần vũ tinh quân quát, Long Thần Đan sao? Long Thần Đan ở nơi nào? Lúc này đây C hông ta sông hạ ngập trời đại họa, sở hữu tất cả tinh vực đều đối địch với C hông ta, nói không chừng phải ẩn trốn tu hành cái mấy ngàn năm, mới dám ra đây gặp người, không có Long Thần Đan, ngươi lại để cho ta dùng cái gì tu hành? Thực xin lỗi. Chân diệu tinh quân chậm dãi nói ra. Thực xin lỗi có một cái dám dùng. Phân vũ tinh quân cơ hồ là tức sủi bọt mép rồi. Đem Hải Quốc Tinh Quân cùng phục Hàn Tinh Quân đầu độc hắn thời điểm hắn có thể xem tại ngày xưa tình cảm ở trên tăng thêm căn bản không tin tưởng Thái Quốc Tinh Quân, cho nên âm thầm thầm chi tô đường, nhắc nhở Chân Diệu Tinh Quân chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn nên được kia phần tuyệt đối không thể thiếu, bởi vì tiền đồ khó lường, có lẽ từng cái tính vực cũng sẽ không có hắn đất cắm rủi rồi. Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình." Chân Diệu Tinh Quân rất nghiêm túc nói ra, "Về sau mặc kệ là chuyện gì, nếu như ngươi muốn ta hỗ trợ, ta khẳng định bang, giúp." Nhân tình. Phân Vũ Tinh Quân còn muốn chửi ầm lên, nhưng muốn đi lên gánh vai chiến đấu thời gian. Lòng của hắn địa đột nhiên mềm nhũn, hơn nữa, mắng là không giải quyết được vấn đề đấy, chỉ có thể phát tiết phát tiết mà thôi. Phân Vũ Tinh quân đặt ngông ngã ngồi dưới đất, sắc mặt như cha mẹ chết, cái khác đều dễ nói, chỉ có Long Thần Đàn, hắn như thế nào cũng không bỏ xuống được. Đem Tinh quân trong sở hữu tất cả Tinh quân đều tính toán ra, chính thức bài kiến Long Thần Đàn đấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, kia đại biểu cho thiên đại phúc duyên, cũng là đột phá đại la Tinh quân, tấn chức Tinh Không chi chủ bảo đảm. Nói như vậy, ngươi cũng thiếu xê hung ta một cái nhân tình." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Đúng vậy." Trần Diệu Tinh quân nhẹ gật đầu. Nhân tình, nhân tình, nhân tình có thể chống đỡ phù hợp Long Thần Đan sao? Phần Vũ Tinh quân lại nhịn không được. Ha ha ha. Mệnh ở bên trong có khi cuối cùng tu có, mệnh ở bên trong vô lúc chớ cơ cầu Kim Nha Tinh quân tại cười nói, trên thực tế trong lòng của hắn cũng tràn đầy tiếc nuối, mạo hiểm tiên đại nguy hiểm, cùng mọi người cùng nhau đến Hưu Hại Cửu Thái Tử tiêu đổ, vì chính là Long Thần Đan, hiện tại Long Thần Đan không có, lại để cho lòng hắn đau đến cơ hồ muốn đổ máu. Người thiếu nợ người của ta tình không cần trả, ta chỉ cần ngươi trả lời mấy vấn đề, nhưng ngươi nhất định phải nói thật. Tô Đường nói, ngươi nói đi. Trần Diệu Tinh Quân nói, "Nhưng nhân tình là nhân tình, vấn đề quy vấn đề, ta thiếu nợ ngươi đấy, khẳng định phải còn." "Ngươi vì cái gì nhất định phải diệt trừ Cửu Thái Tử Tiêu Đồ?" "Tôi đừng nói, ngươi thật giống như một chút cũng không đau lòng những cái kia." "Ân, Long Thần Đan." "Đồ Long." Trần Diệu Tinh Quân cười cười. "Quả nhiên." "Phân Vũ Tinh Quân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cùng bọn họ quả nhiên là cùng một nhóm. "Ta hỏi chính là vì cái gì?" Tô Đường Tao mày nói." "Không tại sao?" Trần Diệu Tinh Quân nói, "Ngươi thật giống như không biết rõ, các loại đợi thời gian dài." Ngươi tiểu sẽ biết, ta nói rất đúng lời nói thật. Đúng vậy. Kim Nha Tinh quân lẩm bầm nói, sau đó cười khổ nhìn về phía Tô Đường, ngươi không nên hỏi rồi, một hồi ta và ngươi nói, ai. Đều tại ta, không cần phải kêu lên ngươi đấy, loại này đại phiền toái, chỉ sợ, chỉ sợ liền hắn bảo hộ không được ngươi rồi. Như vậy đi, bảo quang tinh quân cái kia chút ít linh bảo, ta tiểu đều không nên rồi, phân cho các ngươi, hoặc nhiều hoặc ít, có thể đền bù một ít các ngươi tổn thất. Chân Diệu Tinh quân nói. Ta đây thì càng không hiểu ngươi đến cùng vì cái gì. Tô Đường nói khẽ, Hắn vốn không muốn tiếp tục trùy vấn rồi, nhưng Chân Diệu Tinh Quân biểu hiện lại để cho hắn càng phát mê hoặc, mạo hiểm thiên đại nguy hiểm, toán tính người không ngoài danh lợi hai chữ, danh khẳng định không phải, đại phiền toái đại biểu cho đại tiếng xấu, ai cũng sẽ không muốn, lại không phải là vì lợi, Chân Diệu Tinh Quân muốn đem thu hoạch của nàng toàn bộ lấy ra, phân cho mọi người, không công tổn thất nhiều như vậy, lại cái gì đều không được đến, đây không phải thuần. Túy Độ ngốc sao? Không tại sao? Chân Diệu Tinh Quân như trước dùng kia bốn chữ trả lời, sau đó nàng khả năng cảm giác thú vị, nhịn cười không được bắt đầu sau đó nói. Chẳng lẽ làm việc nhất định phải vì cái gì sao? Tô Đường bị hỏi khó rồi, ngơ ngác nhìn Chân Diệu Tinh Quân liếc, sau đó phát ra thở dài âm thanh. Ly Khai Thăng Vân Phủ về sau, mọi người phân đạo mà đi a, tụi người quá nhiều dễ dàng khiến cho người khác chú ý." Chân Diệu Tinh Quân lại nói, "Nhớ lấy, làm việc nhất định phải coi chừng gần trong vòng trăm năm, ngàn bạn không nên tới gần bất kỳ một cái nào tinh thu." Nói nhảm phân Vũ Tinh Quân cười khổ nói, "Chúng ta đã lây dính tiêu độ gần chết văn khí, nếu như gặp được tinh không chi chủ các loại tồn tại, liếc có thể xem thấu, đi tinh thu làm cái gì? Đi chịu chết." Thật xin lỗi. Chân Diệu Tinh Quân nói ra. Phần Vũ Tinh Quân quay đầu, không hề xem Chân Diệu Tinh Quân rồi, hắn đối với Chân Diệu Tinh Quân là vừa hận vừa tức, nhưng trở mặt lại là không có ý nghĩa đấy, huống chi hắn chưa hẳn có thể lấy đạt được chỗ tốt. Như là đã như vậy, cũng đừng có nhiều lời. Kim Nha Tinh Quân nói, mọi người như vậy tận à, về sau như thế nào, đều xem cá nhân phúc duyên linh rồi. Đợi hạ Chân Diệu Tinh Quân người nhẹ nhàng mà khởi từng kiện từng kiện linh bảo, đan dược trên không trung xuất hiện, liên tiếp mất rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền chất nội lên số toàn núi nhỏ, những điều này đều là bảo quang tinh quân linh bảo, đúng rồi. Đây là Thái Quốc Tinh Quân cùng Phục Hàn Tinh Quân nạp giới, ta thừa dịp loạn lấy đi qua, các ngươi cũng đều phân ra đi thôi. Cái gì? Phần Vũ Tinh Quân tinh thần chấn động, mãnh liệt đứng người lên, trầm chằm, chằm vào chân rượu Tinh Quân trong tay hai quả nạp giới. Phân Vũ Tinh Quân, ngươi lần này tổn thất lớn nhất, tiểu cho ngươi một quả nạp giới a." Chân rượu Tinh Quân nói, Kim Nha Tinh Quân, ngươi cùng ảnh ma Tinh Quân, Thiên Huyền Tinh Quân thoạt nhìn là cùng một chỗ đấy, ba người các ngươi phân một quả nạp giới, không có vấn đề a." Kim Nha Tinh Quân hít một hơi dài, gật đầu nói, "Tốt. Vậy còn ngươi?" "Cái gì, đều không nên." Phân Vũ Tinh Quân giờ phút này cuối cùng nhớ ra đồng bọn của mình, nhìn về phía Chân Diệu Tinh Quân. "Ta không cần." Chân Diệu Tinh Quân nói, "Tự nhiên sẽ có người tới tiếp ứng ta." "Như thế, ta cửu không khách khí." Phân Vũ Tinh Quân lại bắt đầu sinh hờn dỗi rồi, có người đến tiếp ứng Chân Diệu Tinh Quân, nhưng hắn là không có người lý đấy, chỉ có thể chính mình chạy trốn. "Bằng không, ngươi đi theo ta cùng đi." Chân Diệu Tinh Quân nói, "Bất quá, ngươi được cải biến cái kia tật xấu, ta có thể nhượng ngươi, nhưng bọn hắn hội sẽ xem ngươi vì cái đinh trong mắt đấy." "Ta." Phân Vũ Tinh Quân sững sờ. Chính ngươi ngẫm lại a." Trần Diệu Tinh Quân nói, sau đó nhìn về phía Kim Nha Tinh Quân, "Kim Nha Tinh Quân, các ngươi đâu này? Phải hay là không đi theo ta đi? Không được, tự xê hung ta có nơi đi." Kim Nha Tinh Quân đem đầu dao động được giống như chống lúc lắc. Chương 815, ma rồi. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đều rất thông minh, gặp Kim Nha Tinh Quân như vậy vội vã cự tuyệt, biết rõ tất có nội tình, cũng cựu không nói gì. "Đúng rồi, còn có huyền cơ tử." Trần Diệu Tinh Quân nói, Thái Quốc Tinh Quân cùng Phục Hàn Tinh Quân đã bị chết, phần của bọn hắn cũng tựu cho mọi người phân ra a. "Ha, ha. Trần Diệu Tinh Quân, tuy nhiên là lần đầu tiên hợp tác, nhưng là nhìn ra được, người là lanh lẽo người." Kim Nha Tinh Quân cười nói, "Ta cũng không nói cái gì cảm tạ rồi, Thanh Sơn Lục Thủy, xem hôm ta luôn luôn gặp lại ngày." Đến lúc đó, một mã quý nhất mã. Trần Diệu Tinh Quân cũng nở nụ cười, "Đây là mọi người nên được đấy." Ngay sau đó, Trần Diệu Tinh Quân móc ra một ít rất loại nhỏ, "Tiểu nhân, bình xứ, từng cái phân cho mọi người, mỗi người đều phân đến 5 cái." Kim Nha Tinh Quân cầm lấy một bình sứ nhỏ, chậm rãi mở ra, đón lấy đem miệng bình đưa tới chóp mũi trước, thần sâu một ngụm, lộ ra rất là say mê. Nếu như không có chuyện khác, mọi người như vậy hẳn a." Chân Diệu Tinh Quân nói, sau đó tầm mắt của nàng đã rơi vào phân Vũ Tinh Quân trên người, Phân Vũ Tinh Quân, ngươi là muốn cùng ta cùng đi đâu rồi, còn là mình một mình đi? Việc đã đến nước này, ta còn có cái khác lựa chọn sao?" Phân Vũ Tinh Quân cười khổ nói, "Đi theo ngươi đi đi, mạng này a. Về sau tiểu bán cho ngươi rồi. Ta mới vừa nói qua, lông của ngươi bệnh." Chân Diệu Tinh Quân nhăn lại lông mày, "Ta sửa còn không được." Phần Vũ Tinh Quân nói, "Bất quá ngươi phải nuôi được rất ta, nguyên đàn sao?" "Vậy thì thôi." Bất quá trên người của ta Nguyên Đan, giữa người là không có vấn đề đấy. Chân Diệu Tinh Quân thoạt nhìn rất xem trọng phân Vũ Tinh Quân năng lực, gặp phân Vũ Tinh Quân đáp ứng, nàng nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng thở ra, trên người của ngươi Nguyên Đan ta mặc kệ, chính ngươi chậm rãi hưởng dụng a, ta nói là về sau, kia không có vấn đề. Phân Vũ Tinh Quân chém đinh chắn sắt nói, Kim Nha Tinh Quân, Ảnh Ma Tinh Quân, Thiên Huyền Tinh Quân, các người nếu không có chuyện gì khác đi à nha. Chân Diệu Tinh Quân ánh mắt chuyển đến Tô Đường bọn người trên thân. Tô Đường lắc đầu, nên lấy được đều đã nhận được, Chân Diệu Tinh Quân là một cái tuân thủ tín dạ người. Lúc này đây hợp tác lại để cho hắn an tâm, nếu như về sau còn có cơ hội hợp tác, hắn sẽ không cự tuyệt. Đi thôi." Chân Diệu Tinh Quân nói khẽ, sau đó lộ ra vui vẻ, "Mấy vị hữu duyên gặp lại." Nói xong, Chân Diệu Tinh Quân thân hình xuyên ra cửa phủ cửa động, phân Vũ Tinh Quân đứng người lên, hướng Tô Đường bọn người nhẹ gật đầu, cũng đi theo xuyên ra ngoài. "Chúng ta ở chỗ này tu hành vài ngày đâu rồi, hay vẫn là?" Tô Đường lầm bầm nói, Thang Vân phủ để lại cho hắn quá sâu ấn tượng, hắn lần thứ nhất gặp được linh lực như thế nồng đậm thánh địa, nếu như có thể nói, hắn rất muốn nhiều ngốc một ít thời gian. Điên rồi hả? Còn phải ở lại chỗ này?" Kim Nha Tinh Quân nói, Tinh Xu đại tu nhóm, đám bọn họ không biết cho tới lúc nào tiểu chạy tới rồi, hơn nữa chân diệu Tinh Quân tinh thần cắt một khi mất đi hiệu lực, xe hung ta sẽ bị vây ở Thăng Vân phủ ở trong, cuối cùng bị người bắt rùa trong hũ. "Kia liền đi đi thôi." Tô Đường phát ra tiết hận thán âm thanh. Ba người xuyên ra phủ văn cửa động, chính chứng kiến chân diệu Tinh Quân cùng phân Vũ Tinh Quân thân ảnh đã biến mất ở phương xa. "Chúng ta đi thì sao?" Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra. Kim Nha Tinh Quân lộ ra do dự chi sắc, thật lâu không có lên tiếng. Tu đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh là hai mắt đen tối, vừa vừa đi vào tình không, liền tham dự lần này đại sự kiện, tương lai lại nên đi nơi nào, bọn hắn trong nội tâm một điểm phổ đều không có, chỉ có thể các loại đợi kim nha tinh quân nói chuyện. Tối đa còn có hơn 10 ngày, Viêm Tiên Tinh su đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ tiểu chạy tới rồi. Kim Nha Tinh Quân lầm bầm nói, ta không có ngao du tinh vực linh bảo, mọi người tốc độ đều mau không nổi, nếu như cứ như vậy đi loạn mà nói, sớm muộn sẽ bị bọn hắn đuổi theo đấy. Chưa hẳn a. Hạ Lan Phi Quỳnh nhìn về phía phương xa lập loè tinh hải, tinh vực lớn như vậy, bọn hắn có thể tìm được C Hống ta. Người không hiểu, Kim Nha Tinh Quân lúc đầu, Cửu Thái Tử tiêu đồ bị hại, đây là thiên truyện đại sự, Viêm Thiên Tinh Su những cái kia đại là Tinh Quân đều dốc toàn bộ lực lượng, dùng bọn hắn uy năng, tìm được C Hống ta cũng không là rất khó đấy. Dựa theo người nói như vậy, C Hống ta còn không bằng đi theo Chân Diệu Tinh Quân đi rồi hạ Lan Phi quỳnh nhăn lại lông mày. Nói đùa gì vậy? Kim Nha Tinh Quân thường thu hút con người, Chân Diệu Tinh Quân là đồ lòng tu hành giả A. đi theo những cái kia tên pha trộn, khẳng định không có kết cục tốt. Vậy nói C Hống ta phải nên làm như thế nào? Hạ Lan Phi cũng nói: "Kim Nha Tinh Quân lại là thở dài, lại là lắc đầu, tại đất cắt trong không ngừng đi tới đi lui, hắn lộ ra rất là lo nghĩ bất an, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp tốt. Không sai biệt lắm đã qua nửa giờ, Kim Nha Tinh Quân ánh mắt đột nhiên rơi vào quay trúng quanh ở trùng quanh vòng xoáy ở bên trong, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, kêu lên: "Ta có biện pháp rồi." "Cái gì?" Tô Đường vội vàng hỏi. Theo Thăng Vân phủ đến nhân giới, đến tinh xu tinh lộ đều bị phong ấn, không ta có thể trực tiếp đi ma giới?" Kim Tinh Quân kêu lên: Nếu như bọn hắn cũng đổi tới ma giới đâu này." Hạ Lan Phi Quỳnh nói. "Truy tới tiểu truy tới tốt rồi, không làm gì được xe ông ta đấy." Kim Nha Tinh Quân cười nói, "Lần trước nghe nghe thấy có vị thượng cổ chân thần tại Nguyên vực nhân giới vẫn lạc, ta cô y đã chạy tới mấy lần, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không? Khả nhân giới đã bị phong ấn, ta vào không được, nhàn dỗi nham chán, đến yêu giới cùng ma giới chuyển qua một vòng, ma giới ở bên trong có một tòa phong ma trận, nghe nói có một ít phạm vào sai lầm lớn ma vương hối duệ. bởi vì trở ngại động họ quy củ, không thể xử tử, chỉ có thể lưu vong đến phong trong ma trận." Đây không phải là đồng dạng bị người ngăn chặn." Tô Đường nói. "Nhưng vấn đề là, ta đã từng thấy qua mấy vị ma quân đều là theo phong trong ma trận đi ra đấy." Kim Nha Tinh quân nói ra. "Nói cách khác, phong trong ma trận có lối ra?" Tô Đường hỏi. "Không sai biệt lắm." Kim Nha Tinh quân nhẹ gật đầu. "Không sai biệt lắm. Tiên bối, đây chính là sống còn sự tình, không sai biệt lắm sao được." Tô Đường lắc đầu nói. "Trên đời ở đâu có năm chắc sự tình, không sai biệt lắm là được rồi." Kim Nha Tinh quân cười nói, "Người khác đều nói ta nhát gan, ta cũng dám xông một chuyến, ngươi không dám sao?" Tu đường không phản bắt được, trầm mặt một lát, thở dài, được rồi. Vì cái gì không đi yêu giới? Hạ Lan Phi Quỳnh đột nhiên nói, nàng rất rõ ràng phụ thân nguyện vọng, nếu như Hạ Lan không tương đã xông ra tinh lộ mà nói nhất định sẽ chuyển hướng yêu giới. Yêu giới là đi vào đi đi không hết đấy. Kim Nha Tinh cô nói, đi yêu giới, kia thật sự cũng bị người chằn chết rồi. Hạ Lan Phi Quỳnh không nói lời nào, nàng có chút tiếc nuối, trên thực tế, nàng hy vọng nhất là một chuyện, tiểu La lại để cho phụ thân đã gặp nàng hiện tại tiến cảnh, là kinh ngạc cũng thế, là hãy cũng thế, là vì nàng ủng hộ cũng thế, nàng đều cảm thấy thỏa mãn. Thời gian không nhiều lắm rồi, đi theo ta Kim Nha Tinh Quân thả người lướt trên, nhìn chung quanh một chút, chợt bay đi một cái vòng xoáy. Bay đến vòng xoáy trước, Kim Nha Tinh Quân hướng sau vây, vây tay, đón lấy liền lọt vào vòng xoáy. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh theo sát phía sau, bay vào vòng xoáy ở bên trong, bọn hắn đột nhiên cảm giác được từng đạo kình phong đập vào mặt, lập tức phóng xuất ra hộ thể thân niệm, đón lấy hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình chui thân tại một cái cổ quái trong thông đạo. Tại đây linh khí rất mỏng manh, cũng bình thường thế giới không sai biệt lắm, hiếu sơn hữu thủy, có xanh non cây tốt thảm thực vật, bất quá, bọn hắn trên đỉnh đầu là đại địa dưới chân cũng là đại địa, phía trên có thể chứng kiến động sông tại chậm rãi chạy xuôi. Theo lý thuyết, những cái kia nước cần phải đều đến rơi xuống mới đúng. Thật cổ quái. Hạ Lan Phi Quỳnh ngơ ngác nhìn xem phía trên, nàng chẳng những thấy được nước sông, còn chứng kiến đi một tí điều trùng đang tại trong bụi cỏ bay vút, lại để cho nàng có một loại chính mình tại trọng tây chuối cảm giác. Tinh lộ không sai biệt lắm đều là như thế này đấy. Kim Nha Tinh quân cười nói, đi thôi. Ba người đồng thời dương khởi hành hình, hướng thông đạo cuối cùng lao đi. Địa hình càng ngày càng quái, có địa phương phía trên dải ra núi cao, phía dưới cũng có Hai tòa ngọn núi chỉ kém một đường muốn liên tiếp, kết nối ở cùng một chỗ, hơn nữa càng đi về phía trước, sương mù liền càng dày đặc trọng, bọn hắn không thể không thêm khởi coi chừng, tuy vậy, cũng là thường xuyên cùng chung quanh sơn thể phát sinh va chạm, bởi vì tốc độ của bọn hắn quá là nhanh, mà sương mù dày đặc tầm nhìn liền 10m đều không có, chứng kiến phía trước xuất hiện chướng ngại, đi thêm, Tránh lẽ, căn bản không kịp. May mắn, hữu thần niệm hộ thể, bọn hắn tuyệt không thể nào bị thương tổn. Tô đường đã minh bạch, bất kể là chân diệu tinh quân, phân tinh quân, hay vẫn là thái quốc tinh quân, phụ hàn tinh quân, Điều đối với Thăng Vân phủ chi chủ bảo quang tinh quân tràn ngập kiên kỵ, nhưng bọn hắn có can đảm đi phục kích, chính là bởi vì nơi này có quá nhiều che giấu hành tích của mình địa phương. Phi hành một lát, Tô Đường đột nhiên sử sở, chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác được thân thể linh lực chính rất nhanh hướng ra phía ngoài giật tán lấy. Tinh Lộ hội sẽ hấp thu tu hành giả linh khí, không việc gì đâu, xe hung ta sống ra đi thì tốt rồi." Kim nhà Tinh quân nói. "Còn có bao lâu có thể thì tới ma giới?" Tô Đường hỏi. "Rất nhanh, thời gian một ngày a." Kim Nha Tinh quân nói. Tô Đường đã minh bạch Tinh lộ có thể trên diện rộng rút ngắn từng cái tinh vực ở giữa hành trình, nhưng là muốn trả giá thật nhiều, một ngày ngược lại là không có vấn đề, nếu như ngốc cái 10 ngày nửa tháng, linh lực của hắn có lẽ muốn giật tán được lờ mờ sạch sạch rồi, thậm chí là đánh về nguyên hình. Đúng rồi, đây là phục hàn tinh quân nạp giới, cho các ngươi rồi. Kim Nha tinh quân nhớ ra cái gì đó, đưa tay đem một cái nhẫn ném cho Tô Đường. "Tiền bối, phóng ở chỗ của ngươi đảm bảo a." Tô Đường nói, "Cho các ngươi đấy, ta cũng đừng có rồi." Kim Nha tinh quân dùng không thể làm gì ngự khí nói ra, vừa bắt đầu tìm tới các ngươi là muốn cho các ngươi nhiều một ít lịch lẫm rèn luyện, cũng nhận được một ít linh bảo, nhưng không nghĩ tôi à Vậy mà cùng cựu Thái tử Tiêu đổ nhắc lên quan hệ, là ta hại các ngươi nếu như về sau lại để cho lão tổ biết do nhất định là giận tím mặt đấy, đến lúc đó, ngươi được giúp ta kể một ít lời hữu ích. Kỳ thật, Kim Nha Tinh quân không chỉ là lo lắng lão tổ tìm hắn gây phiền phức, cũng là vì báo đáp Tô Đường mạng sống tri ân, nếu như không có Tô Đường, hắn sớm đã bị Phục Hàn Tinh quân hại chết. Tô Đường trầm mặc một lát, đem Phục Hàn Tinh quân nạp giới đeo tại đốt ngón tay thượng. Một đường đi nhanh, không sai biệt lắm đi qua thời gian một ngày. Bọn hắn rốt cục thấy được phía trước ánh sáng, Kim Nha Tinh Quân vui vẻ nói, "Đến ma giới rồi." Ồ. Lời còn chưa dứt, Kim Nha Tinh Quân đột nhiên ngừng thân hình. "Như thế nào?" Tô Đường cũng đi theo ngừng lại. Viêm Thiên Tinh Xu đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ nhất định sẽ đến ma giới đến chuyển một chuyện đấy, ta được cho bọn hắn tìm chút ít phiền toái. Kim Nha Tinh Quân lộ ra vẻ giảo hoạt vui vẻ. Chương 816, lại thấy đế lưu tương. Kim Nha Tinh Quân bắt đầu vận chuyển linh quyết, không ngừng oanh kích tại bốn phía trên núi đá, mỗi một đạo linh quyết vụt ra, trên hòn đá liền sẽ xuất hiện một đạo linh phù. Đón lấy rót vào ở trong chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh liếc nhau một cái, đều không nói gì, bọn hắn có thể minh bạch cảm ứng được chính mình tần tối, cần phải tìm một cơ hội hào hào học rồi, trước mắt hữu có một có thể thỉnh giáo người. Tô Đường chờ dây lát, gặp Kim Nha Tinh quân vẫn còn bẻ buộn không ngừng, liền từ trong giới chỉ lấy ra đại diễn hồng linh, tiên lặng quan sát lấy. Dựa theo chân rượu Tinh quân quý cũ, đại diễn hồng linh vẫn chưa tới thập phần, mà hắn điểm tối nhiều, tăng thêm đối với loại này linh bảo rất cảm thấy hứng thú, vòng thứ nhất rơi xuống, chuẩn bị đưa cho Văn Hương. Hạ Lan Phi Quỳnh khẽ cười nói: Đáng tiếc, hiện tại ngươi chưa hẳn có thể tìm được nhân giới rồi. Ngươi tìm không thấy, ta là không có vấn đề đấy." Tô Đường nói. "A." Hạ Lan Phi Quỳnh sững sở, "Ngươi nói là?" "Ta Quân Đài." "Ừ." Tô Đường nhẹ gật đầu. Một lát, Kim Nha Tinh Quân rõ ràng lấy ra hắn mua lại mấy chương thương minh tử lôi pháp phù, dấu ở sơn thể ở bên trong, sau đó cười phủi tay, vừa quay đầu, chính chứng kiến Tô Đường trong tay đại diễn hồng linh, hắn cao mày nói, "Loại này linh bảo không nhiều lắm tác dụng, cùng hắn tại đại diễn hồng linh thượng hao phí thân nghiệp." còn không bằng đem cố gắng rèn luyện bổn mạng của ngươi linh bảo. Vì cái gì? Tô đừng hỏi. Tinh vực có ngàn vạn linh bảo, có tương sinh, có chính là tương khắc, đại diễn hồng linh bất quá là có thể tại nhiều tu hành giả thần niệm mà thôi, không nhiều lắm tác dụng." Kim Nha Tinh Quân nói, "Chúng ta tại diệt sát bảo quang tinh quân thời điểm, hắn cũng dùng qua đại diễn hồng linh, bất quá là lại để cho thái Quốc tinh quân tạm thời ngừng một chút, chính thức sinh tử tranh chấp, còn cần nhờ buồn mạng linh bảo đấy. Nhiều linh bảo, tổng sơ so không có được rồi." Tô Đường nói, "Ta muốn những cái kia linh bảo, chỉ là vì tạm bổ của ta vực cấp linh trùng." Kim Nha Tinh Quân nói ra, nhưng ta tuyệt độ sẽ không hao phí thần niệm đi rèn luyện chúng, nói thật, của ta Hỏa Nha theo ta rất nhiều năm, tại nó trên người dốc hết hàng hà tâm huyết, tuy vậy, Hỏa Nha cũng không thể đạt tới vực cấp. Vực cấp? Tinh vực bên trong đích buồn mạng linh bảo chia làm vực cấp, giới cấp cùng thần cấp, nếu như ngươi có thể đem buồn mạng linh bảo rèn luyện thành vực cấp, như vậy tấn trước đại la tinh quân, tự nhiên cũng tiểu ở trong tầm tay rồi." Kim Nha Tinh Quân nói ra. Nói như vậy, đại diễn hồng linh một chút tác dụng đều không có sao." Tô Đường lại hỏi, "Ân, nếu như ngươi về sau còn có thể tìm được đại diễn trung tang, Có lẽ có thể có chút ít tác dụng." Kim Nha Tinh Quân nói, "Hiện tại sao, thu lại là tốt rồi, hoặc là đi từng cái tinh vực tinh hoa hội, sẽ đổi lấy cái khác linh bảo." Tô Đường ngây ngẩn cả người, đại diện Trung Tang, hẳn là chính là Thái thuốc còn Trung Tang. Danh tự nghe ngược lại là rất giống nhau, Hồng Linh cùng Trung Tang. Không sai biệt lắm, "Xê Hung ta đi." Kim Nha Tinh Quân thả người hướng lối ra lao đi, đồng thời nói ra, "Đứng rồi, đến ma giới thời điểm, Xê Hung ta phải cẩn thận một ít, lần trước đến thời điểm, ma giới có 3 vị ma đế, đều tiếp cận tiểu La Tinh Quân cấp tu vi." cũng bọn ta không kém quá nhiều, có thể không gây phiền bá tóm lại là tốt. Mà đế, Ân, Kim Nha Tinh Quân nói, nhân giới có thánh, yêu giới có hoàng, ma giới có đế, tam phương ngăn được, nghe nói đây là thượng cổ chân thần lưu lại quý củ. Đang khi nói chuyện, ba người đã trước sau xuyên ra cửa động, cũng là trùng hợp, bọn hắn vừa mới thấy rõ chung quanh thế giới, trên bầu trời hào phóng vân sáng, như nước xương mù hình dáng ánh trăng từ trên cao chạy nước hạ bao phủ thân thể của bọn hắn, lại để cho người tinh thần đại trấn. Đế Lưu Tương, Tô Đường ngẩng đầu, trong nhân giới kinh nghiệm đủ loại liên tiếp phù hiện tại hắn trong đầu. Đây là xe hung ta số phận." Hạ Lan Phi quỉnh cười nói, "Kỳ thật đế lưu tương trong chất chứa linh lực cũng không phải thăng văn phụ chiến lệnh, chỉ tiếc trong một tháng chỉ có một lần, hơn nữa thời gian rất ngắn, nhưng tuy vậy, cũng là một hồi thịnh hội rồi." Xa xa trong núi rừng, từng bầy thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp hướng không trùng, bọn hắn triển khai cánh, rất nhanh bay lượn lấy, có lên tiếng hễ giải, có ngựa mặt lên trời cười to, hiển nhiên cả đám đều hưng phân tới cực điểm. Thật trung hợp. Kim Nha Tinh quân nở nụ cười, "Là mặt trời đỏ đại đế hậu duệ, ta vừa rồi cùng mặt trời đỏ đại đế tán gẫu qua thời gian rất lâu." cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui a. Làm sao ngươi biết? Tô Đường hỏi. Mặt trời đỏ đại đế hậu duệ đều cho là lục dục, chính ngươi xem." Kim Nha Tinh Quân nói. "Quản bọn họ là ai hậu duệ, ta nhưng là phải tu hành rồi." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, "Từ khi tiến vào Thăng Vân phủ, không phải chạy đi, tựa là đánh nhau, một mực không có lúc nghỉ ngơi, cuối cùng lại là vội vã trốn thoát, nàng phi thường cần nhập định tinh tu." "Cũng tốt, ta qua bên kia." Tô Đường nói, sau đó thân hình của hắn bay vút mà khởi xông lên không trung. Những bóng người kia phát hiện Tô Đường, bọn hắn cảm thấy rất căm tức. Bởi vì nơi này là Mặt Trời Đỏ Đế Quốc Vườn Thượng nguyện, chỉ có đế gia tu hành giả mới có thể gia nhập, đột nhiên xông tới một ngoại nhân, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với quyền uy của bọn hắn, bất quá, hiện tại tất cả mọi người tại vội vã hấp thu đế lưu tương linh lực, rút không ra thời gian tới thu thập Tô Đường, chỉ phải tạm thời nhẫn mại thoáng một phát. Kim Nha Tinh Quân cũng chầm chầm ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình. Tô Đường tiếp tục hướng không chung lao đi, sau đó phát ra tiếng "két" dài, vạn cổ phù sinh quyết toàn lực vận chuyển, sau một khắc, theo thiên không chạy xuống ánh trăng đều xuất hiện vân mèo, chúng quanh hơn vạn vẻ, mờ Ở trong hoa quang bắt đầu hướng Tô Đường ngừng đi. Toàn bộ thế giới tựa hồ trong lúc đó trở nên há ám, vốn chuẩn bị nên đón Đế Lưu Tương hạ Lan phi quỉnh mở ra hai mắt, tức giận nói nói, thằng này, hắn linh quyết càng ngày càng bá đạo. Kim Nha tinh quân cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. Tô Đường đã đem chung quanh sở hữu tất cả Đế Lưu Tương đều làm của riêng, liền một tí tẹo đều không có dọ cho bọn hắn. Kỳ thật Tô Đường mình cũng biết rõ, thân hình của hắn bắt đầu hướng nơi khác bay vút, một bên phát ra thét dài một bên hấp thu lấy Đế Lưu Tương linh lực. Phương xa những bóng người kia cả đám đều trở nên trợn mắt há mồm, bọn hắn khoảng cách viễn chỉ có thể thấy rõ ràng từng mảnh ánh chăng đá sẻ ra vân mèo, như động nước bình thường tụ hướng Tô Đường, loại này linh quyết hấp thu linh lực hiệu quả, vượt qua bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần đều không lớt. Chợn vện đã qua hơn 10 sau, đế lưu tương rốt cục tiêu tản rồi, thiên không khôi phục tướng mạo sắt có, Tô Đường hít sâu một hơi, cảm thấy mị mãn từ không chung rơi xuống. Hạ Lan Phi Quỳnh cũng đã đình chỉ tĩnh tu, tức giận trắng mặt nhìn Tô Đường liếc. Kim Nha Tinh Quân thì tại ha ha mỉm cười, trên thực tế, trong lòng của hắn một mực tại bồn tròn, kia rốt cuộc là cái gì linh quyết? Theo hiệu quả thượng xem, chị sợ nhanh theo kịp cửu thái tử tiêu đồ vạn cổ phù sinh quyết rồi, nhưng lại tuyệt không thể nào là vạn cổ phù sinh quyết. Lúc này, những bóng người kia hướng bên này tụ lại, bọn hắn trước dừng lại ở phía xa thương lượng một lát, cuối cùng có hai cái bóng người trong đám người kia mà ra, rơi vào Tô Đường bọn người trước mặt. "Các vị tiền bối, hữu lễ rồi." Một cái cho là con mắt màu tím nữ tử nhẹ nói nói. Chương 817, mẹ ở bên trong có khi cuối cùng tu có. Tô Đường từ khi đi vào tu hành đồ đến nay, bị người sợ qua, cũng bị người tôn kính qua, nhưng được người xưng là tiền bối, ngược lại là lần đầu tiên. Hắn nhịn không được lộ ra mỉm cười. Thiên thửa tuấn phát có đó không? Kim Nha Tinh quân nhàn nhạt hỏi. Bệ hạ đang tại đế khuyết trong tu hành. Kẻ con mắt màu tím nữ tử cả kinh, thất cung tất kính trả lời. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn hay vẫn là lại lấy không đi sao? Kim Nha Tinh quân thở dài, thật không biết ma giới có cái gì tốt, là xê hung ta tiểu bồi quá bất tranh khí. Kẻ con mắt màu tím nữ tử sắc mặt chướng đến đỏ bừng, bệ hạ thường xuyên cảm thán ta đế quốc đến tiếp sau vô người, không thể đi, cũng không dám đi. Rấn ta đi gặp hắn. Kim Nha Tinh quân nói. Kia con mắt màu tím nữ tử căn bản không dám cự tuyệt, lại để cho vài bước, nói khẽ, "Thỉnh các vị tiền bối đi theo ta." Nói xong, nàng hướng phía sau kia cái nam tử trẻ tuổi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nam tử trẻ tuổi kia lập tức bắn lên thân hình, hướng phương xa lao đi. Kim Nha tinh quân tay háo nhẹ nhàng, chậm rãi đi theo kia con mắt màu tím nữ tử sau lưng, kia con mắt màu tím nữ tử thoạt nhìn đã bị quá nghiêm khắc ố dạy dỗ, ở phía trước dẫn đường lúc rõ ràng không dám đi nghiêm đi, một mực như thân, bất quá kia mảnh vụn nhìn rất là nhẹ nhàng. Đi không sai biệt lắm có 10 tức thời gian, Phương xa chuyển đến từng đợt linh lực chấn động, đón lấy một thân ảnh lôi cuốn lấy cười vui thanh âm, từ không trung gấp rơi mà hạ. Kim Quả Tiền Bối, khi đó ngài nói có cơ hội tới muốn tới chuyển một chuyến, ta vốn tưởng rằng ngài chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi, không nghĩ tới thật sự đến, đến rồi, Vãn Sinh Hà đức Hà năng, có thể vào Tiền Bối pháp nhãn, hổ thẹn hổ thẹn a. Rơi ở trên đất bằng trung niên nhân hướng về Kim Nha Tinh Quân liên tục vẫy lạy. Ta và ngươi cũng coi như lưu duyên, làm gì khách sáo. Kim Nha Tinh Quân khoát tay nói. Hai vị này là. Trung niên nhân kia ánh mắt đã rơi vào Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh trên người là bằng hữu của ta." Kim Nha Tinh Quân nói, "Vị này chính là Ảnh Ma Tinh Quân, vị này chính là Thiên Huyễn Tinh Quân." Hài ngộ hài ngộ. Trung niên nhân kia cùng cười nói, "Tô Đường cùng Hạ Lan Phi quỳnh hướng đối phương gật đầu ra hiệu, trung niên nhân kia dáng người rất cao, tướng mạo tục tầng cực kỳ uy thế, mặc trên người một bộ màu tím trường bào, bất quá, sau lưng của hắn cũng không có cánh." Cùng nhau đi tới, trung niên nhân kia hào hứng lộ ra rất tăng gọn, không ngừng chỉ điểm lấy chung quanh cảnh sát, vì Tô Đường bọn người đem giới thiệu, ngẫu nhiên còn có thể giảng ra một ít thú vị tiểu điển cố, chỉ là Tô Đường bọn hắn tin tưởng chính mình sắp sửa bị Tinh Thu đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ đổi giết, đều không có gì nói chuyện phiếm hứng thú. Đi không sai biệt lắm có nửa giờ, rốt cục tiếp cận một mảnh nguy nga cung điện, vô số mặc lấy màu bạc áo giáp đám binh sĩ đứng tại trước cửa điện, đây tựu là ma giới đội danh dự rồi. Tô Đường hướng mọi nơi quét mắt một vòng, trong nội tâm không khỏi thầm than, tại các binh sĩ đội ngũ trước, đứng đấy một ít tướng lĩnh, bọn họ đều là tu hành giả, nhất là phía trước các tướng lĩnh, đại bộ phận đều là thánh cảnh, còn có mấy cái đã tiến nhập đại thánh cảnh, cùng mà so sánh với, nhân giới xác thực lộ ra dị thượng tàn lụi. Mấy người chậm rãi đi về phía trước, những binh lính kia ngang nhiên bất động, chớp mắt không nháy mắt, thân hình thẳng tắp, một cỗ sát phạt chi khí theo hàng ngũ trong phóng lên trời. "Tuấn Phát, nhớ rõ lần trước cùng với ngươi đã nói rồi, không cần bày ra lớn như vậy trận chiến, ngươi đem trở thành một cái tầm thường bằng hữu là được rồi." Kim Nhã Tinh Quân nói. "Vậy làm sao có thể làm trung niên nhân kia cười nói, tiền bối, ngài chính là tệ quốc khách quý a." Thông qua cửa điện, to như vậy trên quảng trường rõ ràng đều phủ kín hoa tươi, nồng đậm hương thơm xông vào mũi, bất quá bởi vì thời gian thật trạc. Xa sa còn có một ít thị nữ trang phục nữ tử chính tại đó ném phủ xuống cánh hoa. Chứng kiến những cái kia thị nữ thân ảnh, Trung niên nhân không vui nhăn lại lông mày, lại để cho người phát hiện biển hoa là vừa vặn chạy thành đấy, sẽ cho người một loại tạm thời nước tới chân mới nhảy cảm giác, ném đi mặt mũi. Đó lấy, trung niên nhân kia hướng bên cạnh Phương đi vài bước, kêu lên một cái người hầu, Tô Đường đã minh bạch đối phương muốn làm cái gì, dù sao cũng là một đời ma đế, đối với người bình thường có quyền sanh sắt trong tay chi quyền, tùy tiện mới câu, không biết sẽ có bao nhiêu người chết thảm. Làm như thế phải, quả nhiên là vê hồng phí của trời. Tô Đường nói khẽ. Trung niên nhân kia đã nghe được Tô Đường mà nói đột nhiên ngừng lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Đường, sau đó cùng cười nói, "Tiền bối, chỉ giáo cho." Tô Đường giơ ra tay phải, nhẹ nhàng vung lên, kim sắc ánh sáng đột nhiên dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, trên quảng trường vô số đóa hoa đột nhiên trở nên tươi sống bắt đầu hơn nữa tản mát ra nồng đậm linh lực chấn động, đó lấy, chúng vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa sinh ra bản thân bộ dễ, xuyên thấu qua cùng rắn đá, đâm vào sâu trong lòng đất. Thôi gió thổi qua, vô số đóa hoa bay lả tả chờ lấy. Giống như là lần lượt từng cái một khuôn mặt tươi cười, hơn nữa sở hữu tất cả hoa nhị đều hướng Tô Đường, tựa hồ Tô Đường tựu là thế giới trung tâm. Trung quanh đều là tu hành giả, đương nhiên tin tưởng lại để cho vô số sắp tàn lụi đóa hoa tái hiện sinh cơ cần cỡ nào thần kỳ lực lượng, cả đám đều trở nên trận mắt há hốc mồm. Ha ha, ảnh ma tinh quân ngược lại thật là đồ tiệc hoa chi nhân. Kim nha tinh quân cười ha hả. Trung niên nhân kia nhìn xem trải rộng quảng trường đóa hoa, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là tận mắt nhìn thấy khởi tự hồi sinh kỳ tích, thì chính là hắn đế quyết trông rõ ràng nhiều ra một chỗ linh nguyên mà nhìn về phía Tô Đường ánh mắt càng lộ ra cung kính. Trung niên nhân kia tự nhiên không có có tâm tư lại đi so đo cái gì, rất khách khi đem ba người khiến cho đại sảnh, đại sảnh đất đai cực kỳ rộng lớn, đủ để dung nạp mấy ngàn người, phía trên treo lấy trên trăm cái đèn treo, giấy lên ánh nến vượt qua và số, đem cả tòa đại sảnh chiếu lên sang trưng. Bất quá, to như vậy trong sảnh chỉ có 10 cái ghế, lộ ra lẻ loi chờ chỗ đấy, trung niên nhân kia cũng là cái người biết chuyện, tiến đến Kim Nha Tinh quân trước người, thấp giọng hỏi vài câu, thân thể to lớn là hỏi Kim Nha Tinh quân có cái gì yêu thích. Hắn tốt an bài một ít thanh sắc huyền mã các loại phong cảnh. Kim Nha Tinh Quân Bình sinh chỉ cái yêu tu hành, đối với cái khác đều không quá cảm thấy hứng thú, từng cái trống đẩy rồi, trung niên nhân kia không có miếng dưỡng, chỉ là an bài người bưng lên rượu và thức ăn. Trong đứa thiệt hào khí có chút xấu hổ, như hại cựu thái tử tiêu đổ, là kiện đại sự, tuy nhiên Kim Nha Tinh Quân biểu hiện thượng có thể bảo trì bất động thanh sắc, nhưng trong đấy lòng giống như đè nặng một khối đại giống như hòn đá, rất không thoải mái nhượng bằng trung niên nhân kia nói đông nói tây, đáp lại giải giác. Trung niên nhân kia phát giác được Kim Nha Tinh Quân có rất trọng tâm sự, Đợi đến năm được không sai biệt lắm, liền qua loa chấm dứt mở tiệc vui vẻ, lại tự mình tiến đưa Tô Đường bọn người đến trong nội cùng nghỉ ngơi. Các loại đợi trung niên nhân kia ly khai, Kim Nha Tinh Quân lắc đầu, tiểu tử kia, đoán chừng thời gian là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Như thế nào? Lễ thấp hơn người, tất có sợ cầu, vừa rồi hắn cũng không như vậy như thành. Kim Nha Tinh Quân cười nói, "Tốt rồi, ta muốn qua bên kia ngủ lại rồi, các ngươi đâu này? Chúng ta cũng sớm đi nghỉ ngơi đi." Tô Đường nói, "Từ khi kết bạn chân rượu Tinh Quân về sau, hắn một mực không có ngủ qua, cảm giác những ngày này luợc" chịu Lượng, xuống, thật sự rất mệt mỏi. Ba người tách ra, từng người tìm cái tiểu viện nghỉ ngơi, Tô Đường đem trong nội viện thị nữ đuổi đi, nằm ở trên giường lật qua lật lại rằng, qua hồi lâu, như thế nào cũng ngủ không được lấy, dứt khoát đứng người lên, đi đến ngoài viện, dọc theo phiến đá trải thành đường bọn chậm rãi đi tới. Đi một chút viễn, chứng kiến phía trước từng có đến một thân ảnh, dĩ nhiên là Hạ Lan phi quỳnh, Tô Đường nở nụ cười, ngươi cũng ngủ không được. Đúng vậy a. Hạ Lan phi quỳnh tở dài lấy nhẹ gật đầu, hồi trở lại muốn những thứ này tiên, quả thực giống như nằm mơ đi em, không hiểu thấu tính ngươi. Đi theo người già tinh khủng, lại mạc danh, kỳ diệu nhận thức những cái kia tinh quân, làm ra kêu các loại đợi đại sự, muốn không hiểu thấu muốn bắt đầu chạy trốn. Nói không trùng tỉnh, hội sẽ phát hiện mình lại nhớ tới nhân giới, hết thảy tất cả a, đều là giả dối. Ta ngược lại là không giống người như vậy đà sầu đá cảm. Tô Đường Mị mỉm cười nói, ta chỉ tiến tự chính mình số phận, tinh không lớn như vậy, ta chỉ là một lần tỉnh cờ sông ra đi tu hành, liền nhận thức kim nha tinh quân, thật giống như tối tăm bên trong có một người thay ta sắp xếp xong xuôi hết thảy, ta không muốn kháng cự, đi theo hắn đi tựu đi, thế đứng trong mọi tình cái sao? Đa sầu đá cảm. Ngươi là người thứ nhất nói như vậy ta đấy." Hạ Lan Phi Quỳnh lắc đầu nói, "Theo như ngươi nói như vậy, xe hôm ta tới đến ma giới, cũng là tối tăm bên trong ăn bài. "Đúng vậy a. Tô Đường nói, ta ngủ không được, cũng là cảm giác giống như không cần phải ngủ. Một điểm ý chí chiến đấu đều không có." Hạ Lan Phi Quỳnh đối với Tô Đường số phận mà nói từ mũi coi thường, ta thật là kỳ quái ngươi là như thế nào tân chức tinh quân bởi vì Hạ Lan Phi Quỳnh là chưa bao giờ tin mệnh đấy, chỉ kém tín cố gắng của mình cùng hai tay, mà nàng tiến cảnh cũng đã chứng minh nàng chính xác. Đúng lúc này, Bọn hắn mới vừa tiến vào ma giới lúc nhìn thấy chính là cái kia con mắt màu tím nữ hài bước nhanh tới, chứng kiến Tô Đường cùng Hạ Lan phi quỳnh, nàng hơi sửng sở, sau đó tất cung tất kính nói, bái kiến hai vị tiền bối. Người muốn đi đâu? Tô Đường thuận miệng nói ra. Hôm nay nên ta trực đêm đi thủ hộ Tà Quân non núi. Kẻ con mắt màu tím nữ hải trả lời. Tà Quân Phong. Tô Đường dừng một chút. Là tộc của ta tổ tiên ngàn thừa lúc mình Châu đốc luyện ma trang lúc lưu lại thánh. Kia con mắt màu tím nữ hải là Hựu Vân Tất Đáp, về sau tổ tiên tấn thăng làm tình quân, rời xa ma giới của ta vì cảm động và nhớ enr hổng tổ tiên trạch, trên mặt đều phái trực hệ huyết thủ hộ quân phong. Hạ Lan phi Quỳnh Long mày liệt chớp chớp, cô bé kia không biết, nàng chính là tinh tường đấy, Đường là thế hệ này, mà chàng võ sĩ chẳng lẽ ma chàng xuất từ ma giới sao? Tạ quân phong Đường lẩm nói, ta có thể đi nhìn xem sao? Tiên bối có hào hứng, tự nhiên lại duyệt tốt. Cô bé kia lập tức đáp ứng, bởi vì đại đế tự mình phân phó xuống, ba vị tinh quân bất luận có cái gì cần, tuyệt đối không thể cự tuyệt, đừng nói chỉ là mang theo đi xem quân phong cho dù hiện tại Tô Đường lại để cho nàng lập tức tự tuyệt, nàng đều không chút do dự chấp hành. Tốt. Tô Đường nhìn về phía Hạ Lan phi quỷ, "Ta đi chuyển một chuyến, dù sao ta cũng ngủ không được, đi theo người đi một chuyến a." Hạ Lan phi quỷ nói, "Ta quân phong khoảng cách đế khuyết chỉ có hơn 10 dặm viễn, kỳ thật trong sân thời điểm, Tô Đường cũng đã từng gặp rồi, chỉ là không biết này tòa độc phòng gọi ta quân phòng. Trong chốc lát, bọn hắn đã tiếp cận chân núi, nơi này có rất nhiều binh sĩ đang tại bảo vệ, bất quá thân phận của Đường là thông suốt căn cứ chính xác kiện, lúc mới bắt đầu Những binh lính kia còn tràn ngập cảnh giác vây đi qua, các loại đợi cô bé kia thấp giọng nói vài câu cái gì, các binh sĩ liền lập tức lui xuống. Chương 818, vạn năm trước tàn sát. Tiếp tục hướng đi về trước, phía trước xa xa chứng kiến một tòa màu đỏ rực hồ nước, tô đường vốn tưởng rằng đó là dung nham, nhưng nhìn thật kỹ, lại có chút không giống, dung nham là hiện lên sền sệt hình dạng đấy, mà kia trong hồ nước chảy xuôi đồ vật như động nước giống như, theo gió mát đỏ qua, hội sẽ tạo nên thành từng mảnh dung động. Một người mặc áo bảo trắng người trẻ tuổi chính ngồi ngay ngắn ở bên hồ ngồi xuống, nghe được tiếng bước chân Hắn ngẩng đầu chấn mắt, chứng kiến nữ hài tử kia, cười nói, "Nhược Lan, hôm nay là người à? Ân, cho dạ, ngươi có thể đi nha." Cô bé kia gật đầu nói, "Tuất." Người tuổi trẻ kia đứng người lên, đột nhiên chứng kiến Tô Đường cùng Hạ Lan phi quỳnh, hắn chấn động, "Nhược Lan, ngươi, ngươi vậy mà mang theo ngoại nhân đến thánh sơn đến?" "Bọn hắn không phải ngoại nhân, là của xe chúng ta khách quý." Nữ hài tử kia vội vàng giải thích nói, "Cái gì khách quý cũng không được người trẻ tuổi ngang thân mà khởi, lập tức cút ra ngoài, nếu không chớ có trách ta không khí." Hai vị tiền bối chớ trách Nữ hài tử kia cười khổ quay đầu lại hướng Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh xin lỗi, đón lấy hướng phía trước lao đi, cấp đến đối diện người trẻ tuổi bên người, lấy tay bắt lấy người tuổi trẻ kia cánh tay, bám vào bên thai thấp giọng nói vài câu cái gì. Người tuổi trẻ kia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lộ ra rất bối rối, ánh mắt cũng không tự chủ được tránh được Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh, liền cũng không dám nhìn rồi, đương nhiên, hắn không phải nhát gan, tại ma giới ở bên trong, tinh quân cấp tu hành giả uy năng là nghiền áp tính đấy, căn bản không cách nào đối kháng. Tô Đường tự nhiên không sẽ để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, mắt của hắn có chút chỗ mắt Tiên Lặng nhìn trước mắt hồ nước, thật lâu, hắn nhẹ giọng hỏi, nơi này là cái gì? Là Hỗn Độn Chân Hỏa. Nữ Hải Tử kia nói ra, tổ tiên đã từng gặp được đại cơ duyên, được đi một tí linh bảo, về sau hắn đem những cái kia linh bảo dung luyện thành chín đại thánh vật, kết hợp ma trang, nhưng tổ tiên nói, những cái kia linh bảo đều là trí âm đấy, cũng ảnh hưởng đến ma trang, ma trang uy năng tuy nhiên cường hãn vô cùng, nhưng cô dương không sinh, đạo âm không dài, cho nên ma trang cùng những cái kia chính thức linh bảo so sánh với, thiếu một phần sức sống, cho nên tổ tiên tìm kiếm, nghĩ cách mua được Chân Hỏa. Muốn một lần nữa rèn luyện ma trang. Hắn một lần nữa rèn luyện rồi hả? Tô Đường hỏi. Không có đây này. Nữ hài tử kia thở dài, lúc ấy tổ tiên cầm không ra quá nhiều đồ đạc, chỉ đổi hơi có chút ngọn lửa nhỏ, liền đem ngọn lửa để ở chỗ này, lại để cho đế quyết linh mạch chậm rãi tầm bổ nó, tổ tiên nói, không sai biệt lắm phải đợi đến mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm về sau, có lẽ mới có thể dùng một lát. Sau đó thì sao? Tô Đường lại hỏi. Tổ tiên đi ra tinh không, về sau, hình như là tiến vào thăng phủ, sau đó cũng không biết. Nữ hài tử kia lắc đầu nói: Đã nhiều năm như vậy, các ngươi không có người đi đi tìm hắn sao?" Tô Đường nhăn lại lông mày. "Chúng ta làm sao dám đi tìm?" Nữ hài tử kia trên nét mặt đột nhiên tràn đầy bị thương, tinh lộ đối với C Cung ta mà nói, "Cũng nhất điều tử lộ a. Vì cái gì nói như vậy?" Tô Đường ngạc nhiên nói. Nói không rõ là lúc nào rồi, có mấy vị tinh quân đột nhiên theo tinh lộ trong xuất hiện, chẳng trận tàn sát, lúc ấy ma giới bảy chi đế quốc đều bị đồ diệt, ma giới trở nên máu chạy thành sông, thơ người nằm xuống vạn dặm, Cung Tam mặt trời đỏ đế quốc là từ trong phế tích từng chút một một lần nữa kế lên. Nữ hải tử kia trầm rãi nói ra, trận kia đồ sát đã trở thành sở hữu tất cả ma tộc các ngõ, Cung Hung ta biết có tinh lộ, nhưng không có có ai dám đi vào, sợ lại để cho những cái kia tinh quân phát hiện ma giới còn tồn sinh linh, lại rước lấy một trường giết chóc. Kia chưa từng có ai theo tinh lộ đi vào sao? Hạ Lan Phi Quỳnh đột nhiên hỏi. Có, nhưng rất ít. Nữ hải tử kia nói ra, ta nhớ được khi còn bé nghe được qua, vị Tiêu Kim Quạ Tiễn Bối xâm nhập ma giới thời điểm tiểu đã dẫn phát Cung Hung ta khủng hoảng, ba vị đại đế tu học, chuẩn bị cùng Kim Quạ Tiễn Bối tự chiến, về sau mới tạo ra tin tưởng là một đợt hiểu lầm. Kim quả tiền bối chỉ là đến nơi đây tùy tiện chuyển một chuyện ấy cùng những cái kia tinh quân không có vấn đề gì. Các người ma tộc đều là trời sinh con mắt màu tím sao? Tô Đường đột nhiên hỏi. Đúng vậy nha. Nữ hải tử kia trả lời. Nói cách khác, cho là con mắt màu tím nên là như vậy các ngươi ma tộc. Tô Đường nói. Không kém bao nhiêu đâu. Nữ hải tử kia gật đầu nói. Các người đã không dám đi tinh lộ, lại làm sao có thể tiến vào nhân giới? Tô Đường nói. Không thể nào đâu. Nữ hải tử kia ngây dại. Đô đường đang chuẩn bị đi vào Tinh Không Thời Điểm Trang Điệp Thần Chí đã có chút khôi phục thanh tỉnh, Đức Quăng cùng hắn đã từng nói qua không ý chuyện, hắn hồi tưởng đến, còn phải lại lần đặt câu hỏi, lúc này, Nữ Hải Tử kia đột nhiên kêu lên, có thể là theo ma trong động đi a. Nhưng, không đúng nha, ma động đã sớm vứt đi rồi, lại làm sao có thể đi được rồi hả? Ma động. Chúng ta ma tộc rất nhiều tu hành giả tự tiện bố trí linh trận, nhất là tộc của ta tổ tiên ngàn thừa lúc Minh Châu, tu vi càng là tinh thâm, phong ma trận cùng ma động đều là hắn thiết hạ đấy. Nữ Hải Tử kia nói ra. Đến ma giới tàn sát cái kia chút ít tinh quân đều là cái dạng gì nữa trời?" Hạ Lan Phi Quỳnh đột nhiên hỏi. "Ta không biết." Nữ Hải Tử kia lắc đầu cười khổ nói, "Đó là vạn năm trước sự tình, ta mới bao nhiêu nha." Bất quá nghe các lão nhân nói, lúc ấy ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, giết chóc nhiều nhất là một cái cho là sáng lên cánh ma quỷ, trong chánh điện có hắn pho tượng, mỗi một vị đại đế vào chỗ đều muốn đi cây roi lễ, tựu là dùng roi quật kia ma quỷ pho tượng, thẳng đến đem pho tượng đánh cho nát bấy. Tô Đường không tự chủ được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên phục hàn tinh quân giới. Bảo Quang Tinh Quân ngũ sắc bảo quang cánh ngay tại Phục Hàn Tinh Quân trong nạp giới. Hắn đột nhiên nghĩ tới, lúc trước Chân Diệu Tinh Quân phân công nạp giới thời điểm nhìn như rất tùy ý, đem hai quốc Tinh Quân nạp giới giao cho Phân Vũ Tinh Quân, đem Phục Hàn Tinh Quân nạp giới giao cho Kim Nha Tinh Quân, nhưng thật là tùy ý đấy sao? Phải biết, mỗi một vị Tinh Quân nhất vật chân quý, đều là buồn mạng linh bảo. Mà Phân Vũ Tinh Quân chỉ lo đau lòng không có Tử Cửu Thái tử tiêu đồ trên người đạt được chỗ tốt gì, không có chú ý nạp giới phân phối, chờ hắn hiện tại kịp phản ứng, nói không chừng còn có thể trách cứ Chân Diệu Tinh Quân. Bất quá Hắn một mực không có cơ hội dùng thần nghiệm rèn luyện nạn giới, ngũ sắc bảo quang cánh hiện tại cũng là cầm không đi ra đấy. Tô Đường thật dài thở dài thở một hơi, như thế nói đến, Thượng cổ Tà quân cần phải tiểu là ma tộc rồi, hắn bị đuổi ra Thăng Vân phủ, lại đang nhân giới bố trí xuống phong ấn, chính là, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết, có thể theo ma trong động tiềm hướng ma giới, xem như cho mình lưu lại nhất điều đường lui, lại có lẽ, hắn thật sự đã đi qua rồi, gặp ma giới bị bảo quang tinh quân tàn sát không còn, con dân của mình gặp liên quan đến, khẳng định cực kỳ bi ai không hiểu a. Cái gọi là bi thương tại tâm chết, lúc kia Thượng cổ của Quân Tâm liền chết rồi hả? Hắn tu hành chính là Vạn Cổ Phù Sinh Quyết, truyền thừa tự Cửu Thái tử Tiêu Đồ, cũng kiểu đại biểu cho tại trong một thời gian ngắn, hắn đã nhận được Cửu Thái tử Tiêu Đồ tín nhiệm, về sau lại không biết vì cái gì, Song phương cãi nhau mà trở mặt rồi, Cửu Thái tử Tiêu Đồ chọn chúng bảo quang tinh quân, đem thượng cổ Tạ Quân đuổi ra thành Vân phủ. Cho dù có thể đi ra ngoài, hắn cũng không có biện pháp vi tộc nhân báo thù thiết hận, bởi vì địch nhân của hắn là uy chấn từng cái tinh quân chân long nhất mạch Chương 819, không có. Cảm nghĩ trong đầu một tên tiếp theo một tên. Tô Đường tựa hồ có chút mê dại, Hạ Lan Phi Quỳnh cũng không do tiền căn hậu quả, tự nhiên không hiểu Tô Đường chỗ đã bị xúc động, bất quá, nàng cảm giác được Tô Đường biểu lộ có chút quái dị. Một hồi lâu sau, Tô Đường thật dài thở ra một hơi, tầm mắt của hắn đã rơi vào phía trước hốn độn chân hỏa ở trên thượng cổ tà quân cho rằng ma trang có chỗ thiếu hụt, cho nên muốn dùng hỗn độn chân hỏa một lần nữa rèn luyện sao. Ngay sau đó, Tô Đường chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi đến bên hồ, hắn chậm rãi túi xuống thân, dùng đầu ngón tay dò xét hướng nộn nhạo màu đỏ rực diễm. Tiên bối Khoảnh rừng đây chính là hỗn độn chân hỏa nữ hải tử kia vội vàng tiêu lên. Tô Đường chỉ, cái, đem không nghe thấy, hỗn độn chân hỏa uy năng cường thịnh trở lại, cũng không có biện pháp tại lập tức tổn thương hắn, dù sao mình hưu thần nghiệm hộ thân, phát giác được không đúng thời điểm bắt tay lùi về đến là được. Sau một khắc, một cỗ cảm giác gấm áp theo đầu ngón tay truyền ra, Tô Đường nội thị náo vực, ma trang nguyên phách đồng thời mở ra, chỉ là trong chốc lát, hắn tự biến thành một cái người mặc tối tăm sắc chiến giáp võ sĩ. Oan, từng đạo vẫn còn như thực chất quang diễm theo trong hồ nước xoáy lên, hình thành mấy chục đầu xạ thứ đồ tầm thường. Tô theo Tô Đường cánh tay chậm rãi bỏ lên đi lên. Tô Đường lúc bắt đầu có chút giật mình, đón lấy phát hiện những cái kia quang diễm tựa hồ không chuẩn bị lực sát thương, dứt khoát không chút sức mẻ, lẳng lặng quan sát đến. Quang diễm như nước giống như, tại Ma Trang thượng không ngừng chạy xuôi theo, mà Tô Đường không hiểu sinh ra một loại sung sướng cảm giác, bởi vì hắn đã cùng Ma Trang dung làm một thể, Ma Trang chỗ cảm nhận được đấy, tự nhiên cũng có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Tô Đường cũng không biết, lúc trước thượng cổ Tà Quân vì một lần nữa rèn luyện Ma Trang, làm vạn toàn chuẩn bị, thậm chí đem chế tạo Ma Trang còn thừa lại cuối cùng một điểm tài liệu đều dung nhập hỗn độn chi trong lửa, vì tựu là nước chạy thành sông, dựng sáo thấy bóng. Tô Đường phóng xuất ra Ma Trang, liền lập tức dẫn động thượng cổ ta quân ở lại hỗn độn chi trong lửa thần niệm, từng đạo quang diễm tự phát hướng hắn tụ đi qua. dầm rầm rầm. Quang diễm không ngừng phát ra mãnh liệt thiêu đốt thanh âm, tại Ma Trang chạy xuôi tốc độ đã ở nhanh hơn lấy. Tiền bối. Nữ hài tử kia đã là thấy trận mắt há hốc mồm, nàng vốn tưởng rằng chỉ là mang theo Tô Đường sang đây xem xem mặt trời đỏ đế cho rằng vi ngạo cảnh, thật không nghĩ đến Tô Đường vậy mà có thể làm cho phát sinh như vậy biến hóa lớn. Tô Đường phát ra tiếng thở dài, hắn cảm giác rất chưa đủ nghiền, thoáng do dự một chút, thân hình đột nhiên rút lên, theo trong hồ nhảy lên khởi quang diễm y nguyên đuổi theo Tô Đường không phóng, gào thét lên cuốn hướng lên bầu trời. Tô Đường thân hình trên không trung hóa thành một đạo hình cung, đón lấy liền một đầu đâm vào đến thánh hồ ở trong chỗ sâu, những cái kia quang diễm y nguyên đuổi theo Tô Đường xuyên vào trong hồ, để lại nhất điều kim sắc cầu vồng tiểu, kéo dài không tiêu tan. Tô Đường tiến vào trong hồ sau liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, sau một khắc, thánh hồ phát ra nặng nề tiếng gầm gừ, mặt hồ giống như bị nấu mỡ giống như, toát ra vô số bạch khí. Từng bọt khí nổ tung, đều bắn ra ra trói mắt kim quang. Rầm rầm rầm, tiếng gầm gư càng ngày càng vang dội rồi, vô số quang điểm theo trong hồ hướng trung quanh bắn ra, rơi vào trên đồng cỏ, liền lập tức bay lên nhàn nhạt khói khí, bị quang điểm bám vào được cánh lá, lập tức sẽ gặp hóa thành than gốc. Nữ hải tử kia quá sợ hãi, liên tục hướng lui về phía sau đi, dùng tu vi của nàng, nếu như bị những cái kia quang điểm tung tóe ở trên nhất định sẽ đã bị trọng thương. Hạ Lan phi Quỳnh nhưng lại tại chỗ không động, nàng phóng xuất ra hộ thể thần niệm, những cái kia quang điểm bắn ra đến trên người nàng, nhiều nhất là tạo nên từng vòng kim sắc rung động. Đối với Hạ Lan Phi Quỳnh không cách nào tạo thành tổn thương. Cái này, cái này cái này. Nữ hài tử kia gấp đến độ không biết nên nói cái gì cho phải, lại không dám tới gần, chỉ có thể ở đằng sau rầm chân. "Ngươi yên tâm, không có việc gì đấy." Hạ Lan Phi Quỳnh quay đầu lại liếc qua, sau đó lại nói, "Ngươi đi nghỉ trước đi, ta giúp ngươi xem, chờ hắn lúc đi ra, ta muốn mời đến ngươi." "Nghỉ ngơi. Nữ hài tử kia liên tục tuyệt khổ, náo đến loại này hoàn cảnh, nàng ở đâu còn có tâm tư nghỉ ngơi. Muốn trở lại khuyết báo cho thượng diện, bất quá đại đế ngữ hạ cực nghiêm. Nếu như biết là nàng tự tiện đem hai vị tinh quân mang ở đây, gây ra bực này phong ba, bất kể là kia ảnh ma tinh quân hủy hoại thánh hồ, hay vẫn là thánh hồ làm bị thương ảnh ma tinh quân, nàng đều gặp trọng phạt, thậm chí còn sẽ bị đuổi ra mặt trời đỏ đế quốc. Tuy nhiên đại đế đã từng nói qua, không nên cự tuyệt mấy vị tinh quân yêu cầu, không thể toàn bộ quấy nàng, nhưng là, ai dám đi cùng đại đế giảng đạo lý đâu này? Thật sự như vậy giải thích, nói không trừng phạt được quá nặng. Hy vọng hội sẽ không có sao chứ? Nữ hải tử kia miễn cưỡng giữ vương tinh thần, mang ngàn vạn thấp thỏm không yên. Yên lặng chầm chậm vào lăn mình quay cuồng trong diễm. Đảo mắt đi qua hơn nửa canh giờ, trong hồ quang diễm chậm rãi khôi phục bình tĩnh, bất quá, toàn bộ mặt hồ tựa hồ thấp xuống một ít, nữ hài tử kia khoảng cách viễn, nhìn không ra đến tụ cùng, đứng tại bên hồ hạ Lan phi quỳnh nhưng lại thấy nhất thanh nhị sở. Tô Đường giống như tại dùng linh quyết hấp thu trong hồ hỗn độn chân hỏa, nhưng tiếp qua thượng một hồi, nữ hài tử kia cũng sẽ phát hiện rồi, Hạ Lan phi quỳnh nhãn châu xoay động, theo linh trùng trong lấy ra một bình sứ nhỏ, quay đầu ném cho nữ hài tử kia. "Tiền bối, đây là?" Nữ hài tử kia kinh ngạc mà hỏi. "Ta và ngươi tương kiến, cũng hữu duyên. Hạ Lan phi quỳnh cười đến rất đoan trang, nghiêm túc và trang trọng, tại thời khắc này thần thái của nàng củng Cố tùy Phong có chút giống nhau, cho người một loại thế ngoại cao nhân, thần bí khó lường cảm giác, trai này lạnh Hương Hoàn sẽ đưa cùng người đi. Đa tạ tiền bối ban thưởng hậu hĩnh. Nữ hài tử kia vui vẻ nói, lực chú ý của nàng rốt cục bị dẫn dắt rời đi rồi, nhìn xem trong tay bình xứ nhỏ một lát, sắc mặt tràn ngập xoắn xuýt, nàng muốn mở ra, lại không dám đánh khai mở, bởi vì tuyệt không có thể đem tinh quân ban thượng chiếm thành của mình, nhất định phải đưa trước đi đấy. Lãnh Hương Hoàn không thể đa dụng, một lần một khóa là tốt rồi. Hạ Lan Phi Quỳnh nói: "Ngươi trước thử xem a, là lo lắng các ngươi quốc chủ trách cứ sao?" "Không có sao, đến lúc đó ngươi cùng với hắn nói, ta muốn đích thân chỉ điểm ngươi một hai, là ta cho ngươi ăn hết đấy." Đa Tạ tiền Đối, Đa Tạ tiền bối nữ hải tử kia liền liền nói, sau đó rất quyết đoán mở ra bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một quả màu xanh nhạt đang lượn đón lấy không chút do dự đặt ở trong miệng, nuốt xuống. Tìm cái địa phương tính tọa điều thức, mới có thể hấp thu toàn bộ dược hiệu. Hạ Lan Phi Quỳnh nói: "Nữ tử kia vừa mới đột phá đại tôn chi cảnh, mà tinh quân cảnh đại tu hành giả" Đối với nàng mà nói liền nhìn lên đều không có tư cách, đại đế triển khai thực rượu, người tiếp khách trong danh sách cũng không có nàng, tuy nhiên nàng là người đầu tiên cùng Tô Đường bọn người trao đổi đấy, nhưng tư lịch quá nhỏ bé, thực lực mạnh hơn nàng người còn nhiều, rất nhiều. Tinh quân tặng cùng nàng đan dược, tự nhiên là một phần thiên đại cơ duyên, tận dụng thời cơ, mất không hề lại mặc kệ sự tình gì, tại lúc này đều muốn tạm thời để ở một bên. Nữ hài tử kia hướng về, sau rất nhanh lui lại mấy bước, xếp bằng ở trong bùi cỏ, lạnh hương hoàn dược tính phát tác, chỉ là mấy hơi thời gian, nàng liền tiến nhập một loại kỳ lạ định cảnh trong Hạ Lan Phi quỉnh em nở một bài, lại xoay người nhìn chậm rãi trầm xuống quan diễm. Mặt hồ tại từng chút một dám xuống, sáng sớm thời gian, trong hồ quang diễm đã thu nhỏ lại đến hơn 10m phạm vi, ở trung tâm xuất hiện một quả hơn 2m cao kim sắt quả cầu ánh sáng, đang không ngừng xoay tròn lấy. Mặt trời mọc đông vương, thánh hồ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tang hơi, chỉ còn lại có kia quả kim sắt quả cầu ánh sáng, một lát, kim sắt quả cầu ánh sáng đột nhiên nổ tung khai mở, Tô Đường thân hình từ bên trong xuyên ra, đón lấy tựa như tia chớp hướng không trung. Oeng, Tô Đường phóng xuất ra ma chi dịch một đôi kim sắt trưởng cánh cuốn ra, đón lấy hắn lại phóng xuất ra ma thuần, ma giáp còn có ma kiếm, cường hành linh lực chấn động như biển gầm giống như đang hướng bốn phương tám hướng. Dầm dầm. Tô Đường phóng xuất ra khí tức tạo thành từng đạo hình tròn sóng xung kích, hướng chung quanh bay tới, kia một mực tại nhập định nữ hải tử bị quấn được bay lên giữa không trùng, hay vẫn là Hạ Lan Phi quỳnh tay mắt lênh lế, thả người lướt trên, bắt lấy nữ hải tử kia cánh tay. Dầm dầm dầm. Sóng xung kích vẫn còn hướng ra phía ngoài làn trận, phù cận binh doanh cũng gặp không may hại, đầu bếp vừa mới đem thật sở món ăn. Những binh lính kia làm thành mấy vòng, đang chờ lĩnh cương canh, kết quả sóng xung kích theo trong doanh địa quét ngang mà qua, các binh sĩ bị cuốn được thất linh bắt lạc, từng tòa nhà cổ liên tiếp sụp đổ, liền đủ để sắp xếp một cái heo đại nồi cơm đều bị cuốn lên không trung, bên trong cháo loang hóa thành nóng hồi mưa to, rồi đánh trên mặt đất. Loạn ra vẻ ta đây Hạ Lan phi quỳnh cau mày nói, bất quá trong mắt nàng lại tránh lộ ra mỉm cười, Tô Đường Ma trang đại biến rằng, rồi, thiểu thêm vài phần dữ tợn, nhiều thêm vài phần uy nghi, thiếu thêm vài phần âm trầm, nhiều thêm vài phần sáng lạn, thiếu thêm vài phần sát khí, nhiều thêm vài phần tương hòa. Lúc này đã bị tinh động nữ hài tử chậm rãi theo định cảnh trong tỉnh táo lại, mở mắt ra chính chứng kiến Hạ Lan phi quỳnh, nàng gấp vội vàng không người nói, đa tạ tiền bối, một đêm này ấn chạch, đủ để chống đỡ phù hợp vài năm khổ tu. Không khách khí. Hạ Lan phi quỳnh nói khẽ. Cái đó đúng. Nữ hài tử kia lập tức cảm giác được đến từ không trung linh lực chấn động, nàng ngẩn đầu nhìn lại, phát hiện một người mặc kim giáp tu hành giả dùng tốc độ cực nhanh ở trên không vãng lai xuyên thẳng qua, thân hình những nơi đi qua, tạo nên thành từng mảnh mắt hào quang. Đó là ảnh ma tinh quân. Hạ Lan phi quỳnh giống như cười mà không phải cười nói. Hắn rốt cục tu thành chính mình linh bảo rồi. Chúc mừng Tiên Bối, chúc mừng Tiên Bối. Nữ hải tử kia cười mỉm tiêu lên. Tô Đường ở đâu có nhàn hạ để ý tới người bên ngoài, hắn vẫn còn hưởng thụ hoàn toàn mới lực lượng cảm giác. Nữ hải tử kia thói quen hướng Thánh hồ nhìn lại, chỗ đó không có cái gì, nàng có chút giật mình. I a a a a. Chúng ta chạy đến địa phương nào đến rồi? Ha ha. Hạ Lan Phi quỳnh thật sự là không đành lòng trả lời, chỉ có thể phát ra tại tiếng cười. Không tốt, ta được trở về, bằng không sẽ phải chịu trừng phạt nữ hải tử kia vội vàng nói, đón lấy xoay người, chính chứng kiến một khối tấm bia đá. Chợt ngây ra như phóng. hơn nửa ngày, nàng lần nữa chậm rãi quay tới, dùng mê mang hai mắt mọi nơi nhìn quanh, sau đó giống như chấn kinh chim chóc bình thường hướng phía trước đánh tới, một mực vọt tới nguyên lai thánh ven bờ hồ, nàng dốc sức liều mạng bằng về động lên hai mắt, đón lấy muốn mọi nơi nhìn quanh, một lát, thân hình của nàng từng chút một hướng về sau ngưỡng ngược lại, phù phù một tiếng, nằm ở trong bụi cỏ. Nhóc đáng thương. Hạ Lan Vy nhếch nhếch miệng, nàng đi đến hải tử kia bên người, túi người nhìn lại, cũng may, chỉ là ngất đi thôi, người ngược lại là không có chuyện. Nàng làm sao vậy? Theo tiếng nói Tô Đường thân hình từ trên trời giáng xuống, cười ha hả rơi vào Hạ Lan Phi Quỳnh trước người. "Làm sao vậy?" Người cũng có mặt hỏi. Hạ Lan Phi Quỳnh thở dài, "Hôm nay là nàng phụ trách trong coi thánh hồ, hiện tại hồ không có, ngươi nói nàng làm sao vậy?" Chương 820, đền bù tổn thất. Tô Đường nhìn nhìn nữ hài tử kia, nữ hài tử kia cho dù tại hôn mê bất tỉnh nhân sự ở bên trong, hai hàng lông mày cũng là vo thành một nắm, tựa hồ cực kỳ bi ai tới cực điểm, đón lấy hắn lại nhìn một chút phía trước, vỏ đầu không nói. Lúc này, xa xa truyền đến từng cơn linh lực chấn động. Tô Đường vừa rồi phóng xuất ra khí tức quá mức cường hãn rồi, hơn nữa nơi này khoảng cách đế quyết cũng không xa, đã kinh động đến đế quyết bên trong đích tu hành giả. Một lát, mặt trời đỏ đế quốc quốc chủ Thiên thừa Tuấn Phát cái thứ nhất rơi xuống, ngay sau đó là Kim Nha Tinh Quân, đi theo phía sau không ít tướng lanh cùng tùy tùng. Phát hiện nơi này đã là dã tuyết, Thiên Thửa Tuấn Phát hai mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng, đôi má cũng đang không ngừng kịch liệt giật giật lấy, sau đó phát ra đinh thai nhức óc tiếng hô, "Thánh hổ đâu này? Thánh hổ ở nơi nào?" Tô Đường cùng Hạ Lan Phi quỉnh hai mặt nhìn nhau. Cái này chủ nhân cần phải đã là nộ phát muốn đi lên rồi, đón lấy Tô Đường hướng Hạ Lan phi quỳnh đưa mắt liếp ra ý qua một cái, kia ý là trước hết để cho Hạ Lan phi quỳnh đi lên quần nhau vài câu, trước lưu lại một thằng, sau đó hắn lại ra mặt giải thích, Hạ Lan phi quỳnh lộ ra cười lạnh, hai tay vây quanh ở trước ngực, câu trả lời của nàng rất rõ ràng, chuyện của mình tự mình giải quyết, không nên phiền bới người khác. Thiên Thử Tuấn phát mãnh liệt xoay người, bắt lấy một cái tùy tùng cổ áo, đem đưa tùy tùng cả người xách lên, đón lấy quát, đêm qua là ai chấn thủ thánh Kia tùy tùng chỉ, cái, cảm giác cổ của mình đều nhanh bị cắt đứt rồi nhưng lại không dám vận chuyển linh mạnh phản kháng, cuối cùng gian nan tê, vâng. Thị là cái gì? Thiên thừa Tuấn Phát quát, đón lấy hắn manh liệt đem kia tùy tùng đẩy ngã xuống đất. Kia tùy tùng lăn một vòng, chính chứng kiến hôn mê bất tỉnh nữ hài tử, lập tức tinh thần tỉnh táo, dùng Khanh khàn thanh âm kêu lên, chính là nàng ngàn thừa Lục Lạn. Thiên Thửa Tuấn Phát xoay người, thấy được ngàn thừa Lục Lạn, sau đó kêu lên, người tới, đem nàng cứu tỉnh. Có mấy cái tùy tùng lập tức đụng lên trước, có theo trên người lấy ra đan có lấy ra túi nước, có cặn ngàn thừa Lục Nhược lan miệng, tốt xấu là đem đan dược tới đi vào. Thời gian không dài, ngàn thừa lúc nhực lan chậm gì gì mở ra hai mắt, nàng cũng không đợi thấy rõ chung quanh có người nào đó, cảm giác được bi theo tâm lại lập tức lên tiếng quát lớn. Lúc này, xa xa các tướng lĩnh đều tại dùng cổ quái ánh mắt chằm chằm vào Tô Đường, Tô Đường còn chưa có thu hồi ma thuẫn, ma tuẫn thượng hiện đầy bắt rất vân, cái này cùng bọn họ chỗ biết rõ thánh vật rất tương tự, chỉ là nhan sắc có chút không đúng. Bảy hạ một người tướng lãnh cường tráng khởi lá gan kêu lên, hắn muốn nhắc nhở thoáng một phát. Lan tiên thừa tuấn phát như như kẻ điên gạc hắn hiện tại đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nếu như muốn không người nào dám tới quấy rầy hắn, hắn sẽ lập tức động thủ sát nhân. Kia tướng lênh khênh như hến, ngoan ngoãn lui nhập đội ngũ trong. Câm Miểu Tiên Thừa Tuấn Phát lại hướng về nữ hài tử kia quát. Bọn hắn tuy nhiên đều họ ngàn từ lúc, nhưng Tiên Thừa Tuấn Phát đã sinh tổn gần ngàn năm, mà ngàn từ lúc Nhược Lan mới 20 xu đầu, song phương ở giữa vết rạn quan hệ đã rất đậm bạc, xây dựng ảnh hưởng về sau, ngàn thừa lúc Nhược Lan lập tức dừng lại tiếng khóc, dùng cứng ngắc ánh mắt nhìn về phía Phát. Đêm qua là ngươi trấn thủ thánh hồ. Thiên thừa Tuấn mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Ngàn từ Lan không ngừng gật đầu. Hồ đâu này? Hồ ở nơi nào? Thiên thừa Tuấn Phát kêu lên. Ngàn Thừa Lục Nhược Lan dừng một chút, đón lấy lần nữa phát sinh cấp lớn, hoa. Tiện nhân câm miệng cho ta Thiên thừa Tuấn Phát không tiếp tục pháp khống chế tâm tình của mình rồi, do xét trước một bước, thỏ tay ở chảo ngàn thừa lục nhược lan tóc. Đúng lúc này, một đạo kim quang theo bên cạnh cấp đến, đó là một thanh trường kiếm, mũi kiếm hiện lên kim sắc, mơ hồ có chút trong suốt, cho nên có thể chứng kiến mũi kiếm nội lưu động lấy thần nghiệm, còn có vô số lập bất định phù văn, lại để cho chuôi kiếm nhìn cực kỳ uy thế. Bất quá, chuôi kiếm này cũng không có thương tổn người Đây là trận tay của hắn, nếu như tiếp tục trảo xuống dưới, hắn bắt không được ngàn thừa lúc nhược lan tóc, chỉ biết bắt lấy mũi kiếm. Thiên thừa Tuấn Phát cả kinh, hợp với hướng lui về phía sau mấy bước, hắn đã thấy rõ là Tô Đường, không tự chủ được hít một hơi dài, ảnh ma tiền bối, ngay cái này là ý gì? Kỳ thật, Thiên thừa Tuấn Phát cũng không phải đồ ngốc, hắn chạy tới nơi này, phát hiện Thánh Hồ đã biến mất, mà ảnh ma tinh quân cùng Thiên Huyền tinh quân đều ở chỗ này, đã minh bạch Thánh Hồ biến mất 10 phần hết 9 cùng hai vị tinh quân cũng có quan hệ, nhưng hắn lại có thể như thế nào đây? Tức giận chất vấn. Vậy hắn đó là sống ngắn chỉ có thể thông qua ép hỏi ngàn thừa lúc Đức Lan, đem sự tình đẩy ra, sau đó đòi hỏi cái đạo lý. Ta. Tô Đường nhăn lại lông mày, chuyện này là hắn đối lý, nên giải thích thế nào đây này? Kim Vọa tiền Bối Tiên Thừa Tuấn Phát mãnh liệt xoay người, nhìn về phía Kim Nha Tinh Quân. Tuy nhiên Tiên Thừa Tuấn Phát không có có nói rõ, nhưng Kim Nha Tinh Quân cũng minh bạch đối phương ý tứ, hắn tại khục một tiếng, ảnh Ma Tinh Quân, tại đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta ngày hôm qua nhàn dỗi nhắm trán, đến bên này đi đi, phát hiện tại đây hỗn độn chân hỏa." Tô Đường chậm rãi nói, "Của ta linh bảo động chân hỏa." Sau đó, sau đó chờ ta theo định cảnh trong tình lại, phát hiện sở hữu tất cả hỗn độn chân hỏa đều biến mất. Nha, Kim Nha tinh quân con mắt đi lòng vòng. Kỳ thật ta thật sự không có làm cái gì. Tô Đường lại giải thích nói, ngươi không ngại hỏi một chút Thiên Huyền tinh quân. Đừng hỏi ta." Hạ Lan phi quỳnh lắc đầu nói. Một chút cũng không phối hợp, thực không đủ nghĩa khí, Tô Đường bất đắc di âm thầm bặm thầm. Thiên Thửa Tuấn phát hít một hơi dài, hắn là rất sáng suốt đấy, căn bản không vấn đề chất vấn Tô Đường kia lời nói thật giả, có không, có nước phân, bởi vì không có chút ý nghĩa nào, sự thật đã gây thành càng quan trọng hơn là thế nào đến bù tổn thất. Kim Quả tiền bối, người xem cái này. Thiên Thửa Tuấn Phát lầm bẩm nói, như vậy chút ít sự cũng đáng được ngươi như vậy thất thố. Kim Nha Tinh Quân lắc đầu nói, như vậy đi, hỗn độn chân hỏa ta là không có đấy, kỳ thật vật kia cũng không đáng cái gì, đến Viêm Thiên Tinh su đi, hôn độn chân hỏa muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trên thực tế, Kim Nha Tinh Quân đang nói láo, trong Tinh Không Du đãng, hắn sớm đã học xong một cái cọc chân lý, gặp được sự tình, nhất định phải bằng, giúp, thân không giúp lý, bởi vì chính mình gặp được khó xử, lý là sẽ không hồi báo đấy, nhưng thân có thể Cả Cao Lã Thiên Thửa Tuấn Phát chưa từng đặt chân qua tinh không, căn bản không cách nào nhìn thấu Kim Nha Tinh Quân nói dối. Như vậy đi, Kim Nha Tinh Quân dơ tay lên, trên không trung quốc qer, đón lấy nghìn vạn đạo hoa quang tử không trung rơi xuống, không ngừng rơi trên mặt đất. Kim Nha Tinh Quân một lần lấy ra không sai biệt lắm hơn trăm kiện linh bảo, gọn gàng thành một đống, phát ra khai mở hào quang, cơ hồ choáng váng Thiên Thửa Tuấn Phát con mắt. Cái này linh bảo, xem như ta bổ đưa cho ngươi, được đi ả nhà. Kim Nha Tinh Quân nói. Thiên Thửa Tuấn Phát cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, thánh hồ ý nghĩa, chỉ ở tại nhớ lại tổ tiên Còn có làm gốc tộc tu hành giả cung cấp một chỗ tu hành chi địa, hắn vốn định theo Kim Nha Tinh Quân trong tay đòi hỏi một ít đan dược, dùng đền bù tự tổn thất của mình, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Kim Nha Tinh Quân hội sẽ như thế hào phóng. Đủ rồi hả? Kim Nha Tinh Quân nói. Cái này cái này. Thiên thừa Tuấn Phát hít một hơi dài. Chương 821, tiền căn hậu quả. Thiên Thửa Tuấn Phát, ngươi một mực rất sảng khoái, như thế nào hôm nay trở nên ấp úng đúng không? Kim Nha Tinh Quân nhăn lại lông mày, hoặc là ngươi là ngại cái này không đủ sao? Tiền bối, ta nói là cái này. Nhiều lắm. Thiên Thừa Tuấn phát vội vàng nói: "Cái này linh bảo, Tô Đường bọn người là không để vào mắt đấy, trừ đi bảo quang tinh quân, mỗi người đều phân đến tuyệt bút gì bảo, Kim Nha tinh quân chỉ là lấy ra một phần nhỏ mà thôi." "Vậy là tốt rồi." Kim Nha tinh quân gật đầu nói. Tô Đường ánh mắt đã rơi vào thiên thừa nhược lan trên người, nói khẽ: "Nếu như không phải ngươi dẫn ta đến bên này, ta cũng sẽ không đạt được loại này phúc duyên, cũng thế." Nói xong, Tô Đường vẫy tay, từ không trung đột nhiên rơi xuống hơn 10 đạo hàn quang, thẳng tắp đính tại trong đất bùn. "Ngươi chỉ dùng kiếm hay sao? Cái này linh kiếm cữu tặng cho ngươi rồi." Chính ngươi chọn mấy chôi, còn lại có thể chuyển giao người khác." Tô Đường nói, đón lấy hắn lần nữa vây vây tay, 10 cái nhan sắc khác nhau bình thuốc liên tiếp rơi xuống, những đan dược này cũng cho ngươi rồi." Nữ hải tử kia trầm rãi ngẩng đầu, mở mịt nhìn xem Tô Đường, nàng nghe hiểu Tô Đường ý tứ, nhưng không thể tin được, lại càng không hiểu Tô Đường vì sao đối với nàng như vậy khắc mắt đối đãi, chẳng lẽ thật sự là vì cái gì phúc duyên. Coi hắn tiến cảnh tự nhiên là sẽ không hiểu đấy, rất nhiều bẩm đi thầm nghĩ Tinh Quân, đều không muốn thiếu người cái gì, thí dụ như nói Kim Nha Tinh Quân, đi ra sau liền trực tiếp đem phục hàn Tinh Quân nạp giới giao cho Tô Đường cũng cứ nói chính mình cái gì đều không nên, vì chính là báo đáp Tô Đường mạng sống tri ân, chả cũng tựu an lòng. Thiên Thừa Tuấn Phát thần sắc chuyển trí hoãn, Kim Nha tinh quân xuất ra cái kia chút ít linh bảo, đủ để đền bù tổn thất của hắn rồi, hơn nữa những cái kia hỗn độn chi hỏa bọn hắn căn bản không dùng được, cũng không biết ứng làm như thế nào dùng, không, có người thủ hộ, chỉ là vì nhớ lại tiền bối sáng, giỏi, tăng thêm Tô Đường cái này một số, hắn xem như kiếm lớn đặc, biệt lợi nhuận. Tuy nhiên Tô Đường minh bạch bản giao nhắn là đưa cho Thiên Thừa nhược lần đấy, nhưng các loại lợi tô. Đường đi rồi, còn không phải do hắn định đoạt. Thiên thừa đế chủ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Có một số việc muốn thương lượng một chút. Tô Đường ánh mắt đã rơi vào Thiên thừa Tuấn Phát trên người. "Ta." Thiên thừa Tuấn Phát sửng sở, không khỏi nhìn về phía Kim Nha Tinh Quân, đây là ý gì? Kim Nha Tinh Quân cũng không hiểu Tô Đường muốn làm cái gì, nhưng hắn bao nhiêu giải Tô Đường tâm tính, biết rõ tuyệt không khả năng ra hại Thiên thừa Tuấn Phát, cũng không có cái kia tất yếu, liền mở miệng nói, "Hắn cho ngươi đi, ngươi hãy theo đi tốt rồi." Tô Đường thả người lướt trên, Ma Chi rực nhẹ nhàng rung động, thân hình lập tức bay ra hơn 1000 thước bên ngoài. Sau đó, Nghiêng Đâm ở bên trong rơi vào trong rừng. Thiên thừa Tuấn Phát vội vàng thả người mà khởi hướng Tô Đường rơi chỗ bay đi. Tô Đường đứng tại trong bụi cỏ, lặng lặng cùng đợi Thiên Thửa Tuấn Phát, tầm mắt của hắn chậm rãi ở chung quanh cây rừng trong đảo qua, thần sắc lộ ra có chút thổ thức. Thiên thừa Tuấn Phát rơi xuống, nhìn nhìn Tô Đường, cùng cười nói, "Tiền bối, có chuyện gì muốn phân phó?" Kỳ thật Thiên thừa Tuấn Phát tiến cảnh sớm đã đến Đại Thánh Đỉnh Phong, cùng Tô Đường so sánh với, chỉ là sớm một bước một bước sự tình, bất quá, hắn đến cùng không có tiến vào qua tinh không, trong mắt hắn, sở hữu tất cả tinh quân đều là cường đại đấy. Thần bí đấy, sở dĩ chậm chạp không có đi, một phương diện xác thực là vì đến tiếp sau vô người, một phương diện khác cũng là bởi vì trong nội tâm thấp phỏm không yên bất ăn. Sợ hãi loại vật này, một khi tại trong lòng mọc rể, sẽ gặp dần dần ăn mòn ý chí chiến đấu, tục ngữ nói, thà làm đầu gà, không lắng như sao hắn tại ma giới muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cần gì phải đem tương lai của mình giao phó cho không biết. Tô Đường không nói gì, một mực đang suy tư cái gì. Chờ giây lát, gặp Tô Đường Thủy Trung không nói lời nào, hắn không thể không lần nữa hỏi, tiền bối thiên thừa đế chủ Ngươi có chút thời điểm thật sự rất hồ đồ, liền dưới tay ngươi những tương quan kia đều đã nhận ra, ngươi đến bây giờ cũng không có nhìn ra sao." Tô Đường cười cười, "Tiên bối, ngài chỉ chính là cái gì?" Thiên Thừa Tuấn Phát khó hiểu mà hỏi, "Chứng kiến cái này thuần rồi hả?" Tô Đường ngâng lên cánh tay trái, ma thuẫn toàn thân biến thành rực rỡ kim sắc, hơn nữa cùng ma kiếm đồng dạng, mơ hồ trong suốt, có thể thấy rõ ràng ma thuần giữa động động thần niệm, còn có vô số kỳ dị phù văn. Đây là, "Ta ma tộc linh trận thiên Thừa Tuấn Phát kinh hãi, đón lấy hắn rốt cục chú ý tới những cái kia bắt rắc đường vân. lúc này ngốc tại đó, Sau một khắc, ma trang từng cái cấu kiện đều hiện hiện tại tô đường trên thân thể, lưu quang lập lòe ma giáp, do vô số kim Tuyến cùng hồng mang tụ tập mà thành ma trí tâm, kim sắc trên mặt nạ nhiều ra một đôi mắt, vậy mà giống như sống đồng dạng, thậm chí có thể chuyển lại ra tô đường cảm xúc. Thiên thừa Tuấn phát hướng, về, sau hợp với tối lui ra khỏi bảy, tám bước, dùng khàn khàn thanh âm kêu lên, thánh vật. Ngươi đã tập hợp đủ thánh vật. Ngươi cuối cùng là đã nhìn ra. Tô đường nói khẽ. Thánh vật như thế nào sẽ ở trên tay ngươi? Nhà của ta tổ tiên Không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thiên thừa tuấn phát run giọng kêu lên. Khả năng không có khả năng, cũng không trọng yếu. Tô Đường nói, hiện tại ta đến cùng ngươi nói một kiện lửa xém lông mày đại sự a. Ngươi lại như thế nào đạt được thánh vật hay sao? Thiên thừa tuấn phát nơi nào sẽ buông tha cho, tiếp tục truy vấn lấy. Ta vốn không muốn nhiều chuyện đấy, nhưng ta được đến thiên thừa Minh Châu truyền thừa, hôm nay lại thu hắn lưu lại Hỗn Độn Chân Hỏa, thiếu nợ hạ các ngươi quá nhiều, cho nên chỉ có thể cố mà làm cùng ngươi nói hơn mấy câu, nếu để cho ta phán định ngươi không triền vọng, không cách nào đồng nưu đại sự. Ta đây tiểu cần phải đi." Tô Đường chậm rãi nói ra, "Hiện tại, ta nói, ngươi nghe, hiểu hay không?" Thiên Thửa Tuấn Phát gắt gao trầm trầm vào Tô Đường, một hồi lâu sau, cắn răng nói ra, "Tốt ngươi nói. Thiên Thửa Minh Châu đã từng nhập chủ Thăng Vân phủ, về sau bị tiểu nhân xếp đặt thiết kế, vội vàng thoát đi Thăng Vân phủ, hắn sợ liên lụy đến các ngươi, không dám hồi trở lại ma giới, lại không có chỗ có thể trốn, cuối cùng hốt hoảng tiến nhập nhân giới." Tô Đường nói, "Chỉ là, hắn y nguyên đánh giá thấp đối thủ tàn nhẫn, những cái kia tinh quân đã sớm truy nhập ma giới, hơn nữa tránh trận giết chóc, cái này, ngươi nên biết ta Trên thực tế, Tô Đường cũng là vừa vặn mới suy nghĩ cẩn thận, trước kia hắn tiểu cảm thấy có chút hoài nghi, yêu giới thực lực tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không trở thành làm cho những cái kia thượng cổ đại tu tại giòn phong ấn thiên địa, yêu giới sau lưng có yêu quân chỗ dựa, những cái kia thượng cổ đại tu cũng có tình quân cấp tu vi, lưu lại các nơi bí cảnh tiểu là chứng minh, thật sự dốc sức liêm mạng, chẳng biết liệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Ta quân chủ trì đại trận, ngăn cách lâm dương, phòng không phải yêu giới, mà là cực kỳ khủng bố lực lượng tập đoàn, thực lòng nhất mạch. Về phần yêu giới, bọn hắn vậy mà có thể nói động bảo quang tinh quân hỗ trợ Vì đem nhân loại tu hành giả một mẹ hốt gọn, hoàn thành bắt rùa trong hũ kết quả, phong bế nhân giới thông hướng mặt ngoài tinh lộ, cũng tiểu chứng minh ở đằng kia lần xung đột ở bên trong, bọn hắn đứng ở bảo quang tinh quân hướng kia một bên, nếu không không có khả năng có như vậy giao tình. Thiên Thửa Tuấn phát sắc mặt không ngừng biến hóa lấy, trong nội tâm nhắc lên cơn sóng gió động trời, bình thường ma tộc cũng không rõ ràng lắm đi qua bí mật, nhưng hắn là toàn bộ mình mật đấy, cái này vốn là đế gia bất truyền bí mật. Thiên Thửa Minh Châu tự định là Bảo Quang Tinh Quân. Tô đừng nói, Bảo Quang Tinh Quân mạng linh bảo là Ngũ Sắc Bảo Quang cánh, cái này người cũng biết. Thiên thừa Tuấn Phát sắc mặt đã có chút ít phát cho rồi, hắn biết rõ đó là Bảo Quang Tinh Quân, đối phương có thể một câu bên trong, hiển nhiên xác thực nắm giữ trong đó bí mật. Kia tám chữ nói hay lắm a, một đẩm một mổ, đều có thiên định. Tô Đường nhẹ khẽ thở dài một hơi, ta được đến Thiên thừa Minh Châu truyền thừa, đi ra tinh không, kết quả người thứ nhất giết cái chết Tinh Quân dĩ nhiên cũng làm là Bảo Quang Tinh Quân, duyên phận a. Ha ha ha, coi như là vi thiên thừa Minh Châu báo thủ a. Người, người giết Bảo Quang Tinh Quân. Thiên thừa Tuấn Phát la hoàng lên, hắn vốn không muốn lại nói tiếp đấy, nhưng thật sự khống chế không nổi chính mình rồi. Không sai." Tô Đường gật đầu nói, "Có gì làm chứng?" Thiên Thửa Tuấn Phất nói, "Bảo Quang Tinh Quân ngũ sắc bảo quang cánh ngay tại trong nạn giới, bất quá ta còn không dùng thần nghiệm rèn luyện, không có biện pháp lấy ra." Tô Đường nói, "Hơn nữa, hiện tại trọng yếu không phải xem ta căn cứ chính xác lấy, mà là muốn suy nghĩ một chút hậu sự rồi." "Cái gì hậu sự?" Thiên thừa Tuấn Phất nói, "Bảo Quang Tinh Quân đã chết, Viêm Thiên Tinh Thu đại tu nhóm, đám bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, bọn hắn rất có thể lần nữa xâm nhập ma giới, lại nhắc lên gió tanh mưa máu." Tô Đường trầm rãi nói ra, Nếu như bởi vì ta chi cố, lại để cho ma giới trọng gặp kiếp nạ, ta đây. Đến vậy khắc, thiên thừa tuấn phát rốt cục có thể xác nhận, Tô Đường theo như lời đều là nói thật, cảnh tùy tâm sinh, ma trang mặt nạ cặp mắt kia, vừa rồi hiển lộ ra vài phần ấy náy, vài phần bất ăn, huống chi Tô Đường căn bản không cần phải nói dối, đem hắn cứ gọi đến nơi đây, cũng chỉ là lo lắng ma giới tương lai. Thiên thừa tuấn phát hít một hơi dài, đột nhiên phủ phù một tiếng quỷ rạp xuống đất, sau đó không ngừng dập đầu lấy đầu. Thiên thừa đế chủ, ngươi làm cái gì vậy? Tô Đường sững gấp đội vươn tay nâng thiên thừa tuấn phát bà vai. Vãn Sinh vô năng không có biện pháp báo này huyết hại thâm kỷ, còn muốn liên lụy tiền bối thiên thừa tuấn phát dùng khóc gầm kêu lên, đón lấy hắn ra sức tránh ra Tô Đường, kiên trì bái ngã xuống đất, tiền bối đại ân, vãn sinh suốt đời khó quên, sau này sáng có chỗ cần, đế quốc cao thấp tất nhiên quên mình phục vụ lực. Không nói chuyện cái này, Tô Đường nói, các ngươi phải có chút ít chuẩn bị, miễn cho. Kỳ thật nói những lời này thời điểm, Tô Đường cảm thấy rất chột dạ, hắn gây ở dưới phiền toái, lại để cho ma giới đến gánh chịu, lại có thể chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị được muốn đầy đủ, cũng chỉ có thể bị những cái kia tinh côn nhỏ Đám bọn họ đổ sát. Tiên bối không biết, C Hùng ta không sợ tiên thừa Tuấn Phát ngẩng đầu, trên mặt hắn tràn đầy vệt nước mắt, có thể làm cho một cái sống gần ngàn năm người khóc thành loại này bộ dạng, có thể thấy được nội tâm của hắn nhận lấy bao nhiêu vỡ bờ tổ tiên bị hại, ma giới thụ tàn sát, bọn hắn tuy nhiên một mực không dám đi ra ngoài, nhưng chưa bao giờ quên đi qua, bảo quang tinh quân tri tử, là một cái có thể làm cho ma giới cả tộc chúc mừng tin tức tốt. Không sợ. Bọn hắn xâm nhập ma giới, giết được tộc của ta máu chảy thành sông, lúc kia, C ta liền biết rõ, ma giới sinh linh trong mắt bọn hắn, tựu như sô cầu giống như. Những năm này Cung ta chậm rãi khôi phục nguyên khí, cũng một mực tại đem chuẩn bị. Thiên Thửa Tuấn Phát nói, gần vạn năm qua, Cung ta bà chi đế quốc chưa bao giờ lẫn nhau trình chiến qua, đem sở hữu tất cả lực lượng đều dùng tại đào móc mật đạo ở trên tiền bối, không phải Vãn Sinh nói mạnh miệng, trừ phi bọn hắn có thể triệt để hủy cái này phiến thư tiên, cái này phiến đại địa, nếu không chịu không có biện pháp đoạn tuyệt tộc của ta sinh linh. Quả thật, Tô Đường có chút không tin, tinh quân đám bọn Cung hống lực lượng quá mức cường hành rồi, cái dạng gì mật đạo có thể ngăn trở tinh quân giết Chương 822, lên đường. Nghe Tiên Thừa Tuấn Phát giải thích một lát, Tô Đường có chút đã minh bạch, từ lần trước gặp tàn sát về sau, ma tộc nhóm, đám bọn họ một đời một đời không ngừng đào móc mật đạo, chuẩn bị kiếp nạn lần nữa phát sinh, cho dù 10 năm mới có thể đào ra nhất điều, ba chi đế quốc tích lũy hạ mật đạo cũng có mấy ngàn đầu rồi, hơn nữa có chút mật đạo nối thẳng sâu trong lòng đất, còn chữ bị không ít vật tư, dạng này tính xuống, ngược lại là có chút tác dụng. Tựa như người không có khả năng chuyên môn cùng con kiến ổ gây khó dễ đồng dạng, những cái kia tinh quân cũng không có khả năng khắp nơi lượi rết ma tộc. lần trước xâm nhập ma giới, chủ yếu cũng là vì truy tìm Tiên Thừa Minh Châu Tung Tích. Hala, đồ sát chỉ là thuận tay mà thôi. Lại cho chuyện chỉ chốc lát, giữa lẫn nhau cũng coi như làm sâu sắc hiểu rõ giải, Tô Đường lại đem thoại để chuyển qua nữ hài tử kia trên người, cô bé kia gọi Thiên thừa Nhược Lan a. Nàng đưa ta một phần phúc duyên, ngươi muốn đối xử tử tế nàng. Tiên bối cứ việc yên tâm. Thiên Thửa Tuấn Phát vội vàng nói, mấy ngày này, ta muốn cẩn thận dò xét rõ xét tư chất của nàng, có lẽ về sau phần này gia nghiệp muốn phó thắc cùng nàng. Tô Đường ngẩn người, hắn chỉ là không hy vọng nữ hài tử kia đã bị, bị hủy nhưng Thiên Thửa Tuấn Phát giống như hiểu lầm thậm chí có lập nữ hài tử kia vi kế tiếp nhiệm đế chủ ý tứ. "Tiên bối, các ngươi lại là tại sao lại muốn tới ma giới?" Thiên Thửa Tuấn Phát hỏi. Tinh lộ bị ngăn trở, Viêm Thiên Tinh Xu đại tu chỉnh tại chạy tới thang văn phủ, "Cế Hống ta không đường tối lui, chỉ có thể đến ma giới rồi." "Tô đường chi tiết bảo báo," Kim Nha Tinh Quân nói, "Phong trong ma trận cần phải có một con đường." Phong ma trận. Nơi đó là từ địa A Thiên thừa Tuấn Phát lộ ra rất dần mình. Đối với các ngươi mà nói là từ địa, đối vớiế Hống ta mà nói tựu không nhất định rồi. Tô Đường cười cười, Kim Nha Tinh Quân bình sinh không thích làm cho hiềm hắn cũng dám đi ta cũng hay theo lấy hắn rồi Tiên bối, vậy các ngươi hay vẫn là lập tức khởi hành thì tốt hơn thiên thừa Tuấn phát nói nếu như phong ma trận đi không được các ngươi lập tức quay lại ta có thể mang theo các ngươi tiến vào cung điện dưới mặt đất yên tâm nhưng cái kia tinh quân là tìm không thấy đấy Tô đường nhìn xem thiên thừa tuấn phát rất rõ ràng thiên thừa Tuấn phát thật là bất cứ giá nào rồi lại muốn mạo hiểm thiên đại nguy hiểm dung nạp mấy người bọn hắn người người cố tình rồiô đường thở dài bất quá viêm thiên tinhu khẳng định phái gia đại La tinh quân bọn hắn Diệu Pháp Không phải C hung ta có thể khó lường đấy, lưu lại khẳng định không được, vô cùng có khả năng liên lụy đến các ngươi. Tiên bối, tộc của ta buồn sự khác không có, nếu như nói bố trí linh trận, ta nói thứ hai, ma giới tiểu cũng không có ai dám nói đệ nhất thiên thừa tuấn phát kiên kia nói. Nếu như phong ma trận thật sự đi không hết, C hung ta đây sẽ trở lại. Tô Đường không tốt bị thương thiên thừa tuấn phát hảo ý, chỉ cái là lừa gạt nói. Tốt, hảo hảo thiên thừa tuấn phát dùng sức gật đầu. Các loại đợi Tô Đường cùng thiên thừa tuấn phát đuổi lúc trở về, Kim Nha tinh quân bọn người đã đợi hơn nửa ngày, Tô Đường bước tiếp theo rơi trên mặt đất. Ngay sau đó là Thiên Thửa Tuấn Phát, Kim Nha Tinh Quân dùng hầu nghi ánh mắt đánh giá Tô Đường, hắn đột nhiên phát hiện Thiên Thửa Tuấn Phát thái độ có chút quái, khỏe mắt thủy trùng không rời Tô Đường, thần thái lộ ra cực kỳ cung kính. "Thiên Thửa Tuấn Phát, ngươi lại phải chỗ tốt gì?" Cư nhiên như thế động dung. "Ồ, ngươi đã khóc?" Kim Nha Tinh Quân nói. "Không có, không có." Thiên Thửa Tuấn Phát vội vàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Thửa Nhược Lan, ôn nu nói, "Nhược Lan a, ngươi không có chuyện gì à. Thiên Thửa Nhược Lan vốn dĩ tại nhìn trước mắt linh kiếm là người, trong lúc đó đã nhận được lớn như vậy chỗ tốt lại cảm thấy đến chung quanh cùng trạch giống như truyền lại ra bất thiện ánh mắt, trong nội tâm nàng sợ hãi khó có thể bình an, bởi vì tại đường trong mắt người, nàng là dựa vào lấy bán đứng thánh hồ, cực lực đổi lấy tinh quân chiếu cố, những chỗ tốt này đều quy nàng một người, mọi người trong nội tâm đương nhiên không phục, càng tràn đầy phẫn hận. Hiện tại đột nhiên nghe được đại đế dùng như vậy thanh âm nhu hòa cùng mình nói chuyện, quả thực tựa như một cái phụ thân tại làm dịu thương yêu nhất con gái, thiên thừa nhược lan lại một lần nữa ngây dại, Hạ Lan Phi quỳnh nói không sai, quả nhiên là nhóc đáng thương, nàng cả đời này chỗ cảm nhận được khiếp sợ kinh hãi, đoan chừng đều so ra kém hôm nay nhiều. Các ngươi là mù lòa sao? Thiên thừa Tuấn Phát trở lại quát, còn không mau đi đem Nhược Lan tiểu thư nâng dậy đến. Mấy cái tùy tùng như ở trong mộng mới tỉnh, đón lấy phía sau tiếp trước hướng Thiên thừa Nhược Lan phóng đi, ba chân bốn cẳng coi chừng đem Thiên thừa Nhược Lan phủ bắt đầu còn vỗ nhẹ nhẹ đập vào Thiên thừa Nhược Lan trên váy đất mặt, lộ ra rất là chu đáo cẩn thận. Ngươi nơi nào còn có không có không cần linh bảo, đều lưu lại a." Tô Đường nói với Hạ Lan phi quỳnh, "Ngươi muốn trả nhân tình, như thế nào bóc lột khỏi ta đến rồi?" Hạ Lan phi quỳnh lộ ra rất bất mãn, nàng cực thông minh, xem xét Thiên thừa Tuấn Phát thái độ, Liên biết rõ Tô Đường cần phải đem chuyện cũ trước kia đều nói cho đối phương biết rồi, nhưng nói tới nói lui, nàng hay vẫn là theo chính mình linh chủng trong lấy ra một ít linh bảo, ném xuống đất. Kỳ thật Tô Đường bọn người chỗ lựa chọn đấy, đều là tàn phá linh bảo, hoặc là linh lực chỗ xúc không nhiều lắm đấy, tốt linh bảo cái này ma tộc tu hành giả căn bản không dùng được, thuần túy là vế hồng phí của trời. Thiên Thửa Tuấn Phát dùng ánh mắt cảm kích nhìn nhìn Tô Đường, cái gì cũng chưa nói, trong mắt hắn, Tô Đường được hắn tổ tiên truyền thừa, lại mọi cách vi bọn hắn cân nhắc, tuyệt đối là người một nhà rồi, không cần nói tạ. Hạ Lan Phi Quỳnh rất bất đắc dĩ. Những điều này đều là nàng lấy ra được không? Như thế nào nhân tình đều là Tô Đường được? Kim Quả tiền Bối, xe ông ta cái này sẽ lên đường a?" Tô Đường nói, "Hiện tại sẽ lên đường." Kim Nha Tinh Quân sững sở, ngày hôm qua còn không có trò chuyện thượng cái gì, đột nhiên phải đi, có chút không quá lễ phép. "Đúng đúng đúng, các vị tiền bối hay, vẫn là lập tức khởi hành a." Thiên thừa Tuấn Phát lập tức biểu thị ra đồng ý. Kim Nha Tinh Quân dở khóc dở cười, khách nhân không giống khách nhân, chủ nhân không giống chủ nhân, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ là, Tô Đường không muốn nói, hắn cũng không tốt truy vấn liền gật đầu nói, "Cũng tốt, Thiên Thửa Tuấn Phát, xe hôm ta đây đã đi, về sau hữu duyên gặp lại." "Ha ha, chúng ta hội sẽ gặp lại đấy." Thiên Thửa Tuấn Phát dùng khẳng định giọng điệu trả lời, "Tiên bối, có cần hay không ta mang bọn ngươi đi phong ma trận?" Kim Nha Tinh quân người, quay đầu nhìn về phía Tô Đường, trong mắt tràn đầy nghi vấn, "Tốt tựa như nói, làm cái gì? Ngươi liền cái này đều nói cho hắn biết rồi hả?" "Không cần." Tô Đường nói, "Kim Quả Tiên bối, ngươi biết rõ phong ma trận vị trí a." "Ta tự nhiên biết rõ, cùng ta rời đi." Kim Nha Tinh quân buồn thanh âm nói, Nói xong, Kim Nha tinh quân cũng không trả hỏi rồi, thả người cấp hướng không trung, Tô Đường hướng Thiên Thửa Tuấn Phát gật gật đầu, cùng sau lưng Kim Nha tinh quân, trong nháy mắt, ba người đã biến thành ba cái chấm đen nhỏ. Thiên Thửa Tuấn Phát ngơ ngác nhìn xem Tô Đường bọn người bóng lưng xuất thần, một lát, bên ngoài truyền đến một hồi bạo động, đón lấy hai dối bù bóng người xông vào, bên cạnh thân còn đi theo một đám quan tướng. "Bệ hạ, bệ hạ, xe chúng ta tìm được thánh vật rồi, chạy tại người phía trước hai đầu gối quỳ xuống, đón lấy đem một khối ma tinh cao khỏi đầu, bệ hạ xem." Bóng người kia tuy nhiên túi đầu, nhưng trong nội tâm rất chắc chắn Hắn biết rõ đại đế tại sao một khắc sẽ trở nên mừng rỡ như điên, nhưng đợi thật lâu, lại một điểm phản ứng đều không có, bóng người kia cảm thấy rất khó hiểu, chậm rãi ngẩng đầu. "Lô Hung A, ngươi khổ cực, xuống dưới nghỉ ngơi đi." Thiên thừa Tuấn phát nhàn nhạt nói ra, hắn đã cái gì đều không để ý rồi, liền thiếu đi một cái cũng không có chú ý. Chương 823: Vào trận. Tinh quân tốc độ là cực nhanh đấy, chỉ cái phi hành không đến cả buổi thời gian, liền đã bay vượt tiền Sơn vành thủy, Kim Nha Tinh quân đột nhiên dừng thân hình, chỉ phía xa lấy phía trước nói ra, phía trước cần phải là được. Nơi này là biển cả a." Hạ Lan Phi Quỳnh nói. "Phong ma trận ngay tại trong nước." Kim Nha Tinh Quân nói ra, sau đó hắn xem hướng phương bắc. Tô Đường bọn người theo Kim Nha Tinh Quân ánh mắt nhìn lại, chính thấy được một tòa trên không chúng phiêu đã tọa thành, Tòa thành cũng không lớn, chỉ có hơn trăm thức phạm vi, nhưng coi như là cái hiếm, có sự rồi, tại ánh mặt trời chiếu xuống, tòa thành chiếu sáng rặng rỡ, có thể mơ hồ chứng kiến vô số đạo tia chấp phù văn đang không ngừng tỏa ra. "Đó là cái gì?" Tô Đường hỏi. "Là phù thành, tòa thành lơ lửng." Kim Nha Tinh Quân nói. Nghe nói ma tộc tổ tiên tu hành địa phương, ha ha. Bảo Quang Tinh quân bọn hắn xâm nhập ma giới, vậy mà không có thể phát hiện này tòa phu thành, tòa thành lơ lửng, thật là có chút ý tứ. Bọn hắn hẳn là truy tra Thiên thừa Minh Châu tung tích, hạ lạc, không rảnh bên cạnh cô a. Tô đừng nói, ta lần trước đến thời điểm, bái kiến thủ hộ phu thành, tòa thành lơ lửng, ma tộc, vốn định dùng chút ít linh bảo đem phu thành, tòa thành lơ lửng mua lại, nhưng những cái kia ma tộc không bán cho ta. Kim Nha Tinh quân lắc đầu, được rồi được rồi, tốt như vậy ma giới, chỉ có vài món có thể vào mắt linh bảo. Ta cũng không có ý đồ với nó rồi." Tô Đường nợn nụ cười, xem ra Thái Thúc còn đối với Kim Nha Tinh Quân đánh giá cũng không sai, Đường Đường Tinh Quân nhìn chúng một kiện linh bảo, đối phương không bán, vậy đoạt xuống tốt rồi, mà Kim Nha Tinh Quân lo liệu lấy chính mình điểm mấu chốt, tình nguyện mất hứng mà về, cũng không muốn thay đổi bạo lực, người như vậy rất khó được. Phu Thành, tòa thành lơ lửng, xuất hiện tại Phong Ma trận phụ cận, hẳn là lại có mới phải bảo." Kim Nha Tinh Quân nói, "Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, xe hôm ta đi xe hôm ta đấy." Nói xong, Kim Nha Tinh Quân dương khởi hành hình, tiếp tục hướng trước lao đi. Tô Đường hướng phía trước cấp động thời điểm đột nhiên phát hiện phụ thành, tòa thành lơ lửng, thượng lập lỏẻ phù văn có chút cuốn mắt, tựa hồ cùng ma trang thượng linh phù có chút giống nhau, mở miệng nói với Kim Nha Tinh Quân, kim quạ tiền bối, ngài nhưng hiểu được khắc vào linh phù. Cái này là chuyện nhỏ, ngươi muốn học." Kim Nha Tinh Quân hỏi. "Ân." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Chờ C hung ta trở lại tinh vực về sau rồi nói sau." Kim Nha Tinh Quân nói ra, đến lúc đó, C hung ta được trước tìm được yên tĩnh địa phương nghỉ ngơi một thời gian ngắn, vừa vận ngươi cũng có thể rèn luyện phục hàn tinh quân giới. "Tiền bối, ta cũng muốn học đây này." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, thiện tay mà thôi mà thôi. Kim Nha Tinh Quân nói ra, bất quá, tu vi của ta có hạn nhiều nhất có thể dạy ngươi các ngươi một ít nhập môn linh phủ, muốn học những cái kia đứng đắn đấy, tự phải nghĩ biện pháp tiến vào tông môn khác rồi, nhưng các ngươi, tự khó khăn, khó ở địa phương nào. Tô Đường hỏi, các ngươi đã là Tinh Quân, không biết căn không biết do đấy, ai hội, sẽ, thu ngươi. Kim Nha Tinh Quân nói, nhưng những tông môn kia đệ tử lại là từ chỗ nào đến hay sao? Tô Đường nói, tự nhiên là theo chính mình nô bộc trong chọn lựa ra đến đấy. Kim Nha Tinh Quân thở dài, đương nhiên, nếu như học được tốt, tư chất cũng đầy đủ, như vậy có lẽ có một ngày cũng có thể thăng làm chủ tử. Nô Bộc. Hạ Lan Phi Quỳnh nói. Ha ha ha. Thiên huyện Tinh Quân, ngươi đại ngàn linh trùng ở bên trong còn có sinh linh. Kim Nha Tinh Quân đột nhiên hỏi. Có. Hạ Lan Phi Quỳnh đáp. Tô Đường ngăn cản không kịp, chỉ phải tại trong lòng thở dài, cũng không phải không tín nhiệm Kim Nha Tinh Quân, Kim Nha Tinh Quân không đi tinh lộ, hao hết vất vả một mình xuyên qua mênh mông tinh vực, vì chính là đạt được tượng cổ chân thần di hiện tại biết rõ hoa rơi nhà hắn, tự nhiên sẽ cảm thấy bị bại. Quả nhiên. Quả nhiên a. Kim Nha Tinh Quân lộ ra thuần thức chi sắc, mấy lần chứng kiến ngươi vận dụng kia linh bảo, trong nội tâm của ta đã có chút hoài nghi, kỳ thật không chỉ là ta, Phục Hàn Tinh Quân cùng Thái Quốc Tinh Quân biểu hiện ra không để ý, trên thực tế thường xuyên chầm chằm vào ngươi xem, hiển nhiên bọn hắn đồng dạng đoán được, ha ha ha. Bọn hắn cam nguyện mạo hiểm kỳ hiểm, muốn đối phó C chúng ta, ngươi đại ngàn linh chủng cũng là một cái trong đó nguyên nhân, bằng không sẽ không cái thứ nhất xuống tay với ngươi đấy. Hạ Lan Phi quỳnh ý thức được chính mình nói lỡ, hơi có chút bất dĩ, chân mày cau lại. Thượng cổ chân thần di bảo đều xuất thế sao? Kim Nha Tinh Quân có chút không cam lòng, hy vọng đạt được một cái chuẩn xác trả lời. Không sai biệt lắm, kỳ thật xê hung ta cũng không biết gì bảo đến cùng có bao nhiêu. Tô Đường nói, nói đến trình độ này, cũng không cần phải tiếp tục che giấu, nàng được đại ngàn lính chủng, mà các linh bảo đều ở chỗ này của ta. Ba đốt tiến tại trên người của ngươi. Kim Nha Tinh Quân cả kinh. Đến ngay đây. Tô Đường nói. Khá lắm, ngươi đây là cái gì vật khí? Kim Nha Tinh Quân cười khổ nói. Tiên bối, ngươi biết rõ ba đốt tiến lai lịch. Tô Đường tò mò hỏi. Đương nhiên biết rõ. Kim Nha Tinh Quân chậm rãi nói ra, "Chúng ta tiểu La Tinh Quân Linh Bảo, tối đa có thể đạt tới bậc cấp, có thể trọng thương Đại La Tinh Quân vực cấp Linh Bảo, chỉ có như vậy mấy cái, Ba Đốt Tiễn tiểu là một cái trong số đó." Nói thật, ta đối với Đại Ngàn Linh chủng cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, nếu như bắt đầu rèn luyện Đại Ngàn Linh Trùng, tương đương trước kia tu vi đều hoang phế, muốn bắt đầu lại từ đầu, Ba Đốt Tiễn không giống với, hơi chút hao tổn chút ít thần niệm, liền có thể lại để cho Ba Đốt Tiễn khôi phục uy năng. "Nha?" Tô Đường lẩm bẩm nói, hắn đang suy đoán Kim Nha Tinh Quân ý đồ, là muốn đòi hỏi Ba Đốt Tiễn sao? Kim Nha Tinh Quân gặp Tô Đường Thần Sắt có chút hoảng hốt, hắn trầm ngâm thoáng một phát, sau đó nở nụ cười, "Tô Lao Đệ, ngươi không cần nhiều tâm, ta nói cái này chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi đến, cỡ nào may mắn, về sau nhất định phải khắc khổ tu hành, ngàn vạn không nên cô phụ này thiên đại phúc duyên." Từ khi cùng Thái Quốc Tinh Quân bọn người đi đến cùng một chỗ, sau Kim Nha Tinh Quân một mực dùng ảnh ma Tinh Quân đến xưng hô Tô Đường, những ngày này đi qua đã thành thói quen, hiện tại đã sửa hồi trở lại Tô Lao Đệ, là vì hóa giải Tô Đường trong nội tâm nghi kỵ. yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thư ra đấy." Tô Đường vội vàng nói, Tiên bối, ta có chút không hiểu." Hạ Lan phi quỳnh nói ra. "Địa phương nào không hiểu?" Kim Nha Tinh quân nhìn về phía Hạ Lan phi quỳnh. "Ngài mới vừa nói, được đại ngàn linh chủng cũng vô dụng, nếu không tu vi đều muốn hóa phế. Hạ Lan phi quỳnh nói. "Những cái kia đại tông môn sở dĩ lợi hại, đơn giản là bọn hắn có được quá nhiều linh bảo, có thể gieo xuống vô số căn." Kim Nha Tinh quân nói ra, một cái tinh quân có thể đi thật xa, có thể bay rất cao, rất lớn một bộ phận nhân duyên quyết định bởi tại đi ra tinh không lúc có được cái dạng gì mạng linh bảo, ngàn năm, vạn năm trong nháy mắt mà qua. Tại bổn mạng linh bảo thượng hao phí vô số tâm huyết, làm sao có thể đơn giản đổi. Linh bảo tiểu là của người cánh, một con chim sẻ, cho dù bất quá hùng tâm trang trí, cũng không có khả năng phi phải cùng diều hâu bình thường cao. Hạ Lan phi quỳnh nhíu mày trầm âm. Cho nên a, hai người các người phu duyên, ta cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Kim Nha Tinh Quân thở dài, một cái đã nhận được thượng cổ chân thần bổn mạng linh bảo, một cái đã nhận được tinh vực trong nhất ảo diệu pháp môn, cùng các ngươi so sánh với, thật sự là muốn tức chết người. Tô Đường cùng Hạ Lan phi quỳnh liếc nhau một cái, đều nở nụ cười. Đúng rồi, Ta cũng có chuyện không hiểu. Kim Nha Tinh Quân nói, còn nhớ rõ theo Cửu Thái tử tiêu đồ trong thân thể trồi lên người kia sao? Nhớ rõ. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đồng thời trả lời. Hắn cho ngươi còn hắn. Kim Nha Tinh Quân nhìn về phía Hạ Lan Phi Quỳnh, ngươi cầm hắn cái gì? Ta cũng không biết. Hạ Lan Phi Quỳnh nói. Thật đúng không biết? Kim Nha Tinh Quân truy vấn. Thật sự không biết, bằng không cũng không cần phải gạt các ngươi. Hạ Lan Phi Quỳnh nói, không phải là nhận là người a. Nàng thật sự không hiểu, đây là nàng lần thứ nhất đi ra tinh không, cùng người kia khẳng định không có bất kỳ cùng xuất hiện không có khả năng nhận lầm đấy, vậy thì kỳ quái rồi." Kim Nha Tinh Quân hổ nghi nói. Lúc này, phía trước truyền đến chấn động linh lực chấn động, Kim Nha Tinh Quân mãnh liệt chỉ hoãn qua thật đến, không nên chỉ hoãn nữa thời gian, đi, đi ra bên ngoài nói sau. Ba người thành một hàng hướng phía trước lao đi, rất nhanh, bọn hắn chứng kiến phía trước trên mặt biển xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy, vòng xoáy là tự nhiên mình độ dốc, càng hướng vào phía trong tầng sâu, trung ương có một cái đại hắc động. Tại vòng xoáy phía trên, thần thần có hơn 10 cái bóng người, bọn hắn cảm ứng được to đường bọn người tản mát ra linh lực chấn động, đều tại kinh ngạc nhìn về phía bên này. Đi theo ta." Kim Nha Tinh Quân nói ra, đó lấy thân hình lướt gấp mà hạ thẳng hướng về vòng xoáy đáy ngọn nguồn lô đen lao đi. Kia Hơn 10 cái bóng người phân ra một nửa, tựa hồ muốn ngăn chặn Kim Nha Tinh Quân, bất quá, Kim Nha Tinh Quân tốc độ cùng tản mát ra linh lực chấn động đều đang không ngừng tăng cường, những bóng người kia phát giác được không đúng, lại nhao nhao hướng về sau tránh đi. Kim Nha Tinh Quân cái thứ nhất lướt vào trong hắc động, đảo mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh cũng lười phải cùng những bóng người kia nói cái gì, liên tiếp bay vào lỗ đen. Tô Đường chỉ cảm thấy xung quanh trở nên một mảnh đen kịt, đốn lấy phát hiện dưới chân xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn sa mạc, hơn nữa có một cô không hiểu lực lượng bao phủ ở thân thể của hắn, tựa hồ tại áp chế hắn linh mạch vận chuyển. Tô Đường phóng xuất ra ma tràng, cùng cái loại này lực lượng chống lại, áp lực cảm, dắt, dông nhiên biến mất, hắn dương động ma chi trữ, nhẹ nhàng ở trên bầu trời lướt đi lấy. Kim Nha tinh quân cùng Hạ Lan phi Quỳnh đã ở toàn lực vận chuyển linh mạch, cùng cái loại này áp lực chống đỡ, bất quá, bọn hắn đều không có biện pháp giống như Tô Đường dễ dàng như vậy. Cái này là phong ma trận sao? Tô Đường hướng mọi nơi đang trông xem thế nào, tại đây căn bản phân biệt không rõ phương hướng, nếu có chút ít côn cát, còn dễ dàng một chút, nhưng cắt sỏi trong như gương mặt bình thường trải rộng ra, sở hữu tất cả địa thế đều là giống như lúc đấy. Tiên bối, xe chúng ta cần phải hướng chạy đi đâu?" Hạ Lan Phi Quỳnh nói. "Ta cũng là lần đầu tiên tiến đến." Kim Nha Tinh Quân nói, "Thử xem vận khí a, bên này." Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh dương khởi hành hình, đi theo Kim Nha Tinh Quân hướng tiền phương bay đi, đảo mắt mấy giờ đi qua, bọn hắn thủy chung không có gì phát hiện. Tô Đường cũng may Kim Nha Tinh Quân cùng Hạ Lan Phi quỳnh cái trán đều toát ra mồ hôi, hơn nữa sinh ra một loại mọi mệt cảm giác, hoàn cảnh nơi này vô cùng buồn kẻ rồi, lại để cho người theo trong đấy lòng cảm thấy mệt nhọc, phi thời gian dài, bọn hắn thậm chí hội sẽ sinh ra một loại ảo giác, coi như chính mình cũng không có hướng phía trước phi hành, mà là một mực lơ lửng trên không chung. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Kim Nha Tinh Quân đề nghị nói, kỳ thật tại đây căn bản không cần tìm, khắp nơi đều là đồng dạng đấy. Kim Nha Tinh Quân đánh xuống thân hình, nhưng lại tại hắn vừa mới gần sát cát sợi lập tức, một cái miệng khủng lồ đột nhiên theo cát hạ thăng đi ra gầm thét cắn hướng kim Nha Tinh quân chương 824 cố nhân kim nha tinh quân bị lại càng hoảng sợ bất quá tinh quân cấp tu vi lại để cho hắn lập tức làm ra phản ứng hắn đưa tay phóng xuất ra hỏa nhà tiêu miệng khổng lồ không chịu nổi va chạm lập tức liền bị hỏa nhà bị đâm cho nát bấy, hóa thành vô số các sỏi hướng mọi nơi về ra nhưng sau một khắc, từng con do các sỏi ngưng tụ thành các loại quái thú liên tiếp theo hạt cắt trong chui ra phía sau tiếp trước đánh về phía kim tinh quân cái này xúc kim tinh quân dận dữ nếu như là tại tinh vực ở bên trong coi như dễ nói Có thể ở Tinh vực trong còn sống đều là nhân vật lợi hại, chính là một tòa phong ma trận, cũng dám tập kích hán vị này Tinh quân. Hỏa Nha thân hình tại cấp tốc căng vùng lên, theo Kim Nha Tinh quân thần niệm khống chế, ở quái thú trong không ngừng va đập, vào, nhưng quái thú kia chỉ là số lượng nhiều, thực lực lại rất không có thể, chỉ là nhẹ nhàng va chạm, liền như mọc thành phiến diệt vong rồi. Bất quá, quái thú số lượng một mực tại tăng nhiều, bị đánh tan quái thú tựa hồ cũng chưa chết đi, bắn ra khai mở cắt sỏi một lần nữa ngưng kết, đón lấy lại biến thành từng con quái. Tô đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh cũng gia nhập chiến đoàn, hợp ba vị Tinh quân chỉ Những quái thú kia căn bản không có biện pháp tới gần, chỉ là, tô đường lập tức phát giác được không đúng, thu tay lại lại lướt lên không trùng, hướng mọi nơi nhìn quanh. Người thất thần làm cái gì? Hạ Lan Phi quỳnh kêu lên. Tiên bối, ta cảm giác có chút không đúng. Tô đường nói, các ngươi lui xuống trước đi đến. Cái gì không đúng? Kim Nha tinh quân sướng sở, sau đó lập tức triệu hồi hỏa nhà, hướng không trung bay đi. Trung quanh gần vạn mét ở trong các sỏi đều tại xôi trào, nương tụ thành vô số quái thú thân ảnh, đánh ra trước đến tiếp sau hướng bên này vào tới, đợi đến lúc mấy người thu tay lại về sau cắt sợi vậy mà không hiểu thấu khôi phục bình tĩnh, nhưng cái kia giống như thủy triều cự thú cũng tùy theo biến mất. Tiên bối, ngài từng từng nói qua, tại tinh vực trong gặp được đi lại với nhau phong trong ma trận đi ra ma quân. Tô Đường nói, "Đúng vậy." Kim Nha Tinh quân gật đầu nói, "Bọn hắn không cùng ngài nhắc tới qua phong ma trận sao?" Tô Đường lại hỏi, "Ta không vấn đề, bọn hắn cũng không nói." Kim Nha Tinh quân trả lời, "Bọn hắn mới vừa tiến vào phong ma trận thời điểm, có lẽ là đại tuấn cảnh, có lẽ là thánh cảnh, lợi hại nhất thì ra là đại thánh cảnh rồi." Tô Đường nói, Ngay cả xe chúng ta phi đến nơi đây, đều cảm thấy mỏi mệt rồi, bọn hắn lại là như thế nào kiên trì hay sao? Muốn phá trận mà ra, đánh là khẳng định không đúng, bọn hắn có thể phá tan những cái kia vọn tới quái thú, hơn nữa kiên trì vài ngày cũng không thành vấn đề, mà những cái kia nhốt vào phong ma trận ma tộc, lại dựa vào cái gì chiến đấu? Kim Nha Tinh Quân ngươi giải, trầm ngâm một lát, cười khổ nói, ngươi ngược lại là cơ linh. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta cần phải cùng những người kia đánh cái thiên hôn địa ám không thể cũng thế, không thể trêu vào ta cuối cùng lẫn mất khỏi a. Các ngươi chớ muốn cùng ta thần niệm trống nữa, đi theo ta. Nói xong, Kim Nha tinh quân đánh ra lưỡng đạo kim quang, bao lấy Tô Đường cùng Hạ Lan phi quỉnh thân ảnh, đón lấy ba người đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một cái nhẫn tại tản ra ánh sáng âm u. Lại tiến vào Kim Nha tinh quân bí cảnh, hay vẫn là này tòa đại điện, hay vẫn là kia chương thảm, Kim Nha tinh quân đi ra vài bước, xếp bằng ở trên mặt thảm, đón lấy vơi tay, hai cái vỏ rượu tự động theo trong đại điện bay ra, rơi vào thảm bên cạnh. Thiên huyện tinh quân, ngươi là lần đầu tiên đến nơi đây, đường khách khí. Kim Nha tinh quân cười ha hả nói, bất quá Ta tại đây tuy nhiên cái gì cần có đều có, nhưng nuôi không nổi sinh linh, nghĩ muốn cái gì còn phải chính mình động thủ. Hạ Lan Phi Quỳnh trái xem phải xem, sắc mặt của nàng có chút hoàng hốt, vượt cấp linh chủng còn có thể như vậy thân. Tiến bối, ngài cứ như vậy đem vượt cấp linh trùng phóng ở bên ngoài rồi hả? Hạ Lan Phi Quỳnh nói, nếu có ai trải qua, phát hiện linh chủng, lại nên làm cái gì bây giờ? Bên ngoài vừa rồi không có người, có quan hệ như thế nào? Kim Nha Tinh Quân nói, húng chi, thật sự có ai có thể phát hiện linh chủng, ta đây tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng Hạ Lan phi Quỳnh tháo xuống chính mình cần cổ vàng cổ, tường tận xem xét một lát, vừa muốn đem vòng cổ vãi đi ra, Kim Nha Tinh quân vội la lên, chớ để sang vậy. Như thế nào? Hạ Lan phi Quỳnh nhìn về phía Kim Nha Tinh quân. Nơi này là của ta bí cảnh a. Kim Nha Tinh quân thở dài, các ngươi thật đúng là, mọi người đã là bằng hữu, ta đương nhiên sẽ không như hại người, nếu như tại cái khác tinh quân bí cảnh ở bên trong, ngươi còn dám làm như thế, chẳng khác gì là chính mình đem đầu đưa tới lại để cho hắn chém a. Hạ Lan phi Quỳnh mở trừng hai mắt. Kim Nha Tinh quân nhặt lên một khỏa hòn đá nhỏ, ném đi đi ra ngoài. Đón lấy vây tay một cái, một cái tản ra hảo quang đồng cái nó nút đột nhiên theo trong đại điện bay ra, chính đem kia hòn đá nhỏ khấu trừ ở dưới mặt, đón lấy lại là một mảnh sao mỏng cuốn đi qua, gắn vào kia đồng, cái nó nút thượng diện. Hiện tại đã hiểu." Kim Nha Tinh Quân nói, "Ta muốn như thế nào đối phó ngươi, có thể như thế nào đối phó ngươi? Ta chỉ là có chút hiếu kỳ." Hạ Lan Phi Quỳnh cười nói, "Hơn nữa ta hướng nhìn xem linh trùng bên trong đích các sinh linh ra thế nào rồi. Haha, ha, lòng Long Hiếu Kỳ có thể hại chết mèo a." Kim Nha Tinh Quân nói, "Tới à, uống chút ít linh kiểu, dưỡng đủ tinh thần." Sau đó còn muốn phá trận đây này. Được rồi." Hạ Lan Phi Quỳnh lên tiếng, ngồi ở Kim Nha Tinh quân đối diện. "Tiên bối, ngài như thế nào không còn sớm chút ít đem linh trùng lấy ra? Làm gì tại phong trong ma trận giày vò lâu như vậy? Tô Đường nói, ta không có căn cơ, liền sinh linh đều nuôi không nổi, làm sao có thể dưỡng được rất tốt hai người các ngươi tinh quân?" Kim Nha Tinh quân cười khổ nói. "Tại đây, nuôi không nổi sinh linh sao?" Tô Đường hướng mọi nơi đang trông xem thế nào, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, Kim Nha Tinh quân bí cảnh, tựa hồ không có sinh lợi lưu chuyển, nói cách khác, ở đây sở hữu tất cả linh lực, đều là Kim Nha Tinh Quân chỗ tích góp từng tí một ở dưới các loại linh bảo tự nhiên mà vậy giật tràn ra đến đấy, bất kể là cùng hắn ta quân đài vẫn là cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đại thiên linh trùng so sánh với, đều kém không ít. Chỉ có thể dựa vào linh bảo tạm bổ linh lực, tuyệt đối không phải biện pháp, đi nơi nào tạo ra nhiều như vậy linh bảo. Lúc này, Tô Đường lại nghĩ tới Kim Nha Tinh Quân không lâu lúc trước đã từng nói qua mà nói linh bảo là tu hành giả cánh, mà cánh mạnh yếu, thường thường tại vừa đi vào tình không thời điểm liền quyết định. Thoạt nhìn Kim Nha Tinh Quân số phận thật không tốt, tuy nhiên cũng là vực cấp linh trùng nhưng không có tác dụng quá lớn. Có thể dưỡng được rất tốt ta đã sớm thôi." Kim Nha Tinh Quân nói, luôn một người ba, mệt mỏi mệt mỏi liền cái người nói chuyện đều không có, "Ai, không nói nhiều như vậy, sớm đi nghỉ ngơi." Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh uống vài chén rượu, liền chia nhau ngồi xuống điều thức, bất quá, đem Tô Đường khi mở mắt ra, phát hiện Hạ Lan Phi Quỳnh đã biến mất, nàng ngồi địa phương chỉ để lại một chuỗi vòng cổ. Lòng hiếu kỷ của nữ nhân thật sự là. Tô Đường sau nửa ngày im lặng, lúc này, Kim Nha Tinh Quân theo trong đại điện đi ra, quét mắt một vòng, hầu nghi hỏi, "Thiên Tinh Quân đâu này?" Tại đại thiên linh trùng ở bên trong, Tô Đường nói: "Nàng cái này." Đột nhiên, đại thiên linh trùng tản mát ra hào quang, đón lấy chuyển đến một người thanh âm, "Không nên, ta không nên." Tô Đường sững sở, cái thanh âm kia rất quen thuộc, như thế nào giống kia Bạch Trạch? Hắn còn sống? Chương 825, cắt đuổi về sau. Lời còn chưa dứt, một đạo nhân ảnh đột nhiên theo trong không khí trở mình lăn ra đây, phù phụ một tiếng ngã rơi trên mặt đất, đón lấy lại một đạo bóng trắng xuyên lên ra, lại là một cái màu bạc cự hổ. Kia màu bạc cự hổ vững vàng rơi trên mặt đất, chứng mắt mắt to mọi nơi xem nhìn. Trình chứng kiến Tô Đường, lúc này tiểu là Cát Kinh, thân hình rõ ràng trở nên có chút cứng ngắc. Hai người các ngươi huynh đệ tính tình thật sự không giống với, rõ ràng tiểu so ngươi tiểu tử này Bạch Nhu thuận nhiều hơn. Hạ Lan Phi quỷ thanh âm chuyên gia, sau đó Đại Thiên Linh trùng lần nữa tản mát ra hào quang, Hạ Lan Phi quỷ bóng người theo sát lấy xuất hiện. Ta đang tại tính tu hả như vậy cần quái, ta nếu xuất hiện sai lầm làm sao bây giờ? Bạch Trạch bi âm thanh kêu lên, ta không muốn đi, ngươi lại dựa vào cái gì miễn cưỡng ta? Căn cứ tinh vực quy củ, ngươi tại của ta linh trùng ở bên trong tu hành, như vậy Tửu là của ta nô bộc rồi. Ta cho ngươi làm cái gì ngươi tựu được làm cái gì." Hạ Lan Phi Quỳnh cười ha hà nói, "Không tin, ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn." Lúc này, Bạch Trạch mới nhìn đến Tô Đường, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trở nên mừng rỡ bắt đầu đương nhiên, không là vì thấy được Tô Đường, ha ha. Lại đến nhân giới phải hay là không? "Hảo hảo hảo hạ Lan Phi Quỳnh, ngươi cho ta phóng tôn trọng một ít lúc trước ngươi bị Bổng Sơn đổi giết, ta không xa vạn dặm chạy đến chợ chiến, không có công lao cũng cũng có khổ lao ngươi như vậy đối với ta, chẳng phải là lại để cho cố nhân cười chê." Bạch Trạch Phan Nan hiển nhiên là nói với Tô Đường đấy. Hy vọng Hạ Lan Phi Quỳnh có thể có chút ít cố kỵ, đừng cho bằng hưu thất vọng đau khổ, chỉ là, hắn căn bản không có biết rõ ràng tình huống. Hạ Lan Phi Quỳnh nếp miệng, chẳng muốn phản ứng Bạch Trạch, Bạch Trạch lại cho rằng Hạ Lan Phi Quỳnh cảm thấy đối lý rồi, cũng cố kỵ tô đường nghĩ cách, đột nhiên nô lên thân, run rảy trên người trưởng bảo, hai tay nở hốn, nếu như, mô cáo từ nói xong, hắn thả người lướt trên, hướng về ngoài điện bay đi. Bất quá, Kim Nha Tinh Quân căn bản sẽ không để cho hắn ly khai. Cái này bí cảnh vốn là Kim Nha tinh quân độc chiến bảo địa, lại để cho Tô Đường cùng Hạ Lan phi quỳnh tiến á đã là cố mà làm rồi, lại để cho tên kia khắp nơi du dãng, tùy ý trả đạp hắn khổ tâm thu thập đến các loại linh thảo thần dược sao? Kim Nha tinh quân véo động đầu ngón tay, sau đó dùng hầu nghi ánh mắt nhìn hướng Hạ Lan phi quỳnh, "Thiên huyện tinh quân, ngươi cái này là ý gì? Chúng ta không phải muốn phá trận sao?" Hạ Lan phi quỳnh nói ra, cần phải tiểu rơi vào trên người bọn họ rồi. Bạch Trạch hẳn là sợ Hạ Lan phi quỳnh, gặp Hạ Lan phi quỳnh không có ngăn trở hắn, toàn lực vận chuyển linh mạch, hướng ra phía ngoài bay vụt. Nhưng quỹ dị sự tình đã xảy ra, mặc kệ hắn nếu như cố gắng, tựa là không có biện pháp bay vọt tường đây, hắn có thể cảm giác được chính mình chính trên không trung ghé qua, nhưng thủy chung không cách nào ly khai đại điện phạm vi. Phá trận. Kim Nha tinh quân như có điều suy nghĩ, một hồi lại để cho bọn hắn đến phong trong ma trận thử xem. Hạ Lan phi quân nói, có lẽ bởi vì xe hung ta đã đến tinh quân cảnh, mới có thể lại để cho phong ma trận đã xảy ra mặt khác biến hóa. Bọn hắn rõ ràng đều đến đại thánh cảnh. Tô Đường có chút kinh ngạc. "Ân." Hạ Lan phi quân nói, "Ta đem bọn họ đều đặt ở linh ao ở bên trong tu hành." Tiến cảnh tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Yêu tộc không phải đến đại thánh cảnh, tự có biến hóa chi là sao? Tô Đường ánh mắt đã rơi vào cái con kiếm màu bạc cự hổ trên người. Như vậy rất tốt, là ta không cho nó biến hóa." Hạ Lan Phi Quỳnh nói. Đúng lúc này, Bạch Trạch phát hiện không đúng, chỉ phải hướng phía dưới bay xuống, hắn hướng ra phía ngoài đi, đi ra không được, rơi xuống lại không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, nhất định là có người động tay động chân. "Hạ Lan Phi Quỳnh, ngươi đến cùng là có ý gì?" Bạch Trạch mỗi chữ mỗi câu nói, "Ta muốn tu hành, ngươi không cho, ta phải đi, ngươi cũng không cho?" Ngươi phải đi." Kim Nha Tinh Quân nhìn về phía Bạch Trạch. "Không sai Bạch Trạch nói, nơi này là của ta bí cảnh, đã ngươi phải đi, ta đây sẽ đưa đưa ngươi đi." Kim Nha Tinh Quân ống tay háo vung lên, một cỗ sức lực lớn lôi cuốn lấy Bạch Trạch thân ảnh quang hướng không chúng. đón lấy không chúng xuất hiện xuất hiện một cái độc lớn, Bạch Trạch xuyên qua cửa động, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Lại để cho một mình hắn đi ra ngoài, không có việc gì a?" Hạ Lan Phi Quỳnh nói, nàng chỉ là muốn lợi dụng Bạch Trạch, dò xét giò xét phong ma trận chi tiết, cũng không có ý định lại để cho Bạch Trạch đi chịu chết. Tiên kia đã là đại thánh cảnh, Treo chống một thời ba khác hẳn là không có vấn đề đấy." Kim Nha Tinh Quân nói ra, mặc kệ hắn, vừa vặn hiện tại có thời gian, ta cho các người giảng giải thoắng một phát linh phủ dị dụng. Ba người ngồi ở án bên cạnh, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đều thuộc về thường dân, vừa lại thật thà muốn học tập linh phủ, nghe được phi thường chăm chú. Kim Nha Tinh Quân rất nghiêm túc giảng giải bắt đầu kỳ thật sở hữu tất cả linh phủ đều là một loại tối nghĩa vật tự, xuất hiện hiện đại, tồn tại, sớm đã không thể khảo chứng rồi, nhưng linh phù uy lực thì xác định đấy. Đại khái đoán chừng, các loại linh phù nhiều đến vật chủng Mỗi một chủng Linh Ph phủ đều đại biểu cho một loại linh mạch vận chuyển phương thức cũng đại biểu cho một loại lực lượng thứ này không có biện pháp cải tiến thành thành thật thật đem linh phủ vẽ ra lại lại thành thành thật thật dựa theo quy tắc vận chuyển linh mạch linh phủ huy năng tựu xuất hiện kém một chút Linh phủ tiểu biến thành không dùng được ký hiệu kim nha tinh quân nói không sai biệt lắm có một giờ cũng dạy tô đường cùng hạ Lan Phi quỳnh vài đạo đơn giản Linh phủ hai người nhiều hứng thú thí nghiệm thoáng một phát Tuy nhiên cũng đã thất bại kỹ thuật Linh Ph biết chỉ là taiọ dùng để phụ ta tu hành có những đem sở hữu tất cả thời gian đều dùng tại rèn luyện Linh phủ ở trên tiểu là bỏ gốc lấy ngọ rồi Kim Nha Tinh Quân cười nói, thần thức Hủ Sấu mới là đại sự, đến lúc đó, cho dù có muốn cao thâm linh phủ, cũng là một chút tác dụng đều không có, bất quá, các ngươi khoảng cách Hủ Sấu Quan Khiếu còn rất xa, trong lúc rảnh rỗi chơi một chút cũng tốt. Đã minh bạch." Hạ Lan Phi Quỷ nói, "Ta còn có thể muốn dạy các ngươi một ít linh phủ, cái khác tùy xem các ngươi sau này cơ duyên rồi." Kim Nha Tinh Quân đứng người lên, "Chúng ta cũng nên khởi hành đi à nhà, tên kia không biết chạy đi nơi nào." "Tốt." Tô Đường Đáp. Kim Nha Tinh Quân phóng xuất ra thần niệm, đem Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh. Còn có cái con kiêm màu bạc cự hổ toàn bộ khóa ở trong đó, đón lấy thấy hoa mắt, lại thấy được kia phiến minh mông sa mạc. Bạch Trạch hướng phương hướng nào đi rồi hả? Tô Đường đưa mắt chúng quanh. Ở bên kia, các ngươi cảm ứng không đến. Hạ Lan Phi Quỳnh ngạc nhiên nói. Chúng ta tự nhiên là cảm ứng không đến đấy. Kim Nha Tinh Quân cười nói, hắn tại ngươi linh trùng trong tu hành, tự nhiên xâm nhuộm thần trí của ngươi, cho nên ngươi mới có thể biết vị trí của hắn. Như vậy à? Hạ Lan Phi Quỳnh lộ ra vui vẻ, sau đó lấy tay bắt lấy cái con kiêm màu bạc cự hổ cái cổ cộng lông, thả người hướng Bạch Trạch chô phương vị lao đi. Chỉ là hơn một giờ không thấy, Bạch Trạch đã hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng, quần áo tạ tơi, đầy mặt phong trần, các đất trộn lẫn hợp mồ hôi, biến thành bùn não, Theo gương mặt của hắn không ngừng hướng phía dưới chạy xuôi theo, tạng, bẩn, tới cực điểm. Giờ phút này Bạch Trạch, linh lực đã gần đến khô kiệt, chỉ là bởi vì kiên cường muốn sống ý chí, vẫn còn nỗ lực chèo chống lấy. Hắn ngự không thuật đều nhanh không có duy tục rồi, trong chốc lát rẽ rủa lấy phiêu trên mặt không, trong chốc lát lại chán nạn xuống, tại hắn tiếp cận sa mạc lập tức, liền có từng con quái thú theo trong sa mạc trui đi ra, sau đó hắn đánh tan mấy cái quái thú lại dốc sức liệu mạng phiêu lên, đi đem hắn đá đi lên. Hạ Lan Phi Quỳnh quát, đón lấy vung tay đem một bạc cự hổ ném đi đi ra ngoài. Chờ một chút, Tô Đường vội vàng nói, cùng bọn họ tao ngộ so sánh với, công kích bạch trạch quái thú chẳng những số lượng muốn thiểu nhiều lắm, hình thể, công kích tốc độ vân vân, đợi một tí cũng đều chênh lệnh đi một tí. Kêu một bạc cự hổ hiển nhiên là biết rõ Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh quan hệ, vội vàng dừng thân hình, nhìn về phía Hạ Lan Phi Quỳnh. Cứu ta, cứu ta. Bạch Trạch thấy được Tô Đường bóng người của bọn hắn, phát ra hoảng sợ tiếng cầu cứu. Cái này phong ma trận như thế nào thoạt nhìn giống một vị đại tồn tại thiết hạ lịch lẫm rèn luyện chi địa. Kim Nha Tinh Quân nhíu mày. "Xác thực. Tô Đường nói khẽ, có thể căn cứ linh lực mạnh yếu, xuất hiện tương ứng đẳng cấp quái thú, cần phải tựu là một tòa sân huấn luyện." "Cứu ta." Bạch Trạch vẫn còn kêu đau lấy, hắn mới vừa rồi còn muốn rời xa Hạ Lan Phi Quỳnh, nhưng bây giờ lại cực hi vọng mình có thể một lần nữa đạt được che chở. "Nếu là lịch lẫm rèn luyện chi địa, vậy đơn giản." Kim Nha Tinh Quân nói, "Chúng ta đi nhìn xem những cái kia cất thú đến cùng có cái gì cổ quái." "Tốt." Hạ Lan Phi Quỳnh gật đầu nói. Ba người cùng một chỗ hướng xa mạc lao đi Bạch Trạch gặp tô đường bọn người chạy đến cứu viện cơ hội vui đến phát khóc hướng tô đường bọn người phương hướng dỗi ra hai tay xuống dưới hạ lan phi Quỳnh chém ra một trường trưởng tình mang tất cả mà hạ chính đánh chúng vào bạch Trạch thân thể đột nhiên phát hiện hạ lan phi Quỳnh hướng tự mình ra tay bạch Trạch hai mắt mãnh liệt cho to giận dữ hết ngươi. hắn chỉ tới kịp nói ra một chữ trưởng tình lôi cuốn lấy hắn thẳng con hướng sa mạc sau một khắc một cái quái tú theo cách đấyy ngọn ng lên một ngụm đem bạch Trạchốt xuống khi thật ba người bọn họ đã làm ra phán đoán Dĩ nhiên là con người làm ra lịch lẫm rèn luyện chi địa, như vậy ước nguyện ban đầu cũng không phải dùng để sát nhân đấy, nhưng Bạch Trạch cũng không biết, bị cắn nuốt lập tức, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Ngay sau đó, Tô Đường bọn người cũng tiếp cận các đất, quả nhiên, hình thể càng thêm cực lớn, hành động càng thêm nhanh nhẹn quái thú xuất hiện, gầm thét tuân hướng bọn hắn, lúc này đây, bọn hắn không có lại ra tay, chỉ là dùng thần niệm bảo vệ thân thể của mình niệm do quái thú đem bọn họ nuốt mất. Tô đường chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đón lấy phát hiện mình bị, Ba lô, bao quải tại một đạo như vòi rồng bình thường cắt đùi ở bên trong, cắt đùi lôi cuốn lấy hắn không ngừng hướng phía dưới xoé rơi. Trung quanh còn có vài đạo cát bụi trụ, Kim Nha tinh quân, Hạ Lan phi quỷ, Bạch Trạch còn có màu bạc cự hổ đều tất cả ở trong đó. Đột nhiên, Tô Đường cảm giác được một hồi kịch liệt đau nhức đánhút lại, một cô không hiểu lực lượng rõ ràng xuyên thấu qua hắn hộ thể thần nghiệm, trực tiếp rót vào thân thể của hắn, tựa như có vô số đem đau thép tại khớp xương thượng tạo động giống như, chỉ là nháy mắt, Tô Đường đã đau đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bên kia Kim Nha tinh quân cũng lộ ra vẻ thống khổ, càng có chút ít kinh hoàng, hiển nhiên hắn cũng không hiểu cái loại này lực lượng từ đâu mà đến mà một bạc cự hổ biểu hiện được cực kỳ không chịu nổi, như điên rồi giống như tại các bụi trong la lộn, gầm thét, ý đồ thoát khốn mà ra, Hạ Lan Phi Quỳnh coi như chấn định, bất quá nàng lông mày đã chặt chẽ nhầu thành một đoàn, cần phải cũng không dễ dàng. Chỉ có Bạch Trạch là nhẹ nhất rồi danh đấy, hắn coi như cái gì đều không có cảm giác đến, hiểm tử nhưng vẫn còn sống về sau, hắn đông xem tây xem, quan sát đến chung quanh hết thảy, bất quá nhìn về phía Hạ Lan Phi Quỳnh thời điểm lại tựa hồ như tại nghiến nghiến lợi. Chương 826, Nguyên Ma Linh. Cát bụi phía dưới là vô biên vô tận khối khí. Khói khí trong hiện ra một hòn đảo nhỏ, cắt đuổi trụ chính thông hướng kia hòn đảo nhỏ, đợi đến lúc khoảng cách tới gần, càng phát ra hiện kia hòn đảo nhỏ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, từng chút một màu xanh lá ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đón lấy rất nhanh mở rộng, hình thành thành từng mảnh rừng rậm, thảo nguyên, rầm rầm rầm. Mấy người trước sau rơi vào một tòa bình trên trận, trung quanh có thể chứng kiến tàn phá nhà, còn có đường đi, tại đây tại thật lâu lúc trước hẳn là một tòa thôn trang, bất quá sớm bị người vứt bỏ rồi. Bình trang trên hòn đá tán phát ra trận trận hào quang, có thể chứng kiến các loại kỳ dị linh phù ở trong đó lập lòe. Tô đường ánh mắt rơi vào linh phủ, ghi chép lấy chính mình chỗ đã thấy hết thảy, hắn có được tư duy cung điện, đây là thường nhân không cách nào bằng được ưu thế, tuy nhiên hắn không hiểu những cái kia linh phủ đại biểu cho cái gì, nhưng có thể tại điện quang Thánh hỏa, cực ngắn, tầm đó đem linh phủ đều ghi chép lại, ảo diệu bên trong, về sau từ từ suy nghĩ cũng không. Một. Kim Nha tinh quân thật dài nhà thở một hơi, lòng còn sợ hãi thì thảo nói ra, thật cổ quái linh trận. Thân nghiệm là tinh quân nhóm, đám bọn họ dùng để phóng thích công kích hoặc là tiến hành phòng ngự không có co con đường thứ hai Hắn chưa từng nghe nói qua cái loại này, linh trận có thể không hề trở ngại xuyên thấu qua hộ thể thần nghiệm, trực tiếp tác dụng tại tinh quần đám bọn C hỗn thượng. May mắn, hắn tại giai động buồn chán tu hành trên đường đã làm cho tâm trí dị thượng cứng cỏi, nếu không cái loại này đảo tâm khuyết cốt ý hệt đau đớn, sẽ để cho hắn tại chỗ thất thú. Hạ Lan Phi quỳnh thỏ tay lau trên đầu mồ hôi lạnh, sau đó nheo lại mắt, quan sát đến trùng quanh cảnh sát. Phù phù. Cái con kia màu bạc cự hổ trực tiếp co có quắp ngã xuống đất, sau đó miễn cưỡng rẽ rủa lấy bò lên, lại lần nữa tê liệt ngã xuống, nó không biết chạy bao nhiêu đổ mồ hôi. Tại phiến đá thượng để lại thành từng mảnh nước độc. Thiên địa như thế nào một chút sự tình đều không có. Kim Nha Tinh Quân nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch ngẩng đầu không để ý tới, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến phải ly khai, bởi vì hắn chậm rãi đã minh bạch, tại đây hắn không phải là nhân giới. Linh lực của hắn đã hao hết, cho nên đã bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Tô Đường nói, phiến đá thượng linh phù đã trở nên ẩm đạm, hắn không có biện pháp tiếp tục ghi chép, mà linh lực của C Cung Ta bảo trì nó no đủ, cho nên đã bị ảnh hưởng tiêu đại. Quả nhiên Kim Nha Tinh Quân nói, phong ma trận sắc thực là lịch lẫm rèn luyện chi trận. Đúng vậy a làm cho tu hành giả hao hết cuối cùng một tia linh lực nếu không muốn chịu được cái loại này đau đớn. Hạ Lan Phi Quỳnh cũng đã minh bạch. Đúng lúc này, từng đợt linh lực chấn động từ xa phương chuyển đến, Tô Đường bọn người rốt cục có thể thoải mái, Vương lòng tinh thần rồi, còn sống linh là tốt rồi, bọn hắn có thể lập tức hỏi tham gia có quan hệ phong ma trận tin tức, tổng so với chính mình không đầu không đôi khắp nơi loạn chuyển tốt nhiều lắm. Thình thịch, mấy cái bóng người từ giữa không chung mau lẹ vô cùng chạy xuống, cầm đầu có được lực lưỡng, những người khác phần lớn là hai cánh hoặc là bốn cánh. Tu đường đã theo Kim Nha Tinh Quân Trô đó hiểu được ma giới tu hành giả tình trạng, thiên thừa đế gia hậu duệ đều cho là lục dục, bi sông đế quốc hậu duệ tắc thì cho là bốn cánh, trong đất đế quốc hậu duệ thì là hai cánh, cánh bao nhiêu cũng không có nghĩa là thực lực mạnh yếu, chỉ đại biểu lấy hùng không có cùng huyết mạnh truyền thừa. Lại có hàng mới đến rồi. Cầm đầu ma tộc cười hì hì nói, chúng ta chính là đã nói rồi, lúc này đây do ta trước chọn. Vận khí của ngươi chính là coi như không tệ. Một cái cho là hai cánh ma tộc thở dài, tầm mắt của hắn gắt gao đính tại Hạ Lan Phi quỳnh trên người. Mặt khác ma tộc ánh mắt cũng đều không ngoại lệ đều đang nhìn Hạ Lan Phi Quỳnh, tu hành giả tâm cảnh có chút cổ quái, cảnh giới cao nhất liền càng thuần túy, đến tinh quân cảnh, ngoại trừ tu hành bên ngoài, đã rất ít có chuyện gì vật năng đả động lòng của bọn hắn rồi. Thí dụ như nói Thái Quốc tinh quân cùng phục Hàn tinh quân, thâm nghĩ đạt được Hạ Lan Phi Quỳnh đại thiên linh chủng, tuy nhiên nàng có được huynh quốc huynh thành tướng mạo, bọn hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, mà trước mắt cái này mấy cái ma tộc, lại chỉ có thấy được tướng mạo, lại nhìn không tới rõ ràng rành nguy hiểm. Ha, ha, ha. Phong Thủy Luân truyền A cầm đầu ma tộc cười to, sau đó dùng tay điểm hướng Hạ Lan Phi Quỳnh, ta muốn nàng con cọp kia ta cũng mến, ta muốn kia hai tiểu bạch kiểm. Kia cho là hai cánh ma tộc sau đó nói. Tiểu bạch kiểm, Tô Đường ánh mắt không khỏi cùng Bạch Trạch tương đụng vào nhau, Tô Đường lộ ra rất bất đắc dĩ, mà Bạch Trạch cũng tại cười trộm. Tại chỉ cấp ta thường một cái vô dụng lão gia hòa sao? Cái khác ma tộc kêu lên, cùng ta rời đi kia cầm đầu ma tộc thả người lướt trên. mở ra bàn tay lớn, xa xa chụp vào Hạ Lan phi quỳnh. Hạ Lan phi quỳnh đáp lại rất đơn giản, đệ quyền, chém ra, một cột kinh khủng cực kỳ sức lực lưu đột nhiên bộc phát, kia cầm đầu ma tộc còn không kịp đem ra cái gì ứng đối. Thân hình liền hóa thành vô số bắn ra huyết đục, xa xa mấy cái ma tộc cũng bị quyền kình vi gió cuốn ở bên trong, không phải kêu thảm bay ngã ra ngoài, chính là liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phụt lên ra máu tươi. Thấy tình thế không ổn, mấy cái ma tộc hợp lực vận chuyển linh mạch, bước ra nhanh trong tối lui, Kim Nha Tinh quân âm thanh lạnh lùng nói: muốn đi." Không dễ dàng như vậy. Kim Nha Tinh quân thân hình chỉ là nhẹ nhàng một tung, liền như thiểm điện lướt đi hơn trăm thức viễn, ngăn ở mấy cái ma tộc phía trước, đón lấy đầu ngón tay bắn ra một điểm hỏa tinh, hỏa tinh chính rơi vào một cái tốc độ nhanh nhất ma tộc trên người. Đón lấy tia ma tộc toàn thân giấy lên hừng hực ánh lửa, hắn kêu thảm bổ nhào, tại phiến đá thượng điện cuồng nhấp nó lấy, không đến năm tức thời gian, một cái tráng hán liền đốt trở thành vô số điểm cho bụi, ánh lửa cũng rốt cục dập tắt. Còn lại ba cái ma tộc ngây ra như phóng, đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Phong ma trận tuy nhiên là lịch lãm rèn luyện chi địa, nhưng tiến vào phong ma trận ra hỏa, lại đại cũng không phải hàng tốt, bọn hắn tại ma giới thân phận rất cao quý, không phải đế ra hậu duệ, tiểu là đại nhân vật thân thuộc, phạm vào tội, lại không thể xử tử, mới bị vào phong trong ma trận, gần đây muốn làm gì thì làm đã quen. Mới có vừa rồi một màn kia. Tại đây là địa phương nào? Kim Nha tinh quân nhíu mày hỏi. Phong. Phong Ma trận. Một cái ma tộc cả gan nói ra, ngài lao bị động tiền đến, chẳng lẽ không biết sao? Ta đương nhiên biết rõ nơi này là Phong Ma trận. Kim Nha tinh quân cao mày nói, các ngươi từ đâu tới đây? Chúng ta là từ Nguyên Ma lính tới. Cái khác ma tộc túi đầu không lưng nói, tháng này đến phiên xe hung ta rồi. Đến phiên các ngươi cái gì? Kim Nha tinh quân lại hỏi. Chúng ta. Kia ma tộc trên mặt lộ ra số khổ, sau đó chậm rãi túi đầu xuống mang bọn ta đi Nguyên Ma lĩnh." Hạ Lan phi quỷ nói. Mấy cái ma tộc ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhau nhau gật đầu xác nhận, một cái trong đó ma tộc không thể chờ đợi được xoay người, chỉ hướng tiền Vương, "Mấy vị đại nhân, bên này đi, bên này đi." Các người dẫn đường a." Kim Nha Tinh quân nói. Tô Đường nhìn xem mấy cái ma tộc bóng lưng, nói khẽ, "Chẳng lẽ phong trong ma trận ẩn có Tinh Quân?" Vừa rồi mấy cái ma tộc mới có thể nhìn ra Hạ Lan phi Quỳnh cùng Kim Nha Tinh quân thực lực, gọi nhất cũng là đại thánh cảnh lực lượng a, bọn hắn có thể đổi sợ thành vui, hẳn là có chỗ dựa vào. Quẩn hắn khí gió có cái gì?" Hạ Lan Phi quỳ nhàn nhạt nói ra. "Chương 827, Hùng hồn." Trong chốc lát, mấy cái ma tộc mang theo Tô Đường bọn người đi vào một mảnh rừng rạp rừng trúc, bọn hắn có thể cảm ứng được linh khí càng lúc càng nồng đậm rồi, nhất là tại trong rừng trúc, những trúc kia tựa hồ không phải tự nhiên tạo ra đấy, có từng mảnh ám đạm linh phù tại trúc tiết nội chớp động, liếc nhìn về phía trên, tựa như cho là vô số điểm lấm thấm. Kim Nha Tinh Quân lấy tay bắt lấy một căn chi tiết, tỉ mỉ, nhẹ nhàng tách ra đoạn, chằm chằm chầm chậm vào nói, một lát, rên giọng hỏi, "Cái này là vật gì?" Đây là ma ban linh trúc." Một cái ma tộc vội vàng trả lời. Kim Nha Tinh Quân đem kia căn ống trúc ném trên mặt đất, thâm giọng nói, "Ngươi vừa rồi nói không sai, phong trong ma trận tất có đại tu, nhưng nhất định không phải phong ma trận người sáng lập." "Vì cái gì?" Tô đừng hỏi. "Có thể sáng lập ra loại này lịch lẫm rèn luyện linh trận, tất có đại thần thông, tinh vực to lớn, tùy ý có thể đi, cần gì phải giữ gìn tại Hoang Vũ chi địa?" Kim Nha Tinh Quân nói. "Tại đây cũng không tính Hoang Vũ a." Hạ Lan Phi cùng nói. "Đối với những cái kia thánh cảnh cấp tu hành giả mà nói, Có thể ở chỗ này như cá gặp nước tu hành, nhưng đối với đại la tinh quân mà nói, phong trong ma trận linh khí bất quá là như mối bỏ biển mà thôi. Kim Nha tinh quân nói, tu hành như đi ngược động nước, không tiến tắc tối, ở chỗ này thủ cái ba, 500 năm, hắn sớm đã bị hao tổn chết rồi. Bạch trạch khôi phục được rất nhanh, kia yêu loại cũng có tinh thần, xem ra cái này phong ma trận đối với bọn họ đều có không ít chỗ tốt. Tô đừng nói, nếu là bực này có rượu dụng lịch lãm rèn luyện chi địa, thì tại sao được xưng là phong ma trận đâu này? Mâu bạc cự hổ phát ra dầu dĩ tiếng kêu, nó xác thực khôi phục một ít tinh thần, nhưng cái loại này đảo tâm khuyết cốt đau đớn, nó nếu không muốn thừa nhận lần thứ hai rồi, mặc kệ chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Đến nguyên ma lĩnh chuyển một chuyến, tự nhiên sẽ được phơi bày đấy." Kim Nha Tinh Quân nói. Phía trước linh khí càng thêm lồng đậm rồi, xuyên ra rừng trúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh không nớt núi cao, vùng quê bên trong có đường, một đám ma tộc chính tại phía trước đi đi lại lại, quay đầu lại chứng kiến bọn hắn, giống như chấn kinh chi điểu giống như tạn ra rồi. Một lát, bọn hắn dần dần tiếp cận phía trước núi cao, trong lúc đó Một đạo mãnh liệt linh lực chấn động theo núi cao trong chỉ, cái đầu nhập không trùng, đón lấy hướng bọn hắn cái phương hướng này rơi đến. Tô Đường bọn người ngẩn đầu nhìn lại, đó là một cái bên ngoài niên kỳ tại 60 tả hữu lao giả, một đôi lông mày dài, đôi lông mày hướng phía dưới rủ xuống, khoác lên trên gương mặt, môi thẳng khẩu rộng rãi, gương mặt mập mà đấy, lộ ra rất phúc hậu, hoài hái, hắn sóng mắt một chuyến, theo Tô Đường bọn người trên thân đạp qua, sau đó cười nói, sáng sớm, một mực có mấy cái linh điểu ở trước cửa gọi không ngừng, lão hủ véo chỉ tính toán, liền biết rõ hôm nay tất nhiên có khách quý lâm môn, quả Nhưng không tệ a. Ha ha ha. Lão Hủ Thiên thừa thông báo, bái kiến mấy vị bằng hữu. Mỗ quân số Kim Nha, vị này chính là Ảnh Ma Tinh quân, vị này chính là thiên Huyễn Tinh quân. Kim Nha Tinh quân cười ha hả nói, "Mạ muội quái rầy, mong rằng nhiều đều thứ lỗi. Khách quý ở xa tới, vẻ vang cho kẻ hèn này, lão hủ thiên thừa thông báo cao hứng còn không kịp đâu rồi, như vậy quái rầy càng nhiều càng tốt, ha." Các vị, thỉnh, thỉnh. Lão giả kia lộ ra phi thường sung sướng. Tô Đường cùng Hạ Lan phi quĩnh liếc nhau một cái, đều có thể nhìn ra đối phương vui vẻ. Dựa theo kim nhạn tinh quân dặn ở giò, đối diện lão giả kia khẳng định không có đi xảy ra tinh vực, nếu không cũng sẽ không không có con số, càng sẽ không không ngừng nhắc tới chính mình vốn tên là. Tại lao giả kia dẫn dắt hạ mọi người phóng thích ngự không thuật, phóng qua sơn mạch, sơn mạch sau là một mảnh bị dãy nuôi quấn hoàng tê hồng lũng, phạm vi không phải rất nhiều, chỉ có hơn trăm trạm phạm vi, nhưng khắp nơi đều rải khắp kỳ hoa dị thảo. Lão giả kia cái thứ nhất rơi vào nhất điều đường mòn ở trên lại đi lên phía trước ra trên dưới 100 bước, phía trước xuất hiện một tòa thanh tịnh tiểu viện. Mọi người trước sau đi vào tiểu viện, trong nội viện có mấy cái thị nữ, chứng kiến mọi người tiến đến lập tức trên vải thực rượu, bất quá tại đây thức ăn rất đơn giản, tất cả đều là thức ăn chay, có thảm thực vật dễ cây, có một bàn màu tím nhạt đóa hoa, còn có thêm vài bàn cây cỏ, phối hợp tại đây thanh tĩnh, rất có siêu phàm thoát tục cảm giác. Cái này mấy cái không nên thân gia hỏa phải hay là không mạo phạm thái quý. Thiên Thửa Thông báo ánh mắt rơi vào mấy cái câm như hến ma tộc trên người. Người không biết vô tội, được rồi. Hạ Lan Phi quỳnh nhàn nhạt nói ra, nàng chẳng muốn so đo cái gì. Quả nhiên là đại nhân có đại lượng. Thiên Thửa Thông báo cười nói, sau đó hướng mấy cái ma tộc trừng thu hút con ngươi. Trước tạ ơn mấy vị khách quý, sau đó cút xa một chút. Mấy cái ma tộc tựa hồ có chút không cam lòng, có lẽ bọn hắn dùng vi chủ tử của mình nhất định sẽ vi bọn hắn chỗ dựa đấy, nhưng tình thế so người cường, bọn hắn chỉ phải vô tình cùng cái không phải, sau đó vội vàng lui ra ngoài. Tại đây cùng sơn vùng đất hoang, không có gì tốt sự việc, mấy vị khách quý miễn cưỡng nếm cái tiên a, Thiên thừa thông báo hướng bên cạnh lại để cho lại để cho. Kim Nha Tinh quân cũng không có khách sáo, nên ngang ngồi ở chủ tịch ở trên tại tinh vực trong lịch lãm rèn luyện đã lâu tình của nhóm, đám bọn họ Lẫn nhau tầm đó liên hệ phương thức đã trở thành lệ cũ, đối với người xa lạ là cái gì thái độ, đối với gật đầu giao là cái gì thái độ, đối với bằng hữu là cái gì thái độ, phân biệt rõ ràng, mà lão giả kia rõ ràng rất nó nớt, không hợp lệ cũ, hẳn là một mực cố thủ tại phong trong ma trận, cho tới bây giờ không có đi qua bên ngoài, mà hắn kim nhà. Tinh quân tư lịch cao nhất, nghiên kỷ cũng là dài nhất, ngồi chủ tịch hẳn lên phải đấy. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh cũng ngồi xuống, Tô Đường tiện tay nhặt lên một đóa màu tím nhạt hoa tươi, đặt ở trong miệng, cánh hoa rất nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo tí tí ý nghĩ nào. Đến tinh quân cảnh, Thần niệm vơ bờ toàn thân, không cần lo lắng trong đồ ăn có cái gì không ổn, thật sự cất dấu nguy hiểm, thần niệm sẽ ở trước tiên phát ra cảnh cáo. Mấy vị là ma rơi đến a? Thiên thừa thông báo cởi hỏi, có từng đi qua mặt trời đỏ đế quốc? Không biết bây giờ mặt trời đỏ đế quốc đế chủ là ai. Tô Đường bảo trì trầm mặc, loại này liên hệ sự tỉnh tiểu giao cho Kim Nha tinh quân tốt rồi, hơn nữa nơi này là phong ma trận, thường xuyên có chết phạm bị quan vào trong trận, mà thiên thừa tuấn phát đã còn sống ngàn năm, lão giả kia không có khả năng không biết mặt trời đỏ đế quốc đế chủ thân phận, bất quá là không có lời nói tìm nói xong rồi là thiên thừa Tuần Phát. Kim Nha Tinh Quân cười nói, "Là tiểu tử kia." Thiên thừa biết sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thở dài, ngược lại là không phụ thiên tài danh tiếng, thật sự làm được đế chúa ơi." "A." Các hạ cũng nhận thức thiên thừa Tuần Phát." Kim Nha Tinh Quân nói. "Tự nhiên là nhận thức." Thiên thừa thông báo cười nói, "Nếu như bàn về bối phận, hắn được ngoan ngoãn bảo ta một tiếng thúc thúc đây này." "Đúng rồi, mấy vị khách quý đến cái này phong trong ma trận lại là vì chúng ta phải về tinh vực." Kim Nha Tinh Quân nói ra, bên ngoài tinh lộ đều bị ngăn chặn, ta lại có việc gấp, không thể trì vừa vận nhớ tới trước kia nhận biết mấy vị ma quân, tựu là từ nơi này, phòng trong ma trận đi ra ngoài đấy, xe hung ta liền muốn tới đây chuyển một chuyến, tìm một con đường. Nha, Thiên Thự thông báo lông mày dài run dậy, chấm âm, các hạ cần phải sớm đã đến tinh quân cảnh, lại vì sao không đi? Kim Nha Tinh quân ánh mắt đã rơi vào lão giả kia trên người. Ta ngược lại là muốn đi, nhưng đi không được a. Thiên thừa biết sẽ lộ ra cười khổ, nhưng ở tại chỗ này, lại càng không là biện pháp. Kim Nha Tinh quân trong nội tâm đại định, đối phương cứ nói đi không được, như vậy nên biết đường ra ở địa phương nào rồi hả? Hắn dừng một chút, "Ta xem ngươi thần đỉnh đã ẩn ẩn lộ ra héo vũ chi tướng, trong vòng trăm năm, nếu như nếu ngươi không đi, vậy thật sự đi ra không được rồi." Bình thường tu hành giả đại khái đều phân ba cái giai đoạn, trước tu khí phủ, muốn tu nguyên phủ, cuối cùng tu tử phủ, tử phủ tại não vực ở giữa, đã ở mi tâm về sau, là thần niệm này sinh chi địa, đối với tu hành trọng yếu nhất, cho nên mi tâm cũng được xưng là thần đỉnh, thần niệm phải trăng rồi rảo, theo chỗ mi tâm lập loè sáng bóng thượng có thể nhìn ra đến tụ cùng. "Ai?" Thiên thừa thông báo thở dài một tiếng. "Mà thôi, ta và ngươi vừa thấy" cũng là hữu duyên." Kim Nha Tinh Quân nói ra, tiếp theo từ chính mình trong nạp giới lấy ra hơn 10 chỉ, cái bình sứ nhỏ, đặt lên bàn, "Cái này độ oách đan đại khái có thể làm cho ngươi chỉ hoán thượng hơn trăm năm, ngươi có thể thông dong giải quyết chính mình đau buồn âm thầm, về sau như thế nào?" Cửu Toàn Bộ muốn xem chính ngươi rồi. Tô Đường nhấm nuốt động tác hơi hơi dừng một chút, sau đó đem trong miệng cánh hoa đều nuốt xuống, trong nội tâm cười thầm, vừa rồi Kim Nha Tinh Quân gặp được hắn thời điểm, cũng là nói như thế, thoạt nhìn đệ thúc còn miêu tả quả nhiên không giả, Kim Nha Tinh Quân thật sự cực kỳ hùng hồn hào phóng, yêu thích kết giao bằng hữu. Trên thực tế, cũng chính bởi vì loại này cách đối nhân xử thế phương thức mới khiến cho Kim Nha Tinh Quân sống đến hôm nay, mà ngay cả Thái Thúc còn cái loại này tinh vực nổi tiếng hơn quân, cũng chỉ là tại trong nhật ký ghi nhớ Kim Nha Tinh Quân như thế nào vô năng, nhưng cho tới bây giờ không muốn qua muốn đi tổn thương Kim Nha Tinh Quân. Có thể xâm nhập tinh vực đại tu hành giả, đa số là tự nhiên mình điểm mấu chốt cùng phỏng hạnh, liền Thái Thúc còn cũng không ngoại lệ, nếu như là rõ đầu rõ đuôi hỗn đản, dùng cái loại này tâm tình, căn bản không có khả năng đi vào tinh không. Thiên tài địa bảo, gặp người có phần, phát sinh tranh đấu là thế tại tất nhiên ấy. Cái này không, có gì không giải nổi, tinh quân nhóm, đám bọn họ tranh được thản bằng thẳng đãng, cho dù thi triển chút ít âm nhu quỷ kế cũng là chuyện đương nhiên, sẽ không lưu lại khúc mắc, nhưng là, nếu như Cẩm Kim Nha tinh quân chỗ tốt, dĩ nhiên là muốn lưu một đường chỗ trống, không thể đem chuyện làm tuyệt. Về phần Thái Quốc tinh quân cùng phục phụ hàng tinh quân muốn tại sao lưng chọc vào dao găm, là nhiều loại nguyên nhân tạo thành đấy, một phương diện bọn hắn cho rằng chân diệu tinh quân làm việc bất công, thiên vị Tô Đường, một phương diện khác bọn hắn gặp phải tuyệt cảnh, biết rõ chính mình chắc chắn gặp từng cái tinh vực vây giết, cho nên không cố kỵ nữa, chuẩn bị cuối cùng vết lớn một số. Chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết mà thôi, bình thường thái quốc tinh quân cùng phục hàn tinh quân cũng có chính mình điểm mấu chốt, nếu quả thật xấu đến đầu khắp xương, tối thiểu nhất bọn hắn tầm đó tuyệt đối không thể có thể như vậy tín nhiệm lẫn nhau. Thiên Thửa thông báo sợ ngây người, ngây ngốc nhìn xem trên ghế bình sứ nhỏ, thật lâu, hắn mới rũa ra run dậy đầu ngón tay, cầm lấy một cái trong đó bình sứ, chậm rãi mở ra, thật sâu hít một ngụm đàn hương, con mắt hiếp thành nhất điều tuyến, lộ ra phi thường say mê. Thiên Thửa thông báo tuy nhiên tại nguyên ma trong núi đủ loại kỳ hoa dị thảo, nhưng tinh quân nhóm, đám bọn họ tu hành cần có đàn phi thường rộng cấp. Một ít chỉ ở cái nào đó tinh vực trong cái nào đó chỗ đặc thù mới có, hắn cuốn thủ phong ma trận, căn bản không có hạn giống, cho dù có, cũng chưa chắc biết rõ cách điều chế, càng sẽ không luận chế, Kim Nha Tinh Quân xuất ra đang đáng dược, giải hắn cần cấp. Đa Tạ Kim Nha Tiền Bối thiên Thừa thông báo hướng về Kim Nha Tinh Quân thật sâu không người xuống, khỏe mắt ngấn lệ hiện hiện. Không cần phải khách khí. Kim Nha Tinh Quân cười khoát tay háo. Chương 828, Hồng Hà. Nếu như lại ân, lão hụ thực là không biết nên như thế nào báo đáp tiên thừa biết sẽ từ từ ngẩng đầu. Ta nói, tay mà thôi mà thôi. Không cần như thế." Kim Nha Tinh quân nói, "Đúng rồi, xe hung ta có việc gấp muốn chạy về tinh vực, các hạ là hay không biết rõ cái này phòng trong ma trận có hay không đi thông tinh vực cửa ra vào?" "Ta không biết." Thiên Thửa Thông báo nhíu mày suy tư một lát, nhưng ta biết rõ phong trong ma trận đã từng đã xuất hiện mấy vị tinh quân, cuối cùng bọn hắn đều biến mất tại Hồng Hà một đường. "Hồng Hà sao?" Kim Nha Tinh quân dừng một chút, "Tại cái gì vị trí? Mấy vị trước ở chỗ này của ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi à, ngày mai ta mang theo mấy vị đi Hồng hạ." Thiên Thửa Thông báo nói ra. "Không được, xe hung ta vội vã trở về." Càng nhẹn càng tốt." Kim Nha Tinh Quân nói, khẩu khí của hắn rất kiên quyết, "Cái này cũng là bởi vì cho chỗ tốt, cầm của ta đang cần dược, điểm ấy việc nhỏ tổng không thể không giúp a." "Cái này?" Thiên Thửa thông báo dừng một chút, "Cũng tốt, ta đây chuẩn bị một chút, bất quá hồng Hà phụ cận có chút không yên ổn, mấy vị ngàn vạn không nên phất lở." "Ha ha." Kim Nha Tinh Quân nở nụ cười, hắn sóng to gió lớn không biết bái kiến bao nhiêu, nơi này bất quá là Nguyên Thủy Chi vực bên trong đích một tòa linh trận mà thôi, nếu như gặp được thượng xuyên tại tinh vực trung bình đãng, gặp gỡ không ngừng, trạng thái bạo trì đỉnh phong Tinh Quân. Hắn có lẽ còn sẽ có chút ít lo lắng, nhưng giống như thiên thừa thông báo như vậy gần như hấp hối đại tu hành giả cho dù đến 10 cái, hắn đều không để ý. Thiên thửa thông báo không có nói nhẳng nữa, đi vào trong phòng, đợi đến lúc hắn đi tới thời điểm trong tay đã nhiều ra một đôi kim cây roi, sau đó nói, mấy vị, đi theo ta. Nói xong, thiên thửa thông báo thả người lướt trên, hướng xa xa xương mụ tràn ngập chi địa bay đi. Tô đường bọn người cũng nâng lên tinh thần, đi theo thiên thừa thông báo sau lưng, trong trước mắt, bọn hắn đã rời xa ma lĩnh Lúc này Tô Đường đột nhiên phát hiện Thiên thừa thông báo thân hình tựa hồ tại dần dần trở nên ngàm đạm, mà hắn tản mát ra linh lực chấn động đã ở rất nhanh yếu bớt. Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Kim Nha Tinh Quân cũng phát hiện, bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt. Mấy vị cũng đã nhìn ra. Thiên thừa biết sẽ lộ ra cười khổ, thần trí của ta bị khóa ở Nguyên Ma lĩnh, khoảng cách Nguyên Ma lĩnh càng xa, linh lực của ta liền càng bạc nhược yếu kém, cho nên ta muốn đi, nhưng đi ra không được a. Có thể chọc bong thần trí của ngươi. Kim Nha Tinh Quân kinh hãi, đó là cái gì người? Ai? Thiên Thửa thông báo trở dài, Hán Lộ ra không muốn nói đến cái đề tài này. Tô Đường bọn người cũng không tốt tiếp tục truy vấn, chỉ phải ngậm miệng không nói. Mọi người đã bay khỏi Thảo Nguyên, trước sau lọt vào trong Sương Ngủ, Sương Ngủ lộ ra cực kỳ trầm trọng, Phản phất giống như trí thạch lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được không hiểu áp lực, thần niệm cũng không có biện pháp quyết tán đi ra ngoài rồi, ngoại trừ thiên thừa thông báo cùng Tô Đường bên ngoài, cũng không thể phân biệt phương hướng. Thiên thừa thông báo tất nhiên chủ, đối với nơi này địa hình phi thường quen thuộc, mà Tô Đường có ma nhãn, Sương Ngủ muốn trầm trọng cũng không có khả năng ngăn cách ma nhãn thấy rõ, tại Tô Đường trong tâm cảnh Sương mù chỉ là một ít tinh tế sợi tơ, hắn khả năng dễ dàng xuyên thấu qua sương mù, chứng kiến phương xa trên thảo nguyên này sinh ra linh khí. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh thôn sóng, thôn sóng trong có bóng người tại đi đến, bởi vì sương mù vật che chắn, các loại đợi tô đường bọn người đã phi thường tiếp cận thời điểm, nhưng bóng người kia mới phát giác được không trùng chuyển đến linh lực chấn động, trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ bối rối. Siêu siêu. từng nhánh mũi tên nhọn không biết từ chỗ nào bay lên, như mưa rơi hướng bọn hắn phóng tới. Cái này vô liêm sỉ, luôn như thế không biết sống chết thiên thừa thông báo có chút nổi giận. Dơ lên song cây roi, một bên hướng phía trước bay vút một bên không ngừng phong thích ra kình khí, cây roi kính như như cự lòng cuốn hạ từng tòa nhà tranh bị vênh được nát ấy, tiếng kêu rên liên tiếp. Tô Đường bọn người lại cũng không có nhúc nhích tay, loại này chiến đấu có chút không hiểu đấu, hơn nữa những bóng người kia tu vi đều rất kém cỏi, trừ phi tất yếu, bọn hắn sẽ không đối với tay chói gà không chặt người ra tay. Thiên Thửa biết sẽ tiếp tục hướng phía trước bay vút, chỉ là mấy hơi thời gian, phía dưới thôn xóm liền hóa thành một mảnh phế tích, những bóng người kia kéo Nhi mang nửa bối hướng phương xa bỏ chạy. Thiên Thửa thông báo mau chóng đổi trên xuống, đúng lúc này Phía trước xương mù ở trong chỗ sâu ẩn ẩn chuyển đến kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Thiên Thửa thông báo thân hình im bặt mà rừng, quay đầu nói, "Mấy vị coi chừng, những người kia càng làm ma thú phóng xuất rồi, đều là một ít bà mẹ và trẻ em, cần gì chứ?" Kim Nha Tinh quân nhăn lại lông mày, "Chúng ta đi tới cao đi, vượt qua bọn hắn là tốt rồi." Thiên Thửa thông báo ngẩn người, sau đó cười nói, "Mấy vị ngược lại là nhân thiện, cũng tốt, hôm nay hãy bỏ qua bọn hắn rồi." Nói xong, Thiên Thửa thông báo thân ảnh cấp hướng cung trung. Lại hướng phía trước phi chỉ chốc lát, Tô Đường có chút nhăn lại lông mày, hắn đột nhiên phát hiện Tiên tử thông báo hình như là cuốn một cái gấp lông, nói cách khác, bọn hắn vốn không cần phải đi cái thôn kia đấy. Cái này đám xương mụ lại để cho ta có chút không quá thoải mái. Hạ Lan phi quỳnh thấp giọng nói ra. Phía trước liền đi ra ngoài. Tô Đường đồng dạng thấp giọng nói ra. A, người có thể xem tới được. Hạ Lan phi quỳnh sững sờ. Ân. Hắn muốn nói cái gì, nhưng nghĩ lại, đem lời muốn nói lại nuốt trở vào, phía trước có nhất điều tản ra linh khí xuống lớn, cần phải tiểu là hồng hà rồi, lập tức muốn đi ra ngoài, không cần phải xác sinh chi tiết. Lại sau một lúc lâu, Thiên Thửa Thông Báo kêu lên, phía trước cựu là Hồng hà rồi. Lúc này, mọi người đã xuyên thấu sương ngủ, ly khai cái loại này không hiểu áp lực, mỗi người đều cảm giác được nhẹ nhõm. Kim Nha Tinh Quân dừng thân hình, hướng mọi nơi đang trông xem thế nào, đón lấy nhìn về phía phương xa núi cao bên trong có nguyên một đám năm đen cửa động, tựa hồ là hầm trú ẩn. Chỗ đó là địa phương nào? Kim Nha Tinh Quân hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Thiên Thửa Thông Báo trả lời, ta bình thường sẽ không đi xa như vậy. Kim Nha Tinh Quân quay đầu lại nhìn Thiên Thửa Thông Báo liếc, phát hiện Thiên Thửa Thông Báo trên đầu đã toát ra vô số mồ hôi. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, thân hình lão đảo lắc lắc, giống như có lẽ đã chống đỡ không nổi rồi. "Không có việc gì a?" Kim Nha Tinh quấn nói. "Không có việc gì." Thiên Thửa Thông Báo hít một hơi dài. Phía trước tựa hồ lại có một tòa linh trận, cùng Xê Hống Ta vào địa phương có chút giống nhau. Hạ Lan Phi Quỳnh đột nhiên nói, "Qua đi xem." Kim Nha Tinh quấn nói, sau đó lại lấy ra một cái bình sứ nhỏ, ném cho Thiên thừa Thông Báo, "Ngươi bây giờ ăn hết à, đối với ngươi có chút chỗ tốt." Đà tạ tiền bối. Thiên Thửa Thông Báo vội vàng nói, hắn cũng không làm ra vẻ, lập tức mở ra bình sứ xuất ra bên trong đan dược đặt ở trong miệng. Một lát, Kim Nha Tinh quân đã rơi vào lại tòa cỡ nhỏ linh trong trận, linh trận chỉ có hơn trăm thức phạm vi, có thể thấy rõ ràng từng đạo linh phụ tại dưới chân chạy xuôi, trận tâm chủ có một tòa đài cao, thượng diện đồng dạng khắc vào lấy linh phù. Kim Nha Tinh quân rơi vào trên đài cao, Tả Hữu đang trông xem thế nào, hắn cũng nhìn không ra cái này linh trận ảo diệu, bất quá, những cái kia ma quân đều là tại hồng hà phụ cận biến mất đấy, cần phải có chút quan ngại. Thiên Thửa thông báo rơi vào Kim Nha Tinh quân bên người, sau đó lau một cái mồ hôi. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh cũng rơi xuống. Tiếp theo là Bạch Trạch cùng kia màu bạc cư hổ. Chương 829, vào trận. Đây là cái gì linh trận? Kim Nha tinh quân đối với Thiên thừa Thông báo hỏi. Không rõ lắm. Thiên Thửa Thông báo mồ hôi trên đầu ngày càng nhiều, tuy nhiên hắn đang không ngừng bôi đổ mồ hôi, nhưng như thế nào đều bôi không tại sạch, tựa hồ tại nhận thụ lấy khó nhịn đau đớn, hắn túi đầu nhìn kỹ lập lệ phu văn, một lát, nhẹ nói nói, ta ngược lại là nhận biết một ít linh phù, hình như là chuyển tống linh trận. A, ngươi nhưng có biện pháp mở ra cái này linh trận? Kim Nha tinh quân vừa mừng vừa sợ. Ta thử xem xem. Thiên Thửa Thông Báo hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển linh mạch, đầu ngón tay không ngừng véo động lên, tại phiến đá giữa động chảy linh phù như mọc thành phiến phát sáng lên, hẳn là cùng Thiên thừa Thông Báo thần nghiệm sinh ra nào đó liên động. Gặp linh trận đã có cảm ứng, Kim Nha Tinh Quân lộ ra sắc mặt vui mừng, trận có trở nên có chút lo lắng, phong ma trận cửa ra vào không biết ở nơi nào, nếu như chỉ chuyển đến Viêm Thiên Tinh Thu phụ cận, kia thì phiền toái, càng xa càng tốt, tốt nhất là tại giòn ly khai cái này tinh vực. Các người được giúp một tay ta. Thiên Thửa Thông Báo giơ tay lên, thân hình của hắn lần nữa lao thoáng một phát, trên đầu đã là mồ hôi rơi như mưa. Như thế nào giúp ngươi?" Kim Nha Tinh Quân hỏi. "Muốn mở ra linh trận, cần dẫn động trong trận 3 cái tinh mệnh chi điểm." Kim Nha tiền bối, "Ngươi muốn đứng ở nơi đó." Thiên Thửa thông báo dùng ngón tay chỉ, sau đó lại nhìn về phía Tô Đường, ảnh Ma Tinh Quân, ngươi muốn đứng ở bên này, Thiên Huyền Tinh Quân, chỗ đó." "Đúng đúng, muốn hướng bên trái một bước." Tô Đường bọn người dựa theo Thiên thừa thông báo chỗ chỉ điểm phương vị đứng ngững, tối đầu nhìn xem dưới chân kịch liệt chấn động linh phủ, vị trí của bọn hắn hình thành một hình tam giác, lẫn nhau đối ứng. "Trở thành." Thiên Thửa thông báo cười nói, Sau đó hai cái đồng tử đột nhiên biến thành kim sắc, đón lấy hắn toàn lực vận chuyển linh mạch, phóng xuất ra thần niệm dung nhập dưới chân linh phủ ở bên trong, tại liên tiếp điếc hai trong tiếng nổ vang, hắn dưới chân xuất hiện một cái tam giác chi tinh, cũng chậm dại xoay tròn lấy. Kim Nha Tinh Quân thấy được tam giác chi tinh, hắn lộ ra có chút chỗ mắt, tốt như nhớ ra cái gì đó, đón lấy sắc mặt đại biến, tam tài túc trực bên linh cứu trận. Đi nhanh đi. Sau một khắc, Kim Nha Tinh Quân đã phóng xuất ra chính mình phát thân, đồng thời tế ra hỏa nha, muốn thoát ly trận đồ. Nhưng một đạo rực rỡ kim sắc cổ sáng theo dưới chân của hắn bay lên, đã đem hắn toàn thân đều bao phủ tại cổ sáng trong. Kim nha tinh quân phóng xuất ra pháp đang ở cổ sáng cháy hạ đạo mắt liền diệt vong, rồi, Hạ Lan phi quỷ lập tức vung ra bản thân đại thiên linh trùng, nhưng ở cổ sáng bay lên lập tức, nàng liền cảm giác được chính mình thần niệm vận chuyển trở nên đặc biệt cứng đờ, đại thiên linh trùng không có cảm ứng được nàng thần niệm, chỉ là lẳng lặng lơ lửng tại cổ sáng trong. Người dám kim nha tinh quân phát ra tiếng giận dữ, bị tam bên cứu trận hậu dốc sức mạng toàn lực dễ rủi Nhưng căn bản không cách nào dùng chuyển kia nhìn như hư hảo, trên thực chất như là bản thạch cứng cỏi của sáng. Linh trận uy năng, cung thiết trận người tại trận đồ thượng chỗ hao phí thời gian cùng thần niệm thành có quan hệ trực tiếp, thí dụ như nói có hai vị lực lượng ngang nhau tinh quân, một cái trong đó bỏ ra hơn trăm thiên thiết hạ một tòa trận đồ, linh trận uy lực cũng không được, không cách nào dựa vào linh trận đánh bại đối phương. Nếu như bỏ ra hơn 1000 thiên, như vậy phá trận tinh quân hội sẽ ăn một ít thiệt tỏi nhỏ, nhưng trận đồ y nguyên khởi không đến tính quyết định tác dụng. Nếu như quanh năm suốt tháng dùng thần rèn luyện linh trận, vượt qua nhất định được cực hạn Linh trận liền có thể chiếm cứ nguyên áp tính như thế. Cái này tòa tam tài túc trực bên linh cứu trận đã tồn tại vô số năm, thiên thừa thông báo nói mình theo chưa từng tới, trên thực tế đây là hắn kéo dài hơi tàn duy nhất hy vọng, lại làm sao có thể không đến. Thiên thừa biết sẽ lộ ra nụ cười thỏa mãn, véo động linh quyết tốc độ nhanh hơn, hơn rồi, cốt sáng bắt đầu chậm rãi xoay tròn, kim nha tinh quân cùng hạ lan phi quỷ hộ thể thần niệm, bị một tầng tầng chốc bóng đi ra, lại từng chút một rót vào linh trong trận. Linh trong trận phù Văn bị bọn hắn thần niệm sáng, linh trận chấn động cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Kim Nha Tinh Quân cùng Hạ Lan Phi Quỳnh có thể cảm giác được, những cái kia lập lòe linh phù tựa như khát khao vô số năm ác quỷ, chính tham lam hấp thu lấy bọn hắn thần niệm. Trong nháy mắt, cả tòa linh trận đã trở nên một mảnh sáng trưng, hào quang phóng lên trời, nhuộm hồng cả thiên không, thần niệm tại linh trận giữa động chảy lấy, cuối cùng đều gom lại thiên thừa thông báo dưới chân, thiên thừa thông báo cất tiếng cười to, cái kia nguyên bản lộ ra rất đạm đạm mi tâm tán mắt ra chói mắt bóng, hai mắt cũng càng ngày càng sáng, mà ngay cả trên mặt da thịt cũng lộ ra thoải mái, trắng rồi. Ta và ngươi cái gì thủ, cái gì hoán, ngươi như vậy tính toán ta? Kim Nha Tinh quân bị phất quá, hắn tại tinh vực trong gặp được qua vô số lần nguy hiểm, nhưng thuộc hôm nay nhất biệt khuất, theo thương kiến bắt đầu, hắn biểu đạt ra đầy đủ thiện ý, mấy lần đưa tặng cho đối phương đã dược, lại luân lạc tới kết quả như vậy, như vậy bị tam tài tốc trực bên linh cứu trận ép tại, hắn chết cũng không, có biện pháp nhắm mắt. Hạ Lan Phi Quỳnh đồng dạng không cam lòng, nàng ra sức dãy dụa lấy, sau đó đột nhiên ý thức được có chút không đúng, nhưng đầu nhìn về phía Tô Đường vị trí, Tô Đường cũng đồng dạng bị nhốt tại cột sáng ở bên trong, bất quá, nàng cùng Kim Nha Tinh quân hộ thể thần tựa như như nước chảy không ngừng bị cổ sáng bóc lột đi mà Tô Đường bị bóc lột đi thần nghiệm nhưng lại từng sợi tơ đấy, hẳn là Tô Đường có khác hộ thân pháp quyết. Người đã giúp ta nhiều như vậy, vậy đến giúp đáy ngọn nguồn a." Thiên Thửa Thông Báo cởi ha hả nói, vừa rồi kia giao cẩn thận chặt chẽ sắc mặt đã biến mất, chiếm lấy chính là 10 phần 10 dương dương tự gắc, những đan dược kia tối đa cho ta bách niên chi kỳ, thật sự không đủ a. Nếu như chiếm các ngươi thần nghiệm, có lẽ ta có thể từ nơi này chết tiệt phong trong ma trận thoát khốn mà ra rồi. Phong ma trận? Phong chính là ngươi." Kim Nha Tinh Quân đột nhiên tỉnh ngộ. "Không sai." Thiên Thửa Thông Báo nghiêm mặt nói, "Mỗ quân số là nguyên quân." Ngươi cần phải nghe nói qua đấy, tiếng nguyên ma núi cũng mộ thần thức biến thành. Ngươi tựu là nguyên quân. Kim nha tinh quân ngược lại hết một hơi hơi lạnh, chỉ là hiện tại mới hiểu được thì đã trễ. Lúc này, vây cuốn tô đường cổ sáng phát ra chói mắt hoa quang, tô đường thần niệm giống như đã bị bóc lột lấy tại sạch, thân hình đã trở nên ảm đạm, đón lấy vành điệu một tiếng nổ tung, hóa thành chín quả nho nhỏ tinh quang, phá không mà đi, không biết tung tích. Ồ. Thiên thửa thông báo quay đầu nhìn về phía rông tuyết cổ sáng, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Vâng. Một đạo kim sắc kiếm quang tựa như tia chấp hồng bên kêu bờ sông trong sương mù lướt đi, chém về phía Thiên Thửa Thông Báo, kiếm quang mặc dù nhanh, nhưng khoảng cách có chút quá xa rồi, cho Thiên Thửa Thông Báo đầy đủ phản ứng thời gian, hắn bước ra lực trên, bay vụt hướng công trung. Ngay sau đó, Tô Đường theo trong sương mù lộ ra, dơ lên ma kiếm, đuổi chém Thiên Thửa Thông Báo thân ảnh. Chứng kiến là Tô Đường, Thiên Thửa Thông Báo chấn động, trên mặt của hắn lộ ra hoàng hốt chi sắc, sau đó quát: "Thiên Thửa Minh Châu kia nghiệp chướng là gì của ngươi?" Tô Đường không có trả lời, hắn khởi động ma nhãn, kiếm quang liên tiếp chém ra. Cho dù Thiên Thừa Minh Châu tại nhất cường thịnh chi kỷ, cũng không dám đối với ta như vậy làm cản Thiên Thừa thông báo ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, "Bà ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn liên tiếp véo động linh quyết, một đạo linh phủ nổ bắn mà ra, cuốn hướng về phía Tô Đường. Tô Đường huy động ma kiếm chém tới, chính chém chúng đạo kia linh phủ, nhưng linh phủ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy diệt vong, mà là đính vào ma trên thân kiếm. Tô Đường thân hình đột nhiên dừng một chút, hắn cảm giác ma kiếm trở nên đặc biệt trầm trọng, tựa hồ nặng không nhiều hơn ngàn vạn cân sức nặng. "Ma trang tại trên người của ngươi, bất quá là bê hồng phí của trời mà thôi." cho ta buông tay thiên thửa thông báo quát, đón lấy thoắt tay một chảo, ma kiếm rõ ràng tự động hướng hắn thổi đi. Tô Đường hít sâu một hơi, dốc sức liều mạng toàn lực chế trụ ma kiếm, nhưng ma kiếm đã không bị hắn đã khống chế, còn đem thân hình của hắn mang theo hướng phía trước thất tha thất thểu lao đi. Thiên thửa thông báo lần nữa lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sau đó lại véo động linh quyết, ma kiếm hướng hắn dựa sát vào tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Cho ngươi Tô Đường tựa hồ là buông tha cho, đột nhiên bung lòng tay ra. Ma kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, hướng thiên thừa thông báo bay tới, thiên thừa thông báo lấy tay bắt lấy ma kiếm đón lấy nét mặt của hắn trở nên đặc biệt ngốc trệ, bởi vì ma kiếm vừa mới bắt tay bắt đầu, liền giống như bọn biển bình thường diệt vong rồi. Cương Giả tranh chấp, đoạt đúng là nháy mắt, Tô Đường dĩ nhiên nhanh chóng bắn ma khởi tại ma nhãn thấy rõ hạ hắn chứng kiến thiên thừa thông báo đầu lâu phía trên có một mảnh em vũ khối không khí, thiên thừa thông báo toàn thân đều không có tinh điểm, tinh điểm rõ ràng ở đằng kia khối không khí ở bên trong, đổi thành người khác, hội sẽ cảm thấy do dự bất định, nhưng Tô Đường đối với ma nhãn là phi thường tin cậy đấy, hắn không chần chờ chút nào, kiếm quang vào đầu chém nhúng. Ma kiếm phóng xuất ra kiếm quang chính chém vào kia phiến khối không khí ở bên trong, nhưng chỉ chém vào vài thước, liền nếu không có thể tiến thêm rồi, một kiếm này rõ ràng không có thương hại đến tiên thừa thông báo, nhưng tiên thừa thông báo lại có vẻ như bị sét đánh, kêu rên một tiếng, thân hình từ không trung trầm rơi. Lúc này, mấy cái bóng người trước sau đi ra sương ngủ, sang nghiêng nhìn bên này, cầm đầu chính là một người mặc áo đỏ nữ tử, nàng nheo lại mắt, theo sau vẫy vây tay, một đầu toàn thân tản ra ánh lửa cự sư chậm rãi theo trong sương mù đi ra. Kia cự sư cảm thấy hứng thú cũng không phải phương xa hai vị tinh quân chiến trường. Mà là trốn ở một bên màu bạc cự hổ, nó hé miệng, phát ra tiếng gầm gừ. Mồ bạc cự hổ đột nhiên quay đầu, nó vốn là muốn phát ra đáp lại đấy, nhưng không biết cảm ứng được cái gì, khi thế đột nhiên trở nên hể hoải rồi, thậm chí hướng về sau rụt rụt. Tại đây không phải Cê Hung ta có thể còn đấy. Một bên Bạch Trạch thấp giọng nói, chúng ta muốn lui về sau vừa lui. Màu bạc cự hổ phát ra nước nợ nghẹn ngào thanh âm, coi như tại nghi vấn lấy cái gì, Bạch Trạch khí nói, ta dĩ nhiên muốn hỗ trợ, bằng không tên kia đi ra khẳng định phải tìm ta phiền toái, nhưng hai người Cê Hung ta khả năng giúp đỡ cái dám chỉ có thể đem mình cũng gọi đi vào. Trên chiến trường, Thiên Thửa Thông Báo đã một lần nữa lướt lên không chúng, hắn hai mắt trợn lên, lỗ mũi, khỏe mắt đã chảy ra một chút chút vết tơ, tí tì, sau đó phát ra lôi minh y hét tiếng hô, vô liêm sỉ, người dám làm tổn thương ta. Tô Đường Thủy Chung không nói một lời, tiếp tục huy động ma kiếm, từng đạo kiếm quang mở ra thiên hùng, liên tiếp chém về phía Thiên Thửa Thông Báo thân thể. Thiên Thửa Thông Báo một bên hướng về, sau bay ngược, một bên véo động linh quyết, vô số điểm linh phù theo bảy ong giống như theo trong thân thể của hắn rũ mạnh tiến ra, cuốn hướng Tô Đường Tô Đường đã biết những cái kia linh phủ lợi hại, bước ra nhanh chóng thối lui, nhưng những cái kia linh phủ tựa hồ có được ý thức của mình cùng cánh mạng, theo từng cái phương hướng vây hướng Tô Đường, Tô Đường chỉ phải phóng xuất ra ma chi quang, ý độ dùng hết màn cắn nát những cái kia linh phủ. Ma chi quang tốc độ nhanh vô cùng, bao phủ phạm vi cũng cực lớn, chỉ là trong trước mắt, tuyệt đại bộ phận linh phủ đều diệt vong rồi, nhưng còn thừa lại 7, 8 giờ linh phủ, chúng lách qua màn sáng, dính vào Tô Đường trên người. Chương 830, đại chiến. Tiểu tử, ngươi là tự tìm đường chết thiên thượng chi hội lộ ra nhe răng cười, sau đó song giơ tay lên. Tức giận quát, chấn. Tô Đường thân hình đột nhiên cứng ngắc trên không trung, sau đó ma giáp, ma trang mặt nạ còn có ma kiếm các loại đợi dính vào linh phủ cấu kiện theo thân thể của hắn thượng thoát ly đi ra, hướng phía dưới phương truy lạc. Tô Đường cười lạnh một tiếng, thân hình tại giòn xoáy dạo qua một vòng, đem còn lại ma trang cấu kiện cũng toàn bộ vùng thoát khỏi, đón lấy thả người hướng thiên thừa chi hội lao đi. Truy lạc ma trang cấu kiện sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, sau một khắc, theo Tô Đường tiếng giống giận những cái kia ma trang cấu kiện lại một lần nữa theo Tô Đường trong thân thể nảy sinh đi ra, bảo vệ Tô Đường toàn thân. Cái quang lập tức hóa thành hơn trăm thức khoảng cách, chính trạng kích tại Thiên Thửa Chi Hội phía trên khối không khí trong. A. Thiên Thửa Chi Hội hai tay ôm đầu, kêu thẳng hướng về sau bay ngược, mà cặp mắt của hắn lộ ra không dám tin thần sắc, gắt gao chầm chằm vào Tô Đường. Thiên Thửa Chi Hội cả đời chuyên tu phù đạo, hắn linh phù kinh khủng nhất địa phương, tựu là có thể khắc chế ngàn vạn linh khí, coi như là đại la tinh quân buồn mạng linh bảo, một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị hắn linh phù trấn áp, tựa như vừa rồi Tô Đường ma kiếm đổng Tuy nhiên loại này ảnh hưởng là tạm thời, nhưng một cái đã mất đi bổn mạng linh tinh quân không thể nghi ngờ tiểu là một cái bị nhổ nhanh ruột mãnh hổ, Thiên thừa chi hội đã dựng ở thế bất bại. Chỉ là, loại này linh phủ đối phó tuyệt đại bộ phận tinh quân đều hữu dụng chỗ, nhưng gặp tu hành linh luyện pháp môn tinh quân, tiểu biến thành cách dạy chảo nữa rồi. Ma trang từng cái cấu kiện sớm đã biến mất tại trong thiên địa, tồn tại Tô Đường náo vực bên trong, là luyện hóa ra linh phách. Tô Đường có thể tùy thời lại để cho linh phách xuất hiện, cũng có thể tùy thời lại để cho linh phách biến mất. Linh phách đã biến mất, như vậy linh phù năng tự nhiên cũng cựu tiêu tán tại trong thiên địa rồi. Thiên Thửa chi hội có thể khắc chế ngàn vạn linh khí, nhưng Tô Đường nhưng lại khắc tinh của hắn. Không có khả năng. Nhìn xem toàn thân mặc giáp trụ tại kim sắt chiến giáp bên trong đích tô đường, Thiên Thửa Chi hội quát. Tô đường thân hình tiếp tục lần tiến, kiếm quang liên tiếp huy động, không ngừng chém về phía Thiên Thửa Chi hội phía trên khối không khí. Thiên Thửa Chi hội hít sâu một hơi, hai tay của hắn véo động linh quyết, sau đó chụp về phía mặt đất, lập lệ linh quyết hóa thành vô số đạo màu đen khối khí, dung nhập sâu trong lòng đất. Phương xa, kia áo đỏ nữ tử rốt cục hạ xuống quyết định, cất bước đi về phía trước đến. A tỷ một thiếu niên ở phía sau kêu lên, không nên mạo hiểm ma gần đây quỷ kế đa đoan, kia có lẽ là nguyên ma cái bẫy. Cái bối sao? Kia áo đỏ nữ tử than nhẹ một tiếng, phản đồ ngày càng nhiều rồi, nguyên ma phân hóa tan rã kê sách đã thấy hiệu quả, dùng không được bao lâu, hồng khiêm bọn hắn cũng có khả năng đầu nhập vào nguyên ma, địa bàn của C hung ta càng ngày càng nhỏ, tập nhân cũng càng ngày càng ít, lại có thể chi chống bao lâu đâu này? Thử một lần, có lẽ tiểu là cơ hội của C hung ta, nếu như thật sự bị mắc lửa, vậy quá C hung ta mệnh khổ a. Chính là thiếu niên kia vẫn là không yên lòng. Người cũng thấy đấy, nguyên ma chuẩn bị triệu hoán ma hồn rồi, hắn bị buộc đến loại tình trạng này. Ngươi còn do dự cái gì đâu này?" Thiếu niên kia nói không ra lời, áo đỏ nữ tử thò tay ở đằng kia cự sư trên đầu vất ve Tiểu Bảo, tất cả đều muốn nhờ vào ngươi." Tô Đường Thế Công đột nhiên dừng lại một trầu hắn phát hiện vô số linh lực chấn động từ dưới đất tràn ra lại cái loại này chấn động rất quen thuộc, có chút giống như tà quân trên đài những cái kia phi quan tán mát ra khí tức. Trên mặt đất đột nhiên thò ra một cái lẻ loi chơi chọi tay, nó lấy cái tay kia dùng sức búng bùn đất, sau đó lộ ra một cái đầu, sau một khắc, vô số cánh tay như măng mọc sau mưa giống như thò ra mặt đất. Thiên thừa chi hội không ngừng véo động linh quyết. Nhìn về phía Tô Đường trong tầm mắt tràn đầy lạnh như băng cùng kịu hận, đại đa số ma hồn còn chưa có rèn luyện hoàn tất, tối đa vận dụng một lần, lúc trước hắn vô số năm cố gắng đều muốn tan thành bong bóng ảnh, nghĩ đến đây, hắn cựu cảm thấy từng đợt xoắn động thống khổ. Nhưng là, cũng chỉ có thể vận dụng ma hồn rồi, gần vài năm nay, phong trong ma trận tu hành giả thực lực càng ngày càng kém, hắn đã vô pháp hấp thu đầy đủ linh lực, Kim Nha Tinh Quân cũng có thể nhìn ra hắn thần đỉnh lộ ra héo chi tướng, cũng không phải nguy trang, mà thật sự đến dầu hết đèn tắt chi cảnh. Hắn linh quyết đối với Tô Đường căn bản không nổi hiệu quả. Mà Tô Đường lại tựa hồi nhìn ra mạng của hắn môn, tiếp ngay cả công kích hắn yếu ớt nhất địa phương, muốn không sử dụng ma hồn, hôm nay chính là của hắn tự kỳ. Oanh, cái thứ nhất chui ra mặt đất bóng người như như đạn pháo lướt trên trên không trung, hướng Tô Đường bay vụt, đồng thời mở ra hai tay, xa xa ôm hướng Tô Đường. Tô Đường hư lạnh một tiếng, đón lấy huy động ma kiếm, kiếm quang như như rải lụa chấm dụng, ngay sau đó, bóng người kia bị kiếm quang chém làm hai đoạn, một hồi khói đen kêu đau lấy tán loạn đi ra, mà thi thể vô lực hướng phía dưới trùng rơi. Dăm dăm dăm vánh nghìn đạo bóng người không ngừng chui ra mặt đất. Hướng tô Đường vây lại mà Thiên Thượng chi hội trốn ở đám biển người như thủy triều về sau, bắt đầu véo động linh quyết. Trong chốc lát, Tô Đường cảm giác mình xa vào đến một mảnh trong bể người, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là dặm rạp chẳng trị bóng người. Tô Đường mãnh lực giơ lên ma kiếm, hướng tiền phương chém tới, ma kiếm hoạch xuất một đạo mãn sáng, đem phía trước vây đến bóng người đều chém ra. Tô Đường nhăn lại lông mày, nhưng bóng người kia cực kỳ cứng cỏi, hắn ma kiếm đã nhận được hỗn độn chân hỏa một lần nữa dung luyện, kiếm quang chi lợi hại viễn siêu trước kia, nhưng là chỉ cái chém ra mười mấy người, lực đạo cũng đã suy rồi. Càng nhiều nữa bóng người chỉ là bị kiếm quang bổ đi ra ngoài, ngay sau đó, bọn hắn lại chu lên một lần nữa vây quanh. Tô Đường không dám do dự, thẳng tắp hướng không chung vào tới, ma kiếm toàn lực phong thích, hoạch xuất từng đạn màn sáng, cả đường bóng người giống như cục đá giống như liên tiếp từ không trung trầm rơi. Chỉ có điều, những bóng người kia nhiều lắm, Tô Đường toàn lực quét sạch ra trống rỗng, nhưng càng nhiều nữa bóng người lại lập tức bổ khuyết tiến đến, lại để cho tốc độ của hắn trở nên phi thường chậm. Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, đột nhiên thu kiếm, thân hình sau đó hóa thành một đạo rực địa quang, trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua lấy. Trong chốc lát, Tô Đường rốt cục đột xuất vòng lay, bay vụt đến trên bầu trời, lúc này, hắn phát hiện thiên thừa chi hội đã các loại đợi tại phía trước, cười lạnh hướng hắn chỉ đến, "Phá." "Oanh." Mấy đạo che dấu trong không khí linh phủ đột nhiên tản mát ra linh lực chấn động, tại Tô Đường không kịp đem ra bất kỳ phản ứng nào lúc trước, oanh kích tại trên thân thể của hắn. Sau một khắc, Tô Đường thân hình biến thành một đạo kim sắt phá hoa, vô số thần niệm bị cứ thế mà hút ra đi ra ngoài, hóa thành lưu quang tiêu tán trên không trung. Chỉ là một kích này, tự lại để cho Tô Đường cảm giác mình thần niệm ít nhất biến mất một nửa. Tô Đường kinh hãi, Thân hình lập tức một lần nữa hóa thành điện quang, lại hướng đám người xuyên đeo đi. Tô Đường quyết định là chính xác đấy, hóa thành điện quang về sau, tốc độ của hắn đã đạt đến lớn nhất hóa, thậm chí vượt xa thị giác truy tung cực hạn, nhưng bóng người kêu căn bản không cách nào đem ra cái gì ngăn trở động tác, trợ mắt nhìn xem Tô Đường sát bên người mà qua. Thiên Thửa chi hội thả người mà hạ mau chóng đuổi hướng Tô Đường, chỉ là tốc độ của hắn cùng Tô Đường so sánh với, kém đến quá nhiều, hắn nhãn châu xoay động, đột nhiên chuyển thân hướng linh trận phóng đi, đón lấy hướng kim nha tinh quân phóng xuất ra linh Chương 831, Hung Linh Kim Nha Tinh Quân thấy kia Thiên thừa chi hội đột nhiên chuyển di mục tiêu, ngược lại cấp hướng chính mình, lập tức đã minh bạch đối phương ý đồ, sau đó tức giận quát, chớ để ý ta hắn nghĩ đến rất rõ ràng, nếu như Tô Đường vẫn còn ngoài trận, còn có thể đối với Thiên thừa chi hội tạo thành tai nhiễu, hắn ý nguyên có một đường sinh cơ, nếu như Tô Đường đổ, kia muốn không người nào có thể thứ hắn. Oeng. Linh phủ không hề trở ngại xuyên vào cổ sáng ở bên trong, Kim Nha Tinh Quân thủy chung không cách nào nhúc đích, chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn Linh phủ đánh chúng trước ngực. Tại Linh phủ bộc phát đồng thời, Kim Nha Tinh Quân trước ngực tách ra ngàn vạn đạo kia quang. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên úng ắng rồi, Tinh Quân hộ thể thần niệm tuy nhiên cường hành vô cùng, nhưng không có khả năng vĩnh viễn ngăn cản bất luận cái gì trình độ công kích, huống chi hắn thần niệm tại bị linh trận tiếp tục không ngừng chọc bóng lấy, phòng ngự năng lực đã viễn không bằng bình thường. Thiên Thửa chi hội quay đầu lại lướt qua, gặp Tô Đường Y Nguyên tại đám biển người như thủy triều trong vãng lai xên kẽ, lại để cho hắn không cách nào nắm lấy dấu vết, dứt khoát lần nữa phóng xuất ra linh phù, đánh về phía Kim Nha Tinh Quân. Dầm dầm, dầm. đạo linh phủ xuyên thấu qua cô sáng, không ngừng tại Kim Nha Tinh Quân trên thân thể. Kim Nha Tinh Quân sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi, Minh Bạch Kiên chỉ như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Kim Nha Tinh Quân mạnh liệt cắn răng quan, thân thể đột nhiên nổ bùng, hóa thành một đoàn hừng hực tiêu đốt hỏa cầu. Tại hỏa cầu ở bên trong, có một cái nhỏ nhất phi quả vòng quanh hỏa cầu nội bộ rất nhanh bay vút lấy. Nguyên Lai like là cái yêu loại thiên thừa chi hội phát ra tiếng cười lạnh, giương tay lần nữa đánh ra linh phù. Linh Phủ trước là xuyên thấu qua của sáng, lại đánh vào kia hỏa cầu ở bên trong, linh phát trô phóng ra năng, đều bị hừng hực Cái kia tiểu tựa hồ không có bị thương tổn, tiếp tục mọi nơi bay loạn. Ngươi như vậy thiêu đốt chính mình thần niệm, lại có thể chi chống bao lâu đâu này?" Thiên Thửa Chi hội thở dài, hắn vốn tưởng rằng hôm nay tham ăn thượng dừng lại một châu thiệp, đã giảm bất khẩn cấp, nhưng không nghĩ tới, kia ảnh ma tinh quân rõ ràng thoát khốn mã ra, đối với hắn đã tạo thành thật lớn làm phức tạp. Kim Nha tinh quân tại toàn lực tiêu đốt thần niệm, hắn nhìn ở trong mắt, đau nhức dưới đáy lỏng, bởi vì những cái kia thần niệm vốn phải là thuộc về hắn đấy. Thiên thừa Chi hội ánh mắt một chuyến, đã rơi vào Hạ Lan trên người, hắn lần nữa di mục tiêu, qua tay hướng Hạ Lan đánh ra một đạo linh phủ. Hạ Lan Phi Quỳnh tầm mắt cú xuống, Đạo kia linh phủ xuyên thấu qua cổ sáng, chính anh kích tại trận của nàng trước, đem đầu của nàng chấn được hướng, về, sau đột nhiên ngưng đi, hộ thân thần niệm đã bị kịch liệt chấn động, tách ra vô số kim quang, sau đó đều bị phi tóc xoay tròn cổ sáng hấp thu, dung nhập linh trong trận. Chỉ là, gặp trọng kích hạ Lan phi quỳnh thần sắc lộ ra dị thường bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi cái gì đều không có phát sinh qua. Thiên thượng chi hội rất là cảm thức, vừa rồi hắn dùng linh phủ đi công kích Kim Nha tinh quân, Kim Nha tinh quân lộ ra dị thường đau đớn, đây ít nhất là một loại đáp lại, cho hắn biết công kích của mình nhận được hiệu quả, kia thiên tinh quân là có ý gì? Coi rẻ sao? Thiên thượng chi hội liên tiếp phóng xuất ra linh phù, không ngừng bay vụt hướng Hạ Lan Phi Quỳnh, trong nháy mắt, Hạ Lan Phi Quỳnh đã biến thành một khỏa quả cầu ánh sáng, chúng quanh khắp nơi đều là bị chọc bong da thân nghiệp, tại cô sáng trong điên cuồng bắn ra. Hạ Lan Phi Quỳnh còn không có phản ứng, bất quá, nếu như vây quanh đằng sau, liền có thể thấy rõ ràng Hạ Lan Phi Quỳnh sau lưng và táo đã toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp, dính sát tại trên thân thể của nàng. Tiên địa thấy chết mà không cứu được sao? Trốn ở phía xa bật trạch, mã liệt đứng người lên hình. Tại đám biển người như thủy triều trong xuyên thẳng qua Tô đường rốt cục nhịn không được rồi. Tuy nhiên hắn biết rõ Hạ Lan Phi Quỷ thực lực rất cường, tương đối dài trong một thời gian ngắn, từng xa xa bao trùm tại hắn phía trên, lại để cho hắn chỉ có thể nhìn lên, nhưng ở Tô Đường trong nội tâm, hắn đã hiểu vô ý thức coi Hạ Lan Phi Quỷ là thành ngồi ở dây thường thượng đập vào bàn đu dây tiểu nữ hải. Tô Đường thân hình khôi phục nguyên trạng, nhô lên ma kiếm, lang không phát động chẳng kích, kiếm quang hoạch xuất một đạo lóe sáng màn sáng, cuốn hướng thiên thừa chi hội. Đi ra là tốt rồi. Thiên thừa chi hội lộ ra vui vẻ, hai tay của hắn đồng thời hoạch xuất giống như độc linh phù, đón lấy nhẹ nhàng một vòng, linh phù liền kéo dài rất nhiều. Sau đó bay tới thiên thừa chi hội sau lưng. Linh phủ thể tích cũng không lớn, sau lưng thiên thừa chi hội lắc lư, tựa như một cái cự ưng cho là hồ được cánh, lộ ra rất chân kê, nhưng thiên thửa chi hội tốc độ lại đã nhận được cực kỳ khủng bố tăng lên. Tô Đường thân hình lăng không tấn công, chiếm cứ chỗ cao, mà thiên thừa chi hội chỉ cái hơi hơi nhoáng một cái, liền tránh đi ma kiếm chém ra màn sáng, bay tới Tô Đường phía trên, đón lấy tay phải điểm hướng Tô Đường, một điểm hàn tình bắn ra. Tô Đường thân hình lượn lên, tránh đi điểm này hàn tinh, đón lấy thả người lớp trên, truy hướng thiên thừa chi hội. Cùng Tô Đường gặp thoáng qua cái kia điểm Hàn Tinh, rõ ràng chính mình cải biến phương hướng, bắn về phía Tô Đường cái hốc, mà Thiên thừa chi hội ở đẳng kia đối với linh phủ cánh dưới sự trợ rút, đảo mắt hướng về, vẻ, Sau Phiêu tối ra vài trăm mét, tránh được tô đường mũi nhọn. Tô Đường cực lực dương khởi hành hình, ý đồ vùng thoát khỏi điểm này Hàn Tinh, nhưng mặc kệ hắn né tránh đến nơi nào, điểm này Hàn Tinh thủy trung tiên nhẫn đuổi theo hắn, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Tô Đường trong nội tâm sinh ra một đám mực bội, gặp rất khó tránh đi, rứt khoát trấn khởi ma kiếm, kiếm thẳng tắp nên đón tiếp lấy, đồng thời lại để cho chính mình hộ thể thần niệm vận chuyển tới cực hạn để phòng bất trắc. Kiếp quang cùng điểm này Hàn Tinh đụng nhau sở lập tức, điểm này Hàn Tinh liền đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, lại để cho Tô Đường có một loại dùng đại pháo đi đánh con mỗi cảm giác, hắn chỉ là sự tình không sẽ như thế đơn giản, nhưng giờ phút này đã không được phép đa tưởng rồi, hắn quay đầu lại hướng Thiên Thửa chi hội bay đi. Giờ phút này, Thiên Thửa chi hội đã trước sau đánh ra vô số đạo linh phủ, những cái kia linh phủ lơ lửng trên không trung, vẫn không nhúc nhích, đợi đến lúc Đường chuyển qua phương hướng thời điểm theo Thiên Thửa chi hội véo động linh quyết, từng đạo linh phù đầu đuôi tương liên, ngưng tụ thành nhất điều linh xà, gào lên cuốn hướng Tô Đường. Tô Đường lập tức phóng xuất ra kiếm quang, ý đồ xoán tán cái kia linh xà, sau một khắc, lại để cho hắn giật mình tỉnh cảnh xuất hiện, kiếm quang đang từ linh xà thân thể ở giữa chém dụng, nhưng không có thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, cái kia linh xà tiếp tục hướng trước du độc lấy, cùng hắn ở giữa khoảng cách đang tại rất nhanh dung ngắn. Tô Đường liên tiếp phóng xuất ra kiếm quang, nhưng cái kia linh xà tựa hồ là không tồn tại ảo ảnh, tại liên tiếp chém dụng màn sáng trong tự do tự tại du độc lấy. Tô Đường một lần nữa khởi động ma nhãn, lại phát hiện cái kia linh xà tựa như căn bản không tổn tại đồng dạng, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ cái phải lần nữa phóng xuất ra ma chi quang, lại để cho chính mình biến thành một đạo vạn vẹo tia chớp, hướng xa xa bỏ chạy. Cái kia linh xả tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, truy kích Tô Đường, Tô Đường đã bay vào những cái kia ma hồn tạo thành là biển người ở bên trong, tốc độ của hắn lại một lần nữa đạt đến mức tận cùng, không chỉ nói đối với hắn phóng thích công kích, mà ngay cả dùng ánh mắt truy tung dấu vết của hắn đều trở nên dị thường gian nan. Nhưng cái kia linh xả tốc độ vẫn còn tiếp tục nhanh hơn, nó bỏ qua phía trước là bất luận cái cái gì trở ngại, dễ dàng xuyên thấu nguyên một đám ma hồn, gắt gao nhìn thẳng Tô Đường quang vị không phóng. Sau một khắc, Tiêu trúc quang vi rốt cục bị linh xà một ngụn cắn lên, Tô Đường khôi phục bản thể, dương động ma chi dự, đột nhiên hướng không chung bay vút, đồng thời hộ thể thần niệm toàn lực tách ra, ý đồ đem kia linh xà đẩy ra. Chỉ là, hộ thể thần niệm đồng dạng không cách nào đối với linh xà tạo thành ảnh hưởng, cái kia linh xà thân hình đã cuốn lên Tô Đường, đón lấy hé miệng, hướng Tô Đường sọ đỉnh cắn rơi. Tô Đường chỉ cảm thấy sởn hết cả gai úc, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn trước kia gặp được qua sở hữu tất cả đối thủ, ít nhất đều là có thể cảm ứng được đến ấy, chỉ cần mình phóng xuất ra vừa đúng công kích, thực lực đối phương cường thịnh trở lại hắn cũng có thể tạo thành tổn thương, mà cái kia linh xà hắn chỉ có thể nhìn đến, căn bản sờ sờ không được, hắn đang có công kích đều không có chút ý nghĩa nào. Đúng lúc này, phu cận đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, một đầu cự sư theo cánh sờn nhào vào, kia cự sư hình thể rất quái dị, cho là sư tử đầu lâu cùng lông mộm, sau lưng mọc lên cánh bằng thịt, cái đuôi rồi lại giống như cá trạch giống như, nhưng nhan sắc kim quang lóng lánh, nếu so với cá trạch xinh đẹp nhiều lắm. Kia cự sư hướng về phía Tô Đường phát ra tiếng gầm gừ, vây quanh Tô Đường linh xà như bị sét đánh, thân hình vặn vẹo thoát ly khai mở Tô Đường. Lăn lộn bay về phía phương xa, nhưng chỉ sau một lúc lâu, cái kia linh xà tựa hồ lại khôi phục bình thường, một lần nữa hướng Tô Đường bay lại. Lại là ngươi cái này, nghiệt xúc trên bầu trời thiên thừa chi hội giận dữ, hắn hai đầu gối ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời véo động linh quyết. Mắt thấy cái con kia linh xà lần nữa tới gần, Tô Đường trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hẳn là, cái con kia linh xà e ngại mang có thương hại lực thanh âm sao? Tô Đường không kịp nghĩ lại, đưa tay theo trong nạp giới lấy ra đại diễn hồng linh, bởi vì là muốn đem đại diễn hồng linh đưa cho Văn Hương, hắn không có rèn luyện chỉ có thể dùng thần niệm bao lấy đại diễn hồng linh, đón lấy hướng cái kia linh xả công đi. Reng reng reng. Đại diễn hồng linh phóng xuất ra dễ nghe tiếng chuông, cái kia linh xả đột nhiên phát ra tiếng rít thanh âm, thân hình tại tiếng chuông trong sụ đổ, hóa thành từng đạn bay ra linh phủ, sau đó biến mất trong không khí. Ngồi trên không trung thiên thừa chi hội nhắm mắt lại, sau đó rôi ngón điểm hướng phía dưới phương, mấy cái đánh về phía Tô Đường Ma Hồn đột nhiên nổ tung, hóa thành nghìn vạn đạo bắn ra hát quang. Tô Đường trở tay không kịp, bị ma hồn bạo liệt phóng xuất ra sóng xung kích chấn da hơn trăm thước có hơn, hơn nữa hộ thể thần cũng trở nên ảm rồi. Kỳ thật Tô Đường coi như tốt, cái con kia cự sư cũng đã gặp phải công kích, một bên phát ra đau đớn gào thét một bên trên không lăn lộn, hắc quang bắn trùm, lại để cho trên da thịt của nó xuất hiện vô số điểm thật nhỏ lỗ máu. Tô Đường dù sao cũng là chính thức tinh quân, hộ thể thần nghiệm dị thường cường hành, mà kia cự sư nếu so với Tô Đường sai, thiên thượng chi hội điên rồi hả? Sa xa, xa thiếu niên cả Kinh Thiên lên, hắn không biết tích lũy bao nhiêu năm, mới tích lũy hạ cái này ma hồn, đều không muốn. A tỷ, phải hay là không lại để cho Bảo Nhi trở về? kia ba cái tu hành giả khả năng đều là tinh quân kia áo đỏ nữ hài trầm dãi lắc đầu, hôm nay không chiến, về sau chỉ sợ muốn không có cơ hội rồi, cùng hắn liều mạng a. Thiên thượng chi hội phát ra sâu kín tiếng thở dài, đầu ngón tay điểm chỗ, phía dưới ma hồn chia làm hai nhóm, một đám truy hướng Tô Đường, một cái khác bảy truy hướng cái con kia cự sư. Lúc này đây, sẽ không cho Tô Đường cơ hội trốn tránh, ma hồn chỉ cần tới gần Tô Đường trăm mét ở trong, sẽ gặp tầm ầm ầm nộ tung, bắn ra ra hắc quang như ngàn vạn chim mũi tên nhỏ, cuốn hướng bốn phương tám hướng, mặc kệ Tô Đường như thế nào tránh né cũng không có biện pháp hoàn toàn tránh đi kia pho thiên cái địa công kích. Tô Đường hít sâu một hơi, đột nhiên chuyển thân cấp hướng phía dưới phương linh trận, tại Ma Nhan thấy rõ hạ hắn đã phát hiện này tòa linh trận như điểm, chân diệu tinh quân có thể phá giải các loại linh trận, hắn tại Ma Nhan dưới sự trợ giúp cũng có thể có thể làm được. Chương 832, vây công. Tại Tô Đường trong tầm mắt, tang tài tốc trực bên linh cứu trận đã hóa thành thành từng mảnh sợi tơ, theo linh phù lập lòe, sợi tơ đang không ngừng biến ảo, chính là, hắn cũng không có thể phát hiện cái gì. Tô Đường chưa từ bỏ ý định, một bên hướng phía trước bay vút một bên toàn lực vận chuyển ma nhãn, rốt cục, hắn chứng kiến ở đằng kia chút ít biến ảo sợi tơ hạ ẩn nấp lấy nguyên một đám ẩn ám quan điểm. Tô Đường có tư duy cung điện, chỉ là quét qua liền tính toán ra cùng sở hữu 64 cái điểm. Lúc này thân hình của hắn dĩ nhiên tới gần tam tại tốc trực bên linh cứu trận, tại hắn theo linh trận phía trên xèn qua lập tức, ma kiếm đã tựa như tia chốc đâm ra vài chục lần, chuẩn xác không sai đánh chúng vào những cái kia quan điểm. Quan điểm diệt vong rồi, lại để cho Tô Đường thở phào nhẹ nhõm, có hiệu quả là tốt rồi, xa hơn đến mấy lần, hắn liền có thể triệt để phá hư tam tại trực bên linh cứu trận rồi. Huyền ở trên không bên trong đích thiên thừa chi hội lộ ra vẻ kinh ngạc chẳng lẽ tiếng ảnh ma tinh quân cũng quen thuộc Tam tài túc trực bên Linh cứu trận nhưng lại không quá như nếu quả thật quen thuộc chắc có lẽ không đem cái này không có chút giá trị cố gắng sau một khắc, tô đường đón vô số đạo bắn ra Quang lại bay vút mà quay về kiếm Quang không ngừng rơi va tại Tam tài túc trực bên Linh cứu trong trận từng cái ma hồn bạo liệt đều bị tô đường tạo thành sự đã kích không nhỏ nhưng hắn chỉ có thể như vậy đón đánh cừng rắn ngạnh, tiến vào nếu như có thể cứu ra kim nha tinh quân cùng hạ Lanphi Quỳnh chỉ ít có cơ hội chạy trốn cái loại đợi khôi phục thần niệm, quay đầu lại sẽ tìm kia thiên thừa chi hội tính sổ cũng không muộn, nếu như phá không hết tam tài túc trực bên linh cứu trận, cái con kia có thể chết chiến rốt cuộc, quá mức bị động. Nguyên một đám quang điểm tại Tô Đường dưới thân kiếm diệt vong rồi, nhưng không đợi Tô Đường bắt đi, lúc trước diệt vong cái kia chút ít quang điểm lại không hề dấu hiệu xuất hiện, lại để cho Tô Đường chấn động. Đúng lúc này, hơn 10 cái ma hồn lấn đến gần Tô Đường, sau đó tại thiên thừa chi hội linh quyết dưới sự khống chế, đồng thời nổ tung, vô số đạo hắc quang lập tức liền đem Tô Đường thân hình thôn phệ ở trong đó. Mà Kim Nha tinh quân cùng Hạ Lan phi quỳnh đồng thời nghe được Tô Đường phát ra nặng nề tiếng hừ lạnh, tựa hồ đã gặp tụ trọng thương. Người đi trước đi cái con kia tiểu phi quả tại hỏa cầu trong phát ra tiếng hô." Hạ Lan phi quỳnh lại bảo trì chậm mặc, nàng rất rõ ràng, nếu như hai người bọn họ nhất định khiến Tô Đường đi, Tô Đường ngược lại sẽ chiến đến cuối cùng, nếu như bọn hắn bảo trì chậm mặc, lại để cho Tô Đường khôi phục tỉnh táo, như vậy phát hiện chuyện không thể làm, ngược lại là có khả năng tạm thời lùi bước, về sau muốn đến báo thủ. "Oeng." Toàn lực vận chuyển hộ thể thân niệm Đường hóa thành một quả kim sắt quả cầu ánh sáng. Chọng mới xuất hiện tại trong thiên địa ngay sau đó hắn theo trong nạp giới lấy ra thanh liên quân đã bị thần nghiệm kích động thanh liên quân huyền hóa ra vô số đóa màu xanh hoa sen giống như thủy triều Tuân hướng tư phương tô đường ma kiếm chỉ có thể một lần chém giết mấy cái ma hồn lực đạo sẽ gặp suy kiệt thanh liên quân uy năng cùng hiện tại ma kiếm so sánh với phải kém không ít danh kích ở đằng kia chút ít ma hồn trên người tựa như gã ngương ngứa giống như nhiều lắm là chỉ là lại để cho ma hồn thân hình lão đảo vài cái liền khôi phục bình thường bất quá thanh liên quân tạiô đường điên cùng thúc dục huyền hóa ra vô thiên cái địa Li Hải bay là tả rậm rạp trầm trì, chặn những cái kia ma hồn đi về phía trước đường. Ngoan Cố chống cự trên bầu trời thiên thừa chi hội phát ra tiếng cười lạnh. Ngay sau đó, Tô Đường lần nữa xoay chuyển thanh liên côn, cuốn ra mấy ngàn đạo thanh liên đột nhiên ngưng tụ thành 64 cái cực lớn liên bóng, cũng theo Tô Đường cuốn thế, chỉnh tề hướng linh trận hành Và anh, 64 cái liên bóng đồng thời đánh trúng tam tài tốc trực bên linh cứu trận, bởi vì động tác đều nhịp, chỉ phát ra một tiếng nổ vang, ma nhãn trong tầm mắt những cái kia lập lòe quang điểm đồng thời diệt vong, sau đó tại tam tài tốc trực bên linh cứu trong trận chỗ, xuất hiện một cái lô đen Có vô số đạo linh phù tại lô đen nội bốc lên lấy, lôi ra. Lỗ lô đen chỉ xuất hiện lập tức, liền diệt vong rồi, nhanh đến làm cho Tô Đường không kịp đem ra bất kỳ phản ứng nào, đó lấy, những cái kia diệt vong quang điểm lại khôi phục nguyên trạng, tam tài túc trực bên linh cứu trận vừa mới tản mát ra mất trật tự chấn động, lập tức tuyên cáo diệt loạn. Như thế nào? Trong nháy mắt này, Tô Đường sinh ra một loại sụp đổ cảm giác, hắn thần nghiệm đã còn thừa vô cùng, vừa rồi tựu là tại đánh bạc, thật không nghĩ đến, hay vẫn là bỏ lỡ một bước cuối cùng. Không tốt tiên thừa chi hội sắc mặt đại biến, sau đó thân hình trên cấp tốc hướng linh trận bay tới. Là đi hay vẫn là muốn tới một lần. Tô Đường tại trong khoảng điện quang Hòa thạch, cực nhanh làm ra lựa chọn, là Hạ Lan phi Quỳnh dẫn hắn tiến vào tu hành đồ, mà hắn cơ hồ không có chính thức đã giúp Hạ Lan phi quỷ một lần, hiện tại, tự liều mạng a. Thay ta ngăn lại hắn Tô Đường quát, giờ phút này thiên thừa chi hội đã buông tha cho phóng thích linh phủ, một lòng muốn tới cứu Vạn Tam tại tốc trực bên linh cứu trận, mà cái con tiêu cự sư đã nhận được thở dốc cơ hội, đã chuyển thủ làm công, hắn chỉ hy vọng cái con kia cự sư có thể nghe hiểu hắn mà nói. Giống Kia cự sư đột nhiên dương động cánh bằng thịt, hướng Thiên Thửa Chi Hội vọt tới, tựa hồ là cùng Thiên Thửa Chi Hội có mồ hôi và máu thấm kỷ, cự sư hai cái đồng tử đã biến thành màu đỏ như máu. Người cái này nghiệt xúc Thiên Thửa Chi Hội thân hình dừng một chút, hiển nhiên, hắn đối với kia cự sư có một ít kiêng kỵ, không dám nhờ thân cận quá. Tô Đường toàn lực điều khiển thân nghiệm, trong tay thanh liên côn chậm rãi giơ lên, thanh liên côn tản mát ra nhiều đóa thanh liên lại một lần nữa ngưng tụ thành 64 cái cực lớn hoa sen bóng. Cùng Thiên Thửa Chi Hội thực nóng này, hắn phủ, không ngừng ở đằng kia cự mình sư tử ở trên chỉ là Cự sư tới gần hắn một bước, hắn liền hướng lui về phía sau một bước, thủy Trung bảo chỉ nhất định khoảng cách. Ma kêu cự sư cần phải không chuẩn bị cường mà hữu hiệu đánh xa năng lực, nhưng chính là hoành tại đó đem điên ngắm, bướng bình chặn thiên thừa chi hội đường đi. Phá Tô Đường phát ra tiếng giống giận dữ, thanh liên côn mãnh liệt hướng phía dưới rơi đi, nhiều đó cực lớn hoa sen bóng đồng thời hành kích tại tam tại tốc trực bên linh cứu trong trận. Tam tại túc trực bên linh cứu trong trận xuất hiện lần nữa một cái đại hắc động, Tô Đường sớm đã lộ ra ma kiếm, toàn lực xuống. Oen! Kiếm quang thẳng đầu nhập trong hắc động. Tại lỗ đen nội bốc lên vô số đạo linh phù bị kiếm quang xoắn được nắt bẫy, sau một khắc, vây khốn kim nha tinh quân cùng Hạ Lan phi quỷ cổ sáng trở nên ảm đạm rồi, bọn hắn không có sai qua cơ hội, lập tức toàn lực vận chuyển thần niệm, rốt cục đã phá vỡ cổ sáng, bay vút mà lên. Ta, gấp nội công tâm kim nha tinh quân tại chửi ầm lên, hắn dương tay phóng xuất ra chính mình hỏa nha, hỏa nha thân hình rất nhanh biến chướng, Đảo mắt biến thành một cái chân có mấy trăm mễ, mờ, lớn nhỏ chim cùng lỗ, tiếng rít lấy hướng thiên thừa chi hội bay đi. Hạ Lan phi Quỳnh còn không có nói chuyện, nhưng nàng cũng vung ra chính mình vòng cổ, theo nàng quyền thế, Vô số đạo như mũi tên nhọn y hệt ánh sáng nhanh chóng bắn mà ra, lập tức liền đánh chúng vào Thiên Thửa Chi Hội thân ảnh. Tô Đường cũng miễn cưỡng điều khiển còn thừa không có mấy thần niệm, thân hình cấp hướng không trung, đồng thời dương động ma kiếm, kiếm quang chém về phía Thiên Thửa Chi Hội trên đỉnh đầu khối không khí. Đại tiên linh trùng chỗ phóng xuất ra ánh sáng cái thứ nhất đánh chúng vào Thiên thừa Chi Hội, Thiên Thửa Chi Hội hộ thể thần niệm tạo nên thành từng mảnh rung động, sau đó tại buồn bã trong tiếng kêu, thân hướng lên đi. Quanh thân vết thương sư cũng phát huy, thân thành một đạo lưu hướng Thiên Thửa Chi Hội đành tới. Thiên Thửa Chi Hội Linh Phủ biết tuy nhiên quỷ thần có lường, nhưng ở mọi người vây công hạ chỗ thiếu hụt lộ rõ, hắn không có véo động linh quyết thời gian, nhưng cái kia ma hồn lại bị thanh liên ngăn cản ở phương xa, chỉ phải chật vật chạy thủ mạng lấy. Chương 833, chém giết. Tại ba người bên trong Tô Đường thần nghiệm hao tổn là lớn nhất đấy, bất quá, hắn đối với Thiên thừa Chi Hội tạo thành tổn thương, y nguyên vượt xa Kim Nha tinh quân cùng Hạ Lan phi quỷ. Tô Đường tay trái vung vậy lấy thanh liên gọn, mang tất cả mà ra nhiều đóa thanh liên giống như thủy triều tuôn hướng bốn phía, gắt gao chặn những cái kia điên cuồng bắt đầu khởi động ma hồn. Dựa vững vị trí chiến trường quyền chủ động, tay phải nắm chặt ma kiếm, mỗi một kiếm chém ứng dụng đều có thể chuẩn xác vô cùng đánh trúng thiên thừa chi hội trên đỉnh đầu khối không khí. Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Kim Nha Tinh Quân tuy nhiên đều nhìn ra trong đó có chút cổ quái, nhưng bọn hắn không cách nào lý giải, cũng cảm ứng không đến thiên thừa chi hội nhược điểm chỗ. Dùng một đệ ba, thiên thừa chi hội cơ hồ không có hoàn thủ cơ hội, hơn 10 tức thời gian đảo mắt đi qua, thiên thừa chi hội đã là mình đầy thương tích, hắn đột nhiên hít một hơi dài, sắc mặt trở nên dị thường hơi bại. Rầm rầm. Đồng thời ở nơi này, Đại thiên linh trùng tản mát ra ánh sáng chính đánh chúng vào dừng lại tại nguyên chỗ Thiên Thửa Chi Hội, Thiên thừa Chi Hội hộ thể thần niệm lại bị một kích này đánh tan, hóa thành nghìn vạn đạo hào quang, cuốn hướng bốn phương tám hướng, mà đại thiên linh trùng lực đạo vậy mà xuyên thủng Thiên thừa Chi Hội thân thể, từ sau lưng, vắt, thấu đi ra. Ngay sau đó, theo Thiên thừa Chi Hội phía sau cấp lại hỏa nha phụt lên ra một đầu dài đặt vài trăm mét ngọn lửa, đảo mắt liền đem Thiên Thửa Chi Hội thân hình lung bao ở trong đó, đem hỏa nhà hướng không trung bay đi thời điểm Thiên Thửa Chi Hội đã biến thành một quả hừng đốt đại hỏa cầu. Tô đường ổn định kiếm thế, chỉ có hắn nhìn ra được Thiên Thửa chi hội tuy nhiên đã bị hủy, nhưng lơ lửng ở trên không khối không khí không có biến mất, nhưng lại tại dần dần mở rộng. Sau một khắc, khối không khí vốn là khuyết tán thành một đoàn hơi mỏng sương mù, đó lấy sương mù ngưng co lại, tụ thành một quả to như vậy lâu lâu, ngay sau đó, kia quả đầu lâu phát ra giống như chuông lớn ý hệ thanh âm, đem ta bước đến loại tình trạng này, không biết là vận may của các ngươi đâu rồi, còn là cái bất hạnh của các ngươi. Ha <cười> ha ha. Các ngươi đi không được chờ ta trở lại nguyên ma núi, muốn tới tìm các ngươi tính sổ. Bảo Nhi, đừng cho hắn đi phương xa kia áo đỏ nữ hài phát ra quát trói hai âm thanh. Kia cự sư đã nghe được quát trói thai thanh âm, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng kia khỏa đầu lâu đánh tới. Oanh. Cự sư chố lôi quấn lấy sức lực đạo đem xương mủ quấn được bắt đầu vặn mèo, đó lấy, cự sư thân hình xuyên thấu qua xương mủ, từ sau phương bật ra, mà kia đoàn xương mủ lại từ từ khôi phục nguyên trạng. Kim nha tinh quân điều khiển hỏa nha, từ trên không trung lật gấp mà hạ phóng tới kia khỏa đầu lâu, Hạ Lan phi quỷ cũng lần nữa tế ra bản thân đại thiên linh chủng. Tô đường lẳng lặng nhìn kia đoàn xương mù, hắn không có ra tay, bởi vì thiên chi hội sở hữu tất cả nhược điểm đều biến mất. Hắn thân niệm đã hao tổn hầu như không còn, không thể làm không có ý nghĩa sự. Mặc cho Kim nhà Tinh Quân cùng Hạ Lan Phi Quỳnh cố gắng như thế nào, cũng không cách nào triệt để hủy diệt kia đoàn xương ngủ, mà thiên thừa chi hội tiếng cười trở nên đặc biệt tâm trầm. À, các ngươi chờ một chốc một lát, ta lập tức quay lại." "Đừng cho hắn đi nếu không xê chúng ta đều sống không được kia áo đỏ nữ hài gặp Tô Đường giống như tại lừa biếng, lần nữa phát ra tiếng hô." Đã không có sơ hở, kia cũng chỉ phải cường hành chế tạo sơ hở. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, đón lấy tay lấy ra đại cùng, chậm rãi kéo ra một chi ảm đạm không có gì lạ mũi tên đã khoác lên tiễn trên dây, theo Tô Đường thần nghiệm vận chuyển, mũi tên phát ra yếu đốt hào quang. Ông Tô Đường buông tay ra chỉ, mũi tên điện xả mà ra, thẳng xuyên thấu qua kia đoàn sương mù, bay về phía phương xa. Cái này một mũi tên vẫn không có đối với xương mù tạo thành ảnh hưởng, Kim Nha Tinh Quân xa nghiêng nhìn chi kia tiến biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, lại quay đầu nhìn về phía Tô Đường, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, Hạ Lan Phi Quỳnh cũng ngừng công lặng quan sát đến Tô Đường nhất cử nhất động, bọn họ cũng đều biết, Đường cầm xẻ ra điều gì. Ha ha ha. Do xương mù ngưng tụ thành đầu lâu chậm rãi lên phía không trung. Đừng cho hắn đi, đừng cho hắn đi, gặp Kim Nha tinh quân cùng Hạ Lan phi quỳnh đều ngừng công kích. Chiếc áo đỏ nữ hài lộ ra kinh hãi gần chết, kỳ thật nhiều năm trước tới nay bọn hắn từ trước đến nay thiên thừa chi hội bảo trì một loại vi rượu cân đối, thiên thừa chi hội không nỡ nhiều năm cố gắng, đã bị nguyên ma linh hạn chế, không có biện pháp toàn lực ra tay, mà bọn hắn cũng không dám đem thiên thừa chi hội làm cho thật chặt. miễn cho thiên thừa chi hội nội muốn cùng bọn họ liều một cái. Cá chết lưới rách, nhưng hiện tại lo lắng nhất sự tình đã xảy ra. Vô luận như thế nào cũng muốn ngăn trở Thiên Thửa chi hội phản hồi Nguyên Ma lĩnh, nếu không thật sự một cái đều sống không được. Tô Đường lại lấy ra thứ hai mũi tên, liếc về phía Thiên Thửa chi hội. Kỳ thật hiện tại ba đốt tiến viên không có khôi phục bị năng, nhưng Tô Đường không còn phương pháp, Thiên Thửa chi hội thần niệm đã dung thành một đoàn cổ quái linh thể, bình thường công kích đều khó có khả năng xúc phạm tới đối phương, chỉ cái có thể động dụng ba đốt tiến rồi. Ông. Thứ hai mũi tên xuyên thấu qua sương ngủ, bay vụ hướng phương xa, kia khóa đầu lâu ở giữa xuất hiện một cái độc lớn. Xương Ngủ bị Tiễn Kính đánh sơ sát, vậy mà không cách nào giống như vừa rồi như vậy mình khôi phục. Ba đốt tiễn uy năng cường hãn vô cùng, mũi tên thứ nhất đốt hắn thân thể, mũi tên thứ hai đốt hắn linh căn, mũi tên thứ ba đốt hắn thần phách, liền chúng ba tiễn, coi như là đại la tinh quân, cũng có thể rơi vào hình thần câu diệt. Thiên Thửa Chi hội rốt cuộc cười không nổi rồi, trong sương ngủ tràn ngập linh khí, rõ ràng bị một mũi tên toàn bộ đánh sơ sát, cũng làm cho hắn nhận lấy trọng thương. Ngay sau đó, Thiên Thửa Chi hội chứng kiến Tô Đường lại rút ra một mũi tên, hắn nếu không dám nói liên miên cần nhận phát tiết hoặc là trảo tuyêu hung cái gì Đột nhiên quang hướng không chung. Chỉ là, thiên thừa chi hội tốc độ mau nữa cũng không nhanh bằng tiến quang, huống chi ba đốt tiến một khi tập trung, khóa chặt, cho dù thăng thiên xuống đất, đều không có biện pháp thoát khỏi ba đốt tiến truy kích. Tiến quang vừa mới thoát ly dây cùng, Tô Đường liền phát ra tiếng rỉ, thân hình không tự chủ được hướng phía dưới ngã xuống, hắn liền ngự không chi thuật đều không có biện pháp giữ vững. Hạ Lan Phi quỳnh lập tức cấp hướng Tô Đường, lấy tay bắt lấy Tô Đường cánh tay, sau đó phát hiện không đúng, vội vàng sốc lên Tô Đường ống tay áo, đón lấy chứng kiến Tô Đường hai tay đều trở nên heo rút, da thịt tú ám không sáng. Sờ sờ lên rõ ràng có một loại khô diệp giống như tại chất chắt cảm giác. Ngươi như thế nào? Hạ Lan Phi quỳnh kinh hãi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi có thể khôi phục lại. Tô Đường cười khổ nói, phóng thích ba đốt tiến chỗ thiêu đốt thần niệm, vượt xa suy đoán của hắn, nhất là mũi tên thứ ba, cơ hồ đem hắn cuối cùng một điểm thần niệm đều nghiền ép đi ra. Lúc này, tiến quang đã đuổi theo Thiên thừa chi hội, theo trong xương ngủ xuyên tối qua, kia khỏa đầu lâu đột nhiên trở nên cứng ngắc lại, sau đó hoành điệu một tiếng nổ tung, hóa thành vô số bi số gió lạnh, cuốn hướng bốn phương tám hướng, trong thiên địa trở nên một mảnh đen kịt. Bất quá, Hỏa Nha phát tán ra hảo quang trục đi hắc ám, lại để cho mọi người khôi phục tầm mắt, muốn nhìn chỗ không ở bên trong, Thiên thừa chi hội đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi, mà cuốn động gió lạnh cũng không có biến mất, tiếp tục hướng phía chân trời đẩy mạnh lấy. Một lát, vị do âm thanh dần dần trở nên yếu ớt, trong thiên địa lặp lại qua mình, có lẽ là một loại ảo giác, bọn hắn đột nhiên cảm thấy cái này phong ma trận bí cảnh giống như trở nên so vừa rồi sáng ngời nhiều lắm. Không có khả năng. Không có khả năng. Xa xa kia áo đỏ nữ hài một mực tại thì thào tái diễn, mặt khác đồng bạn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Kia nguyên ma cứ như vậy chết rồi hả? Thật đã chết rồi sao? Kim Nha Tinh quân trường thở phào nhẹ nhõm, cấp hướng Tô Đường, chứng kiến Tô Đường cặp kia không hề sáng bóng cánh tay, hắn chấn động, như thế nào tạo ra thành loại này bộ dáng? Hắn cường hành điều khiển ba đốt tiễn, bây giờ còn có thể còn sống đã coi là không tệ. Hạ Lan Phi quỉnh nói, "Không sao, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi." Tô Đường hưu khí vô lực nói, hắn tựa vào Hạ Lan Phi quỉnh trên người, cũng không phải muốn chiếm cái gì tiện nghi, mà thật sự không có biện pháp lơ lửng rồi. Tô Lão đệ, về sau tốt nhất không nên như vậy đi hiểm còn có Một khi thần niệm hao hết, phải đề cao cảnh giác, tuyệt không có thể chứa người tùy ý tới gần, ta cùng Thiên Huyễn Tinh Quân tự nhiên là sẽ không hại ngươi, nhưng thay đổi người khác. Cừu khó mà nói rồi." Kim Nha Tinh Quân nghiêm mặt nói, "Tô Đường dưới loại tình huống này cũng không hề để phòng tùy ý hắn tới gần, cố nhiên lại để cho hắn có một loại bị tín nhiệm cảm giác thỏa mãn, nhưng hắn lại lo lắng Tô Đường tại ngày sau gặp an toán." "Ta biết đến." Tô Đường cười cười, dựa vào viễn cổ vận mệnh chi cây thần phách tầm bổ, hắn khôi phục tốc độ xem như độc nhất vô nhị rồi, tại giá ngắn thời gian, hắn đã khôi phục một ít khí lực, sau đó miễn cưỡng vận chuyển linh huyết. Ba đạo u quang từ xa phương trong đội cọ lớp trên, hướng Tô Đường bên này bay tới. Tô Đường lấy tay tiếp được ba đố tiến, Kim Nha Tinh Quân vươn tay, cho ta xem xem. Tô Đường đem ba đố tiến đưa cho Kim Nha Tinh Quân, Kim Nha Tinh Quân tưởng tận xem xét một lát, thở dài, vừa rồi ba đố tiến chỗ phóng xuất ra uy năng, cùng ta nghe nói qua kém khá xa, may mắn kia thiên thừa chi hội cũng đến giờ hết đèn tắt chi cảnh, người mới có thể diệt trừ hán. nếu như đổi thành bảo trì cường thịnh trạng thái đại la tinh quân, ngươi dùng ra ba đố tiến cũng không phải là rồi, mà là cho người đưa bảo. Không có biện pháp không thể để cho hắn cứ như vậy chạy thoát." Tô Đường nói. Kim Nha Tinh quân mọi nơi quan sát đến, phát hiện những cái kia bắt đầu khởi động ma hồn đã toàn bộ tán rơi trên mặt đất, hóa thành vô số câu ngâm đen sắc thi cốt, sau đó tầm mắt của hắn chuyển hướng phương xa kia ăn mặc áo đỏ nữ hài, vẫy vẫy tay, "Kia nữ oa, ngươi tới." Kia ăn mặc áo đỏ nữ hài ngẩn người, cùng đồng bạn đều hai mặt nhìn nhau, nàng không biết đối phương lai lịch, bản năng e ngại cùng Kim Nha Tinh quân bọn người tiếp xúc, nhưng hiện tại muốn chạy trốn khẳng định là không thể nào, nàng do dự một chút, chậm rãi hướng bên này đi tới. Hạ Lan Phi Quỳnh đã viện Tô Đường rơi trên mặt đất, Tô Đường lập tức ngồi xếp bằng nhập định, tranh thủ mau chóng khôi phục một ít thần niệm. "Nữ hoa, ngươi có chưa từng đi Nguyên Ma Linh?" Kim Nha Tinh Quân hỏi. "Đi qua." Kia áo đỏ nữ hải nhẹ gật đầu. Đối với chỗ đó rất quen thuộc. Kim Nha Tinh Quân lại hỏi, "Coi như không thôi." Kia áo đỏ nữ hài do dự nói nói, không biết Tiền Bối có cái gì phân phó. Đã làm thịt kia Vương bắt Đạn, tự nhiên muốn đi trong động phủ vơ vét vơ vét. Kim Nha Tinh Quân nói, "Vừa rồi nếu như không có người hỗ trợ, ảnh Ma Tinh Quân cũng không dễ dàng như vậy phá tam tài tốc trực bên linh cứu trận, như vậy, mặc kệ tìm được cái gì, đều coi như người một phần. Đa Tạ Tiền Bối kia áo đỏ nữ hài không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, tuy nhiên thiên thừa chi hội đã chết, nhưng thủ hạ lính tôn tướng của vẫn còn tại, muốn chiếm hạ Nguyên Ma lính chính là dễ dàng như vậy đấy, có thể cùng ba vị tinh quân hợp tác, tự nhiên vô cùng tốt. Là ngươi nên được đấy." Kim Nha tinh quân nói, "Đúng rồi, kia vương bắt đạn đến cùng là lai lịch thế nào? Ngươi nên biết ta." Hắn là Nguyên Ma." Kia áo đỏ nữ hài nói, "Phong Ma trận tiểu là vì hắn mà thiết đấy, tiền bối không biết." Chương 834, lối ra. Mỗ lần thứ nhất tiến cái này Phong Ma trận lại làm sao có thể biết rõ. Kim Nha Tinh Quân nói, sau đó hắn nhíu mày trầm ngâm, tinh vực tuy nhiên rộng lớn vô biên, thành danh tinh quân đến không hết, nhưng bị linh trận hoặc là phong ấn giam cầm tinh quân cũng không nhiều. Kia nguyên ma 10 phần hết 9 có được đặc thù nào đó năng lực, không có biện pháp triệt để gạt bỏ, cho nên chỉ có thể dùng linh trận giam lại, lại để cho nguyên ma linh năng tại tuế nguyệt trôi qua trong chậm rãi suy kiệt. Lúc trước Thiết Hạ Phong Ma trận đại tồn tại, thực lực cao thâm mà chắc, có thể đem hắn làm cho dùng loại này ngốc nhất phương pháp, nguyên ma tu vi khẳng định cũng sẽ không chiến lệch. Nghĩ tới đây, Kim Nha Tinh Quân cảm thấy có chút bất an. Hắn nhìn Tô Đường liếc, gặp Tô Đường còn đang nhắm mắt tính tù, liền nói với Hạ Lan Phi Quỳnh: "Thiên Huyễn tinh quân, người ở nơi này vì hắn hộ pháp, ta trước cùng bọn họ đến Nguyên Ma Lĩnh đi chuyển một chuyến." Tô Hạ Lan Phi Quỳnh đáp: "Tiểu nữ hoa, xe không ta đi." Kim Nha tinh quân nói, sau đó thả người lướt trên. Áo đỏ nữ hài hướng mấy người đồng bạn vậy vẫy tay, leo lên cái con kia cự sư, chặt chẽ cùng sau lưng Kim Nha tinh quân, Hạ Lan Phi Quỳnh đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, ánh mắt lại rơi vào Tô Đường trên người, Tô Đường khôi phục năng lực là độc nhất vô nhị. Tại khô hai tay chính lấy mắt thường có thể phát giác tốc độ chậm rãi trở nên no đủ, Hạ Lan Phi Quỳnh thở dài một hơi. Không sai biệt lắm đã qua hơn trăm tức, Tô Đường mới mở hai mắt ra, phát hiện bên người chỉ có Hạ Lan Phi Quỳnh, những người khác biến mất, có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Kim Nha Tinh quân đi nơi nào?" Hắn có chút chờ không được, đi nguyên ma lính rồi. Hạ Lan Phi Quỳnh nói: "Ngươi như thế nào đây?" "Khá tốt." Tô Đường hoạt động vài cái cánh tay, "Chúng ta cũng đi qua đi." "Không nhanh chóng." Hạ Lan Phi Quỳnh nói: "Hãy đi trước nhìn xem." Hắn như vậy vội vã đi, hẳn là nhớ ra cái gì đó. Tô Đường kiên trì. Hạ Lan Phi Quỳnh không khuyên nữa cản trở, hai người thả người phiêu hướng công trung, hướng Nguyên Ma Linh phương hướng bay đi. Một lát, bọn hắn đã thấy được Nguyên Ma Linh, tựa hồ có một đạo ánh lửa đang tại Nguyên Ma Linh trong đó tê hổng lũng trong hừng hực tiêu đốt lên, đem tiên không chiếu lên một mảnh sáng trưng, một hồi mãnh liệt linh lực chấn động tràn ngập tới, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh liếc nhau một cái. Kỳ thật từng tu hành giả linh lực chấn động đều có chỗ bất đồng, cùng bên ngoài, hình thể, tiếng nói vân vân, đợi một tí, đều thuộc về một loại đặc thủ, nếu như là lần đầu gặp mặt, rất khó phân biệt ra được lại, nhưng bọn hắn cùng Kim Nha tinh quân quen biết đã lâu, sóng vai chiến đấu quá nhiều lần, cho nên lập tức cảm ứng ra hẳn là Kim Nha tinh quân đang cùng người nào động thủ. Hai người không hẹn mà cùng thêm tốc độ nhanh, Tô Đường linh lực còn chưa có khôi phục, mà Hạ Lan Phi Quỳnh toàn lực vận chuyển linh mạch, lập tức liền đem Tô Đường xa xa kéo ở phía sau. Tê Hồng Lũng trong này tòa tiểu viện đã giấy lên hừng hực ánh lửa, phù cận đổ lấy hơn 10, chấp có hoặc không chọn vẹn hoặc hóa thành than cốc thi thể, tại tiểu viện phía sau vài trăm mét chỗ, có một cái màu tím đen tiểu hương lơ lơ lửng trên không trung. Kim Nha Tinh quân vây quanh Tiểu Hương Lô không ngừng du độc lấy, hai tay của hắn không ngừng đánh ra phần phật lửa khói, mỗi kích tại Tiểu Hương Lô ở trên mỗi một lần đánh ra, sẽ gặp có vô số đạo màu đen luồng khí xoáy từ nhỏ lu hương, trong bắn ra đi ra, tán lạc tại bốn phương tám hướng, nung tụ thành từng quả hạt gạo lớn nhỏ viên châu. Kia áo đỏ nữ hài chiêu tới không ít đồng bạn, bọn hắn trốn ở hơn trăm thức có hơn địa phương, nhưng thần nhìn chăm chú lên trong trảng. Hạ Lan Quỳnh rơi xuống suy sụp, Tả Hữu quét mắt một vòng, sau đó nhìn về phía treo trên bầu trời Tiểu Hương Lô. Hơn 10 tức về sau, Đường cũng chạy tới. Mà Kim Nha Tinh Quân hít sâu một hơi, hắn ngưng tay, chậm rãi hướng lui về phía sau đi ra, trên mặt lộ ra mỏi mệt chi sắc. "Đây là làm sao vậy?" Tô đừng nói. "Cái kia chính là Nguyên Ma buồn mạng linh bảo." Kim Nha Tinh Quân nói, "May mắn ta tới kịp thời điểm vừa hay nhìn thấy Nguyên Ma thân vẫn lúc hóa thành rõ lạnh đều cuốn vào cái này hương trong lọ, rõ ràng đã có khởi tử hồi sinh chi giống như, ta lập tức đem một lần nữa nảy sinh ra thần nghiệm toàn bộ đánh tan, nếu không còn phải nếu phí một phen tay chân." "Đây là cái gì?" Hạ Lan Vy quỉnh túi người nhặt lên một khoa hạt gạo lớn nhỏ Mành châu. "Là Ma Tinh." Kim Nha Tinh Quân nói: "Tinh quân cấp đại tu, thần niệm nương tụ, liền ra tôi hóa ra loại vật này, bất quá tam tộc thể chất, huyết mạch bất đồng, tôi hóa ra cũng không giống với, C hệ ta nhân tộc tại tử phủ, cũng gọi là tử đan, yêu tộc thần niệm dung nhập huyết mạch, xưng là yêu nguyên, tại ma tộc tiểu là Ma Tinh rồi. Ta nhớ được phân Vũ Tinh quân tên kia thích nhất thôn vệ nguyên đan." Hạ Lan Phi Quỳnh nói: "Thứ này cần phải có trọng dụng chỗ. Hắn tu hành chính là tà bí quyết, không tại lẽ thường bên trong." Kim Nha Tinh Quân nói: "Ma Tinh đối với người ta là vô dụng đấy, trừ phi có người có thể đem Ma Tinh luyện chế thành đan dược." bất quá, với hắn mà nói tác dụng chính là không nhỏ. Nói xong Kim Nha Tinh Quân nhìn về phía Tô Đường. Vì cái gì? Hạ Lan Phi Quỳnh hỏi. Khí tức tương hợp, ngươi cảm ứng không đến sao? Kim Nha Tinh Quân nói. Tô Đường cười cười, sau đó phóng xuất ra thần niệm, từng đạo kim sắc rung động dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hướng mọi nơi chuyện tản ra, tựa như một mặt kim sắc cho tính, đón lấy hắn dùng tay khẽ vây, tản ra thần niệm lại hướng hắn tụ lại mà những cái kia linh rơi trên mặt đất mảnh châu nhao, nhao phiêu khởi, nương tụ thành một quả to cơ nắm tay cầu. Cái này Lư Hương có chút cổ quái. Kim Nha Tinh Quân nhìn về phía kia treo trên bầu trời tiểu hương lô. Cổ quái ở nơi nào? Hạ Lan Phi Quỳnh nói. Kim Nha Tinh Quân thả người lướt trên, lấy tay bắt lấy tiểu hương lô, đón lấy hướng về bay tới, chỉ là thân hình của hắn vừa mới quay lại, cả tòa nguyên ma lĩnh đột nhiên tản mát ra một hồi bàng bạc linh lực chấn động, sau đó Kim Nha Tinh Quân trong tay hiện lên một đạo địa quang, kia tiểu hương lô rõ ràng không hiểu thấu theo trong tay hắn biến mất, lại xuất hiện tại nguyên lai địa phương. Ta đến thử xem." Hạ Lan Phi Quỳnh nói. Ngay sau đó, Hạ Lan Phi Quỳnh thò tay chế trụ tiểu hương lô, đồng thời phóng xuất ra thần niệm đem tiểu hương lô gắt gao bao phụ tại thần niệm ở bên trong, sau đó hướng về, sau phiêu thối, nguyên ma linh trong lần nữa tản mát ra linh lực chấn động, tiểu hương lô thoát ly hạ lan phi quỳnh công chế, lại một lần nữa về tới chỗ cũ. Phong ma trận giam cầm cần phải tiểu là cái này linh bảo a. Kim nha tinh quân nhẹ nói nói, nếu như không phá phong ma trận, C Hùng ta là mang không đi đấy, đáng tiếc. Thời gian có chút nhanh, nếu như ở chỗ này kéo dài cái 10 ngày nửa tháng, C Hùng ta chưa hẳn có thể đi được hiểu rõ. Quên đi, đi tìm tìm cái khác. Hạ Lan phi quỳnh bất đắc dĩ nói. Kim Nha Tinh Quân bay tới kia áo đỏ nữ hài trước người, nói vài câu cái gì, áo đỏ nữ hài chuyển thân đem Kim Nha Tinh Quân mà nói chuyển xuống dưới, những cái kia ma tộc tu hành giả nhóm, đám bọn họ thần sắc đại chấn, đón lấy mọi nơi tản ra. Trọn vẹn đã qua gần nửa ngày, ma tộc tu hành giả nhóm, đám bọn họ mới lục tục đuổi đến trở về, đem mình thu thập đến sự việc từng cái bầy đặt cùng một chỗ, bọn họ đều là bình thường tu hành giả, càng không có linh trùng các loại dị bảo, muốn dấu kín rất nhiều đồ vật, là phi thường khó khăn đấy, đương nhiên, khẳng định có tay chân không tại sắc đấy. Họp là cố ý đối diện trước linh bảo làm như không thấy, ở lại về sau muốn đi tìm, Kim Nha Tinh Quân vô tình ý truy cứu, tiến Phong Ma trận chỉ là Tiên Đường, có thu hoạch là tốt rồi. Tại Tê Hồng Lũng trong gieo trồng khác nhau dược thảo, cũng đều bị bắt cắt được thất thất bắt bắt rồi, nhưng không ít địa phương cố ý để lại một ít, hiển nhiên những cái kia ma tộc tu hành giả biết rõ Tô Đường bọn người không có khả năng ở lâu, mà bọn hắn còn muốn tiếp tục sinh hoạt tại phong trong ma trận, không muốn truy ăn. Tinh Quân cũng có thể hỗn lăn lộn đến loại tình trạng này, quá đáng thương. Kim Nha Tinh Quân thở dài, bởi vì ma tộc tu hành giả nhóm Đám bọn họ tìm được đồ vật phần lớn đều là phế phẩm, cần hao phí không cách nào đánh giá thân nghiệm, mới có thể để cho những cái kia linh khí khôi phục tự bạo. Những vật này làm sao chia? Hạ Lan Phi Quỳnh tùy ý nắm lên một cái mũ bảo hiểm, tường tận xem xét một lát, hào hứng giải giác đem mũ bảo hiểm ném qua một bên. Tùy tiện cầm chắc, cho bọn hắn lưu một phần. Kim Nha Tinh Quân nói, ta cũng đừng có rồi. Tô đừng nói, hắn một mực tại loay hoay lấy do nguyên ma thần nghiệm dung thành quả cầu ánh sáng, đi ra tinh không lâu như vậy, hắn đã chậm rãi hiểu được rất nhiều thưởng thức, tinh quân nhóm Đám bọn họ tuy nhiên nữa thích thu thập các loại linh bảo, nhưng tuyệt đại đa số linh bảo đều là không có bao nhiêu tác dụng đấy, chính yếu nhất chính là buồn mạng linh bảo cùng vực cấp linh chủng, người phía trước dùng để tranh đấu, thứ hai chẳng khác gì là một ca hồng binh viên động cơ, có thể vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng linh lực, bất quá vài món phụ thuộc linh bảo, liền vậy là đủ rồi. Một lòng không thể nhị dụng, linh bảo mạnh yếu, cùng tinh con nhóm, đám bọn họ tại linh bảo thượng tiêu hao thần niệm thành có quan hệ trực tiếp, tu hành giả nếu như gãy đi tu luyện, linh lực sẽ từ từ giật tán, kỳ thật linh bảo cũng đồng dạng, dù cho linh bảo Nếu như không có tiếp tục không ngừng tần niệm giải luyện, sớm muộn sẽ biến thành phế phẩm. Càng nhiều nữa linh bảo đều là dùng để tầm bộ linh trùng đấy, tự giống như Kim Nha Tinh Quân. Hạ Lan Phi Quỳnh đem tàn phá linh bảo cùng dược thảo phân thành 4 phần, bọn hắn ngược lại là có thể thần sắc như thượng, cùng Thang Vân Phụ so sánh với, lần nữa thu hoạch quá mức đáng thương, nhưng những cái kia ma tộc tu hành giả nhưng lại mừng rỡ như điên, thậm chí có người bắt đầu tranh đoạn, bất quá kia áo đỏ nữ hài rất có hy vọng, lập tức quát bảo ngừng lại rối loạn. Kim Quân cùng Hạ đường kia phần cũng cho phần ra, sau đó Hạ Quỳnh nói ra, Sau đó thì sao? Chúng ta cần phải đi a? Ân, lối ra ngay tại Hồng Hà phụ cận. Kim Nha tinh quân gật đầu nói. Đúng vậy. Kia áo đỏ nữ hài cùng cười nói, "Hồng bên kia sông có một tòa đại học cốc, quanh năm có liệt cốt cương phòng, nghe nói phong trong ma trận từng đã xuất hiện đại tù, đều là từ nơi ấy ly khai đấy, xe hung ta gây khó dễ, bị cương phong thổi tới, nhẹ thì tổn thương đứt gân cốt, nặng thì hóa thành buồn máu, nhưng các vị tiền bối cần phải không có vấn đề." Kia liền đi đi thôi." Hạ Lan phi Quỳnh nói. "Ta tới cấp cho các vị tiền bối dẫn đường." Kia áo đỏ nữ hài vội vàng nói. Không cần phải. Kim Nha Tinh Quân khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Tô Đường, "Ngươi như thế nào đây?" "Ta không sao." Tô Đường thở dài ra một hơi. Ba người bọn họ đều cố kỵ tùy thời khả năng xuất hiện Viêm Tiên Tinh su Trí Minh, không muốn kéo dài, trực tiếp lập trên thân hình, hướng Hồng Hà Phương hướng vào tới. Rất nhanh, bọn hắn liền tìm đến đó áo đỏ nữ hài theo như lời đại học cốc, nghe theo trong hạp cốc chuyển ra tiếng rít từng rõ, Kim Nha Tinh Quân nhíu như mày, "Ta đi trước, Tô Lao Đệ, thân thể của ngươi còn không có khôi phục, tiểu đi theo cuối cùng a." "Tốt." Tô Đường đáp. Kim Nha Tinh quân phóng xuất ra hỏa nha, thân hình bay xuống tại hỏa nha ở trên sau đó hướng trong hạp cốc lao đi, Hạ Lan Phi Quỳnh nhìn Tô Đường Liệp, Tô Đường lắc đầu ra hiệu chính mình không có vấn đề, Hạ Lan Phi Quỳnh liền đi theo Kim Nha Tinh quân phía sau, cũng cấp hướng về phía hạp cốc. Chương 835, ám thị. Như Lao tử bình thường cương phong đánh kích tại Kim Nha Tinh quân bốn phía, lại để cho Kim Nha Tinh quân hộ thể thần niệm tạo nên thành từng mảnh ánh sáng, nhưng tinh quân sở dĩ có thể du lịch tinh vực, cũng là bởi vì có được cương cõi vô cùng thân nghiệm, loại trình độ này cương phong cũng không pháp đối với Kim Tinh quân cấu thành uy hiếp. Một lát Phía trước xuất hiện một mặt màu đỏ sẫm màn sáng, Kim Nha tinh quân không do dự, trực tiếp xuyên đi vào. Đem Tô Đường xuyên qua màn sáng sau trước mắt xuất hiện một khối hoang vu vù vùng quê, không có một mặt cỏ, khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ đá cuội còn có như bụi phấn ý hệ cắt sỏi. Tại đây là địa phương nào? Hạ Lan Phi Quỳnh ngắm nhìn bốn phía, vùng quê trong một điểm linh lực đều không có, không chỉ nói tu hành, liền con sâu cái kiến đều không thấy được. Ta cũng không biết. Kim Nha tinh quân chậm rãi phiêu khởi, sau đó nói, trước hướng mặt trước đi một chút xem đi. Đúng lúc này, Kim Nha tinh quân biến sắc, Đột nhiên thỏ tay theo chính mình trong nạp giới lấy ra một khối ngọc bài, ngọc bài tản mát ra nhu hòa hào quang, Kim Nha Tinh Quân ngu ngơ chỉ trót lát, cất tiếng cười to, trời cũng giúp ta. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Làm sao vậy? Tô Đường ngạc nhiên nói. Có ám thị. Kim Nha Tinh Quân mặt mày hớn hở trả lời. Ám thị là cái gì? Tinh Thu thay phiên tổ chức Tinh Hoa hội sẽ chính là vì lại để cho các lộ tinh quân bù đắp nhau, thí dụ như nói ngươi có không dùng được linh bảo, còn có dư thừa linh dược, cũng có thể tại Tinh Hoa trong hội đổi lấy chính mình nhu cầu cấp bách đồ vật. Kim Nha Tinh Quân nói bất quá, tinh cô nhóm, đám bọn họ trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ám muội, hoặc là lai lịch không sạch sẽ đổ vật, nếu như đi tinh hoa hội, sẽ chỉ có thể mang đến cho mình phiền thoái, cho nên ám thị cũng tự đương nhiên xuất hiện. Ám thị đối với xe hung ta có chỗ tốt gì? Hạ Lan Phi cùng nói. Ha ha ha. Rất nhiều chỗ tốt. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên biết rõ. Kim Nha Tinh quân tiếng cười đột nhiên dừng lại một trào, sau đó thần sắc trở nên nghiêm trọng, lần này các ngươi nhất định phải xem mắt của ta sắc làm việc. Nếu như thuận lợi mà nói xe hung ta có thể nhẹ nhõm được thoát đại nạn, nếu như không thuận Có lẽ so Thăng Vân phủ còn muốn hiểm ác. Hiềm ác? Chúng ta đây vì cái gì còn muốn đi qua? Hạ Lan phi Quỳnh cảm thấy rất khó hiểu. Các ngươi tin ta một lần, ta tuyệt sẽ không hại các ngươi đấy. Kim Nha Tinh quân chuyển di chủ đề? Trong tay các ngươi đều có Huyền Cơ Tử a? Có. Tô Đường gật đầu nói. Muốn rủi do đấy. Kim Nha Tinh quân nói, các ngươi là lần đầu tiên lại vừa rồi không có ngập điệp, muốn ra ba khóa Huyền Cơ Tử mới có thể đi vào lấy được. Ba khóa? Hạ Lan phi Quỳnh ngây ngẩn cả người, nàng tuy nhiên không biết Cơ Tử công dụng Nhưng lúc mới gặp gỡ qua phục hãn tinh quân cùng Thái quốc tinh quân thần sắc biến hóa, tự nhiên tinh tường huyền cơ tử đến cỡ nào chân quý khó được, muốn ra ba khóa sao? Ân, cái này là lần đầu tiên, sau đó các ngươi có thể đạt được ngọc điệp rồi. Kim nha tinh quân cơ cơ trong tay ngọc bài, về sau mỗi một lần vào bàn, một khóa huyền cơ tử là được rồi. Ha ha ha. Lúc trước ta giống như ngươi, cũng cảm thấy đau lòng, không nữa, hơn nữa chỉ có một khóa huyền cơ tử, muốn vào cũng vào không được, nhờ có một vị bằng hữu đau khổ khuyên bảo ta, lại thay ta lấy được ngọc điệp, về sau ta mới hiểu được, tiến tràng sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Nói xong, Kim Nha Tinh Quân vận chuyển linh mạch, đem thần niệm vùi đầu vào ngọc bài ở bên trong, ngọc bài tản mát ra một đạo nhu hòa ánh sáng, thẳng quang hướng cực xa bầu trời đêm. Chỉ cần là cái này, tinh vực bên trong có ám thị mờ màn, mặc định cách xa nhau nghìn vạn dặm bên ngoài, cũng có thể cảm ứng được đến. Kim Nha Tinh Quân nói, hơn nữa dây lát, chốc lát nhưng đến." Hắc hắc. "Ta tiểu dùng cái này ngọc điệp, tránh đi đếm rõ số lượng lần đại hiểm." Tô Đường cùng Hạ Lan Phi quỳnh liếc nhau một cái, Kim Nha Tinh Quân như vậy giải, ám thị hẳn là một cái nơi tốt. Chính là, ba khóa huyền cơ tử, có chút nhiều lắm. Hạ Lan Phi Quỳnh nói: "Đi thăng Vân phủ sông hạ ngập trời tai họa, thu hoạch lớn nhất cũng chỉ là năm quả huyền cơ tử, thoáng cái đi hơn phân nửa, nặng có chút không nữa. Thiên hạ hỗn náo, đều vi lợi hướng." Kim Nha Tinh quốn nói: "Nếu như không có lợi, ai hội, sẽ hao phí tâm huyết khai mở cái này ám thị? Lại dựa vào cái gì bảo hộ an nguy của ngươi? Cũng thế, đi mở rộng tầm mắt tốt rồi." Tô Đường nói: "Cái này là được rồi, yên tâm, ta cam đoàn các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận đấy." Kim Nha Tinh quốn nói, sau đó hắn ống tay áo vung khẽ, cuốn ra hai đạo thần nhiệm. Ba phủ ở Tô Đường cùng Hạ Lan phi quỳnh, đón lấy lần nữa điều khiển mập điệp, ba người dọc theo ánh sáng lắc lư phương hướng lao đi, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Tốc độ phi hành sắc thực cực nhanh, nhanh đến làm cho Tô Đường căn bản thấy không rõ chung quanh cảnh vật, nhưng Kim Nha Tinh Quân theo như lời dây lát, chốc lát như đến, có chút khuyết đại rồi, Tô Đường một mực tại số hô hấp của mình, không sai biệt lắm hơn 300 tức, tốc độ của bọn hắn mới đột nhiên giảm bớt, mà phía trước xuất hiện một tòa lơ lửng trong tinh không tòa thành. Tòa thành phía trên, có một cái cực lớn ba đầu ương hư ảnh, nhưng đôi mắt ương bắn ra thần quang vẫn còn như thực chất. Tại Tô Đường trên người đảo qua thời điểm vậy mà lại để cho Tô Đường sinh ra một loại rất nhỏ cảm nhận sâu sắc. Tòa thành chỉ có một môn, mấy người mặc đồng dạng phục thị người đang tại cửa ra vào lười biếng trò chuyện cái gì, chứng kiến Tô Đường bọn người bay tới, bọn hắn làm như không thấy, tiếp tục trò chuyện với nhau. Đem Tô Đường cách cách thành bảo đại môn còn có hơn 10 mét thời điểm một đạo quang ảnh từ sau phương cấp đến, vượt lên trước tiếp cận đại môn, đó là một nữ tử, tướng mạo mỹ lệ, nhưng ăn mặc một loại khác thường, chỉ cái khoác lên một tầng sa mỏng, có thể thấy rõ ràng bên trong tiếp quần, nàng lạnh lùng quét Tô Đường bọn người liếc. Sau đó lấy ra một khối ngọc bài, bày ra, chậm rãi đi vào trong cửa lớn. Ngay sau đó, Kim Nha Tinh Quân rơi xuống suy sụp, hắn đem mình ngọc bài quơ, sau đó cười nói, "Mấy vị, ta đã mang đến hai mới bằng hữu." Cầm đầu người nhìn nhìn Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Ngươi hẳn là hiểu được quy cụ đấy, hai người, sáu khóa huyền cơ tử." Minh bạch minh bạch. Kim Nha Tinh Quân liên tục gật đầu, theo sau đó xoay người nhìn về phía Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh tất cả lấy ra ba khóa huyền cơ tử, đưa cho đối phương, cầm đầu người tiếp nhận huyền cơ tử, quay đầu kêu lên: Hùng lão đại, có mấy người đến. Một bóng người một bên ngáp một bên theo cổng tỏ vào trong đã đi tới, dùng nhập nhèm hai mắt đánh giá Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh, sau đó kêu lên, "Chờ một chút." Nói xong hắn chuyển thân đi trở về. Thời gian không dài, bóng người kia trọng mới xuất hiện rồi, trong tay cầm hai khối ngọc bài, ném cho Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh, "Muốn trong lòng của các ngươi huyết." Trong lòng huyết. Tô Đường cảm thấy lẫn lộn, bóng người kia không tiên nhân nói, lưới mạch thông tâm, trong lòng huyết tức là đầu lưỡi huyết, các ngươi tu hành đến tinh cảnh, liền cái này cũng đều không hiểu sao. Tô Đường nhếch miệng, Sau đó cắn nát đầu lưỡi ta của mình, đem huyết vê hồn tại ngọc điệp thượng, cho ta." Bóng người kia vương tay. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đem ngọc điệp đưa tới, bóng người kia tiếp nhận ngọc điệp, bắt đầu véo động linh quyết, kỳ thật Tô Đường trong lòng là có chút bất mãn đấy, bởi vì đối phương thái độ quá không hữu hảo, hắn muốn vào bản, tựa là ám thị khách hàng, đối với khách hàng sao có thể là như thế thái độ. Bất quá, đợi đến lúc đối phương bắt đầu vận chuyển linh quyết thời điểm Tô Đường thần sắc lúc này trở nên nghiêm nghị, một cỗ hùng vĩ, bạc linh lực chấn động đột nhiên tỏa ra, như biển gầm giống như cuốn hướng bốn phương tám hướng. Loại này tu vi vượt xa hắn gặp được qua bất kỳ một cái nào tinh quân. Chương 836, bình luận. Một lát, bóng người kia đem ngọc điệp ném trả lại cho Tô Đường cùng Hạ Lan phi quỷ, Tô Đường tiếp nhận ngọc điệp, cẩn thận quan sát, gặp ngọc điệp trong ẩn ẩn lóe ra một kia huyết vân, vừa mới bắt tay bắt đầu, liền có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. "Đã đạt." Kim Nha tinh quân cười nói, "Không cần phải khách khí, mời đến a." Bóng người kia khoát tay áo, đó lấy mặt khác hai thủ vệ đi tới, phân biệt đem hai ám lam sắc hộp nhỏ đưa cho Tô Đường cùng Hạ Lan phi Quỳnh. Kim Nha tinh quân dẫn đầu đi vào bảo môn. Từ bên ngoài xem, tòa lâu đài này chỉ có hơn nghìn thức phạm vi, tựa hồ dung nạp không có bao nhiêu người, nhưng đi vào tòa thành, lại phát hiện trước mắt có khác thuần theo thiên địa, nhất điều chừng hơn 100 thức rộng đích ngọc thạch đường cái thẳng phố hướng chân trời, liết trông không đến đầu, đường đi hai bên cửa hàng mọc lên san sát như rừng, nhưng đi cũng không có nhiều người, rất thưa thớt đấy. Tô Đường vừa đi một bên mở ra hộp nhỏ, gặp bên trong đặt song song bảy đặt mấy hàng hạt đậu lớn nhỏ màu đỏ nhạt đang dược hắn hỏi, Kim Nha tiền bối, đây là cái gì? Đây là dung Kim Nha tinh quân nói ra, ngưng luyện thần niệm sử dụng. Nhưng một lần không thể phục dụng quá nhiều, dùng tu vi của ngươi, hai khỏa như vậy đủ rồi. Tại sao phải đem Dung Thần Đan đưa cho xe hô ta?" Tô Đường Ngạc nhiên nói. Lông dê ra tại dê trên người, Kim Nha Tinh Quân nợ nụ cười, "Dung Thần Đan chính là dùng huyền cơ tử luyện thành đấy, tăng thêm một ít phụ dược, một khỏa huyền cơ tử có thể luyện ra 150 khỏa đến 300 khỏa Dung Thần Đan, nếu như là chính thức đại dược sư đến luyện chế, thậm chí khả năng luyện ra 400 khỏa." Ha ha. Từng nhân vật mới vào bản sau đều có thể đạt được 100 khỏa Dung Thần Đan, đây là ám thị vì tranh thủ nhân tâm cử động, cũng một mực đã nhận được ngợi. Cái này là tiền toa rồi hả?" Tô Đường thở dài. "Tiền toa?" Kim Nha Tinh Quân dừng một chút, đã minh bạch Tô Đường ý tứ, không kém bao nhiêu đâu, hơn nữa ngươi tiến vào chẳng, không có dung thần đan là nửa bước khó đi đấy. "Như thế nào?" Ám thị địa vực rất lớn, lại không thể ngự không mà đi, bình thường đều muốn đi dạo thêm mấy ngày, cho nên nơi này có không ít khách sạn. Kim Nha Tinh Quân nói, tầm thường khách sạn, chỉ cần ngươi chủ tiền đi, đều muốn thu ngươi một khóa dung thần đan, ở qua 5 ngày tụu là 2 khóa rồi. Cái này coi như việc nhỏ, nếu như ngươi muốn cách chảng, như thế nào cũng muốn mua một đạo phi hạt phù." Phi Hạc phù tự mắc, muốn 50 khoản dung thần đan. Phi Hạc phù là làm cái gì dùng hay sao? Tô Đường lại hỏi. Trực tiếp đem ngươi tiễn đưa cách đầy cái tinh vực. Kim Nha Tinh Quân nhìn chung quanh một chút, giảm thấp xuống thanh âm, cho nên ta nói, tại đây xuất hiện ám thị, là trời trợ giúp C hung ta, chuyển thêm mấy ngày, dùng Phi Hạc phù đi, đạo mắt là đến những tinh vực khác, Viêm Thiên tinh vực những cái kia đại tu cho dù có thông thiên chi năng, cũng không có biện pháp tìm được C hung ta rồi. Vào bản người nhất định phải mua Phi Hạc phù, cũng là vì an toàn a. Hạ Lan phi quỳnh nói khẽ. Ngươi ngược lại là nhìn đâu? Kim Nha Tinh Quân gật đầu nói, "Chỉ cần vào được." An Huy liền đã nhận được cam đoan, bình thường không có ai dám tại ám thị ở bên trong cùng người tranh đấu, bất quá, có người thu hoạch tương đối khá, lại lộ liêu đấy một nguồn, có thể sẽ khiến cho chú ý, tại ám thị ở bên trong không có người hạ độc thủ, cách chẳng về sau tiểu là mặt khác một mã sự rồi, nghe nói ám thị vừa mới xuất hiện thời điểm hồng sự tầng tầng lớp lớp, về sau ám thị đại tu liền luyện chế ra phi hạt phủ, dùng tiền vốn giá, bán cho vào bản tinh quân, cách ám thị, đảo mắt tiểu có thể đi vào những tinh khác, muốn hành hồng người tự nhiên không có cơ hội thoát nhìn bọn hắn ngược lại là rất biết buôn bán. Tô Đường nói: "Đâu chỉ không sai kim nha tinh quân tự dài, ám thị khai trương về sau, nghe nói trên mặt thu hoạch đều không sai biệt lắm đều biết ngàn quả huyền cơ tử, mua bán tốt có thể hơn bạn, là hơn vạn a." Tô Đường thần sắc lộ ra có chút chố mắt, lúc trước chân diệu tinh quân trong tay có hơn 10 quả huyền cơ tử, đã có thể làm cho phục hàn tinh quân bọn người mà thôi động dung rồi, hơn vạn quả. Kia vậy là cái gì khái niệm? Tại sao có thể như vậy nhiều? Hạ Lan Phi quân hỏi. Ha, "Ha Nhìn xem hai bên cửa hàng, Các ngươi cho rằng những địa phương kia đều là bạch chiếm hay sao?" Kim Nha Tinh Quân nói, "Ở chỗ này mở cửa tiệm, tự nhiên muốn cho ám thị một ít tiền thuê, hơn nữa mỗi làm thành một số suy nghĩ, ám thị đều theo 10 thành trong rút lấy một thành, tích cắt thành tháp, cái này cửa hàng thêm cùng một chỗ, hơn bạn cũng không có. "Đều là người nào ở chỗ này mở cửa tiệm?" Hạ Lan Phi quân nói, "Người nào đều có." Kim Nha Tinh Quân nói, "Có chút là tu vi tổn hao nhiều tinh quân, vì mưu một con đường sống, liền ở chỗ này bắt đầu với suy nghĩ, có chút thiên tính so sánh lười nhác, không thích cùng người tranh đấu, cũng không thích mạo hiểm." Đi theo ám thị tại Tinh vực Trung Bình đẳng, là một loại không sai lựa chọn, còn có chút hai cũng có sở trưởng riêng, dựa vào bản lãnh của mình ở chỗ này mua vào bán đi, chỗ tốt thậm chí hơn xa qua tại bên ngoài Lịch Lãm giải luyện. Cái dạng gì năng thiếu? Hạ Lan Phi Quỳnh lại hỏi. Nhiều hơn, nói là nói không rõ đấy. Kim Nha Tinh Quân dừng một chút, vừa vặn, ta mang bọn ngươi đi một nơi, thử xem buồn mạng của các ngươi linh bảo a. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đều không nói gì, Kim Nha Tinh Quân kinh nghiệm viễn so với bọn hắn nhiều, kia đi theo Kim Nha Tinh Quân đi thì tốt rồi. Đi một chút viễn. Kim Nha Tinh Quân chỉ hướng Tiền Phương một ngôi lầu vũ, chính là chỗ đó rồi. Tô Đường hướng phía trước nhìn lại, nay tòa tòa nhà bỉu đinh chiếm diện tích không lớn, đại môn cũng có chút ít hẹn hỏi, phi thường quận cũng cũng eh, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mái hiên hạ treo một mặt tiểu kỳ, kỳ thượng treo lên một thanh kim sắt phi kiếm. Tô Đường ôm lòng hiếu kỳ, chậm rãi đi vào, cũng là xảo, hắn vừa mới vừa vào cửa, liền chứng kiến tòa thành bên ngoài bái kiến nàng kia đang đứng tại trong nội đường, cùng một cái râu tóc hoa râm lão giả trò chuyện cái gì. "Ngươi chính là nghĩ sai rồi." Nàng kia mày nói ra, kiếm này là ta theo đại hoang tinh vực đoạt đến đấy." Phí hết thật lớn một phán tâm huyết, làm sao có thể chỉ có 55 phân. Lão phu đã thử vàng cho tới bây giờ đúng vậy qua. Kia dâu tóc hoa dâm lão giả nghiêm mặt nói, nếu như ngươi không tin, có thể đến ám thị tổng đường đi xem. Nàng kia đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó mỉm cười nói, lão nhân ra, vàng không, ngươi chịu cho ta 80 phần được không? Như vậy, ta một lần nữa cho ngài bà Khả Huyền cơ tử. Ngươi muốn cho lão phu làm bộ. Kia dâu tóc hoa dâm lão giả có chút biến sắc, sau đó nói, vậy ngươi đi tìm người khác a. Lão phu kim khẩu thẳng đoạn, danh đã lâu, đừng nói ba Khả Huyền cơ tử co như là 300 quạ, 3000 quạ, cũng không thể khiến lao phu mợ khởi lương tâm tiểu là 55 phần, người đến cùng ớn không ớn. Nói xong, lão giả kia ngâng lên một cái tiểu con dấu, lạnh mắt nhìn đối phương. Vậy coi như rồi. Nàng kiếp lộ ra cười khổ, đón lấy hướng lui về phía sau mấy bước. Kế tiếp lao giả kia ánh mắt đã rơi vào Kim nhà Tinh Quân trên người. Ta tới trước đi. Kim Nha Tinh Quân cười ha hả vượt qua trước vài bước, đón lấy đột nhiên phóng xuất ra hỏa nhà. hỏa nha nhanh chóng bắn mà ra, chính đánh trúng sau tường treo một khối đen nhánh trên tầng đá. Kim Nha Tinh Quân cũng không có vận chuyển linh mạch, chỉ là nhẹ nhàng va chạm, Hỏa Nha liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Đối diện lão giả kia tập trung tinh thần chầm chậm vào hồn đá, thật lâu, nói khẽ, 69 phân. Chỉ có 69 phân. Kim Nha Tinh Quân ngây ngẩn cả người. Như thế nào? Người cũng không phục. Lão giả kia liên tiếp gặp nghi vấn, muốn áp chế không nổi cơn tức trong đầu rồi, tức giận nói, nếu như ngươi không phục, có thể đi ám thị tổng đường, chớ để tới tìm ta, lưu lại 10 khỏa dung thần đan, sau đó cút cho ta. Ngài lão giảm nhiệt khí, ta không phải không phụ, mà là Không cam lòng A Kim Nha Tinh Quân bất đắc dĩ nói, không sai biệt lắm tại sáu, 700 năm trước, ta đã từng tìm ngài lão bình luận qua linh bảo, ngài Lao quên rồi hả? Nhiều năm như vậy trước sự, ta sao có thể nhớ rõ Lao giả kia thấy là khách hàng quen, khẩu khí trở nên hòa hoãn một ít. Lúc ấy ngài lão cho của ta là 67 phần. Kim Nha Tinh Quân đầy mặt thổ thức, ta đau khổ tu hành 700 năm, tại bổn mạng linh bảo thượng chút xuống vô số tâm huyết, gần kề trường 2 phần sau. Như vậy a? Lao giả kia lộ ra đồng tình chi sắc, hắn có thể nhận thức Kim Nha Tinh Quân giờ phút này bất đắc dĩ cũng không lòng, ta bình luận linh bảo cũng linh bảo mạnh yếu vô quan, chỉ nhìn linh bảo phẩm chất còn có tương lai phát triển không, gian, 67 phân đã coi là không tệ, thẳng thắn nói cho ngươi biết, lúc trước tiểu lương chi chủ tới tìm ta bình luận nàng sông lên trời, ta cũng chỉ cho nàng 88 phân. Sông lên trời cũng chỉ có 88 phân. Kim Nha Tinh quân ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Không sai. Lao giả kia nói. Kim Nha Tinh quân im lặng, một lát, hắn chậm rãi lui xuống, đối với Tô Đường cười khổ nói, ngươi cũng thử một chút đi. Tốt. Tô Đường ngược lại là rất muốn biết chính mình ma trang có thể có bao nhiêu phân, hắn đi đến hòn đá phụ cận. Sáng lên ma kiếm, nhẹ nhàng chạm tại tảng đá kia thượng. Lão giả kia lông mi mảnh liệt nhảy thoáng một phát, đôi má cũng có chút ít và mèo, tựa hồ bị người đúng ngay vào mặt đánh một quyền, sau đó ngốc như người. Tô Đường chờ dây lát, cũng không thấy Lao giả kia nói chuyện, thúc giục nói, "Của ta linh bảo có bao nhiêu phân. "Ngươi?" Lão giả kia phản phất giống như đại ngộng mới tỉnh giống như, vội vội vàng vàng đứng người lên, kêu lên, "Ngươi muốn thử một lần." "Muốn thử một lần?" "Sau đó cho ngươi 20 quả dung thần đan." Tô Đường phản ứng đầu tiên tựu là gặp gian thương. "Ta cho ngươi thử, ngươi tự thử." Lão phu không nên ngươi dung thần đan lão giả kia quát. Tốt, Tô Đường lần nữa lộ ra ma kiếm, bổ chém vào tảng đá kia thượng. Lão giả kia rõ ràng lại một lần nữa trở nên ngây ra như phóng, thật lâu mới chỉ hoãn qua thần lại đối với Kim Nha tinh quân kêu lên, ngươi muốn thử một lần. Ta. Kim Nha tinh quân cảm thấy không hiểu đấu, bất quá gặp đối phương thần thái phi thường lo lắng, liền tế ra hỏa nhà, oanh kích tại tảng đá kia thượng. Không có vấn đề a. Lão giả kia thì thảo tự nói lấy. Của ta linh bảo rốt cuộc là bao nhiêu phần? Tô Đường nhịn không được. Lão giả kia không để ý đến Tô Đường. Tầm mắt của hắn đã rơi vào hạ Lan phi quần trên người, kêu lên, "Ngươi đến thử xem ngươi linh bảo." Hạ Lan phi quần en nở hơn bay, sau đó tháo xuống chính mình vòng cổ, khẽ khẽ rung lên, từng đạo thật nhỏ ánh sáng theo vòng cổ trong lộ ra, bắn trụm tại tảng đá kia thượng. Ánh sáng lẽ lên tức thì, nhưng tảng đá kia thượng y nguyên chấn động lấy đạo đạo hoa quang, kéo dài không tiêu tan. Lúc này đây, lão giả kia cái cầm cơ hồ muốn nện tại chân của mình trên mặt, ngây ngốc nhìn xem tảng đá kia, liền con mắt đều cố lấy lao cao. "Này, chúng ta linh bảo là bao nhiêu phần?" Uy. Hạ Lan phi Quỳnh liền kêu vài tiếng. Mới khiến cho lão giả kia chỉ hoán qua thần lại hắn há miệng muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện lúc trước đến tìm hắn bình luận linh bảo nữ tử vẫn đứng tại hơi nghiêng, tiên lặng nhìn xem bên này, hắn vội vàng ngậm miệng lại. Chương 837, tâm bảo. Đã bình luận qua linh bảo đấy, tiểu đi ra ngoài đi, chớ phải ở lại chỗ này vướng bận. Lão giả không vui nói. Tuy nhiên cái này lời nói được rất không khách khí, nhưng nàng kia cũng không có động khí, chỉ là cười cười, đón lấy chuyển thân đi ra ngoài cửa. Giờ phút này, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đều ẩn ẩn đã có dự cảm, bọn hắn linh bảo điểm nhất định phi thường kinh người. Nếu không sẽ không để cho lão giả kia như thế thật thố. Nữ tử đã đi ra, lão giả kia ánh mắt chuyển hướng Kim Nha Tinh Quân, hai người các người, phải hay là không cần phải lại để cho hắn lãng tránh thoáng một phát. "Tốt, ta vậy thì đi ra ngoài." Kim Nha Tinh Quân vội vàng nói. "Không cần, ngươi trực tiếp nói cho Cê Hống ta biết ta." "Tôi đường nói." "Xác định." Lão giả kia nhăn lại lông mày. "Xác định." Tô Đường gật đầu nói. "Ngươi linh kiếm là 91 phân, nàng linh bảo." Lão giả kia giọng điệu đột nhiên trở nên tối nghĩa rồi, sau đó dị thường cố hết sức nói, "Là 99 phân." Kim Nha Tinh Quân lộ ra vẻ kinh hãi, hắn biết do Hạ Lan Phi Quỳnh Linh Bảo Tụ là thượng cổ chân thần đại thiên linh chủng, đương nhiên có thể đạt tới cao phân, nhưng Tô Đường linh bảo sao có thể vượt qua 90? Hẳn là linh luyện một môn lão tổ là coi Tô Đường là trở thành y bắt chuyên nhân, cho nên mới phải đem loại này có được vô hạn tiềm năng linh bảo tặng cho Tô Đường. Của ta linh bảo có 99 phân. Hạ Lan Phi Quỳnh cũng cảm thấy dị thường giật mình, tuy nhiên nàng đã nhận được thượng cổ chân thần lưu lại thần niệm chỉ điểm, nhưng cũng không phải rất rõ ràng sư tồn vực bên trong đích địa vị. Các ngươi Có lẽ cần phải đến ám thị tổng đường đi chuyển một chuyến, lại để cho chỗ đó đại tu bình luận thoáng một phát. Lão giả kia giọng điệu có chút không quá tự tin, sau đó thần sắc trở nên nghiêm nghị, "Bất quá, các người muốn cẩn thận một chút rồi, mặc dù nói ám thị chưa bao giờ hội sẽ hại vào bản tinh quân, nhưng quy củ vật này là tùy thời có thể thay đổi, các người mang theo tinh vực trí bảo, tiền đồ khó lường a." Tô Đường cùng Hạ Lan Phi quỳnh liếp nhau một cái, bọn hắn vừa mới biết do chính mình linh bảo đạt được cao tiến hành cùng lúc, lộ ra phi thường phấn chấn, nhưng bây giờ nghe được đối phương nhắc nhở, lại để cho bọn hắn sinh ra lo lắng đã đặt tiền bối. Tô Đường xuất ra 20 quả dung thần đan, đặt ở trên bàn. Lão giả kia hai mắt nhắm lại, căn bản không có nhìn chút ít dung thần đan, chỉ là lẩm bẩm nói, các người đi thôi. Sau đó ta hội sẽ đóng cửa 3 ngày, đi thôi. Đi mau. Kim Nha Tinh quân hướng Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó vội vàng đi ra ngoài, đứng tại bên đường, hắn đảo mắt trung quanh, không có phát hiện cái gì gì thường, vừa rồi nàng kia đã sớm không thấy rồi. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh cũng đi ra, trầm mặc một lát, Tô Đường nói khẽ: Vị tiền bối kia có hàm ý khác, hình như là nói, hắn hội sẽ thay xe hung ta bảo thủ 3 ngày bí mật, 3 ngày sau đó, tiểu nói không chính xác rồi. Ân, hắn tại thúc xe hung ta đi mau. Hạ Lan phi quỳnh gật đầu nói. Kim Nha Tinh quân ánh mắt lộ ra hối hận, hắn vốn không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là hi vọng biết do chính mình linh bảo đến cùng có hay không tiến bộ, đến bây giờ, hắn phát hiện mình quá mức chủ quan rồi, không để ý đến Tô Đường ngược lại là không có gì, biết rất rõ ràng Hạ Lan phi quỳnh linh bảo đến từ chính thượng cổ chất thần, lại có cần gì phải đến tìm người bình luận. Mặc dù nói nơi này vô người, tường ngăn cũng vô thai, nhưng ám thị đại tu ở chỗ này kinh doanh vô số năm, trời biết đạo bọn hắn có cái gì cơ quan. Kim Nha Tinh Quân hít một hơi dài, "Chúng ta hay vẫn là nhanh chóng ly khai a. Chúng ta đã dùng đi nhiều như vậy huyền cơ tử, tay không mà ra, quá làm cho đau lòng người rồi." Tô Đường nói khẽ, "Hơn nữa vị tiền bối kia hẳn là nói mà có tin đấy, nếu không cũng không cần phải nhắc nhở xe chúng ta. Người còn muốn đi vừa đi." Kim Nha Tinh Quân thấp giọng nói, "Ừm." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Chúng ta đây phải nhanh một chút." Kim Nha Tinh Quân nói. Bất quá như vậy cũng tốt, xe hung ta tích lũy hạ nhiều như vậy long tiến Hảo, lưu lại một bộ phận, những thứ khác đều bán đi tốt rồi, còn có những cái kia linh bảo mới có thể đổi lấy không ít dung thần đan. Tốt. Hạ Lan Phi cùng nói. Mấy người thu hồi nhàn tản chi tình, bước chân đều nhanh hơn dọc theo rộng đường thành vô cùng phố dài đi thẳng về phía trước, đi không sai biệt lắm hơn ngàn bước, Tô Đường chứng kiến một tòa trong cửa hàng tàn mát ra mãnh liệt linh lực chấn động, từng đạo thật nhỏ hào quang theo cửa tiệm trong vung ra, trải tại trên đường phố, lại để cho trắng loán ngọc thạch bạn trở nên sắc thái rực rỡ. Bên kia là địa phương nào? Tô Đường hỏi: hẳn là mua các loại linh quyết cùng linh phù đấy?" Kim Nha Tinh quấn nói: "Nghe được là linh quyết cùng linh phù, Tô Đường bị treo lên khẩu vị, mặc dù biết nhất định phải mau rời khỏi ám thị, nhưng hai chân hay vẫn là không tự chủ được hướng bên kia đi đến, hắn đang tu hành qua linh quyết ở bên trong, ngoại trừ vạn cổ phụ sinh quyết cùng ma quyết bên ngoài, những thứ khác linh quyết đều không đúng nổi với đời, cho nên, hắn phi thường khát vọng hấp thụ nhiều một ít tu hành tri thức." Rất nhanh, Tô Đường đi vào cửa hàng, mặt tiền cửa hàng rất lớn, không sai biệt lầm có hơn 200 m vuông, bên trong bày đầy từng dãy cái giá đỡ dùng cửa tiệm vi đường rannh giới bên trái tất cả đều là tất cả lớn nhỏ ngọc bài mà phía bên phải đều là đủ loại Linh phủ cái này tòa lâu có 5 tầng nếu như trên lầu bài trí cũng đều cùng đại sảnh giống nhau như vậy thu thập ở dưới Linh phủ cùng Linh quyết không sai biệt lắm có ngàn bạn rồi một trung niên nhân ngồi ở cửa tiệm bên cạnh dựi vào trên mặt ghế đập vào ngủ gật tựa hồ không biết tô đường bọn người vào được tô đường mở ra chân đi thẳng về phía trước ánh mắt tại từng dãy trên giá gỗ quét mắt sở hữu tất cả Ngọc bài cùng Linh phủ thượng đều có đăng ký th diện đập vào điểm điểm hạ còn có tên người liên tưởng tới vừa rồi bị lao ra kia Tô Đường đã minh mạch, Tinh Quân tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng tóm lại có cực hạn của mình, không có khả năng cái gì đều nhận biết, cho nên vào bản tính quân muốn bán ra vật phẩm của mình, đều muốn tìm người đặc biệt bình luận, sau đó đánh ra điểm, như vậy có thể tránh cho phát sinh có hại chịu thiệt mắc lừa sự tình. Nàng kia tựa hồ cũng là chim non, nghĩ cách quá mức buồn cười, muốn cho lão giả nói dối, cho nàng linh bảo in lại cao phân, đợi nàng bán đi linh bảo chạy mất, có hại chịu thiệt người chỉ biết cầm linh bảo đi tìm lão giả tính sổ. Muốn nhờ tư duy cung điện trợ giúp, Tô Đường nhìn quét tốc độ cực nhanh. Những vật này điểm cùng bán đi giá tiền là thành có quan hệ trực tiếp đấy, cao nhất bất quá 20 mã giá cả tại hai khỏa dung thần đan cùng 15 khỏa dung thần đan tầm đó. Không có tìm được lại để cho lòng hắn động đồ vật, Tô Đường lại cất bước đi lên lầu, đến lầu 2, đi ngang qua một cái cái giá đỡ thời điểm bước chân đột nhiên dừng một chút, bởi vì hắn thấy được Thương Minh Tử Lôi Pháp Phù, Thương Minh Tử Lôi Pháp Phù là 27 phân, giá tiền là 20 khỏa dung thần đan. Tô Đường tiếp tục hướng đi về trước, những thứ kia điểm tất cả 30 phía dưới, hắn nghĩ nghĩ, lại cất bước đi về hướng lầu 3. Các loại đợi Tô Đường đi đến lầu 4, Phát hiện tại đây linh quyết cùng linh Phủ đã đạt đến 60 phân, mà giá cả cũng trở nên đặc biệt kinh người, nhất là phía bên phải cuối cùng một cái trên giá gỗ, mấy cái thoạt nhìn rất cổ xưa pháp phù, giá cả dĩ nhiên là dùng huyền cơ tử đến tính toán đấy, sang quý nhất có 8 quả huyền cơ tử. Nam tầng tựa hồn là không có tất nhiên phải đi lên rồi, chỉ là những thứ kia, hắn tiểu mua không nổi, nhưng Tô Đường chưa từ bỏ ý định, thật vất vả đến rồi một chuyến ám thị, hắn nhất định phải nhìn một cái chân quý nhất rốt cuộc là cái gì. Chương 838, tầm bảo. Nam Tần có chút ngoài Tô Đường dự kiến, tại đây chỉ có 7, cái cái giá đỡ. Trên kệ bày đặt vật phẩm cũng rất ít, thêm cùng một chỗ cũng không quá đáng hơn 40 trùng, Trùng. Tô đường dạo qua một vòng, ở cạnh cửa sổ hơi nghiêng trên kệ, bày đặt một cái thủy tinh hộ, có thể thấy rõ ràng bên trong có một cái tiểu tròn chén nhỏ, tròn chén nhỏ thượng bày đặt ba căn sinh sắn sương cốt, hẳn là theo thỏ rừng hoặc là con chuột các loại hình thể không lớn trên thân động vật quét xuống đấy, chỉ cái ba cục xương, giá bán rõ ràng đạt đến 900 khoả huyền cơ tử. Kim Nha Tinh Quân cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đi theo đi tới, bọn hắn chứng kiến giá, cũng theo đó tắc lưỡi, Kim Nha Tinh Quân cởi khổ nói, đi thôi. Tại đây không phải xe chúng ta có thể đi lên 900 khóa huyền cơ tử. Thật sự là Bách niên không khai chương, khai chương ăn Bách niên a. Tại sao không có nhắn hiệu? Tô Đường Tấp giọng nói, phía dưới những cái kia linh quyết cùng pháp phù đều có kỹ càng nhãn hiệu, nói do bán đi vật phẩm đích danh xưng, công dụng, phẩm chất vân vân, đợi một tí, mà những thứ kia đều là chỗ trong đấy. Có thể mua nổi những điều này, đều là biết hàng người, không nhìn được hàng đấy, tự nhiên cũng mua không nổi, không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Kim Nha tinh quân tự dài. Ám thị thật sự như thế thái bình sao? Hạ Lan Phi Quỳnh thấp giọng nói, "Giá trị mấy trăm khỏa huyền cơ tử linh bảo, cứ như vậy bại biện, nhưng không nên nói lung tung." Kim Nha Tinh quân có chút nóng nảy, hắn nghe được ra hạ Lan Phi Quỳnh mà nói bên ngoài âm. tuy nhiên xe ông ta cùng nhau đi tới không hề ngăn trở, nhưng ám thị ở bên trong trí ít có hơn 10 vị đại la tinh quân tọa chấn. phía sau lưng thế lực càng thêm khổng lồ, coi như là từng cái tinh xu, cũng không dám cùng bọn họ dây dưa. Tuy nhiên thời gian dài tiếp xúc, Kim Nha Tinh quân đã hiểu rõ Tô Đường cùng Hạ Lan phi Quỳnh rồi, Tô Đường làm người rất cẩn thận, mà Hạ Lan phi Quỳnh lại phi thường ra lớn, hắn hiểu được Chứng kiến cái này vô cùng chân quý linh bảo, Hạ Lan Phi Quỳnh có khả năng động cường đoạt ý niệm. Răng vàng tiền bối, nếu như C chúng ta đem trong nạp giới sở hữu tất cả đồ vật đều lấy ra, có thể đổi bao nhiêu khỏa huyền cơ tử? Tô Đường đột nhiên hỏi. Cái này tiểu nói không chính xác rồi. Kim Nha Tinh Quân nói, những long tiên thảo đó rất khó được, nếu như gặp được nhu cầu cấp bách người, không sai biệt lắm có thể bán được hơn 30 khỏa, nếu như đi tiệm bán thuốc ở bên trong đổi, 20 khỏa tiểu cao nữa là rồi. Mới hơn 30 khỏa Tô Đường lộ ra rất thất vọng. Hơn 30 khỏa vẫn còn chê Ngươi lạ thật không biết huyền cơ tử diệu dụng a." Kim Nha Tinh Quân nói, "Về sau chính ngươi chậm rãi sẽ hiểu." Đối với Tinh Quân mà nói, cái gì đó thực dụng nhất. "Hạ Lan Phi Quỳnh hỏi, có tất cả cần thiết, thí dụ như nói ta, ta cần chính là ngân hà Hòa tinh, mà các ngươi cần đấy, hẳn là huyền cơ tự rồi." Kim Nha Tinh Quân nói, "Thực dụng nhất phương pháp xử lý là đi đổi dung thần đan, mặc kệ tới khi nào đều sẽ không lỗ là đấy." "Đi nơi nào đổi?" Hạ Lan Phi Quỳnh nói. "Đi, ta mang bọn ngươi đi." Kim Nha Tinh Quân nói. Ba người đi xuống lâu. Trung niên nhân kia y nguyên ngồi ở dựa vào trên mặt ghế đập vào ngủ gật, đem Tô Đường bọn hắn đi ra điểm bên ngoài thời điểm hắn đột nhiên mở mắt, dùng hầu nghi ánh mắt Tô Đường bóng lưng, sau đó chậm rãi đứng người lên, xem thần thái của hắn, tựa hồ muốn mở miệng gọi lại Tô Đường, nhưng lại có chút do dự, đúng lúc này, ống tay háo của hắn trong sáng lên đạo đạo hào quang. Trung niên nhân kia sững sở, sau đó theo trong tay hào rút ra một tờ linh phủ, hào quang tựa là theo linh phủ thượng phát ra đấy, hào quang phiêu phủ ở không trung, tụ mà không tiêu tan, tụ thành mấy chữ. "Ca đi tìm ngươi chơi vài ngày à?" Trung niên nhân kia lộ ra cười khổ. Sau đó muốn rút ra một chương đồng dạng linh phủ, vận chuyển linh quyết, đầu ngón tay trên không trung huy động, hoạch xuất ra một loạt tia chấp chữ. Con mùi ổi, như thế nào đột nhiên nhớ tới tìm ta rồi hả? Muốn tới thì tới A. Đón lấy, trung nhiên nhân kia vung tay lên, tia chấp chữ đột nhiên bay xuống tại linh phủ ở bên trong, sau đó linh phủ giấy lên ánh lửa, hóa thành bay ra cho tàn. Một lát, trung nhiên nhân kia ống tay háo lần nữa tản mát ra hảo quang, hắn rút ra linh phủ, tản mát ra hảo quang chỉ, cái, ngưng tụ thành một chữ. Người, trung nhân kia cảm thấy kinh ngạc khó hiểu hay tại hắn trầm ngầm suy tư thời điểm, ống tay háo lại trở nên sáng rỡ rồi. Đến ngay đây, linh phủ tản mát ra hảo quang lại một lần nữa ngưng tụ thành một chữ. Trung niên nhân kia gãi gãi đầu, hắn thật sự không hiểu đối phương đang làm cái gì. Sau đó, hắn ống tay háo lại phát ra hào quang, trung niên nhân kia lập tức theo trong tay háo rút ra linh phủ. Đâu? Đem chữ thứ ba thành hình về sau, trung niên nhân kia đột nhiên sắc giận, vội vã rút ra linh phủ, vận chỉ như bay, hoạch xuất ra một loạt chữ. "Mày đem của ta linh phù là đại gió thổi tới sao? Có chuyện sẽ không một lần nói xong." Rất nhanh Đối phương cho hắn một cái trả lời. Không như thế, sao có thể chiêu hiện ra ca ca tùy hứng? Trung niên nhân kia dở khóc dở cười, lập tức trở về một hàng chữ. Ngươi lại phát bệnh đúng không? Ngươi không phải tổng nói mình trà trộn tại ám thị, một tháng trống đỡ phù hợp ca ca nửa năm vất và sao? Vì cái gì còn hội đau lòng điểm này linh phủ? Thật không có tiền đồ. Trung niên nhân kia hỏa khí rốt cục bị kích đi lên, hắn dứt khoát rút ra một chồng linh phủ, tại mỗi một tờ linh phủ thượng chỉ viết một cái có sự. Nói. Sự. Không có sự sự sự nói không Lan. Tám cái linh phủ đốt thành cho tàn, trung niên nhân kia trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, rất thư thái thở phào nhẹ nhõm, sau đó lần nữa tựa vào trên ghế dựa. "Cha mẹ nó, ngươi thực thật là sắc bén a." Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, "Ngươi bây giờ là không phải cảm thấy rất đau lòng. Có loại một lần nữa cho ta đến một loạt." Trung niên nhân kia cười lạnh rút ra linh phù, nhưng lại đột nhiên dừng một chút, chỉ nhấc lên một trường, ấn xuống mấy chữ, "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" "Được rồi, không cùng ngươi náo loạn, sư phụ lại để cho ta đi Cửu Thiên tinh vực nguyên vực ở bên trong tiếp dẫn tiểu sư đệ, ta vừa mới chạy tới." Ai biết kiểu thiên tinh su đại tu nhóm, đám bọn họ đột nhiên đều nổi đến rồi, còn gặp mấy cái kiểu ra, tốt hổ không chịu nổi đàn sói, ta chỉ có thể trước tìm một chỗ trốn đi. Trung nhiên nhân kia thay đổi sắc mặt, vội vàng cho ra đáp lại. Ở đâu đi ra tiểu sư đệ? Người ra thế nào rồi? Người muốn hỏi kia tiểu sư đệ sao, cần phải đi tìm sư tôn, ta cũng không biết. Bên này không có việc gì, tiểu là có chút nhằm chán. Trung nhiên nhân kia nghĩ nghĩ, lại ấn xuống một hàng chữ, ta đã ở cửu thiên tinh vực. Thiệt hay giả, đừng cầm ta làm trò cười đối phương trả lời Nói nhảm Ngươi gần đây hào cường, nói thật với ta, bên kia đến cùng ra thế nào rồi? Đối phương đã trầm mặt thật lâu, mới trả lời một câu. Vậy ngươi tụ qua được tới đó nướng ta rồi, nếu không ca ca lần này thật là chạy không ra được rồi. Trung niên nhân kia thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh như băng rồi, sau đó chỉ cái, trở về ba chữ, ngươi ở đâu? Viêm Tiên Tinh Thu Thăng Vân Phủ, tên liệt ta tiểu thực không hiểu, có chút lão quái vật ngàn năm vạn năm đều chưa hẳn có thể thấy đến một cái, hiện tại tất cả đều chạy vào Thăng Vân Phủ rồi, may mắn ca bổn tướng thiên biến vạn hóa, ảo diệu đoan, mới có thể nhiều lần tránh được đại kiếp nạn. Người chờ ta." Trung niên nhân kia lại trở về ba chữ, sau đó đứng người lên, tay háo cuốn động, trên giá gỗ bầy đặt những vật kia không gió mà bay, toàn bộ bay vào hắn ống tay háo ở bên trong, đón lấy hắn lại lướt lên lầu 2, lầu 3. Khi tất cả giá gỗ đều trở nên trống rỗng đấy, trung niên nhân kia vội vàng đi ra cửa hàng, liền môn cũng không kịp quan, hướng về cửa thành phương hướng tiến đến. Tô Đường bọn người sớm đã ly khai, tự nhiên là không thể nào biết rõ trong cửa hàng biến hóa, tại Kim Nha Tinh Quân dẫn dắt hạ bọn hắn đi vào một gian tiệm bán thuốc, nói rõ ý đồ đến sau tại tiệm bán thuốc người dẫn dắt hạ đi vào hậu viện. Đem từng người trong nạp giới Long Tiên thảo đều đem ra. Sân nhỏ trở nên hương thơm sông và mũi, vô số Long Tiên thảo xếp thành một tòa mấy mét cao hòn nó bộ, Tô Đường một mực tại quan sát tiệm bán thuốc những người kia phản ứng, thái độ của bọn hắn không tính nhiệt tình, hiển nhiên là đã thấy nhiều chẳng diện, sẽ không bởi vì cái này Long Tiên thảo mà động dung, thái độ cũng không tính lạnh lùng, cái này dù sao cũng là một số có thể kiếm lấy đến lợi nhuận sinh ý. Những cái kia linh bảo đâu này? Hạ Lan Phi Quỳnh đối với Kim Nha Tinh Quân thấp giọng nói, ý của nàng là đem thu hoạch linh bảo cũng lấy ra, toàn bộ đổi lấy dung thần đan. Kim Nha Tinh Quân lắc đầu, Lặng lẽ nói với Hạ Lan phi quỳnh, nếu như không phải nghèo đến điên rồi, bình thường sẽ không đem mình linh bảo bán đi đấy. Vì cái gì? Những cái kia linh bảo cũng không có bao nhiêu tác dụng à? Hạ Lan phi quỳnh nói. "Kia chỉ là bởi vì ngươi linh trùng thật tốt quá." Kim Nha tinh quân cười khổ nói, bình thường vượt cấp linh trùng đều cần các loại linh bảo ân cần săn sóc, huống chi, xe hung ta không có khả năng cái gì đều nhận thức, vạn nhất những cái kia linh bảo trong hỗn loạn lộn có cử phẩm, chẳng phải là muốn hối hận cả đời." Hạ Lan phi quỳnh không nói, chỉ cần có vạn nhất khả năng "Sao chúng ta phải tìm kiếm nghị cách ngăn chặn Kim Nha Tinh Quân lại nói, "Hơn nữa ngươi tại Ám Thị chuyển một chuyến sẽ biết, tại đây bán cái gì đều có, nếu không có bán linh bảo đấy, một cái là nguyện ý lấy ra bán đi đấy, đều là những cái kia tàn phá linh bảo, căn bản bán không cao hơn, hơn dai, một người khác là, mỗi người đều sợ hãi bỏ qua chính mình là tối trọng yếu nhất cơ duyên, cho nên tình nguyện đem linh bảo ném tới linh trùng ở bên trong, lại để cho linh bảo tại tuế nguyện trôi qua trong chậm rãi biến thành vô dụng sát thương, cũng sẽ không lấy ra bán đi." "Đã minh bạch." Hạ Lan Phi quỉnh nhẹ gật đầu. Lúc này Tiệm bán thuốc người đã xem xét ước lượng hoàn tất, một cái đầu lĩnh phu nhân đi đến Tô Đường bọn người phụ cận, mỉm cười nói, "Đào dược thảo nhân thủ pháp quá mức thô lỗ lạnh nhặt rồi, rất nhiều long tiên thảo cảnh lá đều có tổn hại, xem hôm ta tối đa có thể cho đến 25 quả huyền cơ tử, ít nhất cần phải 30 quả huyền cơ tử." Tô Đường phản xạ có điều kiện giống như có kẻ mặt cả. "Như thế nào?" Phụ nhân kia kinh ngạc nhìn về phía Tô Đường. Kim Nha Tinh Quân vội vàng lôi kéo Tô Đường ống tay áo, "Tốt, cử 25 quả. Các ngươi là muốn huyền cơ tử hay là muốn dung thần đan?" Phu nhân kia nhìn về phía Kim Nha Tinh Quân, Chúng ta điếm có đại dược sư, một khỏa huyền cơ tử có thể đổi thành 220 khỏa dung thần đan, bất quả muốn khấu trừ mất 20 khỏa hao tổn. Có thể. Kim Nha Tinh quân nhẹ gật đầu. Chờ một chốc một lát. Phụ nhân kia nói, sau đó bước nhanh hướng phía trước viện đi đến. Tại đây không cho trả giá sao? Hạ Lan phi Quỳnh nhẹ giọng hỏi. Cũng không phải mua thức ăn. Kim Nha Tinh quân nhếch miệng nói. Một lát, phụ nhân kia chậm rãi đi trở về, phải tay nhẹ vẫy, một chồng chất chồng chất hộp lăng không xuất hiện ở giữa sân, mấy vị kiểm nghiệm một chút đi. Tô Đường rút ra một cái trong đó hộp, mở ra. Bên trong chỉnh tề bảy đặt 10 sắp xếp dung thần đan, chung 100 quả. Tuy nhiên nghe Kim nhà tinh quân đã từng nói qua, tại đây cực nhỏ xuất hiện lửa gạn hành vi, nhưng vẫn là muốn đích thân toàn bộ xem một lần mới có thể an tâm. Chương 839, trăm trăm tung. Bán đi long tiên thảo, Tô Đường bọn người phân biệt đem mình kia phần dung thần đan thu hồi đến trong nạp giới, sau đó đi ra tiệm bán thuốc, tiếp tục dọc theo phố dài đi thẳng về phía trước. Đi dạo chỉ chốc lát, Tô Đường trong lòng có chút thốn thức, ám thị ở bên trong xác thực có thứ tốt, nhưng động liền muốn dùng ngàn vạn dung thần đan đến trao đổi, những long tiên thảo đó tổng cộng mới bán đi 5000. Đến trong tay của hắn liền 2000 đều không có, xem như một cái giám tờ, tí tí có thể làm cho lòng hắn động đấy, cái gì cũng mua không nổi. Đi ngang qua một gian cửa hàng thời điểm vừa hay nhìn thấy một cái áo đen người trẻ tuổi kẹp lấy một thanh linh kiếm đi ra, Tô Đường ánh mắt rơi trong cửa hàng, không khỏi ngẩn người, sau đó chuyển hướng Kim Nha Tinh Quân, "Tiền mối, ngài không phải mới vừa nói, ám thị ở bên trong không có bán linh bảo sao?" "Đúng vậy a." Kim Nha Tinh Quân theo Tô Đường ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy kia gian cửa hàng, hắn nở nụ cười, "Đó là bán là linh khí, không phải linh bảo. Có cái gì khác nhau?" Tôi đường hỏi: Có một bảo chữ mới có thể phù hợp tinh quân tiến cảnh? Kim Nha tinh quân nói: Những cái kia đều là tượng sư rèn ra linh khí, khi có thể không thành bảo, ai cũng nói không chính xác, mấu chốt còn phải rựao vào dưỡng. Như thế nào dưỡng? Hạ Lan phi Quỳnh ở một bên sen vào hỏi. Các ngươi hiện tại chỉ có thân nghiệm, còn không hiểu tạo hóa. Kim Nha tinh quân nói: Chờ các ngươi sinh ra thần thức, là được dùng thần thức điều khiển linh trùng, bố trí xuống linh mạch, sau đó đem linh khí đặt ở linh mạch ở bên trong, tự nhiên sẽ còn sống linh tìm tức mà đến, tối đa hơn 100 năm về sau, là thành dụng cũ hay vẫn Là thềm bảo, Cửu Trẩn nên vừa xem hiểu ngay rồi. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi quỉnh lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn đều cảm thấy tâm sợ hãi, Kim Nha Tinh Quân ý tứ rất rõ ràng, cái gọi là giữ bảo là để ở linh trùng bên trong đích sinh linh dùng chính hồn thần niệm đi tẩm bộ linh khí, cái này đối với bình thường tu hành giả mà nói, quá không công bình, quả thực tựa như nuôi nhốt lên ra cầm. Hơn nữa, không có đi xảy ra tinh không, liền vĩnh viễn không sẽ biết thế giới chân tướng. Linh khí biến thành linh bảo về sau đâu này? Đoạt lấy đến sao? Hạ Lan Phi quỉnh rãi nói ra. Vậy thì muốn tùy từng người mà khác nhau rồi. Kim Nha Tinh quân nói, kỳ thật chính là vài món linh bảo, đối với C hung ta đến nói không có gì ảnh hưởng, có sẽ đem bí cảnh bên trong đích sinh linh trở thành hậu duệ của mình, lúc nào cũng chiếu cố. Mà có lại đem bí cảnh bên trong đích sinh linh trở thành heo chó, dư lấy dư đoạn. nếu như linh chủng nội sinh hoạt rất nhiều sinh linh, như vậy đạn sinh linh bảo cơ hội cũng tiểu lớn rồi. Haha, <cười> Đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng những cái kia linh bảo đều là từ đâu đi ra hay sao? Kim Nha Tinh quân cười cười, mặc dù nói vượt cấp linh chủ rất khó được, nhưng đạt tới Tinh quân tiến cảnh, liền có rất nhiều thời gian, 10 năm tìm không thấy. Vậy tìm 50 năm, 50 năm cũng tìm không thấy, sẽ tìm 100 năm, cuối cùng tóm lại phải có thu hoạch đấy, có được chính mình vực cấp linh chủng tinh quân. Không sai biệt lắm tiếp cận nửa số đi A Nha, cũng không biết nuôi bao nhiêu sinh linh. Lại đi lên phía trước chỉ chốc lát, Tô Đường đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú hết thời, cái gì cũng mua không nổi, tự nhiên cũng tiểu không có hứng thú, chúng ta đi thôi, tại đây không có ý gì, các ngươi còn có muốn mua đấy sao? Hạ Lan Phi quỉnh lắc đầu, Kim Nha tinh quân nói, chúng ta đây đi trước tổng đường, đổi mấy trương phi hạc phù. Tiền bối, nhiều mua mấy chương phi hạc phù được hay không được? Tôi đừng nói. Vô dụng đấy." Kim Nha Tinh Quân lắc đầu nói, phi hạc phù chỉ có thể ở ám thị linh trong trận sử dụng, nếu không toàn bộ không hiệu quả, nếu có thể ở tinh vực bất kỳ địa phương nào sử dụng, đừng nói 50 khóa dung thần đan, coi như là 50 khóa huyền cơ tử, cũng là có tiền mà không mua được đấy. Tại tinh vực trung bình lịch, nguy cơ trùng trùng, muốn đi thì đi. Ha, đây chẳng phải là trở thành thân phù. Tại Kim Nha Tinh Quân dẫn rất hạ mấy người hướng ám thị tổng đường phương hướng đi đến, tổng đường vị trí tại giải đất trung tâm, nhìn một điểm không thấy được, chỉ có hai tầng lầu nhỏ, vào xem đích xác rất ít người. Dù sao tại đây khách nhân đều là tình quân cấp đại tu, ám thị lại là vừa vận đi tới nơi này cái tính vực và bản cũng không nhiều. Hỏi qua ở nơi nào đổi lấy phi hạt phụ, Tô Đường ba người tiếp cận quầy hàng, trong quầy là một trung nhân nhân, phát giác được Tô Đường bọn người khí tức, hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía bên này. Chúng ta muốn 3 trương phi hạt phụ. Kim nha tinh quân đếm ra 150 quả dung thần đan, đưa tới. Trong quầy trung niên nhân, nhân trước cầm lấy hộp, rất chân thành quan sát đến thượng diện ký tên, kỳ thật ám thị là lấy vật đổi vật thị trường, bởi vì dung thiết yếu tính liền dùng dung thần đan đem cơ bản nhất đơn vị đổi, bất quá, thứ này rất dễ dàng làm giả, cho nên danh dự trở nên cực kỳ cho yếu, bên ngoài dung thần đan chạy vào ám thị, đều muốn chính mình thừa nhận một điểm tổn thất, sau đó đổi qua tại đây dung thần đan mới có thể bắt đầu sử dụng. Hơn nữa, tại đây dung thần đan lớn nhỏ, sức nặng đều có quy định nghiêm chỉnh, mặc kệ do ai luật chế, đều muốn đem thuộc về mình cấp khắc vào đan dược ở trên cấp là cùng ám thị tổng đường thương nghị chế định đấy, cũng đã nhận được ám thị tổng đường thừa nhận, ngoại nhân nhìn không. Ra đến cuối cùng, tổng đường người lại có thể tại trước tiên nhìn ra mánh khoé Chúng ta muốn tới cùng một cái tinh vực đi." Kim Nha Tinh Quân bổ sung nói. Bên trong Trung Niên Nhân nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình đã minh bạch, sau đó hắn véo động linh quyết, tại hắn bên cạnh phương đồng trong hũ, 10 cái tản ra yêu ớt linh lực chấn động con hạt giấy chậm rãi nhẹ nhàng đi lên. Đó lấy, Trung Niên Nhân kia lấy ra ba cái con hạt giấy, đổ lên Kim Nha Tinh Quân trước mặt, Kim Nha Tinh Quân tiếp nhận con hạt giấy, lại từ chính mình trong nạp giới lấy ra mấy chương linh phủ, phân biệt đưa cho Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh. "Đây là cái gì linh phù?" Tô Đường hỏi. "Tinh vực quá lớn, quá khứ về sao C không ta muốn mất là rồi." Kim Nha Tinh quân thấp giọng nói, nếu như giữa xe hung ta khoảng cách chưa đủ và rộng, niệm phù sẽ có sở cảm ứng. Đã minh bạch. Tô Đường giận mình. Mấy người dùng dung thần đan thay đổi bà Trương Phi hạ phủ, sau đó lại hướng cửa thành phương hướng đi đến, đi đến nửa đường, Tô Đường đột nhiên nhăn lại lông mày, phía bên trái phải quan sát đến. Làm sao vậy? Kim Nha Tinh quân hỏi. Không có việc gì, chỉ là trong lúc đó cảm giác có chút không quá thoải mái. Tô Đường gì gì đó cũng không phát hiện, liền chuyển dĩ ánh mắt, đem Tô Đường bọn người đi xa sau một gian cửa hàng cửa được mở ra. Một người tuổi còn trẻ mỹ mạo nữ tử trầm rãi đi ra, nhẹ nhàng kéo cửa lên, tại cửa tiệm mấu chốt lập tức, nếu như từ phù hợp góc độ thoạt nhìn, có thể thấy rõ ràng trong phòng trên sàn nhà mình đầy thương tích láo giả. Nàng kia đúng là bọn hắn tại ám thị cửa ra vào gặp được nữ tử, động tác của nàng, thần thái đều rất phong dong, sóng mắt nhàn nhạt nhìn về phía Tô Đường bọn người đã trở nên nhỏ nhất bóng lưng. Lúc này, một thân ảnh theo trên đường phố đi vào, nói khẽ, bọn hắn tại ám thị tổng đường thay đổi phi hạ phủ. Biết là đi cái gì tình vực sao? Nàng tiếp hỏi. Không biết, nơi đó là tổng đường chỗ ta không dám động làm." Đối diện nhân ảnh hồi đáp, "Vậy giao cho ta a." Nang kia nói, ngươi lại đi nhìn bọn hắn chằm chằm. "Tốt." Đối diện nhân ảnh gật gật đầu. Chương 840, manh ngồi gián đoạn. Tô Đường ba người chậm rãi đi ra tòa thành đại môn, nhìn xem phương xa trầm tĩnh tinh không, nhìn nhau im lặng. Đi lần này tuy nhiên là đến Đồng Nhất tinh vực, nhưng thật sự không biết có hay không cơ hội gặp lại rồi. Kim Nha tinh quân tở dài, "Tiền bối không phải cho xe hung ta linh phụ rồi hả?" Tô Đường nói. "Linh phụ kia không đề cập tới cũng thế." Kim Nha tinh quân lắc đầu, "Tinh vực rộng." không biết có bao nhiêu cái trăm triệu rặm, của ta linh phủ đến trong vòng vạn rặm mới có thể có sở cảm ứng. Ha ha, nói ra sẽ để cho người cười đến rụng răng đấy. Hung chi. Chúng ta đều muốn sửa đổi quân số, Thực Long nhất mạch thế lực thật lớn, mặc kệ ở đâu đều có bọn hắn răng nanh, nguyên lai quân số tuyệt không có thể lại dùng, nếu không tất có đại họa. Đã biết. Tô Đường nhẹ gật đầu. Hạ Lan Phi Quỳnh không nói một lời, nàng từ trước đến nay là thứ có đại tự tin người. bất kể là một mình ra đi hay vẫn là kết bạn mà đi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng. Như thế, sẽ lên đường a. Kim Nha Tinh Quân nói khẽ: "Ít nhất thế chúng ta trong nạp giới đều có gần 2000 quả dung thần đan, nếu như chỉ là yên tĩnh tu hành, không cùng người tranh đấu, ba, trong vòng 50 năm, cần phải tận đã đủ rồi." Tô Đường lộ ra thổn thức chi sắc, từ hắn đi ra tinh không chi sau liền một mực cùng Kim Nha Tinh Quân sóng vai mà đi, cũng từ trên người Kim Nha Tinh Quân đã học được rất nhiều, càng là kết thành một loại ổn định đồng bọn, gặp được cái gì dị sự hắn đều không sợ, không gấp, bởi vì kiến thức rộng rãi Kim Nha Tinh Quân đã hiểu cho ra một loại giải thích. Hiện tại muốn phân biệt, lại để cho hắn cảm thấy có chút thấp phòng không yên, cái này dài đằng đẵng tinh không Sau này đem một người đối mặt rồi hả? Lúc này, khoảng cách ám thị vạn giảm bên ngoài, một đạo quang ảnh tới lúc gấp rút nhanh chóng tiếp lại, ánh sáng trung tâm có thể mơ hồ thấy được một cái khí khái to lớn tao ngạo, chán sinh xong giác nam tử, hắn phát tán ra huy năng, như liên triều trong tinh không cản quát lấy. Ám thị trước cửa thành, Tô Đường còn có chút lưu luyến, các người nghị ký muốn sửa cái gì quân số rồi hả? Nếu như linh phủ không có biện pháp sinh ra cảm ứng, xe hung ta cũng có thể lẫn nhau nghe ngóng thoảng một phát. Ngươi hay vẫn là không nên hỏi rồi. Kim Nha tinh quân chậm Dại nói ra, Không phải ta cố ý nói điểm xấu mà nói vạn nhất có người bị thực long nhất mạch chế trụ, biết được càng ít, đối với mọi người tựu càng an toàn, còn có, thật sự đến cái cảnh tại giòn đốt đi nhục thể của mình a, không nên ôm lấy vạn nhất nghĩ cách, ha ha ha. Rơi vào tay bọn họ, đó là chân chính sống không bằng chết a. Kim Nha Tinh Quân những lời này, lại để cho hào khí trở nên càng thêm trầm trọng, một lát, Kim Nha Tinh Quân cười cười, ta đi trước. Nói xong, Kim Nha Tinh Quân vận chuyển linh mạch, đem mình thần niệm dung nhập cái con kia con hạc giấy ở bên trong, con hạc giấy tản mát ra hòa hào quang, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh. Lôi cuốn lấy kim nha tinh quân thân ảnh bay lên không trung, đón lấy loé loé, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người khá bảo trọng. Hạ Lan Phi quỳnh hướng về phía Tô Đường cười, cười, sau đó cũng lộ ra ngay chính mình con hạt giấy. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một đạo quang ảnh theo cực xa trong tinh không sáng lên, cường hành vô cùng linh lực chấn động tịch tiếp tới, trong chốc lát, lại để cho Tô Đường cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng trầm trọng vài phần, hắn rất giận mình, người đến là dạng gì lại tu, chỉ cần là linh lực chấn động, liền có như thế uy năng. Kỳ thật không chỉ là hắn Liên thành môn phụ cận mấy cái thủ vệ cũng đồng dạng trở nên quá sợ hãi. Nếu như là vừa vừa đi vào tinh không thời điểm Tô Đường còn có thể chờ thêm một lát, xem xem náo nhiệt, hiện tại đầy bụng tâm sự, hào hứng giải rác, hắn hướng xa xa nhìn văn qua, sau đó lấy ra con hạc giấy, đón lấy vận chuyển tuần nghiệm. Bất quá 10 tức thời gian, người đến đã tiếp cận ám thị toàn thành, quang ảnh chính rơi vào trước cổng chính, ngưng tụ thành một cái thân hình to lớn cao ngạo, trên trán mọc lên song giác nam tử, hắn mắt hí nhìn về phía ám thị ở trong, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Thỉnh các hạ nghiệm xem ngọc điệp. Thủ vệ chính là cái kia hồng lao đại tất cung tất kính chạy ra đón chào, hắn tại tô đường bọn người trước mặt, thái độ phi thường kiêu căng, đó là bởi vì tô đường bọn hắn thoạt nhìn bất quá là bình thường tình quân, gặp được nam tử này, hắn tuyệt không dám có may may làm càn. Nam tử kia hẹp dài trong đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh, sau đó quát khẽ nói, "Lan." Và anh, Bằng bạc thần niệm theo tiếng nói về hồn dũng mà ra, kia hồng lao đại như một mảnh khô diệp giống như hướng về, sau bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường thành, sau đó dán vách tường chân trượt ngã xuống đất, nhất thời vậy mà không thể đậy. Những hộ vệ khác trở nên ngây ra như phóng hồng lao đại mặc dù chỉ là ám thị cổng bảo vệ nhưng một thân tu vi cực kỳ cường hành đến sớm đại la tinh quân cảnh đối phương là người nào gần gề quát khẽ một tiếng tựu lại để cho hồng lao đại trở nên chật vật như thế nam tử kia mặc kệ biết mấy cái thủ vệ chậm dãi hướng ám thị trong đi đến sau một khắc theo ám thị trong truyền ra từng cơn kích động linh lực chấn động sau đó một vị mặc áo bảo xám lao giả xuất hiện tại đường đi ở giữa hướng chậm rãi đi tới Nam tử sâu thi lễ chứng kiến lao ra kia mấy cái cổng bảo vệ đã không có biện pháp hô hấp rồi Bởi vì lao giả chính là ám thị phía sau màn bảy đại tổng thống một trong đại tồn tại, nam tử kia xuất hiện, vậy mà kinh động đến ám thị tầng cao nhất, hơn nữa lao giả cầm lễ cái gì cung kính, hiển nhiên nam tử kia địa vị càng thêm tôn quý. Từ biệt hơn trăm năm, thượng chủ phong thái như trước, thật sự là thật đáng mừng a." Lão giả khẽ cười nói. "Của ta phi tin tức ngươi đã nhận được a? Có từng tra ra tung tích của bọn hắn?" Nam tử kia chậm rãi nói ra. "Ám thị chưa bao giờ hội sẽ hỏi thăm khách nhân quân số, lai lịch, hướng tri, ám thị có quy củ của mình, nếu như Ta không quản các ngươi có cái gì quy củ nam tử kia lạnh lùng cắt đứt lão giả mà nói, dám can đảm có một tia lời biếng, ta liền cho ngươi cái này ám thị biến thành một mảnh phế tích nhớ kỹ, ta nói được ra, liền hiểu rõ. Thượng chủ đây là ý gì? Lao giả lúc này biến sắc, hắn tự mình đi ra nên đón, coi như là cho đủ đối phương mặt mũi, thật không nghĩ đến đối phương được một tức lại muốn tiến một thước, vậy mà vọng tưởng muốn ám thị túi đầu nghe lệnh, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ngươi cũng đã biết ta tại sao phải tìm ba người bọn hắn." Nam tử kia nói ra. "Vì, vì cái gì?" Lão giả sững sờ. Bọn hắn lưu hại của ta cửu đệ. Nam tử kia mỗi chữ mỗi câu nói, ta coi như dễ nói chuyện, nếu như các loại đợi ta đại ca, nhị ca, tăng ca bọn hắn chạy tới, ha ha. Ngươi nên biết trong đó lợi hại. Cái gì? Lao giả sắc mặt lúc này trở nên tái nhận, cái trán trải rộng mồ hôi lạnh, ngốc chỉ chốc lát, hắn giống như bị cái gì đó cắn một cái giống như nhảy dựng lên, âm thanh quát, đóng cửa thành lập tức cho ta đóng cửa thành. Mấy cái thủ vệ y nguyên ngốc tại đó, bọn hắn nhất thời không có làm ra phản ứng, bởi vì tự ám thị xuất hiện đến nay, cửa thành đại môn liền chưa bao giờ đóng cửa qua. Lão giả giận dữ đưa tay đánh ra một đạo trường phong, mấy cái thủ vệ đều tại trường phong trong biến thành lăn đất hồ lô, đón lấy lao giả kia còn gọi là nói, các ngươi là kẻ điệp, lập tức cho ta đóng cửa. Mấy cái thủ vệ lúc này mới nghe rõ, nhảy người lên luôn cuống tay chân đem thành cửa đóng lại, mà hồng lao đại cũng khôi phục một ít, khập khiễng đi tới lại tầm mắt của hắn rủ xuống rơi trên mặt đất, cái gì cũng không dám nhìn rồi. Tiểu Hồng, ngươi xem ở nơi này, nhiệm người phương nào không được xuất nhập, minh bạch. Lao giả quát. Vâng. Hùng lão đại biết vâng lời nói. Có người nào muốn xông vào, giết chết bất luận tội lão giả lại nói. Hồng lão đại trên gương mặt cơ bắp mãnh liệt nhảy bỗng nức, xuất nhập ám thị đấy, phần lớn là các lộ tinh quân, thật sự muốn mạnh mẽ đóng cửa ám thị, cấm xuất nhập, không biết tốt tội bao nhiêu người. "Thượng chủ, xin mời đi theo ta." Lão giả nhìn về phía nam tử kia. Gặp lao giả tỏ vẻ ra là lại để cho chính mình thỏa mãn thái độ, nam tử kia thần sắc cũng trở nên hòa hoãn một ít, hắn gật gật đầu. Lão giả thả người lớp trên, phiêu hướng phương xa, nam tử kia theo sát tại phía sau, trong mấy mắt, tại đây tràn ngập linh lực chấn động liền đều tiên cáo ngừng nghỉ, trừ đóng chặt đại môn bên ngoài, hết thảy như thường. Không thời gian dài Hai cái bóng người từ xa phương đi tới, bên trái là một người mặc váy sa mỏng, diện mục mỹ lệ nữ tử, phía bên phải là một cái thân hình khô gầy, sắc mặt âm trầm trung nhân nhân. Người quả thật cha ra bọn hắn đi hướng cái gì tinh vực rồi hả?" Trung nhân nhân thấp giọng nói. "Ta không biết." Ăn mặc váy sa mỏng nữ tử cười cười. Người. Trung nhân nhân sửng sở, vội vàng dừng bước lại, "Vậy ngươi muốn mang ta đi ở đâu?" Con hạc giấy đi thông tinh vực tất cả không có cùng, chế thành linh phù về sau hỗn tạp cùng một chỗ, hắn cũng đồng dạng phân biệt không ra. Ăn mặc váy sa mỏng nữ tử mở ra tay, Trong tay có hai cái trắng đoan con hạt giấy, bất quá, hắn có thể tìm được chấn động giống nhau con hạt giấy. Như vậy cũng tốt. Trung niên nhân thở dài một hơi, "Ngươi có thể bảo chứng hắn không có lừa ngươi? Ngươi chết là sẽ không nói rồi đấy." Án mặc váy sa mỏng nữ tử cười cười, "Ngươi lại giễu người." Trung niên nhân sắc mặt biến hóa, bản năng mọi nơi quét mắt một vòng, chậm rãi nói ra, "Chúng ta tại ám thị ở bên trong động thủ, chẳng khác gì là khiêu khích quy củ của bọn hắn, hy vọng ngươi không có nhị lầm, không hỗn công xê ông ta bốc lên lần này kỳ hiểm. Yên tâm đi, ta đôi mắt này lúc nào nhìn lầm qua?" An mặc váy xa mỏng nữ tử nói ra, vậy đối với tiểu hoàn gia buồn mạng linh bảo, cho điểm ít nhất tại 9 phần 10 đã ngoài. Thật sự, trung nhiên nhân trở nên nghẹn họng nhìn chân chối, linh bảo đã qua 70 phần, muốn môi trướng một phần, đều muốn trả giá vô số tâm huyết, hắn buồn mạng linh bảo cũng không quá đáng là 73 phần, 9 phần 10 đã ngoài là cái gì khái niệm. Haha, ha. an mặc váy xa mỏng nữ tử xem hướng tiền phương, đến đại môn, chớ có lên tiếng, quá khứ về sau nói sau, ổ, môn như thế nào đóng lại. kia hồng lao đại vẻ mặt không kiên nhẫn ngăn tại cửa ra vào Đối với đâm đầu đi tới cái kia đối với nam nữ nói ra, hai vị, quay đầu lại à, Ám thị xảy ra chút việc nhiệm người phương nào không được xuất nhập, tự tiện xông vào lấy giết chết bất luận tội. Như thế nào? An Mặc váy xa mỏng nữ tử lúc này trở nên mặt như màu đất. Sắc mặt đồng dạng lúng tung đấy, còn có Ám thị cái vị kia tổng thống, hắn cùng với nam tử kia đi vào một tòa trong mặt thất, tổng đường vị kia luyện chế linh phủ phu sư, giờ phút này đã ngã xuống trong vũng máu, cổ họng răng có nhất điều sâu đập miệng vết thương, bất quá, hắn mang trên mặt một loại rất kỳ quỷ mỉm cười, tựa hồ tử vong với hắn mà nói là lớn lao hoan hỷ. Lao giả sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi, truy tra ba vị nhò nhỏ tình quân tung tích, hạ lạc, đối với ám thị thế lực mà nói, không coi vào đâu đại sự, nhưng không nghĩ tới, rõ ràng có người lẹn vào tổng đường, giết chết phụ sư, manh mồi đến nơi đây tất cả đều gây đi. chương 841, đệ nhị trọng, có chút thời điểm, đối với sự vật phát triển không hề hiểu rõ, cũng là một loại lớn lao hạnh phúc, thí dụ như nói hiện tại tô đường, ám thị con hạc giấy đem hắn đưa đến một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, hắn chính nhiều hứng thú đánh giá chung quanh cảnh sát Tô Đường không biết, Ám thị phù sư là một người duy nhất có thể tìm ra hắn đi về phía người, nhưng kia vô tình gặp được qua hai lần cô gái xa lạ, dùng một loại không biết sợ tinh thần, thay hắn chặt đứt manh mối. Tô Đường không biết, chính có vô số đại tu hướng Ám thị tiến đến, bọn họ đều là thực long nhất mạch tùy tùng, chỉ cần tiếp qua buổi sáng, Ám thị sẽ bị vây được chật như nêm cối. Tô Đường không biết, Tiêu đồ chết đã kinh động đến thực long nhất mạch mặt khác 8 cái thái tử, có đã chạy tới Cửu Thiên tinh vực, có đang liệu mạng chạy đi. Tiêu Độ rất lười, không thích tu hành, tính cách táo bạo, có thể một mực còn sống sót, toàn bộ bởi vì ca ca của hắn nhóm. Đám bọn họ quá mức cường đại rồi, Mạc khác, cũng chính bởi vì mặt khác tám vị thái tử cường hành, lại để cho Tiêu Đồ cả đời đều không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, mặc kệ đi tới chỗ nào, mọi người đều đối với hắn uốn mình theo người, không có cảm giác nguy cơ, cũng đã rất khó tức giận phân đấu. Tô Đường không biết, hắn đang sông ở dưới ngập trời tai họa, trong lúc vô tình liên quan đến chưa từng gặp mặt đại sư huynh, kỳ thật kia vị đại sư huynh bản tính là cực kỳ hào cường đấy, có thể bỏ ra mặt mùi hướng sư đệ của mình cầu viện, đại biểu cho đã ở vào nguy tại sớm tối hoàn cảnh. Tô Đường gì gì đó cũng không biết, cho nên, hắn rất thỏa mãn Tại đây thiên địa cùng nhân giới không có quá nhiều bất đồng, có sơn thủy, có chim thú, có ngư trùng, chỉ có điều động thực vật ngoại hình hoang, có chút khác nhau. Cùng Kim Nha Tinh Quân, Hạ Lan Phi quỳnh cùng một chỗ hành động, tuy nhiên có thể làm cho hắn an tâm, nhưng thiểu thêm vài phần tự do tự tại, mặc kệ khi nào gì địa cũng nên bận tâm ý nghĩ của bọn hắn. Hiện tại, Tô Đường có thể vô câu vô thúc làm một chuyện gì, chỉ cần hắn nguyện ý. Tại giữa rừng núi đi lại một lát, Tô Đường tại một cây đại thụ bên cạnh ngồi xuống, giật ra vạt áo, cảm thụ được gió núi nhập vào cơ thể mát mẻ, sau đó chậm rãi nằm xuống. Tỉnh Đã là nửa đêm rồi, hắn trầm ngâm một lát, trở tay lấy ra kêu bản vô danh linh thư, sau đó chậm rãi mở ra, linh thư trong phong ấn đại yêu đã vô ảnh vô tung, hóa thành từng mảnh chấn động lấy rung động kim quang, Tô Đường thò tay một điểm hất lên, kim quang ngưng tụ thành một con rắn, theo trang sách trong bay ra, quanh quanh trên không chung một vòng, rơi thẳng nhập Tô Đường trong miệng. Tô Đường có chút nhắm mắt lại, hấp thu lấy thuần túy thân nghiệp, chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra, thời điểm đồng tử nội coi như nhiều ra một tầng kim sắc mang mỏng, tản ra hào quang chiếu sáng quanh hơn 10 mét phạm vi bãi cỏ. Tô Đường cảm giác tinh thần của mình trở nên đặc biệt phấn chấn. Cái này bản vô danh linh thư thật sự là đồ tốt, như là mang theo trong người một lọ cực phẩm linh đan rượu dược, hơn nữa là lấy chi vô cùng dùng không tiếc đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong sách phải có bị phong ấn yêu vật. Trước kia chỉ có thể phong ấn đại yêu, bây giờ là không phải cần phải có thể phong ấn yêu quân rồi hả? Nếu như muốn phong ấn ma quân hoặc là nhân loại tu hành giả, có thể hay không có hiệu quả? Tô Đường trầm âm, lúc trước không có cơ hội nếm thử, về sau muốn lưu tâm tìm chút ít cơ hội. Đó lấy, Tô Đường lấy ra một hộp dung tần đan, hắn nhớ rõ Kim Nha Tinh Quân đã từng nói qua, dùng tu vi của hắn chỉ có thể phục dụng hai quả. Tô Đường xuất ra hai quả dung thần đan, chậm rãi đặt ở trong miệng, nghi nghĩ, lại lấy ra hai quả, Kim Nha Tinh Quân không có khả năng hắn có mang viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn, khẳng định sâu sắc đánh giá thấp tu vi của hắn. Sau đó, Tô Đường hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển thần niệm. Bốn quả dung thần đan vào bụng sau rất nhanh hóa thành một kia vẫn còn như thực chất linh lực, dung nhập linh mạch. Theo linh mạch vận chuyển, mi tâm sau đích Tử Phủ sinh ra rất nhỏ chấn động, thần niệm là do linh lực ngưng luyện mà sinh đấy, bốn quả dung thần đan chỗ cung cấp linh khí cực kỳ tinh thuần. Mà Tô Đường thể chất lại phi thường đạt tụ, linh khí tăng cường, lại để cho hắn tử phủ lập tức này sinh bước phát triển mới rợ giặc thuần niệm. Đảo mắt đi qua mấy giờ, Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, Dung Thần đan dự hiệu quả nhưng bá đạo, chết không được Kim Nha tinh quân nói không thể quá nhiều phục dụng. Tô Đường chấm ngâm một lát, lấy ra 6 khỏa Dung Thần đan, lần nữa phục dưới đi. Ông. Tô Đường trong thân thể tản mát ra rất nhỏ rung động tiếng vang, đó là linh mạch đang kịch liệt chấn động dẫn đến đấy, nếu như đổi thành cái khác tinh quân, cho dù cường như Kim Nha tinh quân, trong một ngày phục dụng 10 khỏa Dung Thần đan cũng sẽ lại để cho hắn gặp nội chế. Nhưng Tô Đường không sợ, chỉ là linh mạch tựa hồ có chút không chịu nổi rồi, sinh ra từng đợt như tê liệt đau đớn. Tô Đường cực lực vận chuyển thân niệm, lại để cho linh lực chuyển hóa làm thân nghiệm tốc độ nhanh hơn, mà linh mạch cảm nhận sâu sắc đã ở dần dần giảm xuống. Lúc này đây trọn vẹn đã qua mười mấy giờ, dung thần đan dược hiệu mới tính toán toàn bộ bị hắn hấp thu tại sạch, Tô Đường vừa mới nhả ra khí, đột nhiên, náo vực trong vang lên tiếng sấm ý hệt nổ mạnh, đón lấy chói mắt hoa quang không biết từ chỗ nào sinh ra, lại để cho hắn náo vực biến thành một bên sáng trưng. Giờ khắc này Tô Đường ý thức đã hóa thành chỗ trống, hắn không cách nào làm ra phản ứng, càng không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể mở mịt nhìn xem não vực biến hóa. Không biết đã qua bao lâu thời gian, não vực bên trong đích quang minh dần dần lặn đi, mà não vực trong xuất hiện một quả như thái dương giống như loẻ loẻ sáng lên viên cầu. Đó là Linh thiếu. Tô Đường chấn động, hắn tấn thăng làm tinh quân không lâu sau, liền mở ra một cái linh thiếu, cùng tại nhân giới thời điểm không sai biệt lắm, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ hiện tại mới thật sự là mở ra sao? Thật lâu, Tô Đường chậm rãi mở mắt ra, lấy ra thanh liên côn cùng ba nút tiền. Còn có kia can ngọc xích, tầm mắt của hắn đổi tới đổi lui, cuối cùng đã rơi vào ba đốt tiến trên người. Ba đốt tiến uy lực dị thường sắc bén, có thể nói, hắn đã thấy sở hữu tất cả linh bảo đều tính cả, tạm thời không có có thể siêu việt ba đốt tiến đấy, nhưng ba đốt tiến cũng có chí mạng chỗ thiếu hụt, dùng qua một lần về sau, là được phế phẩm, cần giai động buồn chán thời gian, trải qua thần nghiệm từng chút một rèn luyện, ba đốt tiến uy năng mới có thể dần dần khôi phục. Nếu như đem ba đố tiến rèn luyện thành linh phách, như vậy ba đố tiến khôi phục tốc độ đem trên diện rộng tăng nhanh, chỉ là uy có thể xác định hội sẽ giảm xuống. Tu Đường cảm thấy có chút lưỡng nan, do dự hơn nửa ngày, rốt cục cắn răng. Dựa theo Kim Nha Tinh Quân thuyết Pháp, ba đốt tiến uy năng hao hết về sau, cần thời gian dài rèn luyện mới có thể khôi phục, cần hơn 10 năm thậm chí là vài thập niên, nếu như liên tiếp phát sinh sống còn tranh đấu, như vậy ba đốt tiến tương đương không có có một dạng. Hơn nữa, linh phách là có thể phát triển đấy, có lẽ một ngày kia, uy năng chẳng những có thể khôi phục, thậm chí có thể càng siêu di vãng. Về phần thanh liên hồn, hay vẫn là trước phóng phang à, Tinh Quân cùng tầm tưởng tu hành giả không giống với, tu hành thời gian là dùng năm qua tính toán đấy cho dù nhắm lại bách liên quan, đều là loại tầm thường, hắn có quá nhiều cơ hội đem lựa chọn. Linh luyện pháp môn đệ nhị trọng, y nguyên sẽ mở ra 81 cái linh thiếu, dù là mỗi 3 năm rèn luyện ra một cái linh phách, tốc độ đều là cực nhanh đấy, hắn không gấp. Tô Đường thu hồi thanh liên côn cùng ngọc xích, đem 3 đốt tiến đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 842, tăng lên. Tại nhập định trạng thái hạ rèn luyện linh bảo, thì không cách nào phát giác thời gian trôi qua đấy, đem ba chi tiểu tiến hóa thành hư ảnh chậm rãi sau khi biến mất, Tô Đường theo định cảnh trong quay lại. Đột nhiên phát hiện, vật áo của mình thượng hiện đầy cho bụi, xung quanh bụi có rõ ràng dài ra cao hơn 1m, còn khai ra từng đám màu vàng nhạt đóa hoa, mà hơn 10m có hơn thảm thực vật y nguyên bảo trì nguyên trạng, xem ra là nhận lấy vận mệnh chi cây thần hồn ảnh hưởng. Tô Đường đứng người lên, nội thị chính mình náo vực, ba đốt tiến linh phách đã thành hình, ba chi tiểu tiến hợp thành một hình tăng giác, đang tại linh phách trong chậm dài xoay tròn lấy. Ba đốt tiến, nguyên phách, cửu cấp. Tô Đường lộ ra vui vẻ, lúc trước hắn làm cho đều sở hữu tất cả ma trang cấu kiện, tần chức tinh quân, linh lực trên diện rộng tăng vọt. Những cái tiêu cấu kiện cũng chỉ là đạt đến cựu cấp nguyên phách, ba đốt tiến phẩm chất cũng không thể so với Ma Trang chiến lệnh. Chỉ là, Ma Trang đã dung mà là một, cũng phát ly náo vực, chìm vào mi tâm của hắn sau tử phủ ở trong, hóa thành nhấp nhô quan đoàn, hơn nữa Ma Trang hình thái trở nên phi thường đạt thụ, Tô Đường cũng là không hiểu nổi, vẫn còn chậm rãi lục lọi bên trong. Càng thêm ly kỳ chính là, hắn thủy Trung đều có thể rõ ràng cảm ứng được tại phía xa nhân giới Tà Quân đại bí cảnh nội Ma Tràng khôi lỗi, cho dù hiện tại đến những tinh vực khác, hắn cảm ứng vẫn không có chịu ảnh hưởng. Giống như hắn cùng với phân thân ở giữa ràng buộc có thể bỏ qua thời không cách trở. Từ khi hắn đi vào tinh không đến nay, Ma Chang Khôi lỗi một mực tại tu hành, hơn nữa là không bị hạn chế tu hành, không nói không ngủ không nghỉ không ăn, hiện tại đã tích góp từng tí một rơi xuống rộng lượng linh lực, thậm chí đã có được chính mình thần niệm. Dựa vào tà quân đài nội linh khí tầm bổ, có lẽ qua hơn vài chục năm, nhân giới lại sẽ thêm ra một vị tinh quân, bất quá, Tô Đường không rõ ràng lắm cần phải đối với phân thân của mình lo liệu cái gì thái độ, hoặc là nói, phân thân đối với hắn có bao nhiêu có ích, cũng không có ai đến dạy bảo hắn. Chỉ có một chút có thể khẳng định, Tô Đường biết rõ chính mình là sẽ không dễ dàng vẫn là đấy, cho dù bị người đuổi giết đến tận bã, hắn thần niệm sẽ ở Ma Trang Khôi Lỗi trong thân thể một lần nữa nảy sinh đi ra. Đây cũng là Tô Đường lớn nhất dựa vào, hắn không sợ mạo hiểm, hiện tại Ma Trang Khôi Lỗi đã tu thành thánh cảnh, đáng lo hắn có thể theo thánh cảnh bắt đầu một lần nữa tu hành. Tô Đường trần chờ một chút, sau đó theo trong nạp giới lấy ra trường cung, tuy nhiên ba đốt tiến ra tay sẽ gặp hao hết uy năng, còn cần nhờ lấy thần bổ chậm rãi khôi phục, nhưng hắn phải thí nghiệm một lần. Sau một khắc, Tô Đường kéo ra trường cung Đồng thời khởi động nguyên phách, một chi do hảo quang ngưng tụ thành mũi tên khoác lên tiễn trên dây, không khí chung quanh đột nhiên trở nên đọc lại, phủ cận chim thú cũng cảm nhận được khủng bố áp lực, nhao nhao hướng phương xa bỏ chạy. Tô Đường buông tay ra chỉ, "Bên!" Tiễn quang bốn mà ra, bay thẳng đến cực xa cực xa, mới hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng may, Tô Đường cảm thấy rất hài lòng, bắn một mũi tên thử xem là được rồi, như vậy hắn có thể ở càng trong thời gian ngắn lại để cho ba đốt tiến khôi phục uy năng. Tô Đường duỗi tay vừa lượn, theo trong nạp giới lấy ra một bả như hạt gạo lớn nhỏ màu đen mê châu, đây đều là nguyên ma thiên thừa chi hội tán loạn thần nghiệm ngưng tụ thành linh bảo, Kim Nha tinh quân đã từng nói qua, những vật này đối với hắn ma chàng có lợi thật lớn, chỉ là làm như thế nào sử dụng đâu này? Đột nhiên, Tô Đường thần sắc đại biến, gương mặt không hiểu thấu trở nên đỏ bừng, hai cái đồng tử trong tràn đầy tơ máu, lỗ mũi cũng có máu tươi chảy ra, hai lỗ hai tạo nên bén nhọn tiếng kêu to, hé miệng, lên ra một ngụm máu tươi. Đây hết thể biến hóa, đều nguyên ở hắn náo vực, Ba Đốt Tiễn Nguyên Phách đột nhiên tăng vọt, chỉ là trong chốc lát liên bản chướng ra ngàn vạn lần, nguyên phách chung quanh xuất hiện vô số màu đen cái nước, tựa hồ sau một khắc muốn nổ bung. Đổi thành người khác, nhất định sẽ bản năng vận chuyển thân nghiệm, dốc sức liều mạng áp chế 3 đốt tiến nguyên phách chấn động, nhưng Tô Đường vốn có nhanh trí, hắn biết chắc đạo trên đời sở hữu tất cả biến hóa đều có nhân quả, 3 đốt tiến nguyên phách sẽ không vô duyên vô cớ mất đi không chế. Tô Đường dừng một chút, đón lấy hé miệng, lại phê hồn ra một ngụm máu tươi, sau đó hắn hai mắt sáng ngời, lần nữa theo trong nạp giới lấy ra trữ cùng, do hào quang hình thành tiến ảnh xuất hiện tại tiến trên giây, hắn không thể chờ đợi được đem tiến bắn đi ra ngoài. Tô Đường không kịp nghỉ ngơi, đón lấy lại bắn ra mũi tên thứ ba, ناو vực trong 3 đốt tiến nguyên phách đột nhiên đã mất đi sáng rọi, thể tích đã ở kịch liệt thu nhỏ lại, đảo mắt biến thành một đoàn mơ mơ hồ hồ ảo ảnh. Tô Đường sắc mặt khôi phục bình thường, đón lấy lộ ra cười khổ, đặt nông ngồi ở trong bụi cỏ, cái này xem như cái quỷ gì linh bảo. Một khi khởi động, nhất định phải đem sở hữu tất cả uy năng toàn bộ phong xuất ra đi, nếu không liền muốn tự bạo sao? Nguy hiểm thật. Nếu như phản ứng của hắn hơi chút chậm hơi có chút, đoán chừng tiểu là miễn phí trở về thành rồi, sau đó tại Quân Đài trọng đầu lại đến. Tô Đường hai mắt nhắm lại, Chậm rãi điều tức bắt đầu không sai biệt lắm đã qua hơn ngàn tức, tinh thần của hắn lại lần nữa trở nên no đủ rồi, mà não vực trong ba đốt tiến nguyên phách vẫn là mơ mơ hồ hồ đấy. Tô Đường phóng xuất ra chính mình thân niệm, từng vòng kim sắc rung động vi xoáy trên mặt đất, đón lấy những cái kia vung rơi đích màu đen mảnh trâu tự động bay lên, một lần nữa tụ tại Tô Đường trong lòng bàn tay. Điều tức lâu như vậy, vừa rồi hiểm tử nhưng vẫn còn sống chỗ tạo thành tâm cảnh chấn động sớm đã dẹp lo rồi, Tô Đường chú ý lực lại rơi vào những cái kia màu đen mảnh châu ở trên thứ này đến cùng như thế nào sử dụng. Một lát, Tô Đường lộ ra ma kiếm Tại màu đen mảnh châu thượng chậm rãi quét qua quét lại lấy, một điểm phản ứng đều không có. Hắn thần nghiệm không cách nào đối với mấy cái này, màu đen mảnh trâu tạo thành ảnh hưởng, như vậy muốn ăn hết sao? Tô Đường trầm ngâm một hồi, đứng dậy tế ra 9 đèn rồng, 9 căn hừng hực tiêu đốt hỏa trụ đắp thành một cái vòng tròn hình ngôi khoan hỏa màn, đón lấy Tô Đường đem những cái kia màu đen mảnh trâu rắc vào 9 đèn rồng nội. Màu đen mảnh trâu vừa mới xuyên qua 9 đèn rồng hỏa màn, liền buộc phát ra liên tiếp nộ vàng, trong đó còn kèm theo từng cơn quỷ dị tiếng tê, giống như gào khóc thảm thiết, 9 đèn rồng hỏa mãn lúc gắng thái lượng, hơn nữa đang kịch liệt run dậy. Tô đường toàn lực phóng xuất ra thần niệm, 9 đèn rồng hỏa màn dần dần trở nên ổn định, mà hỏa màn gào khóc thảm thiết tiếng kêu trầm dai trở nên yếu đó rồi. Màu đỏ rực cổ sáng phóng lên trời, đem nửa cái bầu trời đem nhuộm được một mảnh sáng trưng, ngẫu nhiên có phiến lá dụng phiêu giấu tin tức manh mối tại màn sáng ở trên lập tức tiểu biến thành cho bụi, hiển nhiên hỏa màn ẩn chứa khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, cổ quái chính là, khoảng cách hỏa màn chỉ cái có mấy xích viễn nuôi cổ, lại có thể bảo trì nguyên trạng, cái này tỏ rõ lấy tô đường thần niệm có được bình ổn như bản thạch điều khiển lực, tuyệt sẽ không lại để cho mảy may linh lực. Tiếp ra ngoài, Trong nháy mắt đi qua số cái giờ đồng hồ, những cái kia màu đen mảnh trâu sớm đã hòa tan, cũng ngưng tụ thành một cái to cơ nắm tay đoàn, theo ngọn lửa về hướng Dũng, vặn vẹo thành các loại cổ quái hình dạng. Tô Đường cảm giác không sai biệt lắm, liền thu hồi chín đèn rồng, hỏa màn vừa vừa biến mất, có vô số đạo không cách nào luyện hóa màu đen khói khí chu lên cuốn hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Tô Đường không để ý đến những cái kia khói khí, nhưng thần quan sát đến cái kia hắc đoàn, không khí đã khôi phục bình tĩnh, hắc đoàn cũng biến thành một cái nguyên vẹn hình cầu. Sau một khắc, Đường phóng xuất ra thân niệm, cũng khởi động ma tràng, đón lấy ma kiếm mở ra, hướng kia hắc đoàn đâm tới. Và anh, hát đoàn bắn ra khai mở, hóa thành ngàn vạn điểm giọt nước, Tô Đường thần niệm toàn lực thu về, những cái tia giọt nước như mưa rơi đã rơi vào Tô Đường trên người, rót vào ma tràng bên trong. Tô Đường nheo lại mắt, tử phủ bên trong đích ma tràng quang đoàn đang không ngừng chấn động lấy, thẳng đến hơn trăm tức về sau, mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Cẩn thận quan sát ma kiếm, hắn có thể cảm ứng được ma tràng so trước kia cường đi một tí, chỉ là cùng hắn chờ mong Kem Kasa. Trên thực tế, Tô Đường tích dưỡng bạo tác tính chất tăng lên cũng đem loại tốc độ này trở thành một chủng tập quán, hắn vừa mới đi đến tu hành đồ thời điểm chỉ là một vũng nho nhỏ nước suối, rất nhanh liền khuyết trương thành động suối nhỏ, biến thành sông lớn, vài năm thời gian, đã đi ra tinh không. Mà tinh quân cảnh thì là mênh mông mênh mông biển lớn, Tô Đường tăng lên tốc độ tự nhiên chậm hơn rất nhiều. Có thể rõ ràng cảm ứng được ma trang trở nên cường đại rồi, đối với cái khác tinh quân mà nói, sẽ vì loại này tăng lên mừng rỡ như điên đấy, Tô Đường tựa như một cái bị làm hư đâu hài tử, chỉ cảm thấy thất vọng, không có bất kỳ vui sướng nào nói. Tô Đường thu hồi ma trang, chậm rãi ngồi xuống. Sau đó lấy ra phục hãn tinh quân nạp giới. Chầm ngâm một hồi, Tô Đường bắt đầu ngưng tụ thần niệm, xóa đi nạp giới chủ nhân ngày trước dấu vết, là một kiện phi thường hao phí thời gian cùng tinh lực sự tình, lúc trước rèn luyện Chu Độ Nghĩa nạp giới thời điểm hắn đã nhận thức đã qua. Kỳ thật, Chu Độ Nghĩa tại ánh trăng chi nguyên rèn luyện nạp giới thời điểm hao phí thời gian cùng tinh lực là Tô Đường gấp mấy chục, bởi vì hắn muốn xóa đi chính là thượng cổ chân thần lưu lại thần niệm. Chu Độ Nghĩa khống chế nạp giới thời gian phi thường đoạn, tuy vậy, Đường y nguyên bỏ ra suốt 3 ngày, mới xem như đem Chu Độ Nghĩa thần trừ sạch sẽ. Rèn luyện nạp giới sống rất giống là sát một khối bị mực nước ngâm qua bề biển, phía hết cả buổi tính, bề biển mặt ngoài bị lau sạch sẽ rồi, nhưng rất nhanh, bên trong mực nước lại sẽ từ từ chảy ra. Tuy nhiên Tiêu Hao không có bao nhiêu thần nghiệm, nhưng đối với người kiên nhẫn là một loại thật lớn khảo nghiệm. Ngồi xuống chính là suốt 7 ngày, 7 ngày sau sáng sớm, Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, đón lấy thủ đoạn nhẹ trở mình, vô số linh bảo, dược thảo còn có đủ loại bình xứ không hiểu xuất hiện ở giữa không trung, đón lấy như mưa rơi rất xuống. Tô Đường lộ ra hầu nghi chi sắc, quan sát đến phục hãn tinh quân nạp hắn không hiểu bí quyết Cho nên chỉ có thể tuyển ngốc nhất phương pháp, không ngừng dùng thần niệm nhẹ nhàng oằn kích nạp giới, sau đó đương nhiên ngay lúc đó liền sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác, đại biểu cho rèn luyện thành công. Chu Độ nghĩa nạp giới, tiểu là như thế rèn luyện, nhưng phục hàn tình quân nạp giới có chút cổ quái, bất luận hắn như thế nào cố gắng, luôn có một loại cách ly cảm giác, hắn có thể đem trong nạp giới đồ vật lấy ra, nhưng phóng không quay về. Tô Đường đột nhiên nhớ tới Kim nhà tình quân trong lúc vô tình nhắc tới mà nói đầu, nạp giới phải đánh rất xuống thần niệm là gấn, mới có thể thu phóng tự nhiên, mà loại này thần niệm là cốn chỉ có thể có một cái. Tô Đường lắc đầu, Phục Hàn Tinh Quân nạp giới không, gian, chỉ có hơn ngàn mở mét vương tà hữu, thúc ngựa cũng so ra kém chu độ nĩa nạp giới, nếu như hai chỉ có thể lựa chọn một cái, vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn thứ hai. Tô Đường đem Phục Hàn Tinh Quân nạp giới đặt ở trong túi áo, đón lấy bắt đầu chọn lựa trồng chất trên mặt đất linh bảo cùng dược thảo. Linh bảo còn dễ nói, những thuốc kia thảo hắn cơ hồ cũng không nhận ra, bất quá cái này không làm khó được Tô Đường, hắn có thể dùng tư duy cung điện, đem có đồ ảnh đều bảo tồn bắt đầu về sau có cơ hội, lại đi tìm đáp án cũng không mượn. Chương 843, gặp tặc. Thu thập được không sai biệt lắm, Tô Đường trước mặt chỉ còn lại có một ít linh thảo hàn mẫu, còn có vài món hắn cảm thấy hứng thú linh bảo, đó lấy, Tô Đường cầm lấy một căn linh thảo, đặt ở trong miệng chậm rãi ngay nuốt lấy. Hắn muốn phẩm ra những linh thảo kia dược tính, hữu thần niệm hộ thân, cũng không cần lo lắng lầm thực độc tố, nếu như linh thảo đối với thân thể có mấy may chỗ hỏng, thần niệm liền lập tức hội, sẽ phát giác được không ổn. Hợp với phẩm hơn 10 căn, Tô Đường đột nhiên cảm giác được có chút mệt, hé miệng ngáp một cái, sau đó dựa vào trên tảng chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Giờ phút này Đường cũng không biết Hắn vừa rồi nhấm nháp qua linh thảo ở bên trong, có một căn u nộng thảo, đối với nhân thể vô hại, nhưng sẽ để cho người khác ngủ, đương nhiên, căn cứ trạng thái tinh thần bất đồng, u nộng thảo hiệu quả tồn tại rất lớn khác biệt, nếu như là người bình thường ăn hết, cần phải ngủ lấy cái ba, vô Thiên mới có thể khôi phục thanh tỉnh, nếu như là tình quân cấp tu hành giả ăn hết, cũng sẽ thiêm thiếp thượng một lát. Tô Đường Chỉ, cái, phòng bị đối với thân thể có hại độc tố, mà u nộng thảo hương vị ngọt, hắn không có thể sinh ra bất luận cái gì cảnh giác, thú chi đói ăn khát uống khốn tắc ngủ, vốn là tu hành giả tự do tự tại đích thói quen. Hắn một điểm không có để vào trong lòng. Hơn chăm tức về sau, một thân ảnh theo chỗ rừng sâu đi tới, hắn trùng hợp đi ngang qua, Tô Đường trước khi ngủ bản năng vận chuyển thân niệm, lại để cho chính mình toàn thân cao thấp tán phát ra đạo đạo lập loè kinh quang, lập tức đưa tới kia cái bóng người chú ý, hắn chậm rãi gọn góp tới, hướng Tô Đường bên này nhìn quanh. Tại Tô Đường trước người, bày đặt tuổi phòng đủ loại linh thảo, bên kia có 10 cái bình sứ nhỏ, còn có một căn màu thủy lam ống sáo, một thanh hảo quang chấn động linh kiếm, còn có một trắng loãn trung hình dáng đồ vật. Tô Đường từng mở ra qua bình sứ, trong không khí còn tràn ngập mê người đàn hương. Dù sao cũng là tình quân bắt được đang ăn dưỡng, mặc dù đối với Tô Đường ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng bóng người kia nhẹ nhàng ngửi một muột, lúc này cảm thấy tinh thần chấn động. Sau một khắc, hắn thấy được kêu ba kiện linh bảo, nhất là linh kiếm, giống như có được tánh mạng của mình giống như, dùng một loại cố định tần suất, không ngừng tản ra thất sắc hào quang. Kẻ đần đều có thể nhìn ra được, kia đều là kỳ bảo. Bóng người kia quan sát đến Tô Đường một lát, mãnh liệt cắn răng một cái, sau đó dón ra dón dẽn hướng Tô Đường đi tới. Tô Đường Y nguyên tại đang ngủ say, nếu như gặp công kích, hắn sẽ lập tức tỉnh dậy. Nhưng một cái cơ hồ không có khí tức chấn động sinh linh tại hướng hắn tới gần, căn bản không chuẩn bị bất kỳ nguy hiểm nào tính, thần niệm tự nhiên không sẽ phải chịu kinh động. Bóng người kia đi đến phụ cận, lặng lẽ sờ khởi trôi này linh kiếm, đón lấy càng làm ống sáo cùng chung rượu đều bắt lại, mọi nơi nhìn nhìn, lại luôn cuống tay chân cầm lấy mấy cái bình sứ nhỏ, sau đó lại từng chút một hướng lui về phía sau đi, một lát, biến mất tại rừng cây ở trong chỗ sâu. Hơn 10 sau sau Tô Đường mở ra hai mắt, vốn là duỗi lưng một cái, sau đó lẩm bẩm nói, có chút cổ quái. Tô Đường cũng phát giác được chính mình một giấc ngủ được không hiểu đâu. Khả năng nhận lấy nào đó linh thảo ảnh hưởng, hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt đột nhiên ngưng lại rồi. Tiến vào tinh quân cảnh, hắn thấy rõ lực trở nên dị thường kinh người, tuy nhiên bóng người kia phi thường cẩn thận, nhưng có vài chỗ bùi có bị dẫm bị thương, để lại nhẹ nhàng dấu chân. Tô Đường ánh mắt một chuyến, lại phát hiện mình để ở một bên linh bảo rõ ràng đều không cánh ma bay rồi, những cái kia bình sứ nhỏ cũng ít một nửa. Gặp tặc rồi hả? Tô Đường cảm thấy rất căm thức, kêu ba kiện linh bảo là hắn chuẩn bị cẩn thận tìm hiểu đấy, phẩm chất như thế nào, có bao nhiêu phát chiến tính, còn muốn tìm hiểu về sau nói sau. Tô Đường mãnh liệt đứng người lên, Đón lấy phóng xuất ra thần niệm, đem còn lại linh ảo, bình xứ đều thu nhập trong ngực giới, sau đó dọc theo trong bụi cỏ lưu lại dấu chân, hướng phía trước tìm kiếm. Đi ra hơn 1000 thước viễn, phía trước thấy được nhất điều đường nhỏ, dấu chân ở chỗ này biến mất, Tô Đường tình tế quan sát một lát, phát hiện một chuối mới thôi dấu vó ngựa, mở rộng hướng tiền phương. Đón lấy, Tô Đường thân hình hóa thành một đạo tiệm điện, hướng dấu vó ngựa mở rộng phương hướng gấp bắn đi. Cũng dám trộm hắn linh bảo, việc này không thể nhẫn nhịn. Chỉ là hơn 10 tức thời gian, Tô Đường đã lướt đi hơn trăm viễn, thân hình của hắn đột nhiên dừng lại, đón lấy là người lại từ trước đến nay phương hướng lao đi, tốc độ của hắn đã vượt xa thế tục chỗ có thể hiểu được cực hạn, mặc kệ trộm hắn đồ đạc người dùng hạng gì biện pháp, đều khó có khả năng đem hắn kéo xa như vậy, duy nhất hợp lý giải thích là, người nọ tại nửa đường lại lộn vòng đến mặt khác phương hướng rồi. Bay thẳng đến đến hắn phong thích chín đèn rồng địa phương, hay vẫn là không thấy bóng dáng, Tô Đường càng phát nổi giận, lần nữa xoay người, lại hướng về phía trước bay đi. Lúc này đây, Tô Đường cố ý độ lệch đi một tí, hi vọng chính mình tìm tòi phạm vi trở nên càng lớn, nhưng còn không có tìm được cái gì. Đảo mắt đi qua hơn nửa canh giờ, Tô Đường đã đem phạm vì gần trăm dặm khu vực đại khái siêu một lần, vẫn không có phát hiện. Tô Đường cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nếu như trọng hắn linh bảo người là cái rất cường hành tu hành giả, hắn nhất định sẽ cảm ứng được linh lực chấn động, cái gì đều tìm không thấy, chứng minh người nọ phát tán ra khí tức phi thường nhiều ớt, tối đa tương đương với nhân giới bình thường võ sĩ. Trầm ngâm một lát, Tô Đường đành phải lựa chọn buông tha cho. Lúc này, hắn chứng kiến phương xa có một tòa rất lớn nhà đá, nhà đá lộ ra rất rực rắc, hẳn là bị người vứt bỏ đấy. Tô Đường xoay người, hướng này tòa nhà đá lao đi. Rất nhanh, hắn rơi vào trước nhà đá. Nhìn từ trên xuống dưới, tại đây hẳn là hương dân dùng để tế tự địa phương, trong nhà đá còn thờ phụng một đã che kín vô số vết rách tự mục. Tô Đường chậm dãi hướng nhà đá đi đến, vừa mới vừa vào cửa, cảnh vật ở phía trước đột nhiên đại biến, trong thai nghe được từng đợt tiếng kêu rên, có vô số vạn vẹo quỷ ảnh theo trong nhà đá lao ra, hướng quanh hắn đến. Tô Đường lộ ra cười lạnh, sau đó có khẽ, đi." và anh, Lôi cuốn lấy thần niệm thanh âm như tiếng sấm giống như tràn vào nhà đá, lập tức liền đụng sụp sau thượng, lại đảo qua viện sau đích trúc, có nhiều hơn phân nửa cây trúc đều bị tình phong cuốn lên. Tiếng kêu rên còn có vận vẹo quỷ ảnh toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, Tô Đường bước đi tiến nhà đá, đi về hướng góc tường một cái rách mướp bảng hiệu, đón lấy một cước đem bảng hiệu đạp được nát bấy. Dưới tấm bảng lộ ra một cây nửa xích cao, toàn thân bích lục cọng cỏ non, Tô Đường túi xuống thân, đầu ngón tay như dao phong giống như đâm xuống dưới đất, đón lấy nhẹ nhàng một bả, liền đem tia gốc cọng cỏ non nhổ tận gốc. Như nếu như đối phương không có tạo ra loại thủ đoạn này, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện, nhưng vận dụng linh lực, dẫn phát linh lực chấn động, như vậy ở trước mặt hắn là tuyệt đối không cách nào che giấu ẩn trốn đấy. Cái gốc còn cỏ non rễ cây có chút giống như khoai lang, quỷ dị địa phương ở chỗ, khoai lang hình dáng rễ cây rõ ràng sinh ra ngũ quan cùng tứ chi, rơi vào tô đường lòng bàn tay sau kia rễ cây không ngừng dãy dụa dãy rựa. A, người dùng bộ này xiếc dọa chạy qua không ít người a. Nếu không tại đây cũng sẽ không thay đổi như thế rách nát rồi. Tô đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, đón lấy đầu ngón tay có chút dùng sức, răng rắc một tiếng, kia rễ cây bị tô đường tách ra trở thành hai nửa. Đó lấy, tô đường lại tách ra tiếp theo khối nhỏ rễ cây, đặt ở trong miệng, chỉ là nhai nhai nhắm nuốt vài cái, hắn hai cái đồng tử liên phát sáng lên. Thứ ta. Chương 844, Bạo khí. Thân cũ cửa vào, liền hóa thành một khối đầm đặc tường, lôi cuốn lấy nhiệt khí, tốc hành dưới bụng khí phủ, cuối cùng chậm rãi rót vào linh mạch ở bên trong, lại để cho Tô Đường có một loại tinh thần chấn động cảm giác. Tinh vực trong tồn tại Thiên Kỳ bách Quái Sinh Linh, thứ này cần phải thuộc sở hữu tại Sơ Tinh, một loại, không biết tu hành bao lâu, rõ ràng rèn luyện ra bản thân thần trí, hơn nữa tinh thông ảo thuật. Tô Đường cười cười, chắc không được những cái kia tinh của nhóm, đám bọn họ cũng nên hao phí đại lượng đã đến giờ chỗ Du rồi, khốn thủ nhất địa, cơ hội là cái chết. Nhân bánh sẽ không từ trên trời giáng xuống, mà ở bên ngoài đi đi lại lại, khắp nơi cất giấu nguy hiểm, cũng khắp nơi cất giấu cơ hội, chỉ nhìn chính mình số phận. Tô Đường ngồi ở một bên, lại tách ra tiếp theo khối nhỏ dễ cây, đặt ở trong miệng, lúc này, bên ngoài đột nhiên chuyển đến người tiếng nói chuyện, thời gian không dài, một đoàn người từ bên ngoài đi đến. Cầm đầu chính là một cái niên kỳ tại chừng 30 tinh trang đàn ông, hắn giữ lại dâu quai nón, thân hình cao lớn, mắt hữu thần quang, vào cửa, liếc chứng kiến Tô Đường, mỉm cười nhẹ gật đầu. Theo ở phía sau chính là một cái thiếu phụ, tướng mạo rất đạm nho nhã. Trên mặt có một đôi tiểu má lúm đồng tiền, tay phải nắm một cái nữ hài, tay trái nắm một cái nam hải, hai cái hài tử niên cũng kỵ không sai biệt lắm, dung mạo cũng rất giống nhau, có thể là một đôi lòng vượng thai. Cuối cùng đi vào là ba cái người hầu, bọn hắn bốn là cởi xuống trên người, ba lô, ba quả, sau đó luôn cúi tay chân quét dọn nhà đá. Không cần phiền toái như vậy. Cường Tráng đàn ông khoát tay áo, đối phó lấy ở một đêm, ngày mai còn muốn chạy đi đây này. Tại đây thật bẩn đấy. Thiếu phụ kia như mày. Ngươi a? Liên nói ngươi chịu trộm, không cho ngươi theo ta đi ra. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không chịu." Cương Tráng đàn ông cười nói, "Như thế nào đây? Hiện tại đã hối hận a?" "Hối hận." Thiếu phụ kia hừ lạnh một tiếng, "Nếu như ta không có đi theo ngươi, ngươi như thế nào lại sớm như vậy đi trở về? Nói không chừng lại đi tìm cái nào thân mật được rồi." "Mụ mụ, cái gì gọi là thân mật nha?" Cô bé kia ngẩn đầu lên hỏi. "Cái này?" Thiếu phụ kia nhãn châu xoay động, "Thân mật đúng là trên đời vô gì nhất, nhất không biết xấu hổ nữ nhân, mụ mụ không, có biện pháp tu hành, ngươi về sau đây này nhất định phải cố a, sau đó chậm chậm vào cha ngươi." Ngàn vạn đừng cho hắn và những cái kia thân mật hôn lăn lộn đến cùng đi. Nếu như phụ thân không nghe lời của ta đâu này." Cô bé kia lại hỏi. "Vậy ngươi sẽ giết những cái kia thân mật thiếu phụ Hồng giữ trả lời. Ngươi xem ngươi, làm sao có thể cùng hài tử nói cái này?" Cường Tráng đàn ông rất xấu hổ nói, hắn không tự chủ được tránh đi tiểu nữ hài ánh mắt, lại một lần nữa thấy được Tô đường, sau đó ngẩn người. Đó lấy, hắn giống như tại cố ý nói sang chuyện khác, hướng tiểu cô nương kia vẫy vây tay, tinh nhi tới, "Phụ thân có chuyện cho ngươi đi đem." "Chuyện gì nha?" Tiểu nữ hài xôi nổi chạy tới. Cương Tráng đàn ông lấy ra một bao đồ đạc, tại tiểu nữ Hải bên thai nói vài câu cái gì, sau đó tiểu cô nương kiên lệnh bước vụ bước, hướng Tô Đường bên này đi tới. "Thúc thúc, người đói bụng lắm a." Tiểu nữ hài giòn giòn rã ra nói. "Đói bụng lắm?" "Có ý tứ gì?" Tô Đường sững sở, sau đó chú ý tới đối diện những người kia đều tại dùng đồng tình, ánh mắt thương hại nhìn mình, đón lấy hắn chú ý tới trong tay gặp một nửa dễ cây, thứ này xác thực không giống như là đồ ăn. "Cho, đây là đức cắt gà quay, vừa vặn rất tốt ăn hết đâu rồi, dưới này món ngon nhất món ngon nhất đấy." Tiểu cô nương kia cầm trong tay bọc giấy đưa cho Tô Đường. Lần này, đến Tiên Tô Đường cảm thấy xấu hổ rồi, hắn nhìn về phía kia cường tráng đàn ông, cười cười, "Đa tạ rồi, ta không nói bụng." "Tiểu huynh đệ, tương kiến tức là duyên, không nên khách khí." Thiếu phụ kia cười nói. Thứ này không có thể ăn tiểu cô nương kia chìa tay muốn cướp Tô Đường trong tay dễ cây. Tô Đường đương nhiên không có khả năng lại để cho tiểu nữ hài đem dễ cây đoạt lấy đi, thủ đoạn một chuyến, đem dã cây thu được trong tay áo, "Tiểu cô nương kia không có có được, không khỏi mân mê miệng, tiểu hài tử đều biết không có thể loạn ăn cái gì." Túc Túc ngươi đều lớn bao nhiêu nha? Còn như vậy không nghe lời. Tô Đường dở khóc dở cười, tiểu cô nương kia đơn giản chỉ cần đem bọc giấy đặt ở Tô Đường trên đầu gối, tiếp theo từ trong túi quần móc ra một chiếc bàn tay nhỏ bé khăn, lại bắt lấy Tô Đường tay, vì Tô Đường lao trên đầu ngón tay bụi đất, ngươi xem, đều nhiều hơn ô uế thật làm cho người không bất lo. Tinh Nhi, ngươi làm sao nói đâu này? Thiếu phụ kia kêu lên. Tiểu cô nương kia bắt tay khăn nhét vào Tô Đường trong tay, cười hì hì chạy về, mà Tô Đường bất đắc dĩ nhìn xem trong tay khăn tay. Tiểu Hưng đệ, muốn giượm sao? Cường Tráng đàn ông Dương giọng hỏi. Không được, Tô Đường lắc đầu, hắn cũng không thể cùng một đứa bé so đo, cũng thế, trước khi đi lưu lại mấy khoản đáng dược, xem như giải quyết xong phần này nên tình. Vậy đối với vợ chồng cảm giác có chút kinh ngạc, cường tráng đàn ông trời sinh lòng nhiệt tình, khắp nơi phù nguy cứu cấp, thắng được không sai danh vọng, theo bọn hắn nghĩ, Tô Đường ít nhất cần phải đứng dậy đi tới, khách sáo vài câu, lẫn nhau trao đổi tính danh, như vậy mới tính toán kết bạn, nhưng Tô Đường biểu hiện rất lạnh lùng, tựa hồ không thích cùng người trao đổi. Bất quá, vợ chồng hai đều là lòng dạ rộng lớn người, cũng không có đem Tô Đường đạm mạc để ở trong lòng, đã Tô Đường không thích nói chuyện, kia cũng đừng có lại đi quấy rầy. Mấy cái người hầu bay lên đống lửa, một nhà bốn khẩu ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, đàm tiếu tiếng gió, thỉnh thoảng hai tiểu hài tử còn thay phiên đánh lên một bộ quyền, ngược lại là luyện được đâu ra đấy. Tô Đường chỉ phải đem ăn hết một nửa dễ cây đặt ở trong nạp giới, miễn cho lại bị người hiểu lầm chính mình đói đến rồi, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi điều tức lên. Đảo mắt đã qua hơn một giờ, sắp trời càng ngày càng đen rồi, hai tiểu hài tử cảm thấy mỏi mệt, đã ngủ ngã vào bên cạnh đống lửa, mấy cái người hầu cũng án giấc rồi chỉ còn lại có vậy đối với vợ chồng vẫn còn thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Đang tại chợt mắt Tô Đường đột nhiên mở mắt ra, hắn cảm ứng được hơn 10 cái bóng người chính lặng lẽ hướng nhà đá vây đi qua, mà vậy đối với vợ chồng không phát rất gì, nói tiếp chính mình lặng lẽ lời nói. Rang rắc. Có người giẫm gây nhanh cây, tiếng vang cũng không lớn, nhưng ở tính lặng trong bóng đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Người nào? Tiêu cường tráng đàn ông mãnh liệt đứng người lên. Người ở phía ngoài ảnh gặp đã lộ liễu hành tích, nhao nhao phóng xuất ra khí tức của mình, hướng nhà đá lao đến, kia cường đàn ông phát được không ổn. Lấy tay theo bên hông rút ra trường kiếm. Vậy anh. Một thanh trầm trọng đại truy chính đập vào hờ khép đại môn ở trên bằng đá ván cửa lúc trước bị lệnh được chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ mọi nơi bắn ra, ngay sau đó, một cái giống như thiết tháp giống như cường tráng bóng người đi nhanh đi đến, cười quái dị nói, tô 18, ngươi còn nhận thức lao nương?" Dầm dầm. Người còn lại ảnh đều tại công kích tới nhà đá với tường, nhà đá này trải qua nhiều năm không có tu sửa đã qua, căn bản không chịu nổi những cái kia tu hành giả phá hư, xuất hiện một người tiếp một người lỗ thủng. Nguyễn Sảo Thanh Tú, rõ ràng là ngươi Kia cường tráng đàn ông hai cái đồng tử đột nhiên trợ to. Ngồi ở một bên tô đường thiếu chút nữa cười ra tiếng, kia giống như thiết tháp giống như cường tráng bóng người toàn thân tản ra hùng tráng khí thức, dung mạo cũng là cực kỳ thô lỗ, miệng rộng môi, mặt to trứng, đại cái trán, tóc rối bù, âm thanh như sứa giống, nếu như không phải trước ngực có lẫm đà, ai cũng nhìn không ra dĩ nhiên là nữ tử. Tô 18, Mỗ ra đã sớm cảnh cáo ngươi, ngàn vạn không muốn đi ra chính mình nở ở ở châu, ai? Ngươi như thế nào chính là như vậy không nghe khuyên bảo đây này? Ông trầm thành nhậm theo nhà đá hậu chuyện lại đón lấy một cái thon gầy bóng người theo tường động chui đi vào. Chứng kiến người tới, kia cường tráng đàn ông sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhận, trong tay kiếm cũng tại có chút phát run. Thiếu nợ là phải trả tiền đấy, nếu như thiếu nợ ở dưới là nhân mạng còn nợ, vậy muốn dùng mạng của ngươi đến trả? Tô 18, ta lời này có đạo lý a. Một trung niên nhân đông đưa của xếp, chậm gì gì nói. Động tính huyên náo quá lớn, liền ngủ say hài tử đều bị đánh thức, bọn hắn cảm nhận được không hiểu áp lực, lại phát hiện những cái kia người xa lạ cả đám đều giống như hồng thần ám sát giống như do đến độ trốn ở thiếu phụ trong lực, mấy cái người hầu cũng lộ ra rất không có thể, ngồi liệt trên mặt đất, không thể động đậy. Chuyện của C hung ta cùng ta vợ không có sao." Kia cường tráng đàn ông miễn cưỡng nói ra, lại để cho bọn hắn đi, ta cho các ngươi một cái công đạo. "Ngươi cho C hung ta ngốc sao?" Một cái lao giả chậm gì gì nói, "Bọn hắn đi rồi, trở về thông báo nhạc phụ của ngươi, lại để cho nhạc phụ ngươi khắp thiên hạ truy ná C hung ta." Ha ha ha. Thẳng thắn nói cho ngươi biết, hôm nay các ngươi một cái đều đừng muốn sống lấy đi trở về. Hai tử có cái gì sai?" Kia cường tráng đàn ông vẫn nộ quát xanh ở nhà của ngươi, tự là sai." Nhất điều còn xuống bóng người theo ngoài cửa khập khiễng đi đến, Dung Hùng giữ ánh mắt chằm chằm vào kia gọi Tô 18 tinh tướng đàn ông. "Tô 18, chớ để làm tiếp ngậm rồi một người tướng mạo tuấn lãng người trẻ tuổi trầm rãi nói ra, đón lấy hắn rút ra bên hông trường kiếm, trường kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, liền tản mát ra vạn đạo hào quang, hằn khí bức người, ta vừa mới đạt được một kiện bảo khí, vừa vận dung máu của ngươi đến tế luyện." Khi thật tại những bóng người kia vừa vừa đi vào lúc đến, Tô Đường đã biết do hẳn là trà thu rồi, xem ở đằng kia một thực chi tình Đem những người kia dọa chạy là tốt rồi, bất quá, đem hắn chứng kiến tuôi này tản ra vạn trượng hào quang linh kiếm thời điểm, cải biến chủ ý. Tô Đường đứng người lên, thân hình đột nhiên theo tại chỗ biến mất, đón lấy xuất hiện tại người tuổi trẻ kia bên người, trường kiếm cũng không hiểu thấu đã rơi vào tô đường trong tay. Người tuổi trẻ kia nhất thời không có kịp phản ứng, chứng kiến tô đường sau vậy mà phát hiện tô đường trường kiếm trong tay cùng chính mình bảo khí có chút giống nhau, đón lấy mới phát hiện trong tay bảo khí đã không cánh mà bay. Thật to gan kia giống như thiết tháp giống như cường phu nhân cái thứ nhất làm ra phản ứng, tiến lên trước một bước, vung đũa hạng đánh tới hướng Tô Đường bóng Lưng. Tô Đường không đếm xỉa tới huy động linh kiếm, phụ nhân kia đột nhiên giống như khỏa như đạn pháo hướng về, sau bay rất ra ngoài, bay ra đại môn, bay ra hơn 10m có hơn, trùng trùng điệp điệp đệm rơi trên mặt đất, lại cốt ra hơn 10 mét có hơn, nàng một thân xương cốt dĩ nhiên vỡ vụn, chỗ ngực nhiều ra một cái giữ tận đại động. Trong nhà đá mọi người trở nên trợn mắt há hốc mồm, tại bọn hắn bên trong phụ nhân kia thực lực là mạnh nhất đấy, đã đạt tới tông sư đỉnh phong, tái một bước liền có thể tấn thăng làm đại tông sư, rõ ràng liền một chiêu đều không có tiếp được. Thuận nữa bọn hắn căn bản không thấy được phụ nhân, kia là tại sao thua đấy. Trong lúc nhất thời, tựa như thấy được mèo con chuột giống như, ngay cả động cũng không dám động rồi. Người trôi kiếm này là từ đâu có được? Tô Đường nhìn về phía người tuổi trẻ kia, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Ta." Người tuổi trẻ kia dừng một chút, cố hết sức nói, "Là một người bạn tặng cho ta đấy, nếu như, nếu như đại nhân muốn, vậy chuyển tặng cho đại nhân tốt rồi." Chương 845, đồng hành, chuyển tặng cho ta. Tô Đường cười cười, trôi kiếm này vốn chính là ta đấy, trước đây mấy giờ vừa mới bị người đánh tấp đi, ta truy đến nơi đây chính là vì tìm kia đạo tặc. Người tuổi trẻ kia trên mặt cơ bắp rất nhanh giật giật vài cái, trong mắt tràn đầy đáng chất, lúng túng lấy nói không ra lời. Giống như mới vừa rồi là người nói, người nơi này đều phải chết. Tô Đường chuyển hướng lây người tại góc tường lão giả, lão giả kia thần sắc cả kinh, đón lấy thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui, theo tường trong động bắn đi ra ngoài. Tô Đường trong tay linh kiếm hướng lão giả kia bay ngược phương hướng nhẹ nhẹ một chút, một đạo kiếm quang mà ra, chính xuyên thủng lão giả kia cái trán, sau đó vỡ toang khai mở sức lực khí đem lão giả kia đầu nổ nát bấy. Đã muốn giết người. Tự nhiên cũng muốn có bị giết dã nộ. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, sau đó nhìn về phía người tuổi trẻ kia, nói đi, chuối kiếm này là ai đưa cho ngươi? Là Hồ Nguyên Long cho ta đấy." Người tuổi trẻ kia thành thật trả lời. "Hắn ở nơi nào?" Tô Đường hỏi. "Hắn hình như là đi trở về." Người tuổi trẻ kia nói, "Mọi người đã hẹn ở tại trên con đường này vòng vây Tô 18, hắn nói trong nhà có việc gấp, ta không cho hắn đi, hắn sẽ đem chuôi kiếm này đưa cho ta, lại để cho ta cùng mọi người nói một tiếng." Hắn ngược lại là hào phóng." Tô Đường nói, sau đó cơ cơ trong tay linh kiếm Chiếc kiếm này một mực tại Tản gia Hà Quang, bề ngoài thật tốt, kẻ đần đều có thể nhìn ra được tuyệt đối không là phàm phẩm. Hắn vốn không muốn cho ta, là ta hướng hắn đòi hỏi đấy. Người tuổi trẻ kia chỉ phải chi tiết nói ra. Người biết rõ nhà của hắn ở địa phương nào sao? Tô Đường lại nói. Không biết, huynh đệ xe chúng ta chỉ có tại muốn làm sự tỉnh thời điểm, mới ra đến gặp mặt. Người tuổi trẻ kia lầm bẩm nói. Hắn đang nói láo kia cường tráng đàn ông đột nhiên chọc vào nói, bọn hắn như ông vỡ tổ từ trước đến nay đều là cùng tiến tới đấy, ngân công, nếu như ngươi muốn tìm kia Hầu Nguyên Long mà nói ta có thể mang ngươi đi. Haha, ha. Tô Đường nở nụ cười. Người tuổi trẻ kia bỗng nhiên trở nên hoảng loạn rồi, dốc sức liều mạng quất tay, đại nhân, chớ để nghe hắn nói hiệp nói bự, ta thật sự không biết. Tô Đường bay tay, người tuổi trẻ kia bên hông vỏ kiếm run dậy đột nhiên hướng Tô Đường bay tới, Tô Đường thoở tay tiếp được vọ kiếm, tiếp được đem linh kiếm cắm vào vỏ kiếm ở bên trong, đối diện người tuổi trẻ kia vừa mới nhả ra khí, sau một khắc, Tô Đường đã lộ ra ma kiếm, bàn tay hướng phía trước đẩy, người tuổi trẻ kia thân bất do kỷ, hướng về sau bay đi, lăn lộn theo cửa động bay đến ngoài nhà đá. Đón lấy Tô Đường ma kiếm nhẹ nhàng mở ra, kiếm quang như thiểm điện xuyên thủ người. Tuổi trẻ kia lồng lực, sau đó tách ra ma chi quang đem người tuổi trẻ kia biến thành một đoàn hừng hực tiêu đốt hóa cầu, chỉ là một lát, người tuổi trẻ kia liền hóa thành từng mảnh cho tàn. Dù sao nơi này có hài tử, cho nên Tô Đường các loại đợi lao giả kia trốn ra phòng ngoài sau mới hạ sát thủ, hiện tại lại trước một bước đem người tuổi trẻ kia đẩy ra phòng ngoài. Những người khác trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, nhưng lại cũng không dám động, mà ngay cả kia cường tráng đàn ông cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Các ngươi đi thôi. Tô Đường nói, hắn cũng không phải cái thị sát khát máu người cũng sẽ không tại một đám tông sư trên người tìm kiếm lòng tin của mình, giết phụ nhân kia là vì phu nhân vượt lên trước đối với hắn phát động công kích, giết lao giả là vì lao giả tuyên bố muốn giết sạch tại đây tất cả mọi người, tự nhiên cũng kể cả hắn Tô Đường, giết người tuổi trẻ kia là vì đối phương ý đồ quấy nhiều hắn tìm về linh bảo. Tinh quân cấp tu hành giả đều có được hủy thiên diệt địa uy năng, chỉ cần động sắc cơ sẽ gặp khiến cho thế gian xanh linh đồ thán, nhưng chính thức trên ý nghĩa đại đồ sát phi thường hiếm thấy, bởi vì tình quân truy cầu chính là thiên đạo, thậm chí cực kỳ trọng thị nhân quả. Tô Đường cũng đồng dạng, có người ở trước mặt hắn động bởi vì hắn sẽ gặp báo dùng tương ứng quả, mà những người khác một mực ngây người bất động, cái gì đều không có đem, hắn cũng sẽ không vọng tự đại khai sát giới. Cường Tráng đàn ông bở môi run dậy, gặp Tô Đường muốn đem mấy cái hồng đồ để cho chạy, hắn có chút không cam lòng, nhưng lại không dám nói gì. Mấy người kia như được đại xá, xoay người lão đảo hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Tô Đường đi đến kia cường tráng đàn ông trước người, nói khẽ, ngươi có thể tìm được kia Hồ Nguyên Long. Ta vốn là kim bài tuân bổ, mặc kệ xào huyết của hắn đến cỡ nào che giấu, cũng mơ tưởng giấu giếm được ta. Cường đàn ông rất tự tin nhẹ gật đầu. Tô Đường ánh mắt rơi vào kia hai tiểu hài tử trên người, "Hôm nay trước nghỉ ngơi à, ngày mai sáng sớm xe ông ta muốn khởi hành." "Cái này?" Cường Tráng Đàn ông dừng một chút, "Ấn công, ta có thể hay không trước tiên đem vợ cùng hài tử đưa trở về?" "Ấn, cách cách nơi này không phải rất xa, nếu như hiện lại xuất phát mà nói hậu thiên trạm vạng tối ta có thể gấp trở về. Thời gian của ta không nhiều lắm." Tô Đường nói. "Cường Tráng Đàn ông còn muốn nói điều gì?" Thiếu phụ kia ở phía sau lặng lẽ kéo góc áo của hắn. Đảo mắt đến sáng sớm ngày thứ hai, Cường Đàn ông một đêm chưa ngủ, gặp Tô Đường đi ra nhà đá. Bước nhanh chạy ra đón chào, cùng cười nói, "Ân công, ta đi trước tìm lưỡng cố xe ngựa à? "Không cần phải." Tô Đường lắc đầu, "Kia hổ nguyên long ra tại cái gì phương vị?" Cường Tráng đàn ông mọi nơi quét mắt một vòng, sau đó chỉ đi phía trước phương, "Ở bên kia." "Khoảng cách có xa lắm không?" Tô Đường hỏi. "Không sai biệt lắm có hơn 300 dặm." Cường Tráng đàn ông nói ra. "Không biết kia hổ nguyên long có thể hay không chạy trở về." Tô Đường nói. "Hổ nguyên long có một tấc giáp mã khả ngày đi nghìn dặm, đã qua một đêm rồi, cần phải không sai biệt lắm đấy." Cường đàn ông nói ra. Tô Đường lộ ra ma kiếm, đón gió mở ra, ma kiếm đã hóa thành gần dài trăm thức tự kiếm, giáng mặt đất im im lặng lặng lơ lửng. Cường Tráng đàn ông ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngây nốc nhìn xem kim quăng lộn nhộn ma kiếm, mà vừa mới nắm hải tử theo trong nhà đá đi tới thiếu phụ, cũng trở nên ngây ra như phóng. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này thần thông, hô hấp không tự chủ được trở nên dồn dập, tim đập đã ở nhanh hơn. "Các người lên đây đi." Tô Đường bước lên ma kiếm. Cường Tráng đàn ông do dự một chút, tùy thân chuyển thân đi đến thiếu phụ trước người, một tay một cái, đem hai cái hải tử bế lên. Căn loại đợi kia một nhà bốn khẩu, còn có mấy cái người hầu đều đứng thượng ma kiếm về sau, Tô Đường vận chuyển linh mạch, ma kiếm đột nhiên khởi động, hướng tiền phương gấp bắn đi. Đối với kia cường tráng đàn ông bọn người mà nói, ma kiếm tốc độ đã nhanh đến cực hạn, chỉ là lập tức, phía dưới sơn thủy cảnh vật đều trở nên mơ hồ, ánh mắt có khả năng chứng kiến hết thảy, đều đang không ngừng hướng về sau cấp động. Thiếu phụ kia nhịn không được phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, một nhà bốn khẩu ôm thành một đoàn, đoàn kết, mấy cái người hầu cũng dọa đến sắc mặt trắng bệ, ngược lại là hai cái hài tử rất ho bát, vừa bắt đầu hồi hộp đi qua về sau. Bọn hắn liền cố gắng rẽ rựa đi ra, Hiếu Kỳ dọc theo kiếm tích qua lại chạy trốn. Sau đó, kia cường tráng đàn ông đảm lượng cũng chầm chậm biến lớn rồi, hắn từng bước một đi đến mũi kiếm bên cạnh, cố gắng hướng phía dưới nhìn quanh, chỉ tiếc, hắn cái gì đều thấy không rõ. Chưa đủ trăm tức thời gian, ma kiếm đột nhiên ngừng, Tô Đường nói khẽ, "Ngươi đang nhìn xem Đạp Phương địa thế, tiếp tục đi phía trước đâu rồi, hay vẫn là đã đi qua?" Chương 846, nguy cơ tới gần. Mên trong tinh không, cùng sở hữu bảy đầu rượu quang xếp thành nạn liệt cấp tốc bay vụt lấy, đột nhiên, tại phía trước nhất rượu quang ngừng hiện lộ ra một nữ tử thân ảnh. Nàng kia nhăn lại lông mày, chậm rãi nhắm hai mắt lại, coi như tại cảm ứng đến cái gì. Đằng sau mấy cái rượu quang cũng đều ngừng, nguyên một đám tu hành giả hiện ra thân hình, hướng mọi nơi quan sát đến. "Huyền nguyệt tinh quân, bọn hắn chính là dùng phi hạ phu tới, trận phu điểm rơi biến đổi thất thường, ngươi thật có thể tìm được bọn hắn." Một trung niên nhân nói khẽ. "Nếu như ta không có nắm chắc, cũng sẽ không bảo ngươi đã tới cửa." Cầm đầu nữ tử chậm rãi nói ra, sau đó nghiêng đầu, phát hiện trung niên nhân kia ánh mắt lập bất định, nàng không vui nói, "Thông báo tinh quân Ngươi làm việc vô cùng nhất sợ đầu sợ đuôi, nếu như không muốn tại mà nói ngươi có thể đi, không cần bận tâm tình cảm. Ha ha. Thông báo Tinh quân tại cười vài tiếng, "Huyền Nguyệt Tinh quân, ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ là có chút lo lắng." "Ngươi đến cùng tại lo lắng cái gì?" Huyền Nguyệt Tinh quân hỏi. Bọn hắn mang theo cái loại này siêu phẩm linh bảo, nói không chừng sau lưng có nhiều núi dựa lớn trước đó vài ngày, có mấy cái không có mắt rõ ràng đi hại cựu Thái tử tiêu đồ, đưa tới sóng to gió lớn, đoán chừng bọn hắn cũng sống không được mấy ngày. Thông báo Tinh quân chậm rì rì nói. Nếu như xe chúng ta mạo muội ra tay cho dù có thể đoạt hạ siêu phẩm linh bảo, hữu cơ biết hưởng tụ sao? Bọn hắn bất quá là vận khí vô cùng tốt tán tu mà thôi, tuyệt đối không phải theo những cái kia đại tông môn bên trong đi ra đến đấy." Huyền Nguyệt Tinh Quân nói khẽ. "Tại sao thấy? Cái khác Tinh Quân chen vào nói rồi. "Đại tông môn ở bên trong tranh đấu viễn siêu ta và người tưởng tượng, những cái kia đi ra lịch lãm rèn luyện ra hỏa, từng cái gian xảo như quỷ, mà bọn hắn?" Huyền Nguyệt Tinh Quân cười lạnh một tiếng, liền tối tiểu cảnh giới đều không có. "Làm sao ngươi biết?" Thông báo Tinh Quân hỏi. Bọn hắn mang theo vô giá siêu phẩm linh bảo, rõ ràng tại ám thị tìm người bình luận Huyền Nguyệt Tinh cuốn nói, nhưng lại tìm tới Thạch Hắc Tử. Ha ha. Thạch Hắc Tử đã thử vàng nội có dấu linh trận, đã ở đằng kia hai kiện siêu phẩm linh bảo thượng để lại ân ký, ta lặn xuống Thạch Hắc Tử bên người thời điểm hắn chính trong phòng đảo quanh, hẳn là cảm thấy do dự, đã muốn đem tin tức này báo cáo cho ám thị, lại muốn tìm cơ hội một mình và bảo, các nếu như thay đổi các người, các người hội sẽ mang theo siêu phẩm linh bảo đi tìm nhân phẩm bình luận sao? Tự nhiên không biết. Một cái trong đó Tinh Quân lắc đầu nói, cho dù đi Lúc gần đi cũng sẽ tìm cơ hội đem bình luận người diệt trừ. Đúng vậy a, đây chính là siêu phẩm linh bảo, ngoại trừ đồng đốc, ai hội, sẽ không động tâm. Huyền Nguyệt Tinh quân nhẹ gật đầu, sau đó cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay nhiều ra một khối đen nhánh thứ đầu, cái này là thạch hát tử đá thử vàng, nếu như không có nó, ta làm sao dám đánh cực có thể tìm được bọn hắn. Thông báo tinh quân lá gan sát thứ tiểu. Lại một cái tinh quân khẽ cười nói, chọc tới phiền thoái thì thế nào? Vì hai chuyện siêu phẩm linh khí, bốc lên muốn gió lớn hiểm cũng đáng được. Chớ quên, chỉ có hai kiện một cái thủy trung bạo trì trầm Mặc Tinh quân đột nhiên đã mở miệng. Hào khí chợt lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mấy vị tinh quân ngơi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều không nói. Tại Tô Đường Ma kiếm ở trên kia cường tráng đàn ông rất cẩn thận ló, hướng phía dưới phương quan sát đến, sau đó lộ ra hồ nghi chi sắc, tại đây. Hình như là Tê Hà núi, Tê Hà núi a. Tê Hà núi làm sao vậy? Tô Đường hỏi. Không có gì, ha ha. Không có gì. Kia cường tráng đàn ông cười theo, kỳ thật, hắn là tại vì Tô Đường tốc độ mà kinh hãi, bọn hắn đêm qua nghỉ ngơi địa phương, khoảng cách Tê Hà núi có hơn 200 dặm. Cái này trong nháy mắt thời gian là đến. Muốn hướng chạy đi đâu? Tô Đường lại hỏi. "Xa hơn trước, có hơn 100 dặm là đến." Kia cường tráng đàn ông nói ra, bay qua một con sông lớn, là đến tối xay núi, tối xay trên núi có một tòa hàng rào, chỗ đó tựu là Hồ Nguyên Long hang ổ. Hắn công nhất định phải coi chừng một ít Hồ Nguyên Long tại cối xay núi kinh doanh đã lâu, hàng rào ở bên trong khắp nơi đều là cơ quan, hơn nữa hắn thuộc hạ còn có, có hơn 30 cái dân liều mạng, mỗi người bắn ra cường cùng, bọn hắn khắp nơi vớt cướp, không biết nhượng ra bao nhiêu thảm họa. Không để kia cường đàn ông đem nói cho hết lời. Tô Đường đã điều khiển ma kiếm, ma kiếm hóa thành một đạo hàn quang, hướng phía trước gấp bắn đi, đằng sau thiếu phụ nhịn không được, lặng lẽ vươn tay, ở đằng kia cường tráng đàn ông bên hông nhéo thoáng một phát, thấp giọng nói, "Đừng nói nữa. Ngươi làm cái gì?" Kia cường tráng đàn ông quay đầu nói, "Ta đang tại hướng ân công giảng giải cối say núi đấy. Ngươi đừng nói là rồi thiếu phụ kia dùng tay nâng chán, thật không biết ngươi là như thế nào lên làm kim bài đấy." Đầu góc Vũ toàn cơ bắt thiếu phụ kia rất cơ linh, nàng minh bạch, Tô Đường trong nháy mắt có thể bay đến Tây Hàn Uý, cái này căn bản là thần nhân thủ đoạn, chính là cơ quan, lại làm sao có thể cấu thành nguy hiệp? Kia hi, phụ thân đầu góc tiểu toàn cơ bắp hai tiểu hài tử đùa cười rộ lên. Các ngươi biết cái gì? Kia cường tráng đàn ông xấu hổ quát. Chỉ là, hai tiểu hài tử căn bản không sợ hắn, chính ở chỗ này cười không ngừng. Một lát, ma kiếm lại một lần nữa ngừng, Tô Đường chỉ phía xa lấy phía dưới, chỗ đó nên đúng rồi à. Kia cường tráng đàn ông hướng phía dưới nhìn lại, lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi, nhanh như vậy? Hắn chỉ là cùng tiểu hài tử nói mấy câu, hơn trăm dặm cứ tới đây rồi hả? Đúng vậy, chính là trong chỗ này tuy nhiên theo trên không ba quát, cùng trên mặt đất chỗ đã thấy cảnh vật hoàn toàn bất động. Nhưng hắn lờ mờ phân biệt nhận ra hàng rào hình dáng. Tô Đường điều khiển ma kiếm, hướng phía dưới phương lao xuống mà đến, đem ma kiếm khoảng cách hàng rào còn có hơn trăm thức cao thời điểm hàng rào trong một ít người phát hiện đến từ không trùng quái vật khổng lồ, một bên phát ra tiếng kinh hô một bên bốn phía chạy trốn. Tô Đường theo trong nạp giới lấy ra thanh liên côn, đón gió nhẹ nhàng mở ra, vô số đóa màu xanh hoa sen gấp rơi mà hạ như mưa rơi rơi vào hàng rào trong. Dầm dầm rầm. Màu xanh hoa sen chỉ cần tiếp xúc đến vật dụng thực tế, sẽ gặp ầm ầm nổ tung, dù sao cũng là tình quân cấp linh bảo, uy năng là hiện lên nghiền áp tình đấy. Thành từng mảnh phiến đá hóa thành bắn ra bụi, từng tòa phong ốc liên tiếp sụp xuống, chỉ là trong chốc lát, non nửa cái hàng rào đã hóa thành phế tích. Kêu cường tráng đàn ông con mắt thiếu chút nữa không có rơi ra lại hắn biết rõ Tô Đường mạnh đến nổi không hợp tói thường, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hội sẽ như vậy lợi hại. Thiếu phụ cùng hai tiểu hải tử cũng sợ ngất người, tuy nhiên tại Tô Đường thần niệm bao phủ xuống, nổ vang âm thanh chuyển sau khi đi vào trở nên rất yếu ớt, nhưng bọn hắn thị giác nhận lấy cực lớn trùng kích. Bất kể là cả người lẫn vật, hay vẫn là phong ốc, giếng nước, hàng rào còn có trại tường không có gì có thể chịu đựng được ở màu xanh hoa sen va chạm. Tô Đường đột nhiên thở dài ra một hơi, quả nhiên là tại đây. Hắn chính cảm ứng được linh bạo phát tán ra chấn động, xoay người lại, hướng một tòa cao lớn phòng ốc lao đi, đồng thời hắn cũng dùng thần niệm bao lấy vậy đối với vợ chồng cùng hai cái hài tử, lộ ra bọn hắn gặp ngoài ý muốn tổn thương, mà mấy cái người hầu đều lưu tại này tòa trong nhà đá, cũng không có mang tới. Sau một khắc, Tô Đường đã cấp tiến này tòa trong phòng, thân hình của hắn hơi hơi dừng một chút, thanh liên côn chỉ về phía trước, một đóa màu xanh hoa sen đã bay đi ra ngoài, chính anh kích tại góc tường phiến thượng anhphiến đá bị tạc trở thành ụi phía dưới lộ ra một cái tối như mực cửa động người chú ý che chở bảo hắn tô đường quay đầu nói ra đón lấy trước một bước bướcưp vào đau cầu dọc theo đường hành lang đi thẳng về phía trước tô đường liên tiếp xúc động cơ quan chỉ là loại này cơ quan rất khó đối với tô đường tạo thành tổn thương trước mặt phóng tới mũi tên tô đường liền trốn đều không lẽ có cự thạch từ bên trên rơi xuống tô đường chỉ là nhẹ nhàng huy động thanh liên côn, cự thạch sẽ gặp bị đánh tr chúngng đá về phần bấy drập các loại càng là không chỗ hữu dụng đường hành lang cuối cùng thạch cửa bị đẩy ra rồi Một cái nhỏ gầy thân ảnh nhảy ra ngoài, lên tiếng kêu lên, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó, kia nhỏ gầy thân ảnh thấy được Tô Đường, hắn muốn là lộ ra hầu nghi chi sắc, sau đó bị hù được nảy dựng, chuyển thân hướng vào phía trong bộ chạy, hai tay của hắn điên cuồng bên trong môn trên vách tườngướt. "Cốc két cờ cờ ý tờ." T. T. Một đạo do to như tay em bé côn sắt tạo thành hàng rào từ bên trên rơi xuống, chính đem Tô Đường cách tại bên ngoài, kia nhỏ gầy thân ảnh hướng lui về phía sau mấy bước, dùng tràn ngập ánh mắt sợ hãi chằm chằm vào Tô Đường. Tô Đường giỗi ra hai tay, bắt được lưới sắt lan, đón lấy chẩm dại hướng về sau túm, cứng cỏi côn sắt tại Tô Đường thủ hạ rõ ràng trở nên giống như mụ sợi bình thường mềm mại. Kia nhỏ gầy thân ảnh phát ra tiếng thét chói thai, đón lấy ra sức thôi động cửa đá, muốn đem đại cửa đóng lại. Giờ phút này, Tô Đường đã đem lưới sắt lan toàn bộ kéo xuống dưới, đón lấy một quyền hành kích tại trên cửa đá, chừng một xích, 0.33m, dày chẩm trọng cửa đá như là đầu hụ bình thường rách rồi. Kia nhỏ gầy thân ảnh được hồn phi phế tán, lảo đảo thối lui đến góc tường, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, phát ra tiếng gào hét. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Tô Đường không có để ý tới đối phương, quét mắt một vòng, tại đây hẳn là hàng rào tàng bảo khố, chất đầy các loại vàng bạc châu báu, tầm mắt của hắn rơi ở bên trong đàn trên bàn gỗ, linh bảo cùng đan dược đều bậy đặt ở nơi nào. Tô Đường cầm lên ống sáo, càng làm chung rượu đặt tại lòng bàn tay, nhìn kỹ một chút, mà kia nhỏ gầy thân ảnh còn đang không ngừng dập đầu lấy đầu. Tô Đường đem hai quyển linh bảo thu hồi đến trong nạp giới, lại cầm lên bình xứ, hắn đột nhiên phát hiện một cái trong đó bình sứ đã không rồi đem bình sứ đặt ở chóp mũi trước cẩn thận hít hà đang hương, bình sứ ở bên trong chứa hẳn là tạo hóa đan. Tô Đường nở nụ cười, hắn nhìn về phía kia nhỏ gầy thân ảnh, nhàn nhạt nói ra, ngươi ăn hết mấy quả? Ba. Ba quả? Kia nhỏ gầy thân ảnh sợ hãi nói. Nói thiếu đi a. Tô Đường đem bình sứ nhỏ ném qua một bên, thứ này ta một lần cũng chỉ có thể ăn 3, năm quả, ngươi rõ ràng ăn hết một lọ. Lúc nào ăn? Ta vừa mới gấp trở về, mới mới ăn. Kia nhỏ gầy thân ảnh gặp Tô Đường tựa hồ không có tức giận, nhìn chộm đánh giá Tô Đường. Ngươi tự cầu nhiều phúc a. Tô Đường nói, đón lấy hắn đem còn lại bình xứ từng cái thu nhập trong nạp giới, chuyển thân phải đi. Đột nhiên, một cỗ phi thường yếu ớt linh lực chấn động theo bốn phía chồng chất vàng bạc châu báu trong truyền ra. Tô Đường sửng sở, theo linh lực chấn động chuyển đến phương hướng nhìn lại, cái gì đều nhìn không tới, hắn tại giòn khởi động ma nhãn, quả nhiên, hắn chứng kiến vài ám đạm sợi tơ theo vàng bạc trong đống tỏ khắp đi ra. Tô Đường bước đi đi qua, đem thượng diện đồ vật từng cái quét ra, bên trong lộ ra một cái màu đen hộp. Hộp kiểu dáng cùng chất liệu rất tầm thường, cần phải là người nhà bình thường dùng đấy. Tô đường thò ra tay, rãi mở ra hộp chương 847 tự bảo trong hộp phủ lên một loại cực kỳ thật nhỏ kim sắc cắt sỏi linh lực chấn động tiểu từ nơi này phong xuất ra đấy tô đường vào tay nhẹ nhàng ngâng lên một bà các bị chầmm rãi nói ra đây là cái gì đây là vàng cát. kêu nhỏ gây thân ảnh gấp nói gấp ta vốn cho là rất đáng tiễn về sau thỉnh thợ thủ công đến thay ta chế tạo đồ trang sức mới biết được cái này vàng cắt đựng quá nhiều đặc chất rất khó bị dung luyện không có biện pháp ta lại muốn đem vàng các đội thành kinh tệ kết quả nội thành người mắng ta làm giả nói cái này vàng cắt nếu so với tầm thường vàng nhẹ hơn nhiều giữ lại vô dụng, ném xuống lại đáng tiếc, ta sẽ đem vàng cắt tồn để ở chỗ này rồi. Có tạp chất. Tô Đường giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương cái này vàng cát ngươi là từ đâu có được? Tại toàn thành phía đông giống như trên núi. Kẻ nhỏ gầy thân ảnh gặp Tô Đường không có ý tứ giết hắn, biểu hiện được phi thường phối hợp, Hiệu vấn tất đáp, đều là mười mấy năm trước sự tình, ta đắc tội quý nhân, bị người đuổi giết, chỉ phải một hơi chạy đến giống như núi trong rừng rậm, có một lần ta đổi theo một cái thỏ rừng, phát hiện một rất đại vũng hố, từ phía hố trên vách đá rải khắp loại này vàng cát, ta tiểu đều thu thập đi lên. Giống như núi. Tô Đường trầm ngâm một lát, người nói cái kia vũng hố, tại giống như núi địa phương nào?" "Cái này?" kia nhỏ gầy thân ảnh lật lên mê mắt, thật lâu, lầm bầm nói, "Cái này ta thật sự là nhớ không rõ rồi." Lúc này, nâng cao trường kiếm tinh trang đàn ông từ bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí đã đi tới, thiếu phụ cùng kia hai cái hài tử nhanh đi theo phía sau hắn, hàng rào ở bên trong đám tay chân đã sớm tặn, vốn là một thanh cử kiếm từ trên trời gian xuống, đón lấy đoạn mệnh màu xanh hoa sen liên tiếp tách ra, cơ hồ khiến nửa cái hàng rào biến thành phế tích, những cái kia đám tay chân biết rõ tai họa đến đến rồi chỉ cần con năng động, đều dốc sức liều mạng hướng chạy chạy chạy, cường tráng. Đàn ông một chuyến không có gặp được bất luận cái gì chống cự. Hắn là Hồ Nguyên Long, cường tráng đàn ông sắc mặt đại biến. "Là ta, là ta là ta." Tiêu nhỏ gây thân ảnh liên tục cùng cười. Cường tráng đàn ông ngây dại, đứng ở ngoài cửa không dám đi vào, mà thiếu phụ vội vàng dùng tay bưng kín bọn nhỏ con mắt. Hồ Nguyên Long nhất điểm không có phát giác được biến hóa của mình, trên thực tế, giờ phút này ánh mắt của hắn lộ ra phi thường bố, đầu cơ hồ lớn rồi một vòng, dưới làn da chướng đại mạch máu rõ ràng có thể thấy được lại để cho trên mặt hắn nhiều ra từng đạo quỷ dị đường vân, còn có, khỏe mắt của hắn cùng lỗ mũi đều chảy ra tơ máu. Tạo hóa đan là đại thánh cấp, tinh quân cấp tu hành giả thường xuyên phục dụng đan dược, liền Tô Đường cũng không thể ăn nhiều, hắn suốt ăn một lọ, đợi đến lúc đan tính phát tác về sau, thân thể của hắn đem giống như khí cầu bình thường chợt nổ tung. Chỉ là, Hồ Nguyên Long không cách nào biết rõ tính mạng của mình chạy tới cuối cùng, vẫn còn cố gắng lịch nhọt lấy cái này khách không ngợi mà đến. Giống như nuôi đúng không? Tô Đường chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía kia cường đàn ông, chúng ta cần phải đi. ân công Cứ như vậy buông tha hắn rồi hả?" Cường Tráng Đàn ông khó hiểu mà hỏi, sự thật hắn cũng không rõ ràng lắm Hồ Nguyên Long thân thượng phát sinh biến hóa, chỉ cảm thấy Tô Đường lòng mềm yếu, vốn là cầm nộ mà đến, muốn tìm về mất đi linh bảo, bây giờ nhìn đến chính chủ, rồi lại nhẹ nhàng bông, lại để cho hắn không cách nào lý giải. "Hắn đã được đến giáo hơn rồi." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Đó lấy, Tô Đường dùng ma nhãn trong phòng quét mắt một vòng, không có phát hiện cái gì lại để cho trong lòng của hắn khẽ động địa phương, liền chuyển thân đi ra ngoài. Kia Cường Đàn ông vàng cất bước đi theo Tô Đường phía sau, tại đường hành lang trong đi không bao xa, Phía sau đột nhiên chuyển đến cực kỳ thê lương chu lên, một lát, lại chuyển tới bịch một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì đó rách nát rồi. Theo đường hành lang đi ra ngoài, đến hàng rào ở bên trong, đại trại đã trở nên không có một bóng người, phi thường yên tĩnh, chỉ có một chút tàn ra ánh lửa phòng úp, vẫn còn phát ra phần Phật tiêu đốt. Ta muốn đi giống như núi, các ngươi cũng nên đi trở về." Tô Đường chậm rãi nói ra, lần này nếu như không có ngươi hỗ trợ, ta hội sẽ không công lãng phí không thiếu thời gian, đả tạm. Ân công làm gì khách khí?" Kẻ cường đàn ôm đội vàng nói, sau đó dừng một chút, này. Muốn đi rồi hả? Ân. Kia cường tráng đàn ông xe quốc thổ, nhìn về phía thiếu phụ, thiếu phụ tắc thì ở phía sau nhẹ khẽ đẩy đẩy hai cái hài tử, chỉ là kia hai cái hài tử lộ ra có chút khiếp đảm, vừa mới bị đẩy ra, liền lại cố gắng hướng lui về phía sau đi. Tô Đường nghĩ sơ muốn, liền đã minh bạch đối phương dụng ý, ở cái thế giới này, thủ đoạn của hắn tuyệt đối là kinh thế hai tụ, cho nên cường tráng đàn ông ý đổ lại để cho kia hai tiểu hài tử đến gần một chút, nếu như có thể cùng Tô Đường sinh ra có chút nhân quả, thí dụ như bái Tô Đường vi sư các loại, như vậy hai cái hài tử liền đã có được tương lai của mình. Tô Đường theo trong nạp giới lấy ra lượng thanh trường kiếm, giống như loại này thấp phẩm chất linh bảo, hắn là không để vào mắt đấy, Tạ Quân Đài vừa rồi không có mang đi ra, giữ lại vô dụng, không bằng còn một cái nhân tình. Người đã là sử kiếm đấy, cái này hai thanh linh kiếm tụu tặng cho người rồi." Tô Đường chậm rãi nói ra. Tô Đường không để vào mắt, nhưng đối với kia cường tráng đàn ông mà nói, cái này hai thanh kiếm tuyệt đối giá trị liên thành. "Thần công, cái này cái này cái này!" kia cường tráng đàn ông hưng phấn được muốn lên tiếng trách giải, hắn miễn cưỡng khống chế được chính mình, rất cẩn thận đem hai thanh linh kiếm tiếp tới. Tương núi ở địa phương nào? Tô Đường hỏi: "Tương núi cách cách nơi này quá xa, ta nói không chính xác, cần phải hẳn là một mực đi Tây Nam đi." Kia cường tráng đàn ông trả lời: "Tây Nam." Tô Đường dừng một chút, cứ như vậy đi, về sau hữu duyên gặp lại. Vừa dứt lời, Tô Đường sau lưng liền sinh ra một đôi có hơn 10 mét lớn lên cánh chim, đón lấy hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng cướp hướng không chung, thân hình chợt lóe lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Tô Đường tiến nhập tinh quân cảnh về sau, linh lực dự trữ đã trở nên dị thường thông hậu, hắn căn bản không cần nghĩ ngơi chỉ là ngẫu nhiên dừng lại hướng người khác nghe ngóng thoáng một phát giống như núi vị trí, liền lần nữa xuất phát. Sát trời sát sắt thời điểm, Tô Đường đã tiếp cận giống như núi rừng rậm, giống như núi đất đai cực kỳ rộng lớn, hắn lơ lửng ở trên không ở bên trong, Y Nguyên nhìn không tới rừng rậm giới hạn, đổi thành người khác, muốn ở loại địa phương này tìm được Hồ Nguyên Long theo như lời hứa to, cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng Tô Đường có được viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn, một khi điều khiển thần nghiệm, thấy rõ lực cực hạn phạm vi sẽ gặp mở rộng mười mấy lần, hoặc là gấp mấy chục. Tô Đường thân hình lộn vòng hướng phía dưới, gián rừng rậm cảnh là hướng phía trước kích động. Cái khắc không dám nói, có màu xanh lá cánh mạng nhiệt trợ, hiệu suất của hắn đã nhận được trên diện rộng tăng lên, phạm vi ngàn mét ở trong nhiệm gì biến hóa đều không thể gạt được hắn. Đợi đến lúc sắc trời càng ngày càng đen rồi, Tô Đường liền tìm một gốc cây cổ thụ, ngồi ở ngọn cây trên đầu tính tu, ngày hôm sau sáng sớm, hắn người nhẹ nhàng mà hạ một lần nữa bắt đầu tìm tòi. Đảo mắt đi qua ba ngày, dùng Tô Đường cao như thế hiệu suất, cũng không quá đáng là tìm tòi nhất thời nữa khắp diện tích. Đến ngày thứ tư, Tô Đường theo một tòa núi nhỏ bên cạnh lúc bay qua, thần sắc đột nhiên trở nên trởn mắt rồi, này tòa tiểu rất dày trọng, một đạo vết rách xuyên thủng sơn thể đem cả tòa núi nhỏ chém thành hai nửa. Chương 848, khảo nghiệm. Tô Đường bắn lên thân hình, bay đến phụ cận, kia tòa núi nhỏ không sai biệt lắm hơn 200m cao, từ đó bị phách trở thành hai nửa, cắt ngấn phi thường bóng loáng, giống như hai mặt kính, tầng ngoài nham thạch đã hóa rắn rồi, tuyết nguyệt trôi qua, mưa rơi gió thổi, không có để lại bất cứ dấu vết gì, hơn nữa không có một mảng cỏ, không có bất kỳ thảm thực vật có thể ở chỗ này cắm dễ. Được đó. Tô Đường lầm bẩm nói, cho dù hắn toàn lực khởi động ma trang, cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Vị kia không biết tên tinh quân đại tu phóng xuất ra công kích thời điểm tốc độ nhất định nhanh tới cực điểm, hơn nữa lôi cuốn lấy dị thường khủng bố nhiệt độ cao, nếu không sẽ không để cho các ngấn biến thành loại này bộ dạng. Tô Đường lần nữa bắn lên thân hình, hướng tiền phương lao đi, hắn giống như xâm nhập một loại sói xanh lánh địa, phía dưới xuất hiện một mảnh dài hẹp màu xanh, cự lang thân ảnh, bất quá, nhưng cái kia sói xanh nhỏ, đám bọn họ là đang lẩn trốn tháo chạy, bởi vì chúng cảm nhận được từ trên người Tô Đường phóng xuất ra áp lực. Đánh nhau dấu vết ngày càng nhiều rồi, có chút dấu vết rất rõ ràng, mà có chút dấu vết trở nên mơ không rõ. Nếu như không nhìn kỹ mà nói chỉ biết tưởng rằng thiên nhiên điều luyện sắc sảo lưu lại cái tác, lại hướng phía trước lướt đi hơn nhìn bước, Tô Đường đột nhiên chứng kiến phía trước trong rừng có một cái đen nhánh cửa động, cửa động bị rậm rạp chẳng chịt dây leo che lại rồi, nếu như không phải hắn có được cùng thảm thực vật cộng hưởng tầm mắt năng lực, căn bản không có khả năng phát hiện. Tô Đường cải biến phương hướng, hướng kia phiến rừng rậm bay đi, hắn dùng nhẹ tay nhẹ một chiều, cuốn quanh lấy dây leo không gió mà bay, rõ ràng cho Tô Đường nhượng suất nhất điều thông lộ, Tô Đường thả người lướt xuống. Trong nháy mắt đến cái động, nơi này đã trở nên phi thường u ám, đưa tay không thấy được ngón. Tô Đường khởi động Ma Chi Quang, chung quanh cảnh vật chậm rãi trở nên rõ ràng. Dưới chân phủ kín kim sắc cắt sỏi, tại Ma Chi Quang chiếu rọi xuống, tản ra hoa mỹ phản quang, Tô Đường đái mắt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, sau đó chậm rãi túi xuống thân, dùng tay nâng lên một bà cắt sỏi. Đúng vậy, cùng hắn tại Cối Xay Sơn trại tự ở bên trong thu thập đến cắt sỏi giống như lúc. Tô Đường hít một hơi dài, lúc trước hắn đạt được Tà Quân Đài Thiên Lệnh thời điểm đã từng thấy được khó có thể quên một màn, quái nhân kia đang không ngừng công kích tới Lệnh, đồng thời dùng nào đó pháp môn thu thập theo Thiên Lệnh tràn ra lưu lại thân nghiệm cũng đem thần niệm ngưng tụ thành dịch hình dáng. Về sau hắn đem dịch hình dáng thần niệm đều cuốn vào, cũng đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Cái này cắt sỏi đồng dạng là thần niệm ngưng tụ thành, bởi vì là trạng thái cố định, cho nên linh lực chấn động đều bị phong bế ở. Tô Đường tuyệt đối không phải một cái ngốc nghếch tu hành người, mỗi lần đạt được chỗ tốt, hắn đều ký dưới đáy lòng, về sau cũng sẽ đà đa, đa lưu ý, cho nên tại phát hiện kim sắc cắt sỏi trước tiên, liền nhận ra lai lịch. Nhắc tới cũng là thẹn, Tô Đường có thể nhận được đồ vật thật sự không nhiều lắm, nhưng cái này kim sắt cắt sợi chính là một cái trong số đó. Tinh quân vẫn lạc chi địa thường thường sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ, linh lực kéo dài không tiêu tan, giống như có một đạo nhìn không tới linh mạch, trung quanh cỏ cây cũng sẽ trở nên dị thường tươi tốt, thường xuyên tại phủ cận du động dã thú đồng dạng sẽ từ từ trở nên cường tráng bắt đầu thậm chí hữu cơ sẽ mở ra linh trí. Cái này đều là vì tinh quân tử vong thời điểm như hải giống như bàng bạc thần niệm tự nhiên giật tán kết quả. Nếu như đổi thành cái khác tinh quân, ở vào tô đường trên vị trí, lấy được chỗ tốt phi thường có hạn, thần niệm là không nhất nhưng cân nhắc đấy, cũng không có biện pháp với tư cách luyện đan tài liệu, hơn nữa chủ thể tử vong Thần niệm giật tán liền không thể ngự chuyển. Nhưng, Tô Đường tu luyện chính là thượng cổ thực long sáng chế vạn cổ phù sinh quyết, nhiều như vậy thần niệm châu ngưng tụ thành cát sỏi, quả thực tiểu là chuyên môn vi Tô Đường chuẩn bị tuyệt hào tu hành chi địa. Tô Đường cảm giác được tim đập của mình đã nhanh hơn, hắn hít sâu một hơi, ổn định nội tâm chấn động, tiên lặng nhìn về phía nhất điều đi thông lòng đất thông đạo. Chết ở chỗ này lại tu, tuyệt đối không phải tiểu La Tinh quân, cũng không phải là đại La Tinh quân. Tô Đường trầm mặc một lát, phóng xuất ra thần niệm, trên mặt đất kim sắt cát bay lả tả phiêu khởi trên không trung. Tiếp theo tại tô đường trước người ngưng tụ thành một quả chừng một mét phạm vi cắt bóng tô đường đem cắt bóng thu nhập trong nạp giới chậm rãi đi thẳng về phía trước trong thông đạo y nguyên phủ phủín cắt sỏi tô đường vừa đi một bên tu lấy thời gian dần qua hắn cảm giác được tâm cảnh của mình do kinh hỉ này ra biến thành chết lạng bởi vì nhiều lắm trong nạp giới kim sắc cắt sỏi đã xếp thành một tòa cự đại của các phía trước xuất hiện một cái góc tô đường vận chuyển linh mạch chậm rãi đi qua đột nhiên thấy được một chế tắc rất thôáp thượng pho thượng thượng còn có khác hai hàng chữ muốn nhập Tamôn trước ba Bbái thân taô đường không có để ý tới Hắn nhìn chung quanh một chút, nơi này là một gian thành thất, không, có cái khác thông đạo, trước tiên đem trên mặt đất kim sắt cắt sỏi đều thu thập tại sạch, một hạt cũng không buông tha, đón lấy đi đến pho tượng bên người, cẩn thận quan sát đến. Pho tượng hiện lên tư thế ngồi, hai mắt chém xéo hướng phía dưới, tựa hồ là chờ người khác tới quy lại hắn. Tô Đường trầm ngâm một lát, pho tượng kia có chút cổ quái, nếu như bắt nó phá đi, cần phải sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Tô Đường giơ lên tay, lúc này lòng hắn niệm hơi động một chút, trước một bước phóng xuất ra ma nhãn, quả nhiên là không nhìn không biết, xem xét đã giận mình, tại hắn trong tầm mắt. Phò tượng đã biến thành một đoàn giày đặc vô cùng sợi tơ, Tô Đường bản năng cảm giác được, kia đoàn sợi tơ trong cất giấu một loại bạo tạc tính chất đáng sợ lực lượng, cái loại này lực lượng bị đè nén đến thực hạn, tựa hồ lập tức tiểu muốn phát tác đi ra. Tại Tô Đường trong trí nhớ, còn theo không thấy được qua như thế dây đặc sợi tơ, hiển nhiên chế tác phò tượng người, hao phí không ít tâm tư thần. Như vậy, nếu như cái này thạch thất còn có mặt khác biến hóa, khẳng định cùng phò tượng có quan hệ. Thật sự phải lợi bãi. Tô Đường cũng không có loại này thói quen, hắn nghĩ sau đó đánh ra một đạo trưởng tỉnh, chính đánh về phía phò tượng trước phiến Phó tượng không hề biến hóa, Tô Đường có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ nhất định phải bà lờ sao? Hắn vươn tay, lại đánh ra hai đạo trưởng kình. Ông ông. Phó tượng đột nhiên phát ra dị thành, một đạo ánh sáng đột nhiên theo pho tượng trong miệng bắn ra, đã rơi vào phiến đá thượng. Ánh sáng tốc độ quá là nhanh, thế cho nên lại để cho Tô Đường sinh ra một loại ảo giác, ánh sáng vốn chính là tồn tại đấy, chỉ là vừa mới hắn không có chú ý tới. Phiến đá thượng xuất hiện một cái gương mặt động khẩu lớn nhỏ, cửa động chung quanh phiến đá cùng bùn đất chợt nén đọ bừng. Tô Đường đứng tại mấy mét có hơn hơn nữa đã phóng xuất ra hộ thể thần niệm, vậy mà cũng có thể cảm nhận được từng cơn bị bỏng ý hệt đau đớn. Tô Đường quá sợ hãi, thân hình hướng lui về phía sau đi, hắn đứng được xa như vậy, y nguyên cảm giác kỳ nhiệt nóng không chịu nổi, bị ánh sáng chúng mục tiêu người, càng là không thể nào chống lại, lập tức sẽ gặp hóa thành cho bụi, kia chế tác pho tượng người là biến thái sao? Hao tốn lớn như vậy khí lực, chỉ là vì giết chết một người quy lại người. Sau một khắc, Tô Đường Ma Nhãn đột nhiên chú ý tới, kia trong pho tượng sợi tơ đã trở nên làm rồi, hiển nhiên một kích kia tiêu hao thật lớn linh lực. Tô Đường lập tức rút ra ma kiếm, kiếm quang thét. Thẳng hướng kia pho tượng chém tới, tại kiếm quang rơi vào pho tượng thượng trong chốc lát, pho tượng vậy mà chuyển hướng Tô Đường, lại một đạo ánh sáng từ miệng trong nhanh chóng bắn mà ra, bắn về phía Tô Đường. Tô Đường căn bản không kịp né tránh, may mắn, hắn đã đem hết toàn lực phong xuất ra thân niệm, bảo vệ thân thể của mình. Oeng. Tô Đường thân thể ngược lại đụng mà ra, đâm vào trên thạch bích, lại lăn xuống trên mặt đất, đó lấy, Tô Đường lại lập tức nhảy người lên, phát hiện kia pho tượng đã bị ma kiếm kiếm quang chém thành hai nửa, hướng hai bên lật, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó cảm giác được trước ngực đau đớn, cúi đầu nhìn lại mới phát hiện Đạo kia ánh sáng chẳng những đơn giản xuyên thủng hắn hộ thể thân niệm, cũng hủy diệt rồi ma giáp, bắn trúng lồng ngực của hắn, trước ngực và táo cũng hóa thành cho bụi. Lộ ra một cái hình tròn động. Trên lồng ngực cơ bắp bị bị bỏng được cháy đen một mảnh, mảng lớn mảng lớn máu tươi chảy ra, còn kèm theo màu vàng chất lỏng. Tô Đường trong nội tâm vừa sợ vừa giận, may mắn kia pho tượng lúc trước đã phóng xuất ra một kích, linh lực tiêu hao được thất thất bát bát, nếu không hắn hiện tại sớm biến thành người chết. Đúng lúc này, Đường đột nhiên cảm thấy dưới chân trầm xuống, toàn bộ sàn nhà tại hướng phía dưới rơi đi, hắn không kịp trị liệu thương thế, lập tức vận chuyển thần niệm. Thời khắc chuẩn bị ứng biến. Wen, nhà đã rơi vào một khối trên sân thượng, rơi chia 5 xẻ 7, Tô Đường Ngựa đầu nhìn lên trên đi, phát hiện phía trên cung điện dưới mặt đất bên trong có một cái tối như mực cửa động, hắn tựu là từ bên trong đến rơi xuống đấy. Tô Đường hít sâu một hơi, mọi nơi nhìn quét, hắn dưới chân là một khối chừng hơn 10 m vuông bình đài, không có bất kỳ dựa vào, lẻ loi trơ trọi lơ lửng trên không trung, tại phía trước hơn trăm thức chỗ, còn có một khối bình đài, bình này một khối hợp với một khối, mở rộng hướng phương xa. Tô đường không có vận động, sẽ bằng ở bình đài ở bên trong, bắt đầu trị thương cho chính mình. Mặc kệ phía trước là cái gì, như là đã đến nơi này, tóm lại là muốn biết một chút về đấy, cho nên hắn phải khôi phục trạng thái toàn thịnh. Không sai biệt lắm đi qua hơn 2 giờ, Tô Đường ngực ra thịt đã khôi phục nguyên trạng, hắn một bà kéo áo ngoài của mình trên thân, sau đó thả người hướng Tiền Phương Bình Đài lao đi. Vừa mới lướt đi hơn 10 mét, một cú không hiểu lực lượng từ không trung nảy sinh xuất hiện, hắn không có biện pháp ổn định thân hình, bị cổ lực lượng kia lôi kéo lấy cuốn hướng phương xa. Tô Đường kinh hãi, lập tức phóng xuất ra ma chi dực, cường hành dãy cổ lực lượng kia trói buộc, đón lấy hai cánh hợp lực rung động, hướng Tiền Phương Bình Đài bay đi. Các loại đợi tô đường rơi xuống đi thời điểm cái chắn đã trải rộng mồ hôi vẻ này kỳ lạ lực lượng che giấu trong không khí không ngừng đem hắn kéo hướng phương xa tiến lên 3 mét liền muốn lui về phía sau 2 phút rơi hai tòa bình đại cách xa nhau bất quá trămm hắn vậy mà chọn vẹn phi hành nữa khắp đồng hồ tô đường xóa đi mồ hôi trên đầu dù là hắn gần đây ra lớn giờ phút này cũng cảm thấy tâm sợ hay rồi bất quá nhớ tới những cái tiêu kim sắt cắt sỏi tô đường cắn răng chỉ cần là tự nhiên dận tràn ra th thân nghiệm liền ngưng tụ thành nhiều như vậy tinh thể nếu như có thể tìm được vẫn lạc chi địa hắn nhất định sẽ đạt được càng nhiều nữa cho tốt Chỉ là, cái này đoạn lộ lộ ra vô cùng dài răng dặc, tô đường bay vọt hơn trăm tòa bình đài, trên đường trước sau nghỉ tạm vài chục lần, phía trước rốt cục thấy được cuối cùng. Đó là một tòa có hơn trăm mở mét vương đại bình đài, chính giữa rủ xuống lấy một đạo màn sáng, màn sáng tại chậm rãi lóe ra. Có thể kiên trì, là vì tô đường là tự nhiên mình suy nghĩ, nếu quả thật không muốn làm cho bất luận kẻ nào tiếp cận, vị kia không biết tên đại tồn tại hoàn toàn có thể hủy diệt cái này bình đài, bên ngoài thạch thất cũng có thể triệt để đóng cửa, lưu lại cái này, đại biểu cho nguyện ý cho người một đường cơ hội, như vậy trên đường đủ loại, chỉ cái xem như khảo nghiệm mà thôi. Chương 849, tìm kiếm. Một lát, Tô Đường đi tới màn sân trước, sau đó ngồi ngay ngắn ở bình đài liền, bắt đầu nhắm mắt điều tức, trọn vẹn đã qua nửa giờ, hắn mở ra hai mắt, theo trong nạp giới lấy ra dung thần đan, một hơi ăn vào mới khoả, đón lấy lần nữa bắt đầu điều tức. Tuy nhiên Kim Nha Tinh Quân nhắc nhở qua hắn, dùng tu vi của hắn, một lần tối đa phục dụng 2 khoả, nhưng Tô Đường từ trước đến nay là không tín nhiệm quyền lý đấy, ngay từ đầu hắn tuân theo Kim Nha Tinh Quân mà nói là vì biết rõ Kim Nha Tinh Quân tuyệt đối sẽ không hại hắn, nhưng hắn có ý nghị của mình. Cho nên lần lượt thêm lượng, lần trước ăn 6 quả, cảm giác không có gì chỗ khô ổn, hiện tại đem gặp phải không biết tên nguy hiểm, tại do ăn 10 quả, hắn muốn cho chính mình mau chóng khôi phục. Lúc này đây điều tức dùng đi ba, 4 giờ, Tô Đường nhảy người lên, thật dài thở dài ra một hơi, cặp mắt của hắn thần quang lập lòe, hô hấp gian khi tức hướng ra phía ngoài tràn ngập, hướng kia phiến nguyên bản yên tĩnh mạn sáng tạo nên từng đạo rung động. Dung thần đan có thể nói là tiểu La Tinh quân tu hành cần thiết chủ đan, tựa như người bình thường muốn ăn cơm đồng dạng. tinh cô nhóm, đám bọn họ cũng không có ly khai dung thần đan. Chỉ có điều Dung thần đan hiệu quả, là từng dọn từng dọn tích lũy đấy, tiến cảnh cũng không phải rất rõ ràng. Tô Đường đưa tay theo trong nạp giới lấy ra thanh Liên côn, hướng màn sáng bay tới, một đạo thanh liên bay vào màn sáng ở bên trong, không thấy bóng dáng. Giống như không có gì ngoài ý muốn, Tô Đường thu hồi thanh Liên Quân, ma trang toàn bộ khởi động, thân hình hóa thành một kim giáp võ sĩ, sau đó hóa thành một đạo tiêm điện, hướng màn sáng trong một tới. Oeng. Một mảnh rộng lớn kim sắc sa mạc nhảy vào Tô Đường tầm mắt, tại đây không chỉ nói người, liền chim thú đều nhìn không tới, xung quanh phi thường yên tĩnh. Chỉ có thể nghe gặp thân thể của mình nội linh mạch kịch liệt chấn động phát tán ra o hương. Tô Đường thoáng nơi núi lòng thần, đi về phía trước ra vài bước, đón lấy quay đầu nhìn lại, sau khi thấy mới có một tòa hình tròn cổng vòm, màn sáng kỳu bên trong môn lóe ra. Tô Đường vây quanh cổng vòm sau phía sau cửa không có cái gì, cái này tòa cổng vòm ở vào sa mạc trung ương, môn thượng viết mấy chữ, xoay chuyển trời đất chi môn. Đến bậy khắc, Tô Đường đột nhiên ý thức được, ở nơi này là một mảnh sa mạc, trên mặt đất trỗ phủ lên đấy, đều là thần niệm châu ngưng kim sắc cát sỏi. Tô đường muốn khống chế không nổi tâm thần động. Thân hình đột nhiên bắn về phía không trung, đồng thời phát ra tiếng rè giải. Sau một khắc, Tô Đường thân hình bắt đầu ở không trung xoay tròn, hắn đang phóng xuất ra thần niệm, hóa thành một đạo vòi rồng, cuốn động thành từng mảnh kim sắt cắt sỏi. Phía dưới cắt sợi không ngừng hướng lên bay lên, tới gần Tô Đường xoay tròn thân hình sau đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Đường trong nội tâm phấn chấn, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, trong nạp giới đóng cắt từng tòa xuất hiện, cuối cùng nối thành một mảnh. Nếu như cùng chính mình đoán trước không kém nhiều mà nói cái này thần niệm châu ngưng tụ thành cắt sợi, đầy đủ hắn bách niên cần thiết. Tô Đường càng cảm thấy đặc ý, vận khí đến rồi, thật sự là ngăn cản cũng đỡ không nổi. Theo ám thị tổng đường trong mùa 3 trương phi hạt phù, trong đó cần phải chỉ có một chương là đi thông tại đây đấy, nếu như Kim Nha tinh quân đã ở phụ cận, hắn ở phía trên dừng lại cái kia đoạn trong cuộc sống, sớm cần phải tìm đã tới. Chỉ vẹn vẹn có một chương cất giấu đại cơ duyên phi hạt phù, hết lần này tới lần khác rơi vào hắn tay, lại bởi vì chính mình linh bảo bị trộm, tìm tới kia ổ thổ phỉ, cuối cùng đem hắn dẫn dắt ở đây. Đây không phải vận khí vậy là cái gì? Tô Đường tại bốn phía không ngừng cấp độc lên, thân hình vị trí chỗ Phía dưới kim sắc cắt sỏi đều phiêu hướng lên bầu trời, lộ ra dưới mặt trắng nõn ngọc thạch. Suốt dùng gần nửa ngày thời gian, mới tính toán đem sở hữu tất cả kim sắc cắt sỏi đều thu thập tại sạch, tô đường cũng tạo ra rõ ràng tại đây địa hình, trung tâm là một mảnh đầy đủ hơn trăm rằm phạm vi bình chảng, trung quanh có trăm cao 10 mét tự tưởng, tứ phía đều có không ngắt cung điện. Tường bên ngoài thế giới, tô đường chỉ là vội vàng quét thêm vài lần, giống như cùng địa phương khác không sai biệt lắm, có sơn có chim thú, bất quá tường thể có được lấy không hiểu ý áp, khoảng cách tường thể hơn 1000 thước ở trong, hết thảy sinh cơ đều không tồn tại. Chim chóc cũng vòng quanh tại đây phi, không dám tới gần. Bước tiếp theo, Tô Đường đem chú ý lực tập trung ở những cái kia cung điện ở trên nhưng kết quả lại để cho hắn rất thất vọng. Vài ngày trong thời gian, hắn cơ hồ trở mình lần từng cái nơi hẻo lánh, nhưng không có tìm được bất luận cái gì linh bảo, đang dược, đập vào mắt chi vật đều là tầm thường đồ vật. Bất quá trong chiến điện, Tô Đường phát hiện một khối màu đỏ như máu ngọc bài, hắn suy nghĩ thật lâu, cũng không có hiểu rõ kia ngọc bài rốt cuộc là dùng tới làm cái gì đấy, phóng xuất ra thuần niệm, ngọc bài ý nguyên không phản ứng chút nào. Tô Đường có chút giận mình, thần niệm là vô cùng bất nhập. Chỗ nào cũng có, đấy, bất kể là sát thượng hay vẫn là các loại linh bảo, thần niệm cũng có thể đơn giản thẩm thấu đi vào, mà khối ngọc này bài có được đặc thù nào đó năng lực, lại đem hắn thần niệm toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Đã tạm thời không cách nào tìm hiểu, vậy trước tiên thu lại, Tô Đường ánh mắt đã rơi vào ngoại giới, hắn rất không cam lòng, hy vọng là có, ít nhất tại lúc này, hắn còn không có phát hiện vị kia đại tồn tại vẫn lạc chi địa. Nghỉ tạm một ít, Tô Đường lựa chọn một cái phương hướng, thẳng tắp hướng phía trước bay đi, không sai biệt lắm bay ra hơn nghìn dặm, đột nhiên cảm ứng được từng đợt mơ hồ và yếu ớt chấn động. Hắn lập tức đã có tinh thần, chuyển hướng chấn động chuyển đến phương hướng. Tại hơn 30 ở bên trong có hơn, Tô Đường thấy được lại để cho hắn trận mắt há hốc mồm một màn. Phía dưới, bạo phát kịch liệt vô cùng xung đột, ngàn bạn đầu như là tùm nước thô dây leo từ xa phương xoán tới, mà từng dãy cực lớn cây liễu xếp thành chiến liệt, chặn dây leo đường, chúng tại liễu mạng chém giết lấy. Chiến đấu phương thức rất đơn giản, rất nguyên thủy, cao tới mấy chục mét cây liễu dốc sức liễu mạng vùng bỉ cảnh, quật lấy tới gần dây leo, mà dây leo chỉ cần tới gần cây liễu, liền gắt gao cuốn ở cây tại ở trên hơn nữa không ngừng lắc lư, cuối cùng đem cây liễu nhổ tận gốc vùng hướng không trùng, đương nhiên cũng có không thiểu dây leo bị cây liếu quật được mình đẩy thu tích. Đây là chiến tranh. Tô Đường có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình, nếu như là đàn thú đánh nhau, hoặc là nhân yêu ma các loại lợi tộc bộc phát xung đột, coi như có thể lý giải, mà phía dưới thảm thực vật tại dài đến trong vòng hơn 10 dặm chiến tuyến thượng dốc sức liễu mạng chém giết lấy, loại này tràn diện lại để cho Tô Đường cảm thấy không thể tưởng tượng. Thời gian dần qua, bị nổ tận gốc cây liễu ngày càng nhiều rồi, chiến liệt xuất hiện mọi chỗ miên vỡ, nhưng vào lúc này, phương xa lại xuất hiện một mảnh bóng xanh. Dĩ nhiên là cả đàn cả lũ cây đào rất nhiều cây đào thượng còn kết đầy quả đào, chúng theo cây liễu phía sau tới gần, nếu như chúng cùng dây leo là cùng một nhóm, hiện tại tiểu là trước sau bọc đánh rồi, nếu như chúng cùng cây liễu là cùng một nhóm, giờ phút này đương nhiên là tới trợ giúp. Chỉ có điều, những cái kia cây đào tiến lên tốc độ phi thường chậm, tuy nhiên khoảng cách chiến trường đã chưa đủ năm dặm, nhưng tô đường đoán trường dựa theo loại tốc độ này tiến lên, các loại đợi chúng bỏ đến nơi đây, ít nhất cần 2 3 ngày thời gian. Nhưng ở sau một khắc, cây đào nhóm, đám bọn họ đình chỉ động tác, hơn nữa đem mình cây một lần nữa đâm vào trong đất bùn. Ngay sau đó, ngàn vạn quả hồng đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung hoạch xuất từng đạo đường vòng cung, xẹt qua chiến trường, chính rơi vào dây leo bảy trong đó. Dầm dầm dầm ngoanh. Hồng đào rơi xuống đất sẽ gặp nổ tung, tựa như đạn pháo giống như, mà những cái kia dây leo tựa hồ không có chú ý tới viện quân tới, khuyết thiếu chuẩn bị, chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số gốc dễ đẳng bị tạc được phá thành mảnh nhỏ. Chương 850, khách không mời mà đến. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng thanh âm, cuốn động dây leo giống như thủy triều hướng về sau thẳng đi, trong chớp mắt, giải đến trong vòng hơn 10 dặm chiến tuyến ở trên sở hữu tất cả dây leo đều rút lui được lờ mờ sạch sạch, chỉ là để lại vô số tàn phá cánh lá. Thoát nhìn chiến đấu cần phải đã xong, nhưng cái kia cây liếu cùng cây đào đã lấy được thắng lợi, khí tức của bọn nó cũng dần dần trở nên yên tĩnh. Tô Đường thả người hướng phía dưới lao đi, rơi vào một gốc cây cây đào bên cạnh, hắn phát hiện mình không cách nào cùng cái này cây đào câu thông, tình huống tương tự trước kia cũng đã xảy ra, lúc trước hắn tiến vào nhân giới độc long vực đi tìm ma kiếm thời điểm độc long vực trong những cái kia biến dị thảm thực vật liền ứng tuyệt cùng hắn câu thông. Có lẽ Đối với những cái kia cây liễu cùng cây đào mà nói, trận chiến đấu này đánh cho kinh tâm động phách, nhưng đối với Tô Đường mà nói, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, giống như thiếu chút gì đó. Đúng, là cương thi, nếu như tại đây xuất hiện cương thi, dây leo cùng cây liễu, cây đảo lại nắm tay giảng hòa, cộng đồng đối ngoại, như vậy một hồi cấp sử thi tuần mà bắt đầu rồi. Tô Đường nheo lại mắt, tuy nhiên không có biện pháp dùng thần niệm trao đổi, nhưng hắn có thể cảm thụ, chung quanh cây liễu cùng cây đảo đều tại âm thầm rình coi lấy hắn. Tô Đường giơ tay lên theo đào trên cây hái xuống một quả hồng đảo, thứ này tham ăn sao? Hắn thử thăm dò cắn một cái, Phong vị vừa khổ lại chát, nhưng bên trong lần chứa coi như so sánh đầy đủ linh lực, bất quá đối với tinh quân cấp tu hành giả mà nói, tuy không có ý nghĩa gì rồi. Tô Đường đem quả đào ném trên mặt đất, có cây thành tinh, cũng có thể xem như tu hành thánh mạng, không biết linh thư có thể hay không phong ấn chúng. Nghĩ đến liền làm, Tô Đường xuất ra linh thư, văn hướng không trung, linh thư đã bị thần nghiệm đem ra sử dụng, phóng xuất ra một đạo cô sáng, chính đem một cây cây đào lung bao ở trong đó. Chỉ là một cái thoáng, cây đào liền biến mất vô tung vô ảnh, Tô Đường lấy tay gọi trở về linh thư, mở ra trang sách Cái gốc cây đảo quả nhiên bị phong lớn ở trang sách trong. Sau một khắc, yên tĩnh hào khí đột nhiên bị đánh vỡ, phủ cận cây đào đồng thời vận vèo bắt đầu vô số viên hồng đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, chuẩn xác vô cùng đánh tới hướng Tô Đường. Tô Đường một nụ cười, phóng xuất ra ma chi quang, thân hình nhẹ nhàng như thường bắn hướng công trung, thoát ly cây đào phạm vi công kích. Ở trên không trong hướng phía dưới ba quát, những cái kia cây đảo phẫn nộ cũng không có dẹp loạn, vẫn còn hướng Tô Đường ném lấy hồng đào, chỉ tiếc Tô Đường dĩ nhiên lên tới cao mấy trăm thước, vung ra hồng đào tối đa bay đến một nửa, liền vô lực hướng phía dưới truy lạc, trên mặt đất, linh lực bộc phát. Hồng đạo bị tạc được nát bấy, cũng tạo nên từng đạo cỡ nhỏ sóng xung kích. Tô Đường lại một lần nữa lật ra linh thư, đồng thời vận chuyển thần niệm, đã qua hơn 10 tức thời gian, kia gốc đào thụ ảnh như liền trở nên càng ngày càng ảm đạm rồi, cuối cùng trang sách một lần nữa là được một tờ giấy trắng, bất quá tại trang sách biên giới chỗ lóe ra từng đạo kim sắc hào quang. Mới luyện hóa ra như vậy điểm thần niệm. Cùng đại thánh cảnh chênh lệch quá xa rồi, Tô Đường không có hào hứng, thu hồi linh thư, hướng phương xa lao đi. Trên mặt đất cây đào nhỏ, đám bọn họ vẫn còn không thuận theo không dung tha công kích tới Tô Đường, chúng không có có ý thức đến chính mình có bao nhiêu may mắn, nếu như đồng bạn luyện hóa thành thần nghiệm nhiều đi một tí, có thể chống đỡ phù hợp đại thanh cảnh một phần 10, hoặc là mấy 1 phần 10 cũng được, chúng một cây đều đừng muốn chạy trốn mất. Tô Đường cuốn một cái vòng lớn, trên đường đi không biết bay qua bao nhiêu sơn thủy, nhưng thủy trung không có chứng kiến giới hạn, tại đây sinh linh dùng sân tinh chiếm đa số, cũng có không thiểu yêu tố, bất quá thực lực đều không được, duy có vài chỗ phóng thích khí tức, lại để cho Tô Đường chú bước, nhất là một mặt đường tính đạt vạn mét thủy đảm, Tô Đường vừa mới tới gần, đầm nước liền hóa thành một đạo sóng lớn, thẳng vèo hồn lên hơn trăm thước không trung. Đón lấy hắn lại đã nghe. Được bao hàm cảnh cáo ý tứ hàm xúc tiếng gầm gừ. Tô Đường lập tức cải biến phương hướng, hắn lúc này đây đi ra chủ yếu là do đường, cũng không muốn cùng cái vật gì buộc phát xung đột, các loại đợi xem xét được không sai biệt lắm, trong nội tâm đã có phổ, muốn bày ra ra kế hoạch, nguyên một đám chậm rãi thu thập cũng không muộn. Kỳ thật Tô Đường cũng minh bạch, so sánh với đối phương là càng thêm e ngại chính mình đấy, nếu quả thật có nắm chắc, hoàn toàn không cần phải phát ra cảnh cáo, đại khái có thể chờ hắn Tô Đường không phát giác gì tiếp cận, khởi sướng đột nhiên tập kích. Có chút thời điểm Ai trước bày ra thanh sắc đều lệ tư thế, liền đại biểu cho ai chỗ ra. Không sai biệt lắm đã qua mấy giờ, Tô Đường bắt đầu hướng về bay đi, đem hắn xa xa chứng kiến rộng lớn vô cùng bình tráng, còn có nguy nga đại điện thời điểm đột nhiên một người, hắn cảm giác được theo bên kia tản mát ra linh lực chấn động, hơn nữa khí tức cũng không yếu, không chút nào thua ở hắn Tô Đường. Đó là cái gì? Tô Đường trong nội tâm cực kỳ giận mình, ngay sau đó, kia cổ hơi thở lại trở nên yếu ớt rồi, sau đó không tiếp tục phát cảm ứng được đến. Tô Đường lơ lửng trên không trung, đại náo rất nhanh vận chuyển, chỉ có lượng loại khả năng, loại thứ nhất lại có khắc tinh quân phát hiện tại đây, loại thứ hai, có thể là tại đây này sinh ra cường đại sinh linh. Nhưng hai chủng đều có chỗ khẳng nghi. Vô mấy năm qua, thủy Trung không có người xâm nhập qua tại đây, nếu không những cái kia hóa dẫn thần niệm sớm đã bị người thu thập tại sạch rồi, hắn vừa mới phát hiện nơi này, liền có cái khắc tinh quân sống tới, quá mức trùng hợp. Nếu như là tại đây này sinh ra cường đại sinh linh, khẳng định phải liều lĩnh bảo vệ địa bàn của mình, tại hắn tô đường sông vào đệ trong mấy mắt, sẽ phát động công kích, đối phương khí tức cũng không phải hắn chính không, có biện pháp kiềm đảm. Trầm ngâm một lát, Tô Đường một lần nữa dương khởi hành hình, đối phương tán đi khí tức của mình, hiển nhiên là Đồng Dạng đã nhận ra hắn Tô Đường linh lực chấn động, việc đã đến nước này, tránh né không phải biện pháp, vô luận như thế nào cũng phải nhìn đến tọt cùng đấy. Tô Đường một bên hướng phía trước bay vút một bên thu hồi ma trang, lộ ra lồng ngực, rất nhanh, hắn đã tiếp cận con trường, trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, ở đằng kia tòa xoay chuyển trời đất chi môn phụ cận, đứng đấy hai người, một nam một nữ, nam dáng người thon dài, bên ngoài niên kỷ cần phải tại ba, 40 tầm đó, ăn mặc một bộ cho trường bào, mà nữ nhân cách ăn mặc rất có khiêu khích, 20, tỉnh trên người quần lụa mỏng rất mỏng, xuyên đeo cũng không xuyên đeo cơ hồ không có. Gì khác nhau. Tô Đường nhăn lại lông mày, nữ nhân kia. Hắn bái kiến hai lần, bởi vì có được tư duy cung điện, Tô Đường trí nhớ cần phải cũng coi là độc nhất vô nhị rồi, huống chi thời gian cũng không xa, cho nên nhớ rõ rất rõ ràng, tiến vào ám thị thời điểm bái kiến một lần, ở đằng kia ra nước định linh bảo trong cửa hàng, lại thấy một lần. Vậy đối với nam nữ giơ tay lên, bình tĩnh nhìn hướng Tô Đường, Tô Đường cũng bảo trì trầm chậm rãi rơi vào bọn hắn trước người hơn 30 m, mờ, địa phương, không thể muốn tới gần. Đối với tinh quân cấp tu hành giả mà nói, hơn 30m m, là một cái tương đối khoảng cách an toàn, nếu như phát sinh dị biến, Hữu Cơ sẽ làm ra phản ứng. Ta như thế nào cảm giác? Giống như đã gặp nhau ở nơi nào ngươi? Nàng kia đột nhiên nói ra, một đôi lông mày kẻ đen có chút run rẩy. Tại ám thị ở bên trong bài kiến, Tô Đường nhàn nhạt trả lời, ngươi trước một hồi thời gian đi qua ám thị. Nàng kia sửng sở, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói, thật sự là xảo. Đúng vậy à, thật là tinh xảo. Tô Đường nói, thần sắc hắn bình thản, nhưng trong lòng do dự bất định. Ta là Huyền Nguyệt Tinh Quân, hắn là Thông Bạo Tinh Quân, không biết các hạ quân số là. Nàng kia nói ra, ta là Phục Ma Tinh Quân. Tô Đường nói, hắn biết rõ ảnh Ma Tinh Quân quân số là tuyệt không có thể lại dùng rồi, nhưng sự ra đột nhiên, nhất thời biên không đi ra, liền lấy Phục Hàn Tinh Quân phục, chữ, lại đón lấy ảnh Ma Tinh Quân ma. Nói ra miệng về sau, hắn còn có một chút nho nhỏ thỏa mãn, không tệ, cái này quân số so với trước vang dội nhiều hơn. Phục Ma Tinh Quân. Huyền Nguyệt Tinh Quân dùng tay che lại khẩu, xinh đẹp cười nói, các hạ cùng ma có cái gì huyết hải thâm cửu sao? Rõ ràng dùng như vậy quân số. Về sau tại Tinh vực trung hành đi, cần phải cẩn thận một chút rồi, ma tộc đại tu chính là đều phi thường kiêu căng đấy, bị bọn hắn nghe được còn có người dám xương phục ma, tuyệt đối sẽ không buông tha người. Haha, ha. Tô Đường tại nợ nụ cười hai tiếng. Nơi này là các hạ phúc địa sao? Huyền Nguyệt Tinh quân nhẹ thở dài một tiếng, như thế, nhưng lại xê hung ta quá mức mạo mọ rồi, ta cũng là vừa mới tìm ở đây. Tô Đường lắc đầu. Phúc Ma Tinh quân thật là đồ trung hậu người, Huyền Nguyệt Tinh quân kiểu cười rộ lên, đổi thành người khác, nhất định sẽ gật đầu. Sau đó tìm kiếm nghĩ cách lại để cho hai người Cê Hống Ta cút ra ngoài. Kỳ thật Cê Hống Ta sớm nhìn ra đây là nơi vô chủ rồi. Thông báo tinh quân cũng lộ ra dáng tươi cười, bất quá, phục ma tinh quân làm người như thế bằng phẳng, ngược lại là một cái đáng giá giao bằng hữu. Nếu là nơi vô chủ, Cê Hống Ta không ngại đáp cái bạn à, như vậy giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau." Huyền Nguyệt Tinh Quân nói. Tô Đường trầm ngâm một chút, gật đầu nói, "Cũng tốt. Trên thực tế, Tô Đường cũng muốn độc chiến nơi đây, nhưng hiện tại đã không có khả năng rồi, thực lực của đối phương không thể so với hắn chính lệnh. Dùng 2 VS1, bị đổi đi 10 phần hết 9 là hắn, huống chi, Tô Đường mới vừa đi ra tinh không, thiếu thốn nhất không phải chiếm hữu một chỗ lãnh địa, đoạt được việc của người nào đó lĩnh bảo, mà là đa đa quan sát, đa đa học tập. Từ trên người Kim Nha Tinh quân đã học được không ít, nhưng xa xa không đủ. Cái gọi là học tập, không phải nói hy vọng người khác kiên nhẫn dạy bảo hắn cái gì, mà là xem hắn nói, cha hắn đi, theo thông thường từng ly từng tí trong thu thập thưởng thức. Cho nên, Tô Đường cần cùng cái khác tinh quân nhiều đánh chút ít quan hệ. Phục Ma Tinh quân quả nhiên sảng khoái huyền nguyện tinh quân vỗ tay thở dài, Sau đó ánh mắt quét về phía bốn phía, người tiên tiến đến một bước, "Cần phải rất có thu mà." "Không nên hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi." "Tại đây không có cái gì." "Tôi đừng nói." "Không thể nào đâu." Huyền Nguyệt Tinh quân sững sờ, lớn như vậy phúc địa, cái gì đều không tìm được. "Phúc Ma Tinh quân nói được không giả?" Thông Bảo Tinh quân nói ra, "Ngươi như thế nào?" Huyền Nguyệt Tinh quân không khỏi nhìn về phía Thông Bảo Tinh quân. "Ha ha ha, ngươi đã quên, ta Thông Bảo Tinh quân cái này một đôi kém cỏi mắt tói quân hội sẽ đang trông xem thế nào bạo khí." Thông báo tinh quân chậm rãi nói ra, nếu quả thật có linh bảo, cho dù đã bị lấy đi, ta cũng có thể chứng kiến lưu lại bảo khí, nhưng nơi này không có cái gì. Tô Đường trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cả kinh, sau đó trầm ngâm một lát, liền suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó. Thiên hạ các loại linh bảo, linh khí đều là tiết ra ngoài đấy, như vậy mới có thể trong tranh đấu phóng xuất ra cường hoành uy năng, nếu như đã mất đi chủ nhân khống chế, linh bảo bên trong đích linh khí sớm muộn hội sẽ giật tán ở sạch, hóa thành phàm phẩm, dĩ phải lưu lại dấu vết mà những cái kia thần niệm đều là tự nhiên mà vậy ngưng tụ thành kết tinh, hắn nâng trong lòng bàn tay chỉ là có thể cảm ứng được yêu ớt chấn động, Thông Bảo Tinh Quân không có nhìn ra tại đây đã từng phủ kín thần niệm kết tinh, đã ở hợp tình lý. Chương 851, vô sự mà ân cần. Thông Bảo Tinh Quân, người nói nơi này là tử vực hay vẫn là sống vực? Huyền Nguyệt Tinh Quân hướng Thông Bảo Tinh Quân hỏi. Hẳn là tử vực a. Thông Bảo Tinh Quân giọng điệu có chút không quá xác định, chúng ta từ bên ngoài một mực sông đến nơi đây, cũng không có nhìn thấy linh trận. Chính là cũng không có chế. Huyền Tinh nói. Sau đó nàng nhìn về phía Tô Đường, "Phục Ma Tinh Quân, ngươi là trước vào, có từng gặp được qua sự tình gì?" "Không có." Tô Đường nói, sau đó dừng một chút, "Cái gì là tử vực? Cái gì là sống vực?" Hắn biết rõ vấn đề này cần phải rất tiểu bạch, nhưng là Tịnh không để ý, đầu tiên, hắn căn bản không có khả năng tín nhiệm cái này hay xảo ngộ Tinh Quân, tiếp theo, cho dù đối phương không có ác ý, hợp tác một lần về sau cũng tiểu mỗi người đi một ngạ, đoán chừng về sau không còn tương tiến cơ hội, bất luận đối phương nhìn đến khởi hắn hay, vẫn là xem thường hắn, cùng hắn một tí tẹo quan hệ đều không có. Đông Chi, vì không có chút ý nghĩa nào mà nguội, không hiểu giả hiểu, chỉ cái là của mình tổn thất. Huyền Nguyệt Tinh Quân vốn linh động hai con người đột nhiên trở nên ngốc trệ, thông báo Tinh Quân chố mắt một lát, sau đó tựa hồ muốn cười, nhưng lại miễn cưỡng ổn định, phát ra tại cục cấm thanh. Thật lâu, Huyền Nguyệt Tinh Quân mới chỉ hoán qua thần lại dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Tô Đường, gặp Tô Đường vẻ mặt thành khẩn, không khỏi lộ ra cười khổ, tử vực là tinh không đại năng dùng thần thông cường hành mở ra không gian, cái không gian này không có biện pháp di động, cũng mang không đi, cho nên gọi gọi tử vực. Số ngực tiểu là linh trùng bí cảnh. Thông báo Tinh quân nói tiếp, nếu như nơi này là linh chủng biến thành, bên ngoài cần phải có linh trận thủ hộ để mà che giấu linh chủng bổ tướng. Ta tại linh phủ biết ở trên rất có một phen tâm đắc, nhưng không có cảm ứng được linh phủ chấn động, cho nên tại đây không thể nào là sống vực. Linh phù một đạo, rất thâm ảo khó hiểu sao? Tô Đường lại thay đổi cái chủ đề. Cũng bằng không thì. Thông báo Tinh quân cười cười, có thể đi vào tinh không đại tu, hoặc nhiều hoặc ít đều cần phải hiểu được một ít đấy. Ai nói hay sao? Huyền Nguyệt Tinh quân hỏi ngược lại, ta tiểu không hiểu. Ha ha, ta đã quên ngươi lại yêu quân. Thông Bảo Tinh Quân nói: "Yêu Quân vì cái gì không hiểu Linh Phù biết." Tô Đường Ngạc Nhiên nói: "Không phải không hiểu, mà là hiểu không nhiều lắm." Thông Bảo Tinh Quân nói: "Bởi vì trước tiên quốc nục khắc thường, Yêu Quân tu hành linh phù biết, chỉ biết làm nhiều câu ít, cho nên có rất ít Yêu Quân ở phương diện này hao phí thời gian cùng tinh lực." Tô Đường nhìn Huyền Nguyệt Tinh Quân liếc, hắn không nghĩ tới cô gái này nguyên lai là yêu loại. "Như thế nào? Phục Ma Tinh Quân đối với linh phủ biết rất cảm thấy hứng thú sao?" Thông Bảo Tinh Quân cười nói: "Kỳ thật nếu như đổi thành cái khác tinh quân, hắn là sẽ không như vậy nhiệt thành đấy." Cơ hồ có một loại không có lời nói tìm lời nói thấy người sang bắt quảng làm họ hơn vị. Đúng vậy a. Tô Đường nói, trong lòng của hắn ngược lại càng thêm hầu nghi rồi, vốn tưởng rằng cái đề tài này đã qua, nhưng Thông Bảo Tinh Quân cũng có xâm nhập nói chuyện với nhau ý tứ. Người không có sư môn. Thông Bảo Tinh Quân lại nói. Không có. Tô Đường trả lời. Như vậy a. Thông Bảo Tinh Quân trong nội tâm đại định. Đối phương rõ ràng cho thấy tại lời nói khách sáo, Tô Đường lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, như thế, kia cứ tiếp tục giả trang lốc trang bị si tốt rồi, như vậy nếu quả thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đối phương càng khinh thị hắn, cơ hội của hắn lại càng lớn. Thông Bảo Tinh Quân đem ánh mắt chuyển tới nơi khác, xem ra hiện tại muốn đổi lại chủ đề rồi, Tô Đường tự nhiên sẽ không để cho đối phương như ý, mở miệng nói, "Thông Bảo Tinh Quân, ngươi còn có linh phủ biết địa tịch?" "Ta tự tiện đạo này, đương nhiên là có rồi." Thông Bảo Tinh Quân sững sờ, "Có thể hay không bán ta một vài?" Tô Đường nói. Thông Bảo Tinh Quân hai đầu lông mày hiện lên một đám sắc mặt giận dữ, Tô Đường yêu cầu hơi quá đáng, chỉ là hắn lại không tốt trắng ra cự tuyệt. Đường hướng Thông Bảo Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trì Tiếp Thông Bạo Tinh Quân túi đầu trầm ngâm cái gì, không có thể chứng kiến. Thông Bạo Tinh Quân có chút đau lòng đâu rồi? Ha ha. Huyền Nguyệt Tinh Quân nhong nhẽo cười nói, nguyên lai đàn ông các ngươi tầm đó giao bằng hữu, đều là như thế này đó à. Thông Bạo Tinh Quân như ở trong ngộng mới tỉnh, dừng một chút, sau đó phát ra cười sang sảng âm thanh, là ta cố chấp rồi, Phục Ma Tinh Quân, chớ có trách ta, lúc trước ta nhập tông môn thời điểm đã từng phát đang nghi thể, tuyệt không có thể đem sư môn điển tịch giao cho người khác quan sát, chỉ là ta đã bị đuổi ra môn, khi đó tâm thể tự nhiên cũng không tính không được đếm. Nói xong, Thông Bảo Tinh Quân xuất ra hai khối nhan sắc bất đồng ngọc bài, rất hào phóng ném cho Tô Đường. Màu đỏ ngọc bài là một chữ bí quyết, tuy nhiên uy lực không lớn, nhưng thắng tại đơn giản dịch học, thêm chút tu hành, liền có thể nắm giữ. Thông Bảo Tinh Quân nói, màu trắng ngọc bài là linh trận cũng nên, ghi lại lấy hơn ngàn chủng linh phủ bảy trận bí quyết, bất quá rất khó hiểu. Ha ha a. Nói thật, ta tu hành hơn 1000 năm, cũng chỉ là rơi vào kiến thức nửa đời. Thông Bảo Tinh Quân là tự nhiên mình tính toán, hắn lấy ra linh phù ngọc điệp đơn giản nhất cùng khó khăn nhất, đơn giản đấy, cho dù Tô Đường lập tức tựu toàn bộ hội, cũng không, có gì trọng dụng chỗ, khó đấy, Tô Đường không ăn không uống khổ tu hơn trăm năm mới có thể miễn cưỡng gặp chút ít hiệu quả. Đạt tạm. Tô Đường đại hỉ, hắn lần này cũng không phải là làm ra vẻ rồi, mà thật sự cao hứng, sau đó lại nói, ta tại đây cái khác không có, chỉ có một chút dung thần đan. Phục Ma Tinh Quân, cái này là ngươi khách khí rồi. Huyền Nguyệt Tinh Quân cười nói, nếu như muốn mua, cho dù ngươi thoáng cái xuất ra hơn 10 vạn quả dung thần đan, thông báo Tinh Quân cũng sẽ không đem cái này hai khối ngọc bài giao cho ngươi. Cái gọi là vô công bất thủ Tô Đường thần trở nên có chút khó xử ta cũng không thể. Phục Ma Tinh Quân, cái này hai khối ngọc bài cũng không phải tiễn đưa ngươi rồi." Thông Bảo Tinh Quân lắc đầu nói, "Chỉ là ở chỗ của ngươi phóng vài ngày, thời gian vừa đến, ngươi phải trả cho ta đấy." "Như vậy a?" Tô Đường giật mình, sau đó nói, "Đã tạ rồi, về sau nếu có cơ hội, ta tất có giải báo. Không cần phải khách khí." Thông Bảo Tinh Quân nói ra, giai đằng đăng tinh vực, tương kiến tức là hữu duyên, huống chi xe hung ta còn muốn cùng một chỗ quét dọn cái này phiến phúc địa đây này. "Tốt rồi, mọi người chia nhau đi nghỉ ngơi đi." Huyền Nguyệt Tinh Quân nói. Có lẽ Phục Ma Tinh Quân là muốn tìm một chỗ thử xem linh phù đấy, mà ta cùng thông bảo Tinh Quân phí hết tốt một phen khí lực, mới xông đến nơi đây, quả thực có chút mệt mỏi. Cũng tốt. Tô Đường nói, "Ta đến bên kia đi, nếu như có chuyện, hai vị cho dù tới tìm ta." Huyền Nguyệt Tinh Quân cùng thông bảo Tinh Quân quay hàm thủ lĩnh ra hiệu, Tô Đường xoay người, hướng phương xa lao đi, tại hắn lập trên lập tức, ánh mắt đã trở nên lành lạnh Kia hai Tinh Quân chính thành chính là không có hảo ý vô sự mà cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích, tuy nhiên là hắn trước đưa ra yêu cầu, nhưng đối với Vương đáp ứng được cũng quá đã thoải mái. Tựa hồ cực lực muốn cùng hắn Tô Đường giao hảo. Rốt cuộc là cái mục đích gì? Tô Đường không nghĩ ra được, chẳng lẽ thân phận của hắn bại lộ? Bọn họ là đến từ Viêm Thiên Tinh vực truy bình. Tô Đường đi xa, Huyền Nguyệt Tinh quân cau mày nói, "Hồ đầu ngươi cần phải lập tức đem ngọc điệp giao cho hắn, chần chờ cái gì?" Thông môn bên kia, Thông báo Tinh quân cười khổ nói, "Ngươi sớm đã bị đuổi ra ngoài, ở đâu có cái gì thông môn?" Huyền Nguyệt Tinh quân lạnh lùng nói ra. Chương 852, một ngày cùng 17 năm. Ta có chút không rõ. Thông báo Tinh quân thấp giọng nói, "Xem tiểu tử kia đầu chứa nước đấy." Tốt như cái gì cũng đều không hiểu, đối với Cung ta cũng không có đề phòng, hai người Cung ta liên thủ vậy hắn diệt trừ tự là, cần gì phải như vậy kéo dài. Làm sao ngươi biết hắn đối với Cung ta không có đề phòng? Huyền Nguyệt Tinh Quân nói, còn có, ngươi đã quên tiểu Hương Chi chủ năm đó huy hoàng rồi hả? Nàng đã nhận được sông lên trời, nhất thời vô ý, tin tức bị để lộ đi ra ngoài, kết quả có 10 cái bọn đạo trích thiết hạ mai phủ, chuẩn bị đoạt nàng linh bảo, trong đó còn có bằng hữu của nàng, tiểu Hương Chi chủ trước gặp trọng Tương, sau đó liều chết phản kích, chẳng những giết ra lớp lớp vòng đây, còn chém liên tục bảy người có thể nói nhất chiến thành danh bọn đạo trích, cái từ này có chút không thỏa đáng a." Thông Bảo Tinh Quân tại cười nói, "Chúng ta muốn làm đấy, cũng là đồng dạng sự a." "Đầu óc của người đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ nghe không hiểu trọng điểm?" Huyền Nguyên Tinh Quân oán hận hít vào một hơi, "Chúng ta hoặc là không đụng thủ, cùng hắn khúc ý kết giao, một khi đụng thủ, liền muốn một kích bị mất mạng, tuyệt không có thể cho hắn bất cứ cơ hội nào nếu không. Hắn chưa hẳn cũng không phải là thứ hai kiểu hương chi chủ, mà xe hung ta đã thành chuyện cười." "Ta hiểu đấy." Thông Bảo Tinh Quân tở dài, "Chỉ là Mỗi lần nhớ tới trên người hắn mang theo siêu phẩm linh bảo, ta chắc chắn sẽ có chút ít kích động. Người tốt nhất có thể không chê ở chính mình, nếu như hư mất đại sự, ta quyết không tha cho ngươi Huyền Nguyệt Tinh Quân nói. Tiến tâm đi, ta không sẽ lộ ra sơ hở đấy." Thông báo Tinh Quân nói, một cái vừa vừa đi vào tinh không mao đầu tiểu tử mà tôi, liền tử vực sống vực cũng đều không hiểu. Ha ha. Ngươi xem ta là như thế nào chê ở hắn?" Hư Huyền Nguyệt Tinh Quân hừ một tiếng, đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Giờ phút này, Tô Đường đã đi vào một gian trong đại điện, sau đó nhảy lên bàn, xuất ra ngọc bài đem mình thần niệm đánh đi vào. Một chữ bí quyết nội dung rất đơn giản, cùng sở hữu 36 cái linh phủ, phân biệt sẽ đưa đến bất đồng tác dụng, có linh phủ có thể tăng lên tốc độ của mình, có linh phủ có thể gia tăng lực lượng của mình, có linh phủ có thể hóa thành tia chớp, có linh phủ có thể hóa thành hoa cầu, có linh phủ có thể cho mình ra chỉ một tầng vòng bảo hộ, không phải trường hợp cá biệt. Dựa vào tư duy cung điện trợ giúp, Tô Đường không đến 3 phút liền hoàn toàn nằm giữ, hắn đem ngọc bài để ở một bên, đón lấy thoả tay trên không trung hoa bắt đầu mà. Nhưng, trong không khí phản ứng gì đều không có, Tô Đường không khỏi nhăn lại lông mày. Sau đó lại cầm lấy một bài, cẩn thận quan sát, đúng vậy à, hắn linh phù hoa được phi thường tiêu chuẩn. Vì cái gì không có có hiệu quả? Tô Đường trầm ngâm một lát, lại bắt đầu hoa lên, liên tiếp vài chục lần, kết quả đều đồng dạng. Tô Đường cảm thấy không hiểu chút nào, nhưng lúc này thời điểm là không tốt đi ra ngoài hỏi cái kia thông bảo tinh quân ấy, hắn suy tư thật lâu, sau đó đem mình thần nghiệm vận chuyển tới cực hạn, động tác cũng phóng được thật chậm thật chậm, đầu ngón tay rất chân thành từng chút một huy động lấy. Một đạo nhàn nhạt, nhạt linh phù xuất hiện trong không khí, nhưng không đợi Tô Đường đem linh phù đánh đi ra ngoài, linh phù liền hóa thành một làn khói khí biến mất. Tô Đường có chút giận, hắn càng thêm rất nghiêm túc lặp lại vừa rồi động tác, lúc này đây cuối cùng thành công, linh Phủ xuất hiện trên không trung, tản mát ra yêu ớt hoa quang, Tô Đường không dám đợi lần nữa, lập tức đem linh Phủ đánh đi ra ngoài. Phanh. Linh Phủ hoa chung một đạo hồ quang điện, kích đánh vào trên vách tường. Tô Đường cái cầm thiếu một ít rớt xuống, loại uy lực này, cũng quá đang thương hắn hao tốn lớn như vậy tinh lực, chỉ là tu thành một loại liền cho người gai ngơ ngỡ đều không tính là công kích kỹ xảo. Tô Đường có chút hứng thú hết thảy, đón lấy lấy ra mặt khác một khối ngọc bài. Dung thân niệm quét mắt một lát, Tô Đường lông mày chậm rãi nhăn lại. Cái này hai khối ngọc bài đi lại linh phủ quá mức cách xa rồi, một cái cùng tiểu hài Tử biết chữ không sai biệt lắm, một cái cơ hồ có thể dùng thiên thư để hình dung, chỉ cần là người thứ nhất dùng để che lấp chính mình hành tích linh trận, liền cần hoạch xuất gần vạn cái không đồng dạng như vậy linh phủ. Thông bảo tinh quân tại trêu cợt người a. Đây tuyệt đối không là vừa vặn tiếp xúc linh phủ hắn có thể tu tập. Nhưng không có sao, dù sao hắn có tư duy cung điện, đem những này linh phủ đều nhớ kỹ là tốt rồi, có lẽ về sau có thể cần dùng đến. Tô Đường một bên dùng thần niệm quét mắt qua bài, một bên tại tư duy trong cung điện từng cái phục làm bản sao. Tròn vẹn đã qua mấy giờ, đem hắn buông ngọc bài thời điểm trên mặt đã lộ ra vài phần đủ rũ, dùng tinh thần của hắn, cũng có chút ít không chịu nổi rồi. Một khối lớn cỡ bàn tay ngọc bài, bên trong ẩn chứa chi thức số lượng dự trữ vậy mà không kém hơn tàng kiếm các ngàn vạn tàng thư, huống chi tàng thư bên trong đích nội dung đều là dùng văn tự đến ghi lại đấy, mà ngọc bài trong gần như một nửa đều là phù văn, hắn nhất định phải chết ký cưng, gián, lạnh, lưng, vắt. Bất quá lúc này đây, Tô Đường cũng ý thức được tư duy cung điện cường đại, càng dần dần minh bạch, đây cùng kia cùng mình dung làm một thể cơ giới tánh mạng có quan hệ. Tô Đường đem ngọc bài để ở một bên, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, nằm xuống sau đột nhiên nảy sinh ra một cái ý nghĩ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.